chương tám trăm linh ba chương thứ tám trăm l i h tám thẹn quá thành giận chỉ nghe được đùng đùng mấy tiếng phu cận cái bản toàn bộ vỡ v ụ n ra nguyên lai vạn sư minh đám người nghe được tống giai thoại đặc biệt là cùng quỷ hai chữ hoàn toàn chọc giận bọn họ khí thế của bọn họ đột nhiên bùng nổ đem những thứ này cái bản chấn nắp ấy bọn họ đã nhịn rất lâu rồi thiên tâm tông chân truyền đệ tử khi nào bị loại này làm đủ vốn là bọn họ chuẩn bị đám nô lai năm người sau khi ăn xong rời đi di như cư ở sau l ư n g đối với bọn họ độc thủ trước mặt mọi người độc thủ bị hư hỏng thiên tâm tông danh tiếng hơn nữa bọ cũng không tìm được động thủ mượt cớ đối với giết người cấp của sự t ì n h bọn họ cũng không phải là chưa từng làm mà là đã làm nhiều lần bốn người lấy vạn sư huynh cầm đầu r á n chuột một ổ không biết làm bao nhiêu chuyện xấu chỉ bất quá bọn hắn bị thiên tâm tông che c h ở mà thôi mới sống tới ngày nay dĩ nhiên có thể sống đến hiện tại cũng cùng thực lực của bọn họ có liên quan lần này bọn họ ở sau di nhiên c ư ăn mừng vạn sư huynh đột phá nguyên anh kỳ đạt tới phân thần sơ kỳ lập tức liền có thể tấn thăng làm thân truyền đệ tử trở thành thân truyền đệ tử địa vị sẽ cực kỳ đề cao có thể phân phối lợi dụng tư nguyên sẽ nhiều hơn tu luyện chỉ biết làm ít mà hiệu quả nhiều thấy ngô lai、like、bọ uống rượu mùi thơm đậm đà sắc chạch sắn d ỡ phải là rượu ngon không thể nghi ngờ vừa có thể mình uống còn có thể kính hiến tặng cho một ít có quyền thế trưởng lão để đạt được bọn họ xem trọng cớ sao mà không làm đâu ngoài ra tống giai cùng hà văn hai đại mỹ nữ bọn họ cũng tình thế bắt buộc có thực lực như thế xinh đẹp như vậy nữ tu làm đỉnh lô vừa có thể thỏa mãn tính phúc sinh hoạt đối với tu luyện cũng là thật to mới có lợi lô lai ba người thì bị bọn họ không thấy một cái ít cốc t r u n g kỳ bọn họ một đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngoài ra hai cái không có chân nguyên ba động người bình thường bằng khí thế liền có thể đưa bọn họ đẻ chết vạn sư huynh đang cùng tống giai nói chuyện với nhau đồng thời cũng cho hắn ba cái sư đệ truyền âm đương nhiên là thương lượng sau lưng như vậy làm sao hạ thủ sự tình bọn họ vốn là cho là làm rất bí ẩn truyền âm không người nghe được nhưng là bọn họ truyền âm nói chuyện cùng ở trước ngô lai mà không có khác biệt lấy thực lực của ngô lai có thể bắt bất kỳ thanh âm gì trên bích lạc dưới hoàng t u y ể n có thể giám sát t i ê n địa lăng vân tử cũng là nghe được bọn họ truyền âm lăng vân tử tại chỗ sẽ phải phát tác nhưng là thấy ngô lai kia lạnh nhạt giám vẻ cố kèm nén lại nghĩ đến tông chủ nhất định có so đo những thứ này truyền âm hắn nhất định nghe lập được quả nhiên nghe được vạn sư huynh đám người truyền â m sau nô lai cố ý để cho tống giai nói ra câu nói sau cùng kia để cho bọn họ thẹn quá thành giận không nghĩ tới bọn họ quả nhiên trung kế thấy cái bàn bị c h ấ n b ệ nhưng ăn cơm đó tu chân giả sợ hết hồn vốn là ở nơi này trên bàn mấy tờ ăn cơm tu chân giả bị làm cho phi thường chật vật vội vang né tránh đối với vạn sư huynh bốn người trợn mắt nhìn thiên tâm tông chân truyền đệ tử làm việc không muốn chết liền cút đi vạn sư huynh quắt lên còn lại ba người cũng lạnh lùng quét nhìn vào trường rất nhiều tu chân giả cũng không dám nhìn ánh mắt của bọn họ quá kiêu ngạo thật là ngông cùng tự lại Cái này cũng có tông tông người người này trong á c h t năm t trước đã từng có một cái tán tu tranh chấp với thiên tâm tông, tông chân truyền đệ tử làm một làm việc nhỏ một lời không hợp đồng khởi tay tới cái đó tán tu tu vi cao hơn một ít thất thủ truyền thiên tâm tông, tông thật đệ tử đánh cho thành sau khi trọng thương bỏ trốn kết quả ngày thứ hai c á i đó tán tu thi thể liền treo ở thiên tâm tông bên ngoài sân môn còn có nhiều năm trước thiên tâm tông một tên chân truyền đệ tử thấy tiêu giao tông một tên chân truyền đệ tử bởi vì lịch luyện lúc bị thương nhất thời ác nghiệm muốn giết người và bảo kết quả tiêu giao tông tên ứng kia chân truyền đệ tử mặc dù bị thương nhưng là thực lực cưỡng hãn cuối cùng lưỡng bại câu thương thiên tâm tông tên ứng kia chân truyền đệ tử trở lại thiên tâm tông sau cổ động nêu xấu nói tiêu giao tông đệ tử muốn mưu đồ bất chính muốn giết người và bảo thiên tâm tông không hỏi tình do đối với tiêu giao tông ngang nhiên phát động công kích tạo thành tu chân giới một trận đại chiến hai tông cắt ch cuối cùng tiên r ơ i chấn động hạ xuống phụ chiếu đồng thời có tiên nhân hạ giới chiến tranh mới kết thúc truy xét chiến tranh nguyên do kết quả phát hiện là thiên tâm tông tên kia chân truyền đệ tử nói láo v u hãm bất quá cuối cùng tên i đệ tử kia chẳng qua là bị điểm tượng t r ư n g tính xử phạt diện bích hối lỗi mười năm thiên tâm tông c ư ờ n g thế cùng bao che có thể tưởng tượng được ra mắt bao che chưa thấy qua như vậy bao che d ĩ nhiên cứ trưởng quỹ nghe tin đi lên thấy đầy đất này cái b ả n gỗ vỡ vụn trong lòng đau lòng không dứt vạn công tử chuyện gì chọc ngài sinh lớn như vậy lửa trưởng quỹ tiểu tâm rực rực vẫn đạo rượu của hắn nhà còn phải ở dưới khai bình thành m ư đi hắn còn phải ở khai bình thành lan lộn không đắc tội nổi thiên tâm tông a hơn nữa thiên tâm tông một cái phân bộ ở nơi này phụ cận bất quá ngô lai đám người lại phát hiện cái này trưởng quy thậm chí có tu vi độ kiếp sơ kỳ khó trách nơi này của có thể ở mở như vậy một cái di n h ư n g cư vạn sư huynh nghiêm nghị nói mấy cái này cậu nam nữ khiêu chiến ta thiên tâm tông uy nghiêm trước mặt mọi người nhục mạ ta thiên tâm tông chân truyền đệ tử là có thể nhịn thuộc không thể nhịn ở một bên tu chân giả nghe được lời của hắn trong lòng hơi hồi hộp một chút thật sẽ trừ c h u mũ a vạn nhất đắc tội bọn họ cũng bị cái nút một cái khiêu chiến thiên tâm tông uy nghiêm trụ bọn họ không khỏi lùi lại mấy bước tránh cho bị vạn sư h u n h đám người liên lụy vào bọn họ cũng đều biết giống như tiên tâm tông như vậy đại tông môn đối với tông môn uy tín phi thường coi trọng không cho người khác làm đục một khi nghe nói có người khiêu khích tông môn uy nghiêm không hỏi thanh hồng tạ bạch sẽ phải dạy dỗ khiêu khích này người coi như là có người vô hãm bọn họ cũng là thà giết lầm một ngàn không thể bỏ qua cho một người nghe được cậu nam nữ ba chữ nô lai trong mắt lóe lên một đạo h à n mang lang vân tử lại giận không kèm được trước t i ê coi như tu trân giới duy nhất tá tiên hiện tại thành cựu đại la kim tiên lúc nào bị người n ụ c m ạ qua trưởng quỹ cảm thấy làm kh hắn cũng không biết cụ thể trải qua cũng không tiện nói gì nếu không thiên vị một phương đắc tội bên kia đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào ngươi đây là đổi trắng thay đen tống giai tức giận trách mắng các ngươi coi trọng chúng ta uống rượu muốn mua nhưng lại không có tinh thạch vốn là giao dịch không xả thân nghĩa ở các ngươi lại cho chúng ta trừ lớn như vậy cái mũ vô s ỉ à vô s ỉ ra mắt vô s ỉ chưa thấy qua vô s ỉ như vậy ngươi vạn sư huynh sắc mặt của dẫn đến trắng bệnh tống giai nghĩa tránh n u ô n từ đ i ệ nói ngươi cái gì ngươi tại chỗ các vị đều có thể làm chứng tất cả tu chân giả cũng đối với vạn sư huynh đám người không có hảo cảm cho nên bọn họ mặc dù không có rõ ràng bày tỏ cái gì nhưng nhìn vẻ mặt đều là ủng hộ tống giai bọn họ nửa ngày vạn sư huynh mới cắn răng nặn ra mấy chữ các ngươi rất tốt dứt lời mang hắn ba cái sư đệ đi tới cửa thang lầu chúng ta tự nhiên rất khỏe mạnh tống giai giả trang làm mẫu thở dài nói a i ta mới vừa rồi ra đã là lương tâm giới thành ý giới bất quá rượu của chúng ta vô cùng chân quý không phải là các ngươi như vậy cùng quỷ hỗn g nổi nếu muốn uống đi ngay chủ tinh thạch đi có tinh thạch mới là lại ra chỉ cần các ngươi xoay sở đủ giao dịch vẫn hữu hiệu mới vừa đi tới cửa thang lầu vạn sư h u n h nghe được tống g a i thoại s á t mặt lần nữa k ỳ biến lập tức thanh thang lầu tay v i ệ n cho bấm nát trưởng quỹ lần nữa đau lòng đứng lên nhưng là lại không dám nói nhiều ai nha ta rất sợ đó tống giai làm bộ giật mình vỗ một cái ngực của mình tức giận nói những thứ đồ này không phải nhà ngươi cha mẹ ngươi chẳng lẽ không có dạy ngươi hư hại phải bồi thường sao vạn sư huynh cho dù giỏi nhịn đến đâu cũng không cách nào chịu được tống giai đối với hắn trầm trọc hắn bên d ư ớ i thẹn quá thành giận phi kiếm sử dụng ngang nhiên xuất thủ với tống giai tìm chết lăng vân tử một tiếng quá to cũng không thấy hắn có động tác gì cái đó vạn sư huynh giống như bị một nguồn sức mạnh đánh trúng bay rớt ra ngoài từ trên thang lầu lan xuống mà phi kiếm của hắn cũng bị nô lai nhẹ nhàng n ắ m ở trong tay không n ú c n h í c được hết thể này tới quá nhanh tất cả mọi người không thấy rõ là chuyện gì xảy ra bất quá trưởng bí cũng là thấy rõ một ít nô lai con nhẹ nhàng vây vây tay vạn sư huynh phi kiếm liền bay đến trong tay nô lai cao thủ nhất định là cao thủ không nghĩ tới thực lực của bằng vào ta cũng không cảm giác được bọn họ chân nguyên ba động xem ra thực lực của bọn họ đã đạt tới cảnh giới cực cao nhân tài như vậy là kinh khủng nhất rất có thể là đại thừa kỳ cao thủ hoặc là tam tiên trưởng quỹ âm thầm suy nghĩ nô lai nhẹ nhàng b ú n g một cái phi kiếm thân kiếm đạo thượng phẩm linh khí rất giống nhau a những lời này vừa ra khỏi miệng cơ hồ làm cho tất cả mọi người hộp máu thượng phẩm linh khí còn rất giống nhau kia cái gì mới không bình thường tiên khí sao trời ạ cứu lấy chúng ta đi đây rốt cuộc là người nào chẳng lẽ hắn thật cho là thượng phẩm linh khí là chợ rau g i ả m bạch thái cải trắng tùy ý có thể thấy được a nô lai ở trong tay thưởng thức một thanh sau đó nhẹ nhàng thổi một cái thanh phi kiếm này lại hóa thành bụi bậm phiêu tán trên không trung phi kiếm bị hủy lan xuống thang lầu vạn sư h u n h nói như điên một cái tất cả tại chỗ tu chân giả cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt chơi ạ đây rốt cuộc là không phải thật chúng ta chẳng lẽ là nhìn lầm rồi sao đây chính là thượng phẩm linh khí a cứ như vậy tùy tiện hóa thành cho tất cả mọi người biết thượng phẩm linh khí là cái gì khái niệm thượng phẩm linh khí độ cứng là khó có thể tưởng tượng đây là bực nào thực lực trong lúc dở tay nhấc chân là có thể phá hủy một món thượng phẩm linh khí không có người có thể hình dung vào giờ phút này thấy cảnh này tu chân giả trong lòng là như thế nào suy nghĩ bất quá nô lai lại vỗ tay một cái lạnh nhạt nói ngạc nhiên hắn nhưng là tự tay bóp vỡ q u á trung phẩm thiên khí phi kiếm cũng cùng bọn họ mất đi liên lạc bọn họ ba thanh phi kiếm cũng rơi vào trong tay lăng vân tử lăng vân tử cũng muốn học nô lai như vậy đưa phi kiếm cho phá hủy nô lai ngăn cản nói lăng lão mặc dù ba thanh này phi kiếm không trách dạng có thể đưa cho lăng phong à nếu như hắn không thích chúng ta có thể bắn đi hoặc là đưa người phá hủy quá đáng tiếc tống giai cùng hà văn đồng thời liếc hắn một cái kia mới vừa rồi ngươi thế nào phá hủy một thành đây chính là ít nhất năm mươi ngàn thượng phẩm tinh thạch ca coi như thiên cực thị trường người quản lý các nàng tự nhiên biết vật giá đối với ngô lai con này hứa châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn cách làm các nàng hơi có chút bất mãn dĩ nhiên cũng chỉ là nói chơi ngô lai nhún núi bay vây phiêu giật tóc dài vô cùng tự luyến địa nói ta thích bài khốc chẳng lẽ không được sao dĩ nhiên ngoại trừ bài khốc ra còn có hiện bại thực lực ý chỉ nghe phanh mười tiếng tất cả mọi người đều té xuống đất cơ hồ tất cả mọi người trong lòng điên cuồng gào thét ngươi bãi khóc cũng không cần dọa người a ngươi không biết chúng ta trái tim nhỏ bị ngươi bị dọa sợ đến thẳng thắn ngày s a u nghe nói ngô lai muốn bán bọn họ phi kiếm lưu mang đám người hoảng hốt mặc dù bị giam cầm nhưng bọn hắn còn có thể nói chuyện lưu mang túi đầu nói các vị tiền bối đều là lỗi của chúng ta chúng ta nhận lỗi với các ngươi xin bỏ qua cho chúng ta cũng mời tướng mời đem phi kiếm trả cho chúng ta đó là tông môn vật không được có thất dưới mái hiên của người đang không túi đầu không được trước mắt mấy người thực lực rõ ràng không phải bọn họ có thể chống lại chỉ có trở về t ô n g môn bẩm báo hết thảy phái cao thủ để giáo hấn bọn họ để cho bọn họ biết được tội thiên tâm tông chính là bất trí cử chỉ nô lai hài hước nhìn bọn họ v ẫ n đạo hiện tại mới n h ư ợ n bộ sớm làm gì đi tiền bối chúng ta đều là thiên tâm tông chân truyền đệ tử xin nghĩ lại một hai nếu như bỏ qua cho chúng ta chúng ta bảo đảm sẽ không đem kim ngày sự tình nói ra nô lai ở trong lòng giác đắc vô cùng một người các ngươi bảo đảm coi là cái về a nghe nói đệ tử của thiên tâm tông bảo đảm không đáng giá tiền nhất vạn nhất các ngươi trở về loạn tước lơi ư cây nói chúng ta khi dễ các ngươi muốn giết người càng hàng loại chuyện như vậy đệ tử của thiên tâm tông làm được bất quá ngô lai hỏi ngược lại nơi này của hiện tại nhiều người như vậy ngươi có thể bảo đảm bọn họ sẽ không nói ra đi không lưu mang tàn bạo nói đạo bọn họ dám chúng ta thiên tâm tông làm việc nếu như bọn họ dám loạn tước lơi ư gốc thoại là tự tìm đ ư ờ n g chết không nghĩ tới hắn bị cầm giữ vẫn như thế phách lối chúng tu thật người đối với bọn họ trợn mắt nhìn đến chết không đổi ngô lai một cái tắt đem hắn đánh bay nói thật đối với các ngươi thiên tâm tông đệ tử uy tín bạn tôn một chút cũng tin không đổi lúc này vạn sư minh đã từ trên lầu dưới bò tới phi thường chật vật tóc dối loạn quần áo nhăn n h ú m dữ t ậ n che mặt lỗ mép còn có vết máu cho bản t ô n tới nô lai vẫy v â y tay với hắn vạn sư minh không tự chủ được hai chân cách mặt đất bay tới sau đó ở dưới nô lai cách đó không xa đậu tới không thể động đậy vạn sư minh lộ ra thần sắc kinh hãi cho dù đối mặt tông môn trưởng lão lúc cũng không có khẩn trương như vậy cùng sợ quá lăng lão ngươi nói xử trí như thế nào bọn họ đâu nô lai nhẹ nhàng hỏi mặc dù tiếng nói rất nhẹ nhưng là tại chỗ tất cả mọi người đều nghe được dĩ nhiên ngô、no、lai、like、chính là nói cho mọi người nghe nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ệ m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 804, chương t h Thiên ứ 809 t â m Phụ Chiếu. t ấ t cả m ọ i n g dựng ư ờ i đều lên lỗ t h a m u ố n nghe một c h ú t n、no、g ô lai、like、bọn họ xử t r í n h ư t h ế nào ngày này t â m t ô n chân g t r u y ề n đệ tử. Dù sao đây chín h là đại sự, thiên tâm t phụ c h t ế u cũng mọi người hảo tâm hy vọng nô lai đám người tự hơn nữ phúc cho dù lợi hại hơn nữa cũng không có thể chống lại tu chân giới lớn nhất tông môn đi thúng chi thiên tâm tông ở thiên giới còn có đại nhân vật chỗ dựa thật ra thì theo vạn sư huynh đám người nhận thấy nô lai cũng không dám giết bọn họ bốn cái chân truyền đệ tử một người trong đó lập tức liền muốn trở thành đệ tử thân truyền nếu như bị giết thoại thiên tâm tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đã từng nhiều năm trước là một cái đệ tử mà khơi m à o tu chân giới chiến tranh thiên tâm tông bá khí vẫn còn dám giết chết bọn họ đó chính là chặn sống vạn sư huynh vấn đạo các ngươi đến tột cùng là người nào tới chúng ta tiên h phong tinh tinh có cái gì mục đích không thể cho người biết nô lai gật đầu một cái khen rất tốt chiêu này ta trước kia thường dùng bất kể đúng hay sai trước tiên ở trên đầu đối phương cộng thêm một cái tội trạng sau đó cũng tốt có một giao phó bất quá ngươi không cảm thấy mình có chút ngu si sao là các ngươi tới trước chọc chúng ta chúng ta chẳng qua là ở chỗ này liên l ặ n g ăn cơm mà thôi lại nói nếu như chúng ta thật sự có mục đích gì lại bị ngươi coi chàng mặc trần ngươi đoán một chút chúng ta có thể hay không giết người diệt khẩu a nói nô、no、lai、like、bị hoa tay của chém đầu thế sắc mặt của vạn sư huynh đổi một cái nhưng vẫn mạnh giả bộ chấn định nói ta khuyên các ngươi còn là thả chúng ta đi không sau đó quả không phải là các ngươi có thể tiếp nhận chết đến nơi rồi hắn vẫn còn ở cậy mạnh ha ha ha hậu quả không phải chúng ta có thể tiếp nhận nô、no、lai、like、cười ha ha vấn đạo bản tôn cũng muốn nghe một chút nhìn rốt cuộc có hậu quả gì không ta thiên tâm tông chính là tu chân giới đệ nhất đại tông thống linh tu chân giới chúng ta đều là chân truyền đệ tử mà ta lập tức sẽ phải trở thành đệ tử thân truyền nếu như các ngươi dám đối với chúng ta hạ độc tủ h ta thiên tâm tông nhất định sẽ cùng các ngươi không chết không thôi các ngươi một giới tán tu có thể cùng chúng ta thiên tâm tông chống lại cho nên khuyên các ngươi một câu thả chúng ta cho chúng ta bồi tội hoặc giả chúng ta tâm tình tốt không so đo với chúng mày nếu không trước kêu hoàng nhất chân người chính là tấm gương không nghĩ tới thiên tâm tông đệ tử người người đều là hùng hồ do người một bộ là đệ nhất thiên hạ bộ dáng mặt nhọn hiện tại thành tù nhân vẫn như thế p h é lối hoàng nhất chân người chính là ban đầu tranh chấp với thiên tâm tông chân truyền đệ t ử cái đó tán tu hắn lúc ấy đã là đại thừa kỳ cao thủ kết quả đến bây giờ thi thể vẫn treo ở thiên tâm tông bên ngoài s â n môn nghe được vạn sư huynh k i ế p h á c h lối vô cùng chúng tu thật người đều cảm thấy rất bất mãn nhưng là vừa không dám nói nhiều vạn nhất bị bọn họ một cái chụp mũ trên đầu đội lên nói mình phỉ báng thiên tâm tông khiêu khích thiên tâm tông nguy nghiêm đến lúc đó thiên tâm tông không hỏi thanh hồng tạo b ạ c h chỉ biết đem chính mình giết chết như vậy quá a n uổng thấy ngô lai không đáp lời vạn sư huynh tiếp tục p h á c lối nói hình dáng gì sợ chưa thức thời trước hết thả chúng ta nào biết ngô lai quát to cười đối với thiên tâm tông bản tôn còn không có coi ra gì các ngươi thật đúng là cho là các ngươi thiên tâm tông đệ nhất thiên hạ tu c h â n giới to lớn như vậy cũng không phải là các ngươi thiên tâm tông một nhà độc quyền còn thống l ĩ n h tu c h â n giới quả thực quá b u ồ n cười các ngươi thiên tâm tông có tài đ ứ c gì dám nói hầu nói tả nói thống l ĩ n h tu c h â n giới nghe được ngô lai nhìn trời tâm tông không thèm vạn sư huynh cả giận nói càng rỡ ngươi dám can đảm làm nhục ta thiên tâm tông ai cũng không cứu được ngươi ta thiên tâm tông uy nghiêm không cho ngươi làm đ ụ há một ngậm miệng đánh tông môn ngụy trang cậy vào tông môn thế lực tác y tác phúc nô、no、lai đắm người xem thường nhất chính là thứ người như vậy câm miệng bản tôn còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn nô、no、lai một cái tắt quá khứ tắt vạn sư huynh ngã nhào một cái trên gỏ má trắng non xuất hiện rõ ràng ngũ chỉ sơn ngươi vạn sư huynh cắn răng miến lợi nô、no、lai không để ý đến hắn nữa mà là hỏi lăng vân tử lăng lão ngươi xem xử trí như thế nào mấy người này lăng vân tử nhàn nhạt đáp người của lớn lối như vậy sống ở trên thế giới cũng là lãng phí lương thực sớm muộn cũng sẽ chết bởi người khắc tay dù sao bọn họ là phải chết không bằng do chúng ta làm d ù n tính lăng vân tử cũng không phải cái gì thiện nam thì nữ Từng giết ít, người hắn không phải số ý. hiện phải tại số vạn sư huynh bọn ố n người ở trong mắt của hắn chính là con kiến hôi. Giết coi như đập chết mấy con con、rồi. như vậy thế giới cũng chỉ quyết, giết giới hôi, coi rùi, mắt chết thế thành tích rất mấy của lai là Nô đập đều vậy vân nhiều. mình thì quá Những bỏ hơn thiên tông tông. Vạn sư bốn người nghe một chút hoảng hốt không nghĩ tới ngô lai bọn họ lại thương lượng muốn giết chết bọn họ thật là vô pháp vô thiên a tại chỗ chúng tu thật người cũng x ử n g sốt không nghĩ tới ngô lai bọn họ trắng trợn nói ra muốn giết chết vạn sư huynh bốn người đây chính là thiên tâm tông chân truyền đệ tử a hơn nữa một người trong đó lập tức liền muốn trở thành đệ tử thân truyền nếu như chết ở ngô lai trong tay bọn họ thiên tâm tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ nô g lai bọn họ đây không phải là tự tìm đường chết sao đừng giết chúng ta nếu không hậu hoạn vô cùng a lưu mang liền vội và nói g n hậu hoạn giết các ngươi chúng ta lập tức đi sợ cái gì hậu hoạn nô lai không nhanh không chầm nói giống như căn bản là không có coi ra gì vậy tại chỗ còn có nhiều như vậy tu chân giả bọn họ đều thấy các ngươi giết người hành hung đến lúc đó các ngươi không trốn thoát chúng ta thiên tâm tông đ ổ i bắt ha ha cảm ơn ngươi cho chúng ta cân nhắc nhưng là những người tu chân này xảy ra bán chúng ta sao nô、no、lai、like、dừng một chút nói với mọi người đạo các ngươi xảy ra bán chúng ta sao mọi người không biết ngô、no、lai、like, hí hát kia vừa ra đều c h ố mắt nhìn nhau không dám trả lời lăng vân tử cố ý tàn bạo nói đạo chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật mới sẽ không bán đứng chúng ta nói xong làm một cái giắc giáp ra d ấ u tay mọi người hít vào một ngụm khí lạnh cái này nhìn tiên phong đạo cốt lao đạo lại là một kẻ hung ác muốn đem bọn họ cũng giết sạch có người muốn chạy trốn kết quả phát hiện mình chân tựa hồ trầm trọng vô cùng căn bản bước không ra nguyên lai lăng vân tử đã sớm tại chỗ tất cả mọi người giam cầm nô lai lạnh nhạt nói tính ta muốn bọn họ cũng là thức thời vụ người sẽ không bán ra chúng ta thiên tâm tông không phải hiền lành cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn họ bất quá nếu như có ai dám bán đứng chúng ta vậy cũng chỉ có một con đường chết mọi người liền vội và n gật đầu bất quá vẫn là có người lên tiếng khuyên nhủ các vị tiền bối lần này coi như xong đi mặc dù bọn họ ngài còn không coi ra gì nhưng là phía sau bọn họ nhưng là có toàn bộ thiên tâm tông a ta biết thực lực các ngươi cao cường nhưng là bọn họ người đông thế mạnh các ngươi sẽ t h u a thiệt nhà đối với tốt bụng k h u y ê n người nô lai vẫn rất có hào cảm chỉ bất quá người này mới kim đan trung kỳ thu vi quá thấp nô lai mặt đầy ấm áp hỏi ngươi tên là gì người nọ hết sức lo sợ đ á p v ă n bối lâm lỗi xin ra mắt tiền bối lâm lỗi cảm ơn ngươi khuyên cáo bất quá chúng ta tự có chủ trương Tiếp theo, một món pháp bảo bay tới. Cái này là lễ ra mắt, Cái ngươi. linh、khí. Mọi người pháp phẩm cho Hạ khí. bảo món này bay ra đưa là lễ sẽ k coi như kim kỳ tu chân giả, có thể có kim giả, linh như đàn trung món hắn mắn. thể hạ phẩm linh khí, kỳ một may tu đó là vạn ố muốn n ngô nhưng là lai là không vô đưa cao dai, tội hoài phu cho thất phẩm l i h khí thích hợp nhất. Vạn sư huynh đột nhiên đối với mọi người ở mỹ đạo mấy người bọn hắn đã là ta thiên tâm tông địch nhân vậy các ngươi sẽ chờ chúng ta thiên tâm tông vô tận báo thù đi nếu như các ngươi giúp chúng ta thoại chờ chúng ta giải quyết rồi bọn họ nhất định không thiếu được các ngươi c h ố tốt vạn sư huynh lời nói xong trên mặt mọi người âm tình bất định nếu như bang thiên tâm tông bọn họ là h ư u tâm vô lực ca trước mắt hai người cực kỳ kinh khủng thậm chí nói ra giết chết tất cả mọi người thoại bọn họ nào dám động thủ hơn nữa cho dù bọn họ muốn động cũng không nhúc nhích được ca bất quá nếu như không rút chờ thiên tâm tông cao thủ tới cứu vạn sư huynh bọn họ mổ đi ra bọn họ lại trên thân của chính sẽ ở trừ chỗ m g ũ nói không có trợ giúp bọn họ hiện tại mọi người là tình thế khó xử a không biết sống chết nô lai nhẹ nhàng vung tay lên vạn sư huynh muốn nổ tung lên bỏ ra một trận huyết vũ Thấy c ả nô h n à la nhất trực kiên trì một cái nguyên tắc vậy chính là có người nếu hùng hổ do người muốn tìm cái chết vậy hắn cần gì phải nhấp n h ị n giết lại nói làm vạn sư huynh thời điểm chết một đạo bạch quan thoáng qua nô la i nhìn ở trong mắt cũng không có nói cái gì rất nhanh một cái thanh nhâm huy nghiêm truyền tới người nào dám tự tiện giết ta thiên tâm tông chân truyền đệ tử tiếp theo ba cái thân ảnh cao lớn uy manh xuất hiện ở di n h â n cư ngoan ngoãn người tốt một người trong đó là tu vi độ kiếp hậu kỳ hai người khác thời là độ kiếp trung kỳ cũng đeo nguyệt nha hình ký hiệu hơn nữa còn là màu đen màu đen đại biểu là thiên tâm tông trưởng lão người lai thiên tâm tông mỗi trên thân chân truyền đệ tử cũng mang theo một đạo thiên tâm p h ụ chiếu một người cả đời cũng chỉ có một đạo là bản mệnh p h ụ chiếu ở nguy cấp nhất trước mắt phát ra thiên tâm p h ụ chiếu phương viên vạn dặm bên trong thiên tâm tông đệ tử chỉ biết cảm ứng được tới trước cứu viện vạn sư h u n h đám người chưa kịp phát ra thiên tâm phủ chiếu liền bị cầm giữ vất quá no lai giết chết vạn sư、mình. trên người h ắ n đạo kia bản m ệ n h phủ chiếu cư như vậy phát ra ngoài cũng chính là đạo bạch quan kia phụ cận thiên tâm tông khai bình phân bộ lập tức có cảm ứng ba vị trưởng lao đang ở trong trước tiên chạy tới nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái Chương của chương chương Cuộc cái trình ủng hộ thương hiệu Thư thứ Khoái. thiên ủng Tàng Viện, Sống Sẵn tông Việt tâm Ba thiên tâm tông cao thủ đã nghe tin chạy đến tốc độ quá nhanh cái này cũng có trách thiên tâm phủ chiếu vốn chính là dùng tài liệu đặc thù chế tạo trên thân đệ tử của mỗi cũng chỉ có như vậy một đạo là bảo vệ tánh mặn g dùng bất quá ngô lai thấy phủ chiếu bạch ảnh thoáng qua cũng không có chặn lại nếu như hắn xuất thủ nhất định sẽ ngăn lại phủ chiếu mọi người bắt đầu vì ngô lai đám người lo lắng trong mắt đang lúc mọi người bọn họ là người kế tiếp hoàng nhất chân người hoàng nhất chân thi thể của người đến nay còn treo ở thiên tâm tông bên ngoài sơn môn đâu không ai dám đi nhặt xác Năm đó, hoàng nhất chân người chẳng qua là đả thương thiên tâm tông một cái chân truyền đệ tử liền rơi vào kết cục như thế hiện tại ngô lai bọn họ trực tiếp giết một cái chân truyền đệ tử hậu quả khẳng định thảm hơn hoàng nhất chân người muốn hơn thấy ba vị trưởng lão trước tiên chạy tới lưu mang đám người mừng rỡ hét lớn khổng trưởng lão từ trưởng lão tống trưởng lão mau mau cứu đệ tử cầm đầu khổng trưởng lão tự nhiên thấy được bọn họ bộ ngực chân truyền đệ tử ký hiệu vội vàng vấn đạo chuyện gì xảy ra người nào xảy ra chuyện rồi các ngươi thế nào vạn xa sư minh đã bị bọn họ sát hại các đệ tử không biết bị bọn họ lấy cái gì yêu pháp chế trụ không thể động đ lưu mang vô cùng bị thương điện nói cái gì khổng trường lao thốt nhiên biến sắc vạn xa là một cái thật mầm non a nghe nói tuổi tác hắn nhẹ nhàng cũng đã đạt tới phân thần sơ kỳ có thể tấn thăng làm thân truyền đệ tử tiền đồ bất khả hạ lượng cứ như vậy giết chết là ai rốt cuộc là người nào người nào gan to như vậy dám giết ta thiên tâm tông thân truyền đệ tử là muốn cùng ta thiên tâm tông là được sao mấy tiếng giống to bên cạnh người tu vi thấp đều bị chấn cơ h ổ h ổ máu mọi người không khỏi hoảng sợ cái này thiên tâm tông cường giả quả nhiên lợi hại xem ra nô lai、like、bọn họ thật phải thảm nô lai、like、liên tục cười lạnh thật là lớn cái mũ a giết các ngươi một cái thân truyền đệ tử chính là cùng các ngươi thiên tâm tông là địch giết các ngươi một cái nho nhỏ thân truyền đệ tử thì như thế nào chỉ cần chọc giận bản tôn bản tôn muốn giết người đó liền giết hai người đó ai có thể quản được bản tôn nô lai dĩ nhiên là cưỡng tử vật lý giết thiên tâm tông phi thường trọng thị chân truyền đệ tử không phải cùng thiên tâm tông là địch là cái gì ngươi khổng t r ư ở n g lao đối với ngô lai trận mắt nhìn nói như vậy là ngươi giết ta thiên tâm tông đệ tử và xa ngươi là người nào tại sao làm như vậy ta là người như thế nào dựa vào cái gì nói cho ngươi biết ngươi lại là người nào nô lai vô lại bản tính hiện hiện ra khổng t r ư ở n g lão ngạo nghễ nói thiên tâm tông khai bình phân bộ người phụ trách l ô ý nguyên lai、like、là hắn mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ xem ra cái này l ô ý phi thường nổi danh nghe nói khổng t r ư ở n g lão là độ kiếp hậu kỳ cao thủ đại thừa kỳ trở xuống vô địch ngay cả đại thừa sơ kỳ cao thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn khổng t r ư ở n g lão đều tới mấy người này xong rồi sáu mọi người bắt đầu nghị luận â mỹ nô lai bọn người nghe vào trong hai từ chối cho ý kiến cho dù thiên tâm tử tới thì như thế nào nô、no、lai、like、cả ngày tâm tiên tôn cũng dám độc thủ thống chi một cái nho nhọ độ kiếp kỳ cao thủ thấy nô lai đám người nghe được danh hiệu của mình tự a hồ t h ờ ơ khổng t r ư ở n g lão không khỏi có chút buồn mực thế nào danh hiệu của mình không có tác dụng trước kia đi tới kia đều rất bị tôn kính người khác đều dùng ngưỡng mộ nhãn quang nhìn hắn mà bây giờ mấy người này tự a hồ đối với mình bất tiết nhất cố khổng t r ư ở n g lão quát lên các hạ rốt cuộc là ai tại sao phải g i ế t ta thiên tâm tông c h â n truyền đệ tử nô lai cười l ạ n h nói g i ế t thì g i ế t kia nói nhảm n h i ề u như vậy chẳng lẽ ta nói ra nguyên nhân các ngươi cũng không truy cứu trách nhiệm ngươi khổng trường lão cực kỳ tức giận nhưng là vừa không biết thế nào phản bác ngươi cái gì ngươi nói như vậy các hạ là cố ý cùng ta thiên tâm tông là địch chẳng lẽ cũng không cân nhắc hậu quả sao nô lai cười to nói hậu quả ha ha bản tôn làm việc cho tới bây giờ không cần cân nhắc hậu quả chỉ cần bản tôn tình nguyện cái gì cũng được làm bản tôn nguyên tắc là cuộc sống sảng khoái thích làm gì thì làm bên cạnh từ t r ư ở n g lão cũng là giận dữ không thôi giọng căm hận nói khổng sư m i n h mấy cái này tặc tử quả thực quá kiêu ngạo là có thể nhịn thuộc không thể nhịn chúng ta động thủ đi dứt lời sẽ phải động thủ khổng t r ư ở n g lão vội vàng khuyên căn hắn đạo chớ còn có ba cái đệ tử ở trên tay bọn họ đâu nguyên lai lô ý kiến lưu mang đám người ở nô lai trong không chế của bọn họ ném c h u ộ t sợ vỡ bình nhất trực không dám đ ộ n g thủ nô lai cười nói ta nói các ngươi thế nào nhất trực không đ ộ n g thủ nguyên lai là có điều cố kỵ dù sao giết một người cũng là giết giết bốn cái cũng là giết sẽ để cho các ngươi cố kỵ biến mất đi khổng t r ư ở n g lão kịp phản ứng hét l ớ n chớ nhưng là đã m u ộ n nô lai hướng lưu mang đám người tiện tay điểm ba lần chỉ nghe ba tiếng kêu t h ẳ n g thiết lưu mang đám người bạo thể mà chết người tên ác ma này nghĩa trướng b ồ trưởng lão liệu mạng với ngươi ba vị trưởng lão giờ phút này đã giận không tìm được ba vị chân chuyển đệ t ử chết thảm trước mắt khi bọn hắn trong mắt bọn họ cũng mau phun ra lửa phải đem ngô lai đám người thôn vệ khí thế của bọn họ bùng nổ cả người chân nguyên kích động cả tòa cao ốc lại không chịu nổi ba người bọn họ bùng nổ toàn bộ khí thế lập tức sụp đổ ở di nhiên cư sụp đổ một khắc kia ngô lai bảo vệ tống g a i cùng hà văn phi thân đến trong giữa không t r ú n g mà lăng vân tử là bảo vệ lang phong di nhiên cư sụp đổ đệ không ăn ít cơm tu chân giả ở phía dưới bị bất đồng trình độ thương bọn họ từ trong phế tích bọ ra ngoài hôi đầu thổ kiểm vốn là muốn tức miệm h o ắ n to nhưng nhìn đến thiên tâm tông ba vị trưởng lao đem phải măng cửa ra thoại nuốt trở lại đến trong bụng nếu làm mắng bọn họ bị bọn họ trừ lấy n ụ c mạ thiên tâm tông trục mũ vậy thì khóc không ra nước mắt những người tu chân này là dám giận không dám nói a bọn họ chỉ đành phải đối với l ô i ba người trợn mắt nhìn mà trưởng quỹ là hướng về phía trước mắt phế tích khóc giống đạo trời ạ lâu rượu của ta ta cả đời tâm huyết ta cứ như vậy không có hết thể đều xong rồi thiên tâm tông làm việc không liên quan người cúc ngay nếu không tạo thành nội thương tổng thể không phụ trách tống trưởng lao cất lên thiên tâm tông ba đạo để cho mọi người phẫn hận không dứt nhưng lại không thể làm gì trong lòng bọn họ vì ngô、no、lai giết thiên tâm tông bốn tên chân truyền đệ tử hoan hô nhưng là lại vì ngô、no、lai đám người an nguy lo lắng không biết bọn họ có thể hay không đối phó ba cái này ưu việt thiên tâm tông trưởng lão ba vị trưởng lão hung tợn nhìn chằm chằm nô、no、lai đám người con mắt đỏ ngầu chẳng cần biết các ngươi là ai dám giết ta thiên tâm tông đệ tử ta thiên tâm tông cùng các ngươi thế bất lưỡng lập nô lai n ú n n ú n bay thờ ơ nói ai sợ ai a thiên tâm tông lại có cái gì không dạy nổi các ngươi cùng lên đi gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 806, t h ứ 800 t r chương thứ 11 2 nàng nên địch thấy ngô lai miệt thị như vậy bọn họ lộ ý chờ ba vị thiên tâm tông trưởng lao giận d ữ mà cười khí thế của bọn họ một lần nữa thả ra tại chỗ đông đảo tu chân giả cũng đã có hơn phân nửa người bởi vì không đỡ được mà không đậu lui về phía sau trong đó có chút tu vi thấp đã sớm chịu đựng không nổi hộc máu té xịu ở trên đất mà còn dư lại những người tu chân kia tất cả đều là khắp mặt thương mạch nhìn ra bọn họ cũng hết toàn lực chống cự độ kiếp kỷ cao thủ thực lực lợi hại đến thế không ai dám khinh thị không cần ba người chúng ta bùn trưởng lão một người đối phó ngươi liền đủ từ trưởng l ã o tiến lên triệu ra phi kiếm nhắm vào nô lai nô lai thấy từ trưởng l ã o dám can đảm dùng phi kiếm chỉ mình rất tức tối không đa nghi đọc động một cái cho hà văn cùng tống giai truyền âm một phen hà văn cùng tống giai hội ý hai nàng ngăn ở trước mặt nô lai thấy hà văn cùng tống giai tiến lên từ trưởng l ã o sửng sốt vội vàng nói hảo nam không cùng nữ đầu ta không cùng các ngươi đánh để cho tránh chủ đi ra đi núp ở đằng sau nữ nhân tính là gì anh hùng nô lai cười ha ha đạo ta cũng không phải là anh hùng gì người đánh thắng các nàng trở lại khiêu chiến với ta đi nếu không nối tới ta khiêu chiến tư cách cũng không có không sai đánh thắng chúng ta mới có thể khiêu chiến hắn ừ vậy ta trước hết đưa các nàng đánh ngã nữa bắt giữ ngươi mang về ta thiên tâm tông hỏi tội từ t r ư ờ n g lao tiến công hà văn cùng tống giai hai nữ phát động tống giai triệu ra gia nàng pháp bảo là một cái thải sợi tơ thượng phẩm linh khí không biết là tài liệu gì chế tạo mà hà văn triệu ra thời là một cái quần trượng gặp các nàng pháp bảo của hình thù kỳ quái tất cả mọi người rất giật mình bất quá hai kiện pháp bảo này đều là thượng phẩm linh khí t t r ư ờ n g lao sử xuất thiên tâm kiếm quyết phi kiếm ác liệt vô cùng mà tống g a i thả i sợi tơ xoay quanh có thể công có thể thủ thân hình phiêu phiêu băng lụa màu phi vũ giống như bay múa hồ đều vậy t r ô n g rất đẹp mắt tống g a i thả i sợi tơ căn bản không sợ từ t r ư ờ n g lao phi kiếm hơn nữa còn có thể đem phi kiếm khóa lại cho từ t r ư ờ n g lao tạo thành rất lớn cống nhiễu mặc dù thả i sợi tơ cũng không thể hoàn toàn khóa phi kiếm ở nhưng là có thể kéo dài một mảnh tia khác liền giành được cơ hội mà cầm quyền trượng hà văn lúc này lộ ra vô cùng thanh t i ế t nàng vốn chính là giáo đình thành nữ cây quyền trượng này là ngô lai luyện chế sinh mệnh bây giờ hà văn nhìn vô cùng thanh khiết làm cho không người nào có thể khinh nhuận tại chỗ tu chân giả nghĩ trong đầu cho dù tiên nữ cũng so ra kém nàng cao quý thanh khiết đen nhánh x i n h đẹp tóc dài như màu đen t h ắ c nước thức tha h u y ề n c h u y ể n ngọc thể tựa như thượng thiên hoàn mỹ nhất k i t á c nếu như đứng ở trong bội hoa thoại bách hoa đều phải ảm đạm phai mờ chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa khuynh quốc khuynh thành đều khó hình dung dung n h a n t u y ệ thế t tống d i a i công kích rất quái dị mà hà văn công kích càng làm cho từ trưởng lao g i ậ mình trong tay quyền trợ vung lên mạnh liệt tia sang trói mắt liền soi hướng về từ trưởng lão hơn nữa tia sáng này tựa hồ có rất mạnh công kích tính trong lúc nhất thời để cho t ử trưởng lao luôn cuốn tay chân hà văn đối với lực lượng ánh sáng rất có thân hòa lực cho nên trừ tu luyện ngoài huyền kinh còn tu luyện thần đạo nàng hiện tại thi triển là ánh sáng mạnh thuật là một loại thủ đoạn công kích giáo đình thánh quang thuật có thể dùng với trị liệu đổi u hát cám cùng tạ ác mà ánh sáng mạnh thuật là uy lực mạnh mẽ dùng cho công kích đối với hai nàng có ai dị thủ đoạn công kích t ử trưởng lao đánh lâu không xong trong lòng dị thường cuống cùng không nghĩ tới tự mình ra tay lại còn không bắt được hai cái nguyên anh hậu kỳ nữ tử điều này làm cho hắn mặt đặt ở nơi nào a phải b tư trưởng lao gia ế tăng r tấn công k h nhiệt độ phi kiếm lấy các loại xảo quyệt vô cùng góc độ tiến công hai nàng phát động bất quá đều bị hai nàng cho trả lại mặc dù hai nàng ngăn cản được rất gian khổ nhưng là cũng để cho tư trưởng lão vô công nhi phản ba người lâm vào rằng co từ trường lão hoàn toàn bị trọc giận như núi hô h ả i khiếu vậy khí thế bùng nổ hắn rốt cuộc thi triển thiên tâm kiếm quyết đòn sát thủ phi kiếm lấy ác liệt vô cùng kiếm thế chạy như bay hướng về hai nàng hai nàng biết một kiếm này thế tới hung hăng sắc mặt nghiêm trọng toàn thân sáo trang thoáng hiện lúc này tống giai cũng như người mặc công chúa giả bộ vậy mà hà văn thời là thánh nữ trang phục nguyên lai ngô lai vì tam nữ luyện chế ba cái sáo trang hàn tuyết là tiên nữ sáo trang hà văn là thánh nữ sáo trang tống g a i thời là công chúa sáo trang vừa nhìn thấy hai nàng sáo trang chúng tu thật người trợn mắt như vậy cực phẩm sáo trang hơn nữa còn hai bộ Có có, t u bất quá hai nàng cũng không hơn gì các nàng lui về phía sau lão viễn khí huyết sôi trào một kiếm này l ỗ ý tin tưởng ngay cả mình cũng khó mà đón đỡ ó đ nhưng là mới nguyên anh hậu kỳ hai nàng lại khó khăn lắm chặn lại nô lai vốn là muốn giúp hai nàng ngăn cản một chút nhưng là tàn nhẫn quyết tâm nhịn được hai nàng kinh nghiệm thực chiến còn là quá ít trước hàn g tuyết nhất trung độc các nàng liền mất đi sức chiến đấu nô lai không thể nào lão ngăn ở trước mặt các nàng cũng không có thể nhất trực ở cạnh các nàng thân vậy thì cần các nàng có năng lực tự vệ hiện tại hai nàng lại đem hết toàn lực chặn lại từ trường lão một kiếm nô lai cảm thấy rất vui vẻ yên tâm mặc dù hà văn cùng tống giai giác đắc thân thể phi thường khó chịu nhưng là các nàng đột nhiên bắt được nô lai nụ cười vui mừng các nàng đột nhiên biết nô lai dù ý nô lai là muốn rèn luyện các nàng mà các nàng cũng không muốn trở thành nô lai liên lụy a coi như nô lai t h ê tử các nàng cũng hy vọng thay nô lai giảm bớt gánh nặng không trở thành hắn tha du bình nghĩ tới những thứ này trong lòng các nàng đột nhiên có chút hiểu ra nhất định phải đạt được càng cường đại hơn lực lượng không cho đóng tâm người của mình lo lắng thiên địa nguyên khí đột nhiên điên cồn vọt tới hai nàng mọi người ở đây rất nhanh nhận ra được một điểm này chẳng lẽ là trong lòng nô lai vui mừng lập tức bảo hộ hai nàng đứng lên.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 Thấy tử t r ư ở nô g lão đột nhiên c n nàng động, chân giận không g giả ghê kích các phá hai nàng phát sắp đột Đây tu dứt. tởm. Quá vị dữ lai à là bọn hắn ý tưởng. Nhưng là mà bọn bọn họ hắn tưởng. Nhưng vẫn là giận mà không dám nói、gì. Nô ý gì. l dám vô cùng tức giận nói nguyên lai、like、trong thiên tâm tông đều là loại này tiểu nhân quả thực quá vô s ỉ các ngươi còn là cùng lên đi nếu như ta xuất thủ trước các ngươi sẽ không cơ hội l ỗ ý ba người nhìn lẫn nhau một cái khuôn mặt lộ ra v ẻ n g ư n g trọng nô lai tùy tiện v â y tay liền đập bay từ trường lão thực lực thật sâu không lường được nhưng là bọn họ cũng không thể lối bước ba người cũng chịu ra phi kiếm của mình tiến công nô lai phát động chỉ là tiếng kia thế liền thật lớn vô cùng ba người xuất thủ trên mặt mọi người biến sắc bất quá thực lực của ngô lai bọn họ mới vừa rồi cũng nhòm ngó một góc băng sơn tiện tay vung lên là có thể đánh bay độ kiếp trung kỳ từ t r ư ở n g lão quả thực quá kinh khủng nhưng là không biết có thể hay không ngăn cản ba vị trưởng lão công kích ba vị trưởng lão liên hiệp công kích có thể nói kinh thiên động địa phải biết bọn họ đều là độ kiếp kỳ cao thủ a ba vị trưởng lão phi kiếm lấy tốc độ cực nhanh bay tới ngô lai khóa được ngô lai ngô lai tựa hồ không thể né tránh lòng của mọi người đều nhắc tới tảng tử nhãn bén nhọn như vậy thế công cho dù đại thừa kỳ cao thủ cũng phải bị thương người trẻ tuổi này có thể tiếp được sao ba thanh phi kiếm bay đến trước mặt nô lai còn có một cái quả đấm khoảng cách lúc liền bắt đầu không ngừng rung động lại căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên nửa phần ba vị trưởng lao thấy vậy không ngừng thúc giục chân nguyên nắn phát quyết ý đồ đâm nô lai cái đối xuyên bất quá nguyện vọng là tốt đẹp hiện thực cũng là tàn khốc vô luận lỗi chờ ba vị trưởng lão như thế nào toàn lực thúc giục chân nguyên đều không thể để cho phi kiếm tiến tới dù là một phần một chút nào nô lai không khỏi cười khẩy thực lực của các ngươi cũng bất quá như vậy hắn tiện tay vẫy vẫy ở trước mặt hắn không ngừng rung động ba thanh phi kiếm lại không tự chủ được bay về phía trong tay nô lai mà ba vị trưởng lão cũng nữa không cảm giác được mình cùng phi kiếm giữa liên lạc cũng mỗi người thổ một bùng máu tất cả mọi người đều không thể tin nhìn hết thẻ này ba vị trong mắt trưởng lão tràn đầy kinh hãi chỉ một lấy lỗ thực lực của ý ngay cả đại thừa sơ kỳ cao thủ đều phải tị kỳ phong mang mà ba người liên hiệp cho dù gặp phải đại thừa trung kỳ cao thủ cũng dám l i ề u mạng nhưng là người trước mắt lại hời hợt liền tiếp công kích của bọn họ tựa hồ không phí nhiều sức hơn nữa người này còn trẻ như vậy người tuổi trẻ tu chân giới có thực lực như thế người tuổi trẻ không có mấy cái nha chẳng lẽ là ba vị trong lòng t r ư ở n g lão đột nhiên có một cái dự cảm xấu bọn họ cẩn thận nhìn một chút n ô lai năm người một người trẻ tuổi sau lưng hai cái mỹ nữ tuyệt sắc đều là nguyên anh hậu kỳ thực lực bên cạnh còn có hai cái ăn mặc không sai biệt lắm đạo nhân một người trong đó tựa hồ chỉ có ích cốc trung kỳ tu vi mà một cái khác tiên phong đạo cốt không mang theo bất kỳ yên hòa khí không cảm giác được bất kỳ chân nguyên ba động nhưng là cao thủ trực giác nói cho bọn hã biết người lao đạo này cả người như nhật nguyện tinh thần minh ông như núi lớn vĩ n ạ n trong lòng bọn họ hơi hồi hộ một chút lập tức nghĩ đến một cái nhân vật trong truyền thuyết trừ biến thai tán tiên lăng vân tử còn có người nào trước mắt phù hợp lao đạo này hình tượng không hiện tại nên xưng là đại la kim tiên lăng vân tử kia thân phận của người trẻ tuổi cũng hô trì r ụ c xuất l ô ý thất thanh nói thiên cực thành các ngươi coi như có chút kiến thức nô lai khẳng định suy đoán của bọn họ nguyên lai thật sự là thiên cực thành thành chủ nô g lai cùng đại la kim tiên lăng vân tử trong lòng mặc dù đã có suy đoán nhưng là lấy được nô lai khẳng định lúc vẫn làm cho ba vị trưởng lão cảm thấy khiếp sợ thế nào nô lai cùng lăng vân tử cũng đi tới thiên phong tinh bọ dốt cuộc tới làm gì chẳng lẽ là tới gây sự với thiên tâm tông l ỗ ý trong lòng ba người thấp thỏm bất an nếu như là những người khác thiên tâm tông đương nhiên sẽ không sợ hãi nhưng là ngô lai này là thiên tâm tông cao tầng ba làm nam thân nhất định phải nghiêm mật chú ý đối tượng nghe nói người này thực lực đã vượt ra khỏi tu chân giả có thể lý giải phạm vi tu chân giới chưa từng có cái nào tu chân giả giống như hắn lợi hại như vậy người tu chân thân phận tu vi đ ạ i thừa hậu kỳ lại có không thấp hơn thực lực của tiên quân quả thực quá yêu nghiệt quá biến thái thanh trù đại nhân ngài là tu chân giới cao nhân tiền bối vì sao phải giết ta thiên tâm tông chân truyền đệ tử lỗi đệ nén l ử a g i ậ n trong lòng bất ti bất kháng vấn đạo mặc dù biết người trước mắt là thiên cực thành thành chủ ngô lai nhưng là hắn giết bốn tên chân truyền đệ tử không thể không qua hỏi một chút nếu không thiên tâm tông uy nghiêm hạ tồn mọi người xôn xao tại tu chân giới có thể làm nổi lỗi kêu thành chủ đại nhân hơn nữa còn tuổi trẻ như vậy đại khái cũng chỉ có thiên cực thành thành chủ ngô lai mới có tư cách này hơi có chút kiến thức tu chân giả đều biết thiên cực thành thành chủ ngô lai được người gọi là tu chân giới đệ nhất cao thủ hai ngày trước vì trong cứu thiên cơ đ ộ n phu nhân phái phát tiên khí lấy chứng cầu đầu mối hữu dụng lập tức đưa ra mười mấy món tiên khí ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một chút trước khó trách hắn nói lên phẩm linh khí chưa ra hình dáng gì người ta nhưng là ngay cả tiên khí đều không quan tâm có thể hào phóng người của đưa đi tiên khí à nhưng là những người tu chân tha thiết ước mơ b ả o bối ở trong mắt ngô lai lại không có chút nào coi ra gì người thành chủ này đại nhân cũng quả thực quá giàu có đi chẳng lẽ hắn thật như tin đồn theo như lời lấy được thượng cổ đại năng bảo tàng hoặc truyền thừa truyền thuyết thượng cổ đại năng di tích bảo bối vô số pháp bảo đan dược công pháp cái gì cần có đều có nếu như may mắn được đó chính là một bước lên trời không chỉ có thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh trở nên vô cùng c ư ờ n g đại hơn nữa không cần vì pháp bảo đan dược chờ d ầ u gì đáng tiếc là thượng cổ đại năng di tích không phải dễ dàng như vậy là có thể tìm được hơn nữa có đại năng đang bay thăng hoặc là trước tọa hóa cũng sẽ thật tốt bố trí động phủ của mình bọn họ cấm chế thủ đoạn không hề tầm t h ư ờ n g cũng không dễ dàng phá vỡ cho nên có thể gặp phải một cái thượng cổ đại năng di tích lại thúc thủ vô sách chỉ có thể lực bất bằng thâm bản thanh chủ tình nguyện đối với lỗ ý chất vấn nô lai nún vai một cái thờ đáp mọi người thẻ xịu ngày này vô cùng thành thành chủ quả nhiên cương thế thử h ỏ i trên đời này thì có ai dám như thế t r ă n g thanh thiên tâm tông coi ra gì vậy chỉ có trước mắt thiên cực thành thành chủ ngay cả tiêu giao tông cũng không dám tùy tiện đắc tội thiên tâm tông tránh cho khơi mào hai tông giữa chiến tranh đến lúc đó sẽ lưỡng bại c ầ u thương mà thiên cực thành thành chủ nô lai luôn luôn không sợ trời không sợ đất tin đồn nói ngay cả tiên giới xuống tiên người hắn đều không coi ra gì coi trời bằng vùng liếc nhìn thiên hạ ngông cùng tự đại h ố n g chi giết chết mấy cái thiên tâm tông chân truyền đệ tử kia ở trong mắt của hắn chẳng qua là không đáng kể chuyện nhỏ thôi đang lúc mọi người xem ra chắc hắn vẫn rất tao nhã lịch sự, chỉ bất quá. nhất định là thiền tâm tông kêu mấy cái chân truyền đệ tử chủ động xuất thủ chọc giận hắn hắn mới giết chết bọn họ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 808, chương thứ 813 g i ế t thì g i ế t cơ hội tại chỗ tất cả tu chân giả đều cho rằng vạn xa đám người đó là chết chưa hết tội mà nô lai thời là thầy trời hành đạo nô lai tự nhiên không nghĩ tới trong lòng mọi người sẽ có ý nghĩ như vậy nếu như biết nhất định sẽ vui mừng quá đổi không nghĩ tới ca một phen hành động lại có nhiều người như vậy thừa nhận xem ra ca mị lực vô hạn à. bất quá mọi người căn bản không nghĩ tới ngô lai lại đi tới thiên phòng tinh tinh chẳng lẽ hắn là tới nơi này du lịch nhìn hắn như vậy bộ dáng nhàn nhã rất giống a nhưng là không nên a hắn hiện tại nên cố gắng tìm giải độc phương pháp nha phải biết thiên cơ độc ba ngày vừa qua thần tiên khó cứu hiện tại đã là ngày thứ ba chẳng lẽ hắn bung ô tha rất rõ ràng có ba cái phu người hắn bên cạnh hiện tại chỉ có hai cái nói rõ cái đó chúng độc phu nhân độc cũng không có mổ nếu không nên lộ diện đáng tiếc hắn cái đó chúng đ ộ c phu nhân nghe nói đẹp nhất cũng nhất bị nàng sủng ái cứ như vậy không thể cứu vãn mọi người cũng cảm thấy đ ỉ n h tiết với nếu có thể thân lịch chuyện của ngày đó nói không chừng có có thể được ngô lai đưa ra tiên khí chỉ tiếp bọn họ cách qua xa cũng chỉ là lời truyền miệng mà thôi bên cạnh hắn lao đạo kia phải là đại danh đỉnh đỉnh lang vân tử đã vượt qua một lần cuối cùng thiên kiếp thành cựu đại la kim tiên chẳng mấy chốc sẽ phi thăng tiên l ê n giới trước khó trách hắn một tiếng hư l ạ n h là có thể làm cho tất cả mọi người sợ hết hồn hết vĩa khí huyết sôi trào vậy hẳn là vẫn là hãn hạ thủ lưu tình nếu hắn không là thật muốn động thủ khi thế tùy tiện bùng nổ một chút là có thể đẻ chết rất nhiều người tiên nhân cùng người tu chân tránh l ệ c h vậy thật là một cái ở trên trời một cái trên đất thành cựu đại la kim tiên sau nhìn những thông thường đó tu chân giả thật như con kiến hôi hoàn hảo không c ó đắc tội hắn nếu không thì muốn cùng vạn xa đám người vậy hôi phi y n i ê n d i ệ t như vậy quá thảm mọi người trong lòng hiện tại lật lên ngàn cơn sóng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới ngô lai cùng lăng vân từ nơi này của có thể tới nghe được ngô lai trả lời lỗ ý cũng mau hỏng mất thành chủ đại nhân thực lực ngươi siêu t u y ệ t mọi người đều biết được khen là tu c h â n giới đệ nhất cao thủ vì sao phải gây khó dễ cho thiên tấm tông mấy cái hậu bối đệ tử nếu như bọn họ đắc tội ngươi ngươi dạy bọn họ là đủ rồi vì sao phải giết chết bọn họ đâu ý tứ của hắn rất rõ ràng nô lai coi như tu c h â n giới cao thủ nên có phong độ không nên đối với một ít hậu bối đệ tử hạ sát thủ tu c h â n giới đệ nhất cao thủ nô lai sửng sốt một chút hiển nhiên là lần đầu tiên cái này ca ngợi không nghĩ tới nhanh như vậy hắn liền bị xưng là tu trân giới đệ nhất cao thủ dường như lăng lão mới là tu trân giới đệ nhất cao thủ đi thế nào thêm đến trên bản thành chủ đầu bất quá ngô lai ở trong lòng vui vẻ ai không yêu hư vinh đâu dĩ nhiên đây cũng không phải là hư vinh lỗ ý nghiêm mặt nói ngươi là công nhận tu c h â n giới đệ nhất cao thủ các ngươi đừng vội khích bác bạn thành chủ cùng lăng l á o quan hệ giữa những thứ này hư danh chúng ta là sẽ không so đo nô lai đại nghĩa lâm nhiên điện nói bất quá nô lai thoại phong nhất chuyển lăng l á o sắp phi thăng tiến l ê n giới các ngươi đã nói bạn thành chủ là tu c h â n giới đệ nhất cao thủ bạn thành chủ bất đắc dĩ tiếp nhận cái này đầu hàm mọi người lần nữa không nói thích cái này đầu hàm nói thẳng là được cần gì phải như vậy đường hầm đâu lăng phong ở một bên cười trộm mà lăng vân tử bất đắc dĩ lắc đầu một cái hết thệ đều là phù vân a lỗ ý vẫn bất ti bất kháng nói thành chủ đại nhân người giết chết ta thiên tâm tông chân truyền đệ tử dù sao phải cho một cách nói đi phải biết những thứ này chân truyền đệ tử đều là chúng ta tốn rất lớn tâm huyết mới bồi dưỡng ra được không phải đệ tử bình thường nô lai ngửa mặt lên trời cười to nói cách nói cười não bọn họ chủ động chọc bản thành chủ hơn nữa còn đối bản thành chủ động thủ bản thành chủ chẳng lẽ không có thể hoàn thủ sao vạn xa là thế nào chết chúng ta không thấy nhưng là lưu mang ba người đã bị thành chủ đại nhân chế trụ cũng không sức đánh trả Thành chủ đại nhân vi hà còn phải ở trước mặt ta ba người giết chết bọn họ. Thành chủ nhân hà phải họ. chủ nhân cách còn người bọn đại đại vi ở ba l à m như thực vậy, quả k h i n người quá đáng đi. Lô ý giọng căm nói. Nô lai mặt lộ vẻ không vui, thư lệnh nói h hở thư đi. lai vui, quá Lô lộ ý căm mặt vẻ ba ả n thành chủ là c ủ các người mồ hôi lạnh chạy dòng nhưng là l ô ý còn là nhắm mắt nói ta thiên tâm tông bốn tên chân truyền đệ t ử chết ở trong tay thành chủ đại nhân thành chủ đại nhân đương nhiên phải cho bản tông một câu trả lời nếu không bản tông sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như bây giờ hướng về ngô lai nội bộ ngày đó tâm tông mặt mũi thật liền không còn sót lại chút gì bọn họ không thể không duy trì thiên tâm tông uy nghiêm tu chân giới đệ nhất đại tông m ô n bị người uy hiếp thành như vậy quả thực để cho người ta cảm thấy kinh ngạc n h ữ n g không đầy trời đó người của tâm tông vỗ tay tỏ vẻ khoái trá thật là phong thủy luân lưu c h u y ể n a n ô n g cùng tự đại thiên tâm tông cũng sẽ biết trong lòng của thật là nhiều người thăng bằng không ít ngô lai lười biếng nói g i ế t thì g i ế t các ngươi vừa có thể thanh bản thành chủ tại sao muốn động thủ thoại cứ tới bản thành chủ không ngại rết thêm mấy người nữa dù sao sát nhất cái là rết giết mười cũng là rết lỗ ý ba người sắc mặt đại biến bọn họ thật là khó khi biết người trước mắt không phải người khác mà là thiên cực thành thành chủ ngô n g lai lúc bọn họ cũng biết không ổn thực lực của ngô lai bên ngoài rất nhiều người hoặc g i ả không biết cũng không có gì cụ thể khái niệm lúc ấy ở trên trời tâm tông cao tầng cơ h ồ mọi người đều biết đó là một người đại thần thực lực có thể so với tiên quân tiên giới thiên tâm tông hạ giới hai tên tiên nhân đều bị hắn giết chết cựu long thần lô bị hủy cả ngày tâm tiên tôn phân thân đều không phải là đối thủ thiên tâm tiên tôn hạ giới đều không có thể giết chết hắn hắn bình yên vô sự địa xuất hiện ở tù chân giới tuyệt đối không thể trêu trò ca nếu không thua thiệt chính là mình hơn nữa còn là rước họa vào thân hại mình còn hại tông môn bọn họ thầm mắng trong lòng vạn xa các người mấy tên này chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác muốn chọc tôn đại thần này thật ra thì bọn họ rất nhớ để cho ngô lai cho một cái giao phó cái gì giao phó đâu cũng chính là một câu ấy náy thoại tỉ như là bạn thành chủ nhất thời thất thủ giết chết bọn họ đều là bạn thành chủ trách nhiệm hoặc là bọn họ mạo phạm bạn thành chủ bạn thành chủ nhất thời tức giận đưa bọn họ giết chết b ấ t quá bọn họ lại là thiền tâm tông chân truyền đệ tử bạn thành chủ quả thực xin lỗi v nếu như ngô lai nói ra lời như vậy bọn họ hoặc giả chỉ biết nói、tính. nhưng là nô lai phải không có thể nói như vậy giết chết mấy cái nho nhỏ chân truyền đệ tử nô lai căn bản là để ở trong lòng giết thì giết còn hy vọng có người hắn tới tìm hắn phiền phái đâu thuận đường cùng nhau giải quyết hắn vốn là chuẩn bị đi tìm phiền phái của thiên tâm tông giết mấy cái đệ tử chẳng qua là thuận đường trừ m ạ n h vụn mà thôi lỗi đám người quả thực không chịu được mất mặt nói chuyện này cứ tính như thế nếu không thiên tâm tông còn gì là mặt m ũ i nhưng là truy cứu nô lai trách nhiệm bọn họ căn bản lại không có có thể ra sức nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm linh chín chương thứ tám trăm mười bốn khiêu khích thấy l ô y đám người không lời chống đỡ l ô lai tiếp tục nói trước nghe nói có hoàng nhất chân người đắc tội các người thiên tâm tông thi thể bị treo ở bên ngoài sân môn đến nay giữ âm bản thành chủ giống như hắn cũng là một giới tán tu hiện tại không chỉ là đắc tội các người thiên tâm tông vấn đề còn giết các người thiên tâm tông c h â n truyền đệ tử so với hoàng nhất chân người chỉ có hơn chớ không kém không biết các ngươi phải như thế nào xử trí bản thành chủ b ả n t h à n h chủ rất nhớ biết một chút về các ngươi thiên tâm tông thủ đoạn của bào che đâu khiêu khích xích trần trắng trận khiêu khích hoặc giả cũng chỉ có nô lai ngày như vậy không sợ người của không sợ đất mới dám xích trần trần địa khiêu khích thiên tâm tông uy nghiêm nô t h à n h chủ cho dù thực lực ngươi cường đại cũng không thể như vậy làm đục ta thiên tâm tông ta thiên tâm tông sừng sức tiên giới triệu năm uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh ngợn l ô ý nghiêm nghị nói nô lai hừ lệnh nói b ả n t h à n h chủ liền làm đục ngươi thiên tâm tông ngươi vừa có thể thế nào hắn kiêm ộ t bộ vô lại dáng vẻ để cho lộ y đám người tức giận không thôi quá cường thế đây là chúng tu thật người ý tưởng người ta ngô thành chủ căn vốn là không có thanh thiên tâm tông coi ra gì chúng t u thật người đều nhìn về lỗ ý ba người xem bọn hắn như thế nào làm nếu như bọn họ lùi bước ngày đó tâm tông thật liền mất hết mặt m ũ i thề bảo vệ ta thiên tâm tông uy nghiêm chúng ta có thể chết nhưng tông môn uy nghiêm không thể bị người khinh nhuẩn lỗ ý ba người chăm miệng một lời điệu nói nô lai lạnh lùng hừ nói ta liền đứng ở chỗ này các ngươi tới bảo vệ đi dứt lời như núi lớn nguy nga thân thể trước mặt ba người đ ứ n g ở tóc dài đen nhánh tùy phong phiêu vũ đao tước anh tuấn mặt núi tràn đầy uy nghiêm vẻ trong con ngươi hảo quan của phát ra tựa như tinh t chúng ta biết không phải là đối thủ của ngươi nhưng là chúng ta vẫn là phải bảo vệ ta thiên tâm tông nguy nghiêm chúng ta và ngươi liều mạng dứt lời ba người xông về ngô lai ngô lai đang muốn bọn họ như vậy đâu nếu như bọn họ nhượng bộ ngô lai còn không có đối phó bọn họ mở cớ bất quá bọn hắn hiện tại chủ động đ ộ n g thủ thì cho ngô lai thống hạ sát thủ cơ hội ba vị trưởng lao thi triển lợi hại nhất pháp quyết chức bọn họ phi kiếm đều bị ngô lai cất cho nên đổi cách dùng quyết công kích phối hợp lại uy lực vô cùng ngô lai trong nháy mắt liền bị ba vị trưởng lao pháp quyết bao phủ lại mọi người nghĩ trong đầu sẽ không trong truyền thuyết ngô thành chủ cứ như vậy c ũ n g đi bất quá rất nhanh quan g mang tối lui nô lai vĩ nạn thân ảnh xuất hiện lần nữa trước mắt đang lúc mọi người một chút việc cũng không có bất quá là tiếng sấm mưa to chút ít thôi trong lòng mọi người âm thầm suy nghĩ nhưng là bọn họ cũng chỉ là tưởng tượng như vậy mà thôi nếu như bọn họ đích thân trải qua coi như không nghĩ như vậy những pháp quyết này đủ để cho bọn họ hôi phi yên diệt nô lai không có sao đó là bởi vì thực lực của hắn cường đại mà bọn họ là không được bùn trưởng lão liệu mạng với ngươi từ trưởng lão đột nhiên chia ra nhìn khổng trưởng lão cùng tống trưởng lão lộ ra gương mặt quyết tuyệt sau đó nhanh như tia chớp đánh về phía nô lai nô lai cười lạnh nói hử ở thành này trước mặt chủ chơi tự bạo ngươi còn non điểm từ trưởng lão đột nhiên phát hiện mình muốn tự bạo đều không thể làm được nô lai đã phong bế hắn nguyên anh người tên ác ma này từ trưởng lao tức giận nhìn nô lai ánh mắt kia để cho nô lai cảm thấy rất khó chịu chết đi nô lai một q u y ề n hủ ở h ả i ra từ trưởng l ã o không kịp kêu thảm thiết là được một màn m ư a máu tự nhiên đ ầ y đất nhục thân cùng nguyên anh toàn bộ bị hủy hình thần câu diệt mọi người con ngươi cũng mau rơi ra tới một quyền oai có thể thấy được chút ít đây là ngô lai tùy tiện đánh ra một quyền nếu không vô cực c ử u thức thi triển tùy tiện nhất thức đều có thể đánh vỡ vùng trời này thiên địa cũng vì đó chấn động mọi người không hoài nghi nữa thực lực của ngô lai t r ư ớ c ngô lai cấm cố vạn xa đám người ở tùy ý giết chết bọn họ mọi người hoặc giả cho là hắn dùng là yêu pháp nhưng là hiện tại tất cả mọi người thấy được ngô lai chẳng qua là h ư a ra chất pháp không màu mẹ một quyền liền đưa tới không gian chấn động k i a chấn động lực giết từ trường lao chết hải quất không còn a từ trường lao đột nhiên ở trước khổng trường lao cùng tống trường lao muốn nổ tung lên để cho hai vị trường lao sợ hết ổn bồi bạn bọn họ nhiều năm sư huynh đệ lại cứ thế mà chết đi hơn nữa bị chết như vậy chi thảm bọn họ không khỏi bi từ trong tới vì từ sư huynh báo thủ tống trưởng lao hét lớn hắn cũng không cho hết thể đánh về phía ngô lai cũng chuẩn bị cho nầu nguyên anh của mình thực lực của ngô lai mạnh đã sớm vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ bọn họ tự biết h ắ n phải chết dù sao có thể như từ t r ư ở n g lao kết quả sao không tự bạo cho dù không thể nổ chết ngô lai cũng phải để cho hắn bị thương cho dù chết cũng phải cắn hắn một miếng thịt nhưng là muốn ở trước ngô lai mặt chơi tự bạo đó là không thể nào ngô lai một bàn tay lớn vỗ xuống toàn bộ không gian đều bị định trụ tống trưởng lão không thể né tránh bị ngô lai đánh thành một đống t í ị nát cũng là hình thần câu diện quá bá đạo tùy ý hai cái là có thể để cho hai cái độ kiếp trung kỳ cao thủ hình thần câu diện hơn nữa theo ngô lai nhận thấy tựa hồ là một món không đáng kể chuyện nhỏ vậy bọn họ những thứ này tu v i thấp tu chân giả ở trong mắt ngô lai chẳng phải là cùng con kiến hôi không có khác biệt trên thực tế ở toàn bộ tu c h â n giới có thể bị ngô lai để mắt thật đúng là không có mấy người người còn lại ở trong mắt ngô lai chính là con kiến hôi thời khắc này ngô lai cao cao tại thượng cũng như ngông cùng tự đại thiên đế vậy bao quát chúng sinh liếc nhìn thiên hạ người tên ác ma này hai vị làm bạn nhiều năm sư đệ cứ như vậy chết thảm ở trước mặt mình trong lòng hắn bi thống không dứt vành mắt tờ ân rách toàn thân tiềm lực bùng nổ khi thế một đợt cao hơn một đợt lúc này trên bầu trời phong vân đột nhiên biến sắc tiếp vân bắt đầu nổi lên rất nhanh tụ tập lại đ ô n g nghịt một mảnh cách đó không xa điện quang lòng lánh tiếp theo tiếng sấm nổ ẩm không tốt hắn dẫn phát thiên kiếp hắn muốn lấy thiên kiếp đi đối phó ngô thành chủ mọi người chạy máu a thiên kiếp không phải chúng ta có thể ngăn cản sáu tại chỗ hơn một trăm vị tu chân giả thực lực cũng không phải là quá mạnh mẽ hơn nữa cho dù thực lực bọn hắn mạnh hơn nữa cũng chống đỡ không nổi thiên k i ế p dù sao thiên k i ế p nhưng là ngay cả độ kiếp hậu kỳ cao thủ đều sợ tồn tại nếu như không làm tốt chuẩn bị tùy tiện độ kiếp thoại liền vô cùng có khả năng ở trên trời cấp dưới hôi phi l ê n d i ệ t cũng có có thể nhục thân bị hủy bị buộc chuyển tu tán tiên nhưng là chuyển tu tán tiên cũng không dễ dàng tán tiên cách mỗi một ngàn năm sẽ phải độ một lần thiên k i ế p chịu xét đánh đó là k i ự u t ử nhất sinh a khổng trường lão b ộ c phát ra toàn bộ khí thế hơn nữa tựa hồ còn thiêu đốt tánh mạng của mình rất nhanh đưa tới thiên tiếp hắn giờ phút này đã không đếm x ỉ đến hai vị sư đệ thân tử hắn cũng không muốn sống một mình. đã sớm đem thân t ử không để ý hiện tại có rất nhiều tu chân giả tại chỗ sẽ nói gạt thiên kiếp cho là rất nhiều người cùng nhau độ kiếp càng thêm tăng thêm thiên kiếp uy lực vốn là một người độ kiếp lại thành trăm người độ kiếp nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm mười chương thứ tám trăm mười làm cường hãn tiên kiếp vô cùng vô tận lôi điện chiếu nghiên xuống khí tức mang tính chất hủy diệt nhét đầy toàn bộ thiên đ i ệ mỗi một đạo t i ê n điện cũng đâm thủng bầu trời uy lực vô tiếng sấm nổ ẩm cơ hồ muốn đánh thủng màng nhĩ người ta nắp bấy linh hồn của con người tiếng sấm nối liền trời đất mênh mông vô biên những đê d i a i đó tu chân giả đều bị tiếng sấm này bị dọa sợ đến hồn phi phát tán bọn họ bắt đầu tan tác như chim mông đây là một đại dương mênh mông toàn sấm xét chói mắt điện mang mánh liệt xuống lôi đ ì n h như nước thủy triều chấn vỡ hết thảy trong thiên địa ánh tím mở mịt mênh mang chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết liên tục lôi điện lấy xét đánh không kịp bưng thai thế rơi vào trên đầu những người tu chân kia bọn họ trực tiếp hóa thành phân v ụ chỉ cần bị kiếp lôi bổ tới liền lập tức không còn sót lại một chút lô nhưng là hiện n tại hắn không thể không tránh những thứ này lôi điện không phải người bình thường có thể tiếp nhận đẩy trời lôi điện rơi xuống dĩ nhiên cư bên cạnh kiến trúc cũng hóa thành bụi của vũ trụ trong kiến trúc người đều đi đời nhà ma thật là thiên hàng tai nạn trói mắt lôi điện tràn ngập ở giữa mỗi một tấc vô ích Từ đ i ệ nô như nước thủy triều, s i trào mánh lai i giới, diệt ệ t toàn là này một mảnh xét thế hoàn mảnh nhưng hủy là này vặn vợn. l sấm Nô、lai、thu hà văn cùng tống giai vào trong vô cực thánh cảnh cũng không hề rời đi to lớn kiếp lôi rơi vào lỗ trên đầu ý lỗ ý kêu thảm một tiếng chỉ là bên dưới một kích lỗ ý liền người bị thương nặng bất quá mặc dù hắn bị trọng thương trên mặt nhưng lại có nụ cười hắn thấy c ư ờ n g đại như vậy mà d à y đ ặ c kiếp lôi nô lai khẳng định chiếm không được thật không chết cũng phải bị trọng thương thấy một màn trước mắt nô lai nhũ mày một cái kiếp lôi uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn lúc này so với thùng nước còn to lôi điện trong nháy mắt liền rơi vào trên đầu nô lai trước mắt thấy một màn này lô l a vui mừng quá đổi như vậy to thiểm điện uy lực khẳng định vô cùng nô lai lần này chết chắc hai vị sư đệ cùng bốn tên chân truyền đệ từ đại thù như báo nhưng là không nghĩ tới lôi điện rơi xuống sau nô lai chẳng qua là thân hình cơ c ơ một chút việc cũng không có trọng thương d ư ớ i lô ý lập tức trợn tròn mắt nô lai phòng ngự cũng quá biến thái đi tu chân giả khác ở dưới thừng nhỏ vậy tiếp lôi liền hôi phi lên diện ngay cả mảnh vụn đều không lưu lại chính hắn cũng bị to bằng cánh tay lôi điện đập thành trọng thương mà nô lai đương đầu lôi điện th nhìn uy lực lớn nhất chẳng lẽ là tiếng sấm mưa to chút ít cái này không thể nào a thật lôi điện thanh thế không gì s á n h kịp cũng không phải là giả trên thực tế bởi vì thực lực của ngô lai mạnh nhất cho nên rơi vào trên đầu hắn lôi điện thô nhất lợi hại nhất nhưng là ngô lai nhưng là ngay cả c ử u trọng thiên kiếp cũng tùy tiện người của vượt qua khởi hội sợ lần này thiên kiếp không nghĩ tới đủ để bổ chết l ô i vô số lần kiếp lôi l ô lai lại dễ dàng nhận chịu hơn nữa lông tóc không tổn thao gì lỗi tâm tình bây giờ có thể nói thấp tới cực điểm vốn là muốn ở t r ư ớ c trước khi chết phản công nô lai một hớp cho dù không giết được hắn cũng phải để cho hắn người bị thương nặng nhưng là bây giờ xem ra cho dù hắn chết rồi nô lai cũng sẽ không như thế nào băng vào nhục thân là có thể ngạnh kháng lợi hại như vậy lôi điện vậy nếu là hắn sử dụng pháp bảo đâu có lý do tin tưởng nô lai trên tay có pháp bảo của cao giai phải biết nô lai nhưng là ngay cả thượng phẩm tiên khí đều có thể người của đưa đi lại một đạo thiểm điện cấp tốc rơi xuống lộ ý kêu thảm một tiếng nhục thân trực tiếp bị hủy chỉ còn lại nguyên anh vô cùng chật vật huệ ả i huệ ả i suy sụt nô lai là triệu gia thiên thư tận tình hấp thu kết nôi mặc dù n ô lai không sợ kiếp lôi này nhưng là bị đập một chút vẫn là rất đau hắn lại không đốc cũng không phải thích chịu xét đánh chủ l ô ý nguyên anh thấy cảnh này tâm đã hoàn toàn chết đạo thứ ba kiếp lôi rơi vào l ô ý trên nguyên anh l ô ý hình thần câu diện mà kiếp lôi cũng chậm chậm dừng lại tránh chủ chết ở bên dưới kiếp lôi thiên kiếp tự nhiên kết thúc lần này thiên kiếp tạo thành thai nạn khổng lồ vây xem tu chân giả chết hơn phân nửa còn dư lại phần lớn mang thương t r u n g quanh kiến trúc toàn bộ bị phá hủy trên mặt đất đen thổi lùi một mảnh thê thảm không nỡ nhìn nhìn trước mắt thảm hề, hề một mảnh nỗi trong lòng của cũng cảm thấy không quá thoải mái. l ô lai lớn tiếng nói các vị đối với chuyện ngày hôm nay bản thành chủ thật cảm thấy phi thường xin lỗi không nghĩ tới cái này l ô ý lòng ngông dạ thú như t o à n hại chết mọi người chúng ta chính hắn mệnh khổ chết không cần gấp gáp nhưng là dính l i ễ u mọi người là có thể nhịn t h u ộ c không thể nhịn bất quá bản thành chủ không có thể bảo vệ tốt mọi người là bản thành chủ đỗi thấy l ô lai lại chủ động xin lỗi còn dư lại tất cả mọi người đều cảm thấy thật bất ngờ vị này chính là không sợ trời không sợ đất chủ giết người không chớp mắt cả ngày tâm tông uy nghiêm cũng dám k ê u khích t r ư ớ lỗi đám người muốn hắm cho một lời giải thích hoặc là giao phó n ô lai nhưng vẫn biểu hiện vô cùng cương quyết nhưng bây giờ lại vì đông đảo người tu chân chết hướng về mọi người bày tỏ hay n ấ y vậy rốt cuộc là vì cái gì đâu câu trả lời đã rất rõ ràng thành chủ đại nhân nhất định là không ứa thiên tâm tông những người đó mặt phách lối kia mới làm như vậy bản thân hắn cũng không phải là một cái lanh khóc người vô tình nếu hắn không là rất không cần phải làm cho này loại chuyện xin lỗi mọi người dù sao lôi điện cũng không phải hắn dẫn tới là l ô i ý cố ý dẫn tới thành chủ đại nhân quá k h á c h khí sinh tử có số chỉ đổ thừa l ỗ này ý quả thực quá vô s ỉ mình chết còn muốn kéo chúng ta chịu tội thay hạ chết nhiều người như vậy quả thực tội không thể tha thứ một cái tu chân giả lớn tiếng nói nô lai có thể nói xin lỗi đã để cho chúng t u thật người cơ hộ lệ nóng danh t r ọ n g nô lai là người nào thiên cực thành thành chủ tu chân giới đệ nhất cao thủ đ ị n h thiên lập địa người lấy địa vị của hắn căn bản không cần phải nói xin lỗi nhưng là nô lai làm như vậy giành được tất cả mọi người kính nghệ nô lai kích động nói hắn đã chết nhưng là chúng ta khí vẫn còn ở chúng ta nên đi thiên tâm tông đòi một lời giải thích l ỗ ý mặc dù chết nhưng là thiên tâm tông vẫn còn ở nếu như thiên tâm tông không cho những chết đó khó khăn đạo hữu một hợp lý giao phó bản tông chủ sẽ không từ bỏ ý đồ ngoài ra tất cả thiên tử bản thành chủ cùng nhau gánh vác mọi người xôn xao không cần thành chủ đại nhân tốn kém thành chủ đại nhân không cần khách khí như vậy sáu nô lai ho khan một tiếng toàn trường yên tĩnh trở lại các vị nghe b ả n thành chủ một lời mọi người không thể nhận không thương những đạo hưu đó không thể chết vô í c h mọi người nguyện ý theo b ả n thành chủ đi thiên tâm tông đòi cái công đạo sao nô lai nghĩa tránh ngôn từ điện nói nguyện ý bọn ta chỉ nghe lệnh thành chủ đại nhân mọi người tiếng kêu một đợt cao hơn một đợt đột nhiên tay của ngô lai hướng về nắm vào trong hư không một cái xa xa một người không tự chủ được bay ra trong lòng mọi người cả kinh không biết ngô lai tại sao phải đem người này lấy ra tới nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 811, chương thứ 816 khai bình thành thành chủ ngô lai quát hỏi ngươi là người nào quỷ quỷ t ú y t ú y người nọ bị ngô lai lấy ra tới thời điểm thần s á c phi thường hốt hoảng bất quá rất nhanh sẽ chấn định bình thường hồi đáp trở về thành chủ đại nhân tiểu nhân chỉ là một giới tán tu tình cờ đi ngang qua muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra không biết nhỏ nơi nào đắc tội thành chủ đại nhân chẳng qua là một giới tán tu rất tốt rất tốt nô lai cười lạnh một tiếng nói với chúng tu thật mọi người tới xem một chút người này là ai có hay không biết lập tức có người lớn tiếng nói thành chủ đại nhân ta biết hắn hắn là khai bình thành thành chủ lại có người lên tiếng đối với ta cũng đã gặp hắn hắn đúng là khai bình thành thành chủ chuyện này khai bình thành thành chủ sớm bị kinh động chẳng qua là không dám lộ diện ở địa phương tương đối xa dòng nó nhưng là nô lai đã sớm phát hiện hắn thấy hắn quỷ quỷ tùy t ú y hơn nữa thực lực ở trong độ k ế t kỳ vì vậy đem hắn bắt đi ra k thành thành h sao sao thành thành thành thành điều này làm cho ngô lai không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt thấy hắn trong lòng của có chút phát hư lúc trước cái đó tố giác người của hắn hét lớn không đúng thành chủ đại nhân hắn là thiên tâm tông đệ tử xin không cần tin tưởng hắn lời nói dối đơn thuần này nêu xấu khai bình thành thành chủ lộ ra vô cùng căm giận lúc này nô lai lên tiếng có phải hay không đeo xấu trong lòng của chính n g ư ơ i biết kẻ ngu đều biết nơi này là thiên tâm tông địa bàn có thể để cho một người ngoài đương thành chủ sao hơn nữa trên người ngươi có thiên tâm quyết thiên tâm quyết k h í t ứ c bản thành chủ còn không đến mức mắt mở đến cả ngày tâm quyết cũng không phát hiện ra được nô lai cũng không phải là dễ gạt như vậy người thấy nô lai mắt lạnh nhìn mình khai bình thành trong lòng của thành chủ lại sợ hãi xoay người gặp phải lại phát hiện không gian chung quanh đều bị phong tỏa căn bản không chỗ có thể trốn gấp gáp như vậy đi làm gì vội v à đầu thai a nô lai ngoài cười nhưng trong không cười để nói thấy nô lai biểu tình khai bình thành thành chủ giác đắc toàn thân phát rét giống như rơi vào kẽ băng nước l u n g vậy hắn hét lớn thành chủ đại nhân tha mạng m thiếu chút nữa thì khuất tất quỳ xuống mọi người xôn xao đều là thành chủ người sự khác biệt lại lớn như vậy đâu người ta thiên cực thành hơn thành chủ y phong a nô lai bị cử động của hắn làm cho d ợ khóc d ợ cười mặt kỳ quái vấn đạo ồ, bản thành chủ lại không nói muốn giết n g ư ơ i như vậy sợ làm gì chẳng lẽ bản thành chủ là thị sát người sao khai bình thành thành chủ giờ phút này đã hoàn toàn không để ý tới thể diện lớn tiếng hát đạo tạ thành chủ đại nhân ân không giết thành chủ đại nhân tự nhiên không phải thị s á c người chẳng qua là ta phạm vào l ử a c h i tội tự biết nghiệp chướng nặng nề không nghĩ tới cái này khai bình thành thành chủ như vậy không có c ố t khí thật không biết hắn là như thế nào có tu vi như vậy bất quá nếu như đổi tới khai bình thành thành chủ giống như nô lai cường thế như v ậ y thoại nô lai cũng có thể làm như vậy sinh mệnh thành đàn quý tu chân giả đều không phải là t h á n h nhân tu luyện chính là vì mình sống được lâu dài hơn minh c h ế t bảo thân có thể co giãn mới là vương đạo nếu không mất đi sinh mệnh thân tử đạo tiêu hết thể đều không có còn nói gì đâu thức thời vụ giả vi tuân kiệt khai bình thành thành chủ nhưng thật ra là một cái sáng suốt người nô lai tò mò vấn đạo ngươi chẳng lẽ không muốn cùng l ô ý bọn họ vậy bảo vệ thiên tâm tông uy nghiêm khai bình thành thành chủ nói thầm trong lòng kẻ ngu mới làm như vậy đâu đó không phải là thuần túy tìm chết sao trong miệng hắn nói muốn dĩ n h i ê n muốn nhưng là phải có cái năng lực kia mới được thực lực ta không tốt căn bản bảo vệ không được chết cũng là chết vô ích vậy ta cần gì phải xính n ă n g đâu nô lai gật đầu nói không tệ ngươi rất thành thực nếu như ngươi học lộ ý bọn họ kết quả cũng sẽ giống như bọn họ bất quá nếu như bản thành chủ muốn ngươi bảo vệ ngươi thiên tâm tông uy nghiêm đâu khai bình thành thành chủ không chút nghĩ ngợi lớn tiếng nói thành chủ đại nhân ta ở chỗ này tuyên bố từ giờ trở đi ta thoát khỏi thiên tâm tông không còn là đệ tử của thiên tâm tông toàn trường lần nữa xôn xao khai bình thành thành chủ thanh âm toàn bộ khai bình thành đều nghe được nô lai đối với lần này phi thường kinh ngạc ngươi biết ngươi ở đây làm gì sao ngươi làm như vậy chính là khiêu khích thiên tâm tông nghiêm cùng bản thành chủ sở tác sở vi không có khác nhau chút nào khai bình thành thành chủ gật đầu nói ta biết nhưng là ta quả thực không có biện pháp nếu như ta không làm như vậy ngay lập tức sẽ chết ta tu chân chính là vì trường sinh k h ổ khổ tu luyện tới hôm nay tu vi không nghĩ cứ thế mà chết đi như vậy quá hồ phí thuấn di trở về lăng vân tử rất khinh bị nhìn hắn nhưng là lại thừa nhận hắn nói rất có đạo lý ngươi rất sáng suốt ngươi sẽ vì ngươi quyết định cảm thấy may mắn nô lai không nữa nói nhiều thật như khai bình thành thành chủ theo như lời nếu như hắn không chọn thoát khỏi thiên tâm tông thoại nô lai thì sẽ không bỏ qua cho hắn đi mọi người theo bạn thành chủ đi thiên tâm t ô n g khai bình p h â n bộ nô lai xông lên trước lăng không phi hành lăng vân tử mang lăng phong theo ở phía sau khai bình thành thành chủ cũng đi theo còn lại tu chân giả cũng bước lên phi kiếm chạy thẳng tới thiên tâm tông khai bình phân bộ đi thiên tâm tông khai bình phân bộ ba vị người phụ trách chủ yếu cũng chính là l ỗ ý ba người đều đã chết còn dư lại chẳng qua là một ít đệ tử của tu vi thấp coi chừng đóng chặt sơn môn không ra khai bình thành thành chủ giới thiệu thành chủ đại nhân nơi này có một cái trận pháp gọi sáu hắn vốn là muốn yêu đ i ể m công nhưng là lời còn chưa nói hết chỉ thấy một cái đại thủ lớn đã hướng sơn môn nhấn lên anh một tiếng vang thật lớn trận pháp hoàn toàn bị phá sơn môn đã mở toang ra khai bình thành thành chủ miệng há thật lớn nửa ngày không nói ra lời nô lai cười nói cái này gọi là nhất lực hàng thập hội bất kể hắn là cái gì trận pháp dùng bạo lực phá hủy chính là trận pháp này uy lực khai bình thành thành chủ tự nhiên tương đối biết hắn đã từng dùng toàn lực đi công kích đều không thể không biết sao trận pháp được phần hơn nữa mình c h ả m ệ n mọi gần chết nhưng là không nghĩ tới nô g lai dễ dàng phá trừ trận pháp không hổ là tu chân giới đệ nhất nhân l ỗ ý hại chết chúng ta nhiều người như vậy thiên tâm tông nên cho chúng ta bồi thường bản thành chủ làm chủ trong bảo khố đồ đảm nhiệm mọi người chọn lựa coi như đối với mọi người bồi thường giờ phút này nô g lai lại giật dây đ o à n người chia cắt người ta thiên tâm tông khai bình phân bộ bảo k h hắn nói cho tiền tử vậy cũng chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi thật muốn cho cũng phải tìm thiên tâm tông đòi lại âm thanh của lô vốn hắn sẽ không làm thật ra thì những người may mắn còn sống sót đó cũng ngoại trừ bị thương ra cũng không nhiều lắm t ổ n thất bọn họ đã rất may mắn có thể còn sống sót bất quá ngô lai để cho bọn họ chia cắt bà khố bọn họ tự nhiên cũng vui vẻ đi làm dù sao chỗ tốt mọi người phải n ô lai sẽ giúp bọn hắn gánh vác trách nhiệm nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái thuận lợi sau này đọc vô lại thư viện khai bình thành xảy ra một món doanh động tu chân giới sự t ì n h đó chính là t h i ê n tâm tông khai bình phân bộ bị chọn b ả o khố bị chia cắt ba vị người phụ trách chủ yếu cùng bốn tên chân truyền đệ tử thất tử mở ra bình thành thành chủ lại tuyên bố thoát khỏi thiên tâm tông s ì nhục thiên đại s ì nhục a phải biết thiên phong tinh tinh là thiên tâm tông tông môn sở tại khai bình thành mặc dù cách tông môn có chút khoảng cách nhưng dù sao vẫn còn ở thiên phong trên tinh tinh cứ như vậy bị chọn đó không phải là nhìn trời tâm tông xích trần trắng trận khiêu khách sao có câu nói đánh người không làm mất mặt làm việc phải lưu hữu đường sống nhưng n ô lai đã xích trần khỏa thân quất bọ mặt của thiên tâm t thiên tâm tông coi như tu chân giới lớn nhất tô n g môn như vậy bị khiêu khích vậy bọn họ sẽ làm gì đâu tất cả mọi người đang nhìn thiên tâm tông phản ứng nói khó nghe điểm chính là xem bọn hắn cười n h ạ o thiên tâm tử chờ một đám cao tầng giận dữ không thôi thiên tâm tông đã thành toàn tu chân giới cho cười mà khởi đầu người bồi táng chính là danh chấn thiên hạ tu chân giới đệ nhất cao thủ nô lai đối mặt như vậy một cái cường thế mà lại tên b i ế n thái thiên tâm tử đám người sinh lòng cảm giác vô lực ở trên trời tâm tông trong phòng họp liên trưởng lao tức giận nói k i n h người quá đáng tông chủ tiểu tử này quả thực k i n h người quá đáng nếu như có có thể hắn đều muốn đi tìm nô lai liều mạng hứa trưởng lão cũng phụ họa nói tông chủ là có thể nhịn thuộc không thể nhịn tiểu tử này lớn lối như vậy sớm muộn muốn kỵ đến trên chúng ta đầu tới hắn đã kỵ đến trên chúng ta đầu tới thiên tâm tử thở dài nói như là chúng ta vừa có thể đem hắn như thế nào đây nơi này của chúng ta không người là đối thủ của hắn cho dù chúng ta thiên tâm tông tất cả độ kiếp kỳ trở lên cao thủ liên hiệp cũng khó mà giết chết hắn thiên tâm tử lời nói xong mọi người á khẩu không trả lời được phòng họp một đám trưởng lão đều là sắc mặt tái xanh trước h n g nhất chân người chẳng qua là đánh nhau vì thể diện đã thương thiên tâm tông chân truyền đệ tử đều bị thiên tâm tông đuổi giết thi thể treo ở bên ngoài sân môn hiện tại ngô lai không chỉ có giết chân truyền đệ tử còn giết ba tên trưởng lão còn ép giống như trưởng lão địa vị khai bình thành thành chủ phản r a thiên tâm tông còn chọn khai bình phân bộ như vậy x ỉ nhục bọn họ như thế nào có thể chịu được bọn họ hận không được lập tức đi trước bắt ngô lai lột ra rút gân mới hạ mối hận trong lòng ở một bên lý thừa phong cũng lắc đầu một cái không nói gì ban đầu ngô lai đánh bại hắn căn bản là dễ dàng không có dùng thực lực chân tránh thực lực của ngô lai thiên tâm tông cao tầng đều biết thiên tâm tử nhưng là chính mắt thấy được nô lai đại phát thần uy đánh bại tiên tôn p h â n thân diễn sát đã trở thành cựu thiên huyền tiên vân hải hai tiên hai vị tổ sư cuối cùng tiên tâm tiên tôn hạ giới đều không có thể đem hắn giết chết người đó còn có thể giết chết hắn nha ngoài ra hắn còn có đại la kim tiên lang vân tử tương trợ hắn còn có một chỉ đồ thừa điệu vậy sủng vật kia sủng vật cũng không vậy thực lực có thể so với tiên vân có thể nói tu chân giới không có tông môn nào có thể cùng hắn chống lại căn bản cũng không phải là một cấp bậc thiên tâm tông đám này cao tầng mặc dù tức giận lại không có biện pháp nào Bọn họ r ấ thiên n ớ g ế chết nếu giết chết, hết t một chút thực mất thể Rốt cũng cân nhắc lực của mình. Nếu không, ngược cuộc nhưng phải mình, không, ngô ngô diện. n giờ? lai, lại là bị ngô lai giết chết, mất hết thể diện. Làm sao bây bị làm cái giờ? gì bây giờ? Thiên tâm h i ê n t tông ử qua lại k h ngừng đ i t r o n g lòng n h ấ t trực k h ô nghiêm t ể bình tĩnh. h t n t â tông nguyên nghiêm, đã bị khiêu khích nếu như không làm ra đáp lại thoại danh dự đem xuống dốc không phanh ai thiên tâm tông không thể từ trong tay của ta suy bại nhà nếu không ta sắp trở thành thiên tâm tông vạn cổ tội nhân thiên tâm tử bùi ngùi thở dài nói hà nội với ngô lai phẫn hận đã sớm tới cực điểm ban đầu thấy hai vị tổ sư bị ngô lai diệt xác hắn thiếu chút nữa tăng vỡ không nghĩ tới thiên tài tổ sư nổi tiếng tiên giới vân hải hai tiên cứ như vậy bị ngô lai g i ế t đi hắn mới chỉ là một gã tu chân g i ả nha mà vân hải hai tiên đã thành tựu hơn đại la kim tiên năm lấy người tu chân thân phận giết chết đại la kim tiên đây là chưa bao giờ nghe đầu hắn một lần r ắ c đắc làm tông chủ là một món phi thường n h ấ t đầu sự tình trước kia ở tu vi thấp thời điểm cố gắng tu luyện giã tâm bừng mừng một lòng muốn trở thành tông chủ, nguyện vọng rốt cuộc thực hiện hắn lấy được t ư ợ n g giới tông chủ thưởng thức rốt cuộc trở thành thiên tâm tông trụ nắm đại quyền h ắ n đắc ìa tu chân giới đệ nhất tông môn tông trụ địa vị tôn sùng vô cùng người nào thấy đều phải đối với hắn lễ kính có thừa nhưng là bây giờ hắn biệt khuất ta ra khỏi một cái vô cùng tên b i ế n thái người này vô pháp vô thiên muốn làm gì thì làm nhưng lại thực lực cường hắn vô cùng căn bản áp chế không nổi hắn chẳng lẽ hắn hoài nghi vợ hắn trúng độc cùng ta thiên tâm tông có liên quan thiên tâm tử lâm vào trầm tư nô lai tại tu c h â n giới mai danh nhận tích đã có hơn nửa năm nhưng là một lần v u ợ t về liền gặp trong hàn tuyết thiên cơ đ ộ n g sau đó hắn số lớn phái phát tiên khí khiếp sợ tu trần giới hiện tại lại tới đến thiên phong tinh tinh chọn thiên tâm tông khai bình phân bộ mặc dù có tin tức nói là thiên tâm tông bốn tên chân truyền đệ tử đầu tiên chọc nô lai sau đó nô lai mới dạy dỗ bọn họ nhưng là thiên tâm tử không nhìn như vậy hắn giác đ ắ coi c như mình tông môn bốn tên chân truyền đệ tử không đi chọc nô lai nô lai cũng có có thể đầu tiên khơi mào rắc rối bất kể là vô tình hay là cố ý lấy nô lai cường thế hắn đi tới thiên phong tinh tinh hắn không phải là du lịch hoặc giả chính là nhằm về phía thiên tâm tông lý thừa phong thở dài nói ai tông chủ ta khuyên quá ngươi không nên cùng lý cương dư đảng dính vào bây giờ người ta đã tìm tới cửa nhất định là vì thiên cơ truyện thiên tâm tử khoát tay một cái nói lý trưởng lão người nghĩ quá đơn giản cho dù chúng ta không giúp lý cương dư đảng nô lai tiểu tử kia cũng sẽ tìm tới cửa chẳng qua là sớm tối mà thôi tại sao lý thừa phong không hiểu vấn đạo thiên tâm tử kiên nhẫn giải thích rất đơn giản hắn giết vân hải hai vị tổ sư thiên tâm tiên tôn tổ sư hạ giới trừng phạt hắn nhưng là không có thể giết chết hắn nhưng là hắn khẳng định cũng bị không ít tội nếu không sẽ không mai danh nhận tích hơn nửa năm lấy hắn cường thế nếu trở về có thể nuốt được khẩu khí này sao nói tới vân hải hai tiên lý thừa phong cảm thấy rất bi thương ban đầu vân hải hai tiên hạ giới thời điểm còn khích lệ lý thừa phong nói ở tiên giới chờ hắn nhưng là hai vị này tổ sư đã bị ngô lai hoàn toàn giết chết hồi phi ên d i ệ t tiên tôn tổ sư đều không có thể giết chết hắn thực lực của vậy hắn lý thừa phong quả thực không dám nghĩ tới thiên tâm tử gật đầu nói đúng ở ơ ia tiểu tử này thực lực sâu không lường được tắt ta thiên tâm tông hoặc g i ả chẳng qua là một cái nhấp tay bản tông chủ hoài nghi hắn lần này tới tiên h phong tinh tinh chính là muốn đối với ta thiên tâm tông hạ thủ bọn họ đối với thực lực của ngô lai sớm đã có một cách đại khái phòng chừng Bản thân chương ó k ô n g thấp hơn thực lực ủ tám i n quân, còn trăm con thực tiên quân thực lực sùng mười ba chương, chương, chương, chương thứ tám trăm mười tám quy tắc khi nghe nói ngô lai、like、có thể tắt thiên tâm tông cũng không tính là cái gì lý thừa phong thất kinh hỏi nếu như hắn dám làm như vậy tiên giới có thể khoanh tay đứng nhìn sao vạn nhất nô lai thật hạ quyết tâm muốn tiêu diệt rơi thiên tâm tông bọn họ nên làm cái gì nô lai tiểu tử này vốn chính là vô pháp vô thiên nhưng là nô lai chẳng lẽ không sợ thiên tâm tiên tôn xuống lần nữa dưới sao thiên tâm tử rất bất đắc dĩ đ ị a nói tiên giới đương nhiên là có có thể chế ngự được người của hắn nhưng là bọn họ hạ giới không dễ dàng à. bản tông chủ rất đắc tiên tôn tổ sư hạ giới cũng không phải là không giết chết hắn mà là bị quy tắc có hạn nếu như tiên giới tiên nhân có thể tùy tiện hạ giới tu chân giới sớm bị bọn họ cậy đến lòng trời lỡ đất nô lai cũng là đoán được một điểm này mới trắng trận đi tới tiên h phong tinh tinh nếu như thiên tâm tiên tôn thật có thể lâu dài đợi tại tu trân giới hắn đã sớm chết rồi hoặc giả trong chỗ u minh có cái gì lực lượng để cho hắn không thể tại tu trân giới quá lâu dừng lại dĩ nhiên hắn không có đoán được là quy tắc lực lượng bị quy tắc có hạn lý thừa phong tựa hồ lần đầu tiên nghe được quy tắc nói một cái này thiên tâm tử thở dài nói đúng ở ơ ý a mặc dù lý trưởng lão ngươi lập tức muốn bay thăng nhưng là biết bí mật không có hơn bản t ô n g chủ tiên giới có quy tắc tiên giới tu chân giới có tu chân giới quy tắc nếu không thì loạn sáo t i ê người tôn tổ n n sư ă l ợ n cùng khổng g vô h lộ, à xem tên biến thái kia tán tiên lăng vân tử hắn đã vượt qua một lần cuối cùng thiên kiếp thật ra thì liền có thể phi thăng chẳng qua là hắn tận lực gáp chế phi thăng thời gian bất quá theo bản tông chủ phòng tên chừng hắn không ra trăm năm c không không、no、thiên tâm tử chân mày cau lại tiệu tử này là cái quay thai không thể dùng lẽ thường suy đoán lấy thực lực của hắn đã sớm nên phi thăng không nên dừng lại ở tu chân giới hoặc giả tu chân giới quy tắc mở cho hắn đèn xanh thiên tâm tử cũng tương đối khổ não nô、no、lai người này thực lực cường đại như vậy lại có thể lâu dài dừng lại ở tu chân giới không chịu quy tắc ảnh hưởng chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ quy tắc này là người vì lập ra lý thừa phong khiếp sợ vấn đạo thiên tâm tử lắc đầu một cái không biết nỗ lai này bản thân liền là một cái biến thái bất quá tu chân giới quy tắc đối với tất cả mọi người đều chắc là có mình b ả n tông chủ hoài nghi là bởi vì hắn nhìn trời đạo cảm nộ quá thấp từ đó hạn chế hắn phi thăng cho nên tạo thành thực lực của hắn cao nhưng là lại lâu không phi thăng đây là hắn chui quy tắc không tự a bất quá thực lực và nhìn trời đạo cảm nộ không thất phối hắn sớm muộn sẽ đổ lửa mặc dù thiên tâm hạt lực chưa ra hình dáng gì nhưng là ánh mắt của hắn vẫn phải có đã đoán được ngô lai nhìn trời đạo cảm nộ quá thấp không thể phi thăng thật ra thì ngô lai cũng khổ nao chuyện này hắn chậm chạp không cảm ứng được phi thăng thời gian nhưng là chính hắn tu luyện cũng không có xảy ra vấn đề nghe được thiên tâm tử giải thích lý thừa phong thở dài không dứt bất kể ngô lai có phải hay không đ u ô i lửa trước mắt thiên tâm tông nguy cơ cũng không biết giải thích như thế nào trừ để cho thiên tâm tông một đám cao tầng nhức đầu là ngô lai cũng không hề rời đi tiên h phong tinh tinh không biết hắn bức kế tiếp làm gì chẳng lẽ hắn thật muốn nhìn trời tâm tông hạ thủ đang lúc thiên tâm tông cao tầng cửa lo lắng sung sung thời điểm tiêu dao tông trên dưới thời là khiếp sợ. không nghĩ tới mai danh nhận tích hơn nửa năm nô lai vừa xuất hiện liền đại phát thần uy trực tiếp nhìn trời tâm tông hạ thủ vân hải hai tiên bị nô lai dịp sát là tiêu g i a o t ử nhóm cao thủ tận mắt nhìn thấy thiên tâm tiên tôn hạ giới tiêu g i a o t ử mấy người cũng mắt thấy kinh thế này một khác bọn họ rất đắc nô lai khó có thể thoát khỏi may mắn tiên tôn là cái gì khái niệm đó là còn cao hơn người tiên đế tồn tại ở tiên giới đại la kim tiên cũng đã là cao thủ cựu thiên huyền tiên được tôn kính mà tiền quân có thể ở tiên giới đi ngang tiên đế thợi là chúa tể một phương cao cao tại thượng tu luyện thành tiên tôn đó chính là tu chân giới trí tôn tu chân giới tri tôn cũng xuất thủ nô lai lợi hại hơn nữa cũng không tránh được kết quả diệt vong nhưng là nô lai lại bình yên vô sự trở lại rồi điều này không khỏi làm cho tiêu g i a o tử đám người k h i ế p sợ chẳng lẽ lại có tiên tôn hạ giới cứu hắn tiêu g i a o tử không nghĩ ra lý do khác đánh chết hắn đều không tin nô lai có thể thực lực của bản thân lấy từ trong tiên tôn tay trốn thoát lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng nô lai đương nhiên phải báo lại phục thiên tâm tông không nghĩ tới báo thủ sẽ đến nhanh như vậy phi vân lão tổ nhìn có chút hạ h a nói nô lai này cũng quá lợi hại ban đầu cùng bản lão tổ giao thủ thời điểm căn bản là không có dùng thực lực trần tránh hiện c g tại ngay cả nô một đầu n g lai không chỉ có là đắc tội bọn họ chân truyền đệ tử mà là trực tiếp diệt xát còn giết ba vị độ tiếp kỳ trưởng lão lại chọn khai bình phân bộ nhìn bầu trời tâm tông làm sao bây giờ nghe được phi vân lão tổ thoại đái trưởng lão bọn người cười ha ha nói thật bọn họ cũng chờ nhìn bầu trời tâm tông cười nhạo đâu tiêu g i a o tông tông chủ tiêu g i a o tử mở miệng nói bản tông chủ dự đoán thiên tâm tông lần này là người c ơ m ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được bất quá bọn họ chỉ có thể nhịn chớ không có cách nào khác nhẫn lấy thiên tâm tông bao che bọn họ sẽ nhịn sao có trưởng lao vấn đạo lập tức có trưởng lao phản bác không đành lòng bọn họ có thể làm sao chẳng lẽ phái người đi bắt nô g lai như vậy bọn họ là tự tìm đ ư ờ n g chết đúng vào ai bọn họ căn bản cũng không dám đối với ngô lai hạ thủ đừng nói ngô lai ngay cả lăng vân tử bọn họ đều không b i pháp húng chi thực lực mạnh hơn ngô lai phi vân lão tổ vấn đạo tông chủ chúng ta làm gì ở m ộ tiêu, tiêu giao tông đệ tử trải rộng tu trân giới tạo tung tin vịt chèn ép thiên tâm tông tự nhiên dễ dàng chỉ cần ngô lai cùng thiên tâm tông lưỡng bại câu thương tiêu giao tông là có thể nhảy một cái trở thành tu c h â n giới lớn nhất tông phái chờ đợi ngày này Tiêu giao tử giao đã chương ờ lâu rồi, bất quá, nếu rồi, hồ hiện tại tựa hồ sắp thực hiện, bất tựa thực h n sắp ngài n thích, i à y của kích thanh, xin điểm thành, vô lại Thánh Tôn, vô i ngài a nhập sách, kệ trình h Thánh chương nhất nhật Chương u sau ậ cập n này Tôn liên lợi lại mới tái. đọc vô t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 814, chương t h Thiên ứ 819 t â m t ô n g Sơn m ô n Đang Thiên lúc t â m Tông t r ê n mươi giao bốn g trăm chương ngàn chèn kế ép t h i ê n t â m trăm ô n g t đ ộ t mươi nô chín thiên tâm tông bên ngoài sân môn đối với trong bảo khố những thứ đó nô lai tự nhiên nhìn không thuận mắt ngoài ra thời là tỏ rõ thái độ nô lai là vì những vô tội đó chết khó khăn tu chân giả đòi cái công đạo không phải cố ý tới đánh cướp bất quá vì nhìn bầu trời tâm tông phản ứng nô lai đặc biệt dẫn chứ mọi người khắp nơi du sơn ngoạn thủy mấy ngày nếu như là đội trước kia thiên tâm tông tự nhiên sẽ trước tiên phát biểu thanh minh đối với ngô lai tiến hành đ ổ i giết nhưng là bây giờ ngô lai không phải bọn họ có thể chọn đ ổ i bọn họ chọn lọc tự nhiên y ê lặng mặc dù dưới đáy rất nhiều đệ tử đều đỏ mắt rồi rít bày tỏ muốn giết ngô lai cho hạ giận duy trì thiên tâm người vi phạm môn quy xử trí thiên tâm tông yên lặng khiến cho thiên tâm tông uy danh đại điện nô lai cười lạnh một tiếng xem ra thật đúng là trầm trụ khí ta phải đi thêm một cây đuốc ngày n à y tâm tông sơn môn đứng ở không trung phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là liên miên quần sơn mai cho đến cuối ánh mắt chỗ sâu trong đường chân trời không biết kéo dài đến nơi nào từng ngọn đỉnh núi nô lên cao thẳng vào đám mây hùng vĩ trắng quan có đỉnh núi mặc dù không cao nhưng là tú lệ vô cùng quái thạch lậm trợm thương tùng t h ú bách tiên hoa khắp nơi được lắm động thiên phúc đ i ệ thật sự là tu luyện việt cao đạo p trừ lăng vân tử ra nô lai một nhóm cũng nhìn trời tâm tông chỗ ở cảm thấy chấn động không gì sánh nổi chỗ ngồi này liên miên sơn mạch có mênh mông vô biên linh khí thảo mộc tươi tốt phi cầm t ẩ u thú vô số linh dược túi thập đều là khó trách thiên tâm tông chỗ ở sẽ chọn ở chỗ này nơi này chính là tuyệt cao phong thủy bảo đ ị a cực kỳ lâu trước kia thiên tâm tông đại năng phát hiện nơi này cũng đem chỗ ở, chọn ở chỗ ọ n ở c h này từ nay thiên tâm tông ở chỗ này lập nghiệp kéo dài triệu năm q u ầ sơn giữa xoay quanh một tòa to lớn thiên cung lơ lửng giữa không chúng đó chính là thiên tâm cùng thiên tâm tông cốt lõi nhất địa phương nô lai một cái nhìn ra tòa kia thiên cung lại là một món trung phẩm tiên khí điều này làm cho ngô lai tương đối khiếp sợ lấy thực lực của ngô lai luyện chế một món tiên khí tự nhiên rất dễ dàng trung phẩm tiên khí chẳng qua là một cái nhấp tay nhưng là luyện chế cung điện như thế này giống vậy tiên khí hắn còn không có đã thử cái này cũng cho hắn một cái gợi ý cần gì phải tìm cái loại đó thiên nhiên động thiên phúc địa coi như chỗ ở tự mình dùng lực di sơn đ ả o hải mình tạo nên một nơi động thiên phúc đ i ệ lấy thực lực của ngô lai lấp biển di sơn đó là chuyện của hết sức dễ dàng tiện tay nhấn một cái liền có thể đem phương viên ngàn dặm đại địa bất kể là gò núi còn là ao đầm hết thể cho lau sạch. Thiện tay chảo một cái, một ngọn núi chỉ biết nô lên. tạo nên một nơi động tiên phúc đ ị a nói với ngô lai tới cũng không phải là việc khó gì. lấp biển di sân sau bày ra tụ linh đại trận đưa tới thiên địa linh khí rất nhanh sẽ thành một mảnh tiên gia phúc đ ị a sau đó luyện chế một cái tiên cung đặt ở mảnh này tiên g i a trên phúc đ ị a là được chỗ ở không nghĩ tới thiên tâm tông chỗ ở lại là một món trung phẩm tiên khí. ngô lai đạo đúng ở ơ、e、y a mặc dù là trung phẩm tiên khí nhưng là không phải giống vậy trung phẩm tiên khí có thể so sánh được thậm chí ngay cả thượng phẩm tiên khí cũng không cách nào so với. lăng vân tử sớm thấy qua cho nên không cảm thấy kinh ngạc nếu như nơi này của đến sớm một chút nhìn một chút bạn tông chủ liền đem thiên cực thành kiến thành một cái không trung chi thành nghĩ tới đây nô lai không khỏi có chút thở dài lúc ấy nô lai cũng không có cân nhắc đến một điểm này đối với nga nếu có thể thành lập một cái tương tự cổ bậy bi lọn không trung vườn hoa như vậy kiến trúc tốt biết bao nhiêu à tống giai k ỳ k ỳ cha cha nói cổ bậy bi lọn không trung vườn hoa lăng vân tử cùng lăng phong cũng nghi ngờ nhìn tống giai nô lai giải thích đây là chúng ta quê hương một cái nổi tiếng kiến trúc bất quá đã trở thành truyền thuyết nghe nói là người bình thường kiến tạo một cái h u y n không vườn hoa cổ b ẫ y bì lòn không trung vườn hoa được khen là cổ đại thế giới thất đại kỳ tích một trong lại sưng treo vườn ở phía trước sáu thế kỷ do mới b ẫ y bì lòn vương quốc nở h ữ chặt nghệ tạ hai nở h ữ chặt nghệ tạ ở b ẫ y bì lòn thành vì đó mắc tư hương bệnh vườn phi an mi y theo địa kia a mitis xây dựng phát hiện đã không tồn không trung vườn hoa nghe nói áp dụng lập thể tạo vườn thủ pháp đặt vườn hoa ở trên tứ tầng nền tảng chi do nhựa đường cùng cục gạch khối kiến thành nền tảng do hai mươi lăm thước cao trụ từ cây cột chống đỡ hơn nữa có tới hệ thống nô lệ không ngừng thúc đẩy ngay cả hệ chứ bánh xe giang đem tay trong vườn trồng trọt các loại hoa thảo thụ m ụ c nhìn xa giống như vườn hoa lơ lửng giữa trời bất quá b ậ y bị l ò n trong văn hiến không chung vườn hoa chỉ là một điều bí ẩn thậm chí không có một phần nói tới không chung vườn hoa nếu như là người tu chân thủ đoạn tự nhiên chẳng có gì lạ nhưng là là người bình thường kiến tạo vậy thì rất không dễ dàng lam văn tử bình luận nô lai gật đầu nói không tệ giống như bản tông chủ kiến tạo giác đấu tràng đều là bắt chước quê hương đấu trường la mã cổ kiến tạo đó cũng là người bình thường trí khôn kết tinh đấu trường la mã cổ nghe nói là tám mươi ngàn nô lệ lịch thì thời gian tám năm mới xây thành công mà chúng ta thiên cực thành giác đấu tràng so với kiếp cái giác đấu tràng lớn hơn rất nhiều lại chỉ tốn mất mấy tháng người tu chân thủ đoạn là người bình thường viễn viễn không thể so được nô lai đám người ở thiên tâm tông bên ngoài sơn môn bình phẩm từ đầu đến chân một phen không thể không nói ngày này tâm tông sơn môn đoan đích thị hùng vĩ t r á n g quan không hổ là tu chân giới đệ nhất tông môn đi tới gần bên chỉ thấy cao mấy chục trượng một tảng đá lớn thượng tư h thiên tâm tông ba chữ to dưới ánh mặt trời sáng trói trói mắt khí thế b à người cự t h ạ c ạ n h là một ít gò núi trên gò núi lại thi cốt thật mệt mỏi nhìn thấy g i ậ mình bên cạnh còn có thépi trên tấm bia đá có khắc chữ Mọi những g ư dưới ờ i bên dò xét, p á t hiện h c viết t r ê tấm bia đá là hải i lai chép lịch của những h cốt này Nổi danh nhất n dĩ thi cốt, thi cốt h đều là đã từng mưu toan khiêu khích thiên tâm tông uy nghiêm người tu chân thi cốt cứ như vậy trưng bày ở ngoài sân môn càng tăng thêm thiên tâm tông uy nghiêm và bà khí bất quá nỗi lai、like、thấy sau sẩn tiếu một chút q như nhưng là ớ n hiện tại hắn quả đấm lớn hơn hắn sẽ phải cầm thiên tâm tông khai nào uy nghiêm tính là gì hắn phải đem thiên tâm tông uy nghiêm hung hãn trà đạp ở dưới chân để cho thế nhân biết đắc tội nô lai là vì bất chí dám cùng mạo phạm hắn người hắn ắt sẽ gấp một mươi gấp trăm lần thậm chí gấp ngàn lần dừng lại nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm mười lăm chương thứ tám trăm hai mươi tám bái sơn thiên cực thành thành chủng ngô lai tới trước bái sơn ngô lai hoành đại mà quần c u ộ n thanh â m vang lên nhét đầy toàn bộ trong thiên địa thiên tâm tông trên dưới đều nghe được thiên địa tựa như vào giờ khắc này ngừng bất quá rất nhanh lại s ô i trào dĩ nhiên s ô i trào dĩ nhiên là bên trong thiên tâm tông cái gì cái đó ngô lai lại tới đáng chết đáng ghét tên biến thái kia ra hỏa chạy đến chúng ta cửa tới、Sáu. thiên tâm tông cao tầng người người sắc mặt đại biến nô lai này lại thật tới mặc dù cân nhắc đến tình huống như vậy nhưng là làm nô lai chân chính đi tới thời điểm vẫn còn có chút thất kinh mà đệ tử của thiên tâm tông cửa là nghị luận âm ý, không nghĩ tới cái này nô lai lại sát đáo bọn họ sân môn đây là bực nào phép lối rốt cuộc thấy còn chưa thấy đâu thiên tâm trong lòng của tử đang đánh cổ nếu như vừa ra nói không chừng liền bị nô lai cho diệt sát nô lai muốn giết hắn như tàn sát một con chó nhĩ nhưng là không thấy lại quá thất lễ nô lai nhưng là tới bái sơn cũng không phải là tới thích trang tử mà những trưởng lão kia cũng đều c h ố mắt nhìn nhau không dám nói gì cũng không có cái dày thiên tâm tử hồi lâu thiên tâm tử rốt cuộc làm ra quyết định đóng chặt sân môn mở ra đại trận hộ sơn nghiêm lệnh các đệ tử không phải rời núi cửa người trái lệnh môn quy xử trí mạng của mình vẫn là phải chặt vạn nhất đi ra ngoài bị nô lai cho dụ giết vậy quá không đáng giá ở trong mắt của hắn nô lai cái gì cũng làm được ban đầu giết lý cương đoạt được thiên la thành không phải là điển hình nhất ví dụ sao lúc này nô lai kia thật lớn thanh em vang lên lần nữa trước hô lên câu nói kia nô lai tin tưởng thiên tâm tông người đều nghe được lấy tu vi của hắn tùy tiện kêu lên một câu nói đều có thể bao trùm mảnh thiên địa này bảo đảm người người cũng có thể nghe nhưng là đợi nửa ngày lại không đáp lại điều này làm cho ngô lai tự nhiên rất tức giận vì vậy lại lặp lại hô lên người ta đều ở đây bên ngoài sơn môn kêu cửa nhưng là mình tông môn thậm chí ngay cả sơn môn cũng không dám mở thật l à b ấ t t ứ c còn tu chân giới đệ nhất tông môn đâu người ta giết mấy tên trường lão mấy tên chân truyền đệ tử còn chọn tông môn ở khai bình thành phân bộ thậm chí ngay cả một tiếng cũng không dám hàng điều này làm cho đệ tử của thiên tâm tông cửa đều cảm thấy thất vọng hết sức tu c h â n giới đã lời đồn đãi nổi lên bốn phía mình dẫn cho là tự hào tông môn lại bị khi dễ đến trên phần này bọn họ vốn đang không quá tin tưởng cho là tung tin vịt hiện tại tận mắt nhìn thấy trong lòng lạc xoa có thể tưởng tượng được có mấy tên đệ tử r ố t c u ộ c không nhị được không để ý thiên tâm mệnh lệnh của tử lao ra bên ngoài sân môn bọn họ ngược lại muốn xem xem cái này nô lai ra sao khen người vật lại để cho thiên tâm tông như vậy mất thể diện nô lai vốn tưởng rằng đi ra ngoài là thiên tâm tử đ ắ n g người kết quả lại phát hiện là mấy cái tu vi ở nguyên anh kỳ chân truyền đệ tử cảm thấy thất vọng trong lòng cũng tức giận vô cùng ngày này tâm tông, tông cũng quá không nề mặt mũi lại phái mấy cái đệ tử tới qua loa lấy lệ b à n thành chủ thật là lẽ nào lại như vậy người chính là ngô lai mấy tên kia đệ tử thấy ngô lai rất là b u ồ n mực cũng rất giật mình vốn là nghe nói ngô lai rất trẻ trung không nghĩ tới lại trẻ tuổi như vậy hơn nữa không cảm giác được chút nào năng lượng b a động liền cùng người bình thường không có khác biệt đối với đám này đệ tử của tu vi thấp ngô lai căn bản là không thèm để ý hơn nữa tên ngô lai h ả là bọn họ thứ người như vậy có thể tùy t i ệ n đều chỉ bất quá ngô lai tự tin cao nhân không cùng hắn cửa so đó thôi thấy ngô lai ái lý bất lý đám này não tàn đệ tử rất là tức giận cũng lập tức quên trưởng lao trong môn phái dặn đi dặn lại cảnh cáo bọn họ coi như thiên tâm tông chân truyền đệ tử đều là thiên tri tiêu tử từ trước đến giờ chỉ có bọn họ không l ý tới người khác làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác không lý tới bọn họ một người trong đó đệ tử ngạo nghệ nói ngươi giết chết chúng ta trưởng lao và sư huynh đã chúng ta khai bình phân bộ bây giờ còn dám đến ta thiên tâm tông sơn m u ô n miệng quả thực lá gan quá lớn a tiểu tử ngươi quả thực quá không thức thời vụ nếu như ngươi bỏ trốn đó mới là cử chỉ sáng suốt nhưng ngươi bây giờ lại tự chui đầu vào lưới đó là tự làm bậy không thể xông a chúng ta đem ngươi bắt giữ tự mình giao cho trong tay tông chủ đó là một cái công lớn một g ã khác đệ tử cũng p h á c h lối nói bọn họ cũng không muốn muốn nô lai d i ệ t sát mấy tên trưởng lao và chân truyền đệ tử thực lực há là bọn họ có thể chống lại đệ tử của thiên tâm tông nhất quán tự đại quán tự đại đến giống như là dốt nát nô lai trong lòng của vốn là con thức nghe được lời của bọn họ càng thêm tức giận các ngươi là thứ gì dám như vậy nói chuyện cùng b ả n thành chủ cả ngày trái tim thấy b ả n thành chủ đều phải một mực cung k í n h thống chi là các ngươi những thứ này còn kiến hôi nô lai thoại để cho mấy tên này đệ tử cảm thấy linh hồn đều bắt đầu rung động sâu trong linh hồn không ngừng r u n sợ bọn họ đã biết người tuổi trẻ trước mắt này tùy ý một hơi là có thể đem mình t u ổ i thành cho t à n ở trong mấy người hoảng sợ nô lai một bàn tay lớn vô xuống đám này đệ tử lập tức hóa thành bụi b ậ m vốn là nô lai không chuẩn bị đối với bọn họ như thế nào nhưng là nói chuyện quá kiêu ngạo để cho nô lai không nhịn được xuất thủ l i ê n giống với mấy con con r ồ i ở cạnh nô lai nhĩ loạn vụ vù, vù nô lai có thể không đập chết nó cửa sao có câu nói thật tốt giả bộ mười ba cũng phải cần có thực lực nếu không thì đừng giả bộ mười ba cái gì bọn họ lại không tuân mệnh lệnh rời núi cửa đang lúc đám này đệ tử cũng tan thành mây khói thời、điểm. thiên tâm tử tài nhận được tin tức thiên tâm tử vừa giận vừa sợ hắn cũng biết những đệ tử này xong rồi quả nhiên linh hồn của những đệ tử này ngọc giản toàn bể nát thiên tâm tử bản thành chủ biết ngươi nghe được bản thành chủ nói chuyện bản thành chủ tới trước bái sơn các ngươi lại không tới đ ó n tiếp ra sao đạo lý nô lai âm thanh của chất vấn vang lên thiên tâm tử cười khổ nói thành chủ đại nhân thực lực ngươi là cường đại nhưng cũng không thể khinh người quá đáng g i ế t ta thiên tâm tông trường lão g i ế t ta chân truyền đệ tử còn chọn ta tông môn phân bộ cùng ta thiên tâm tông đã kết làm thâm cựu đại hận ngươi tới bái sơn ai biết ngươi là thành tâm t ớ còn là giáp tâm hạ người lại nói cũng không phải là mỗi một cái tới trước người của bái sơn chúng ta cũng sẽ tiếp đãi đây là chúng ta quyền lợi chúng ta thiên tâm tông không hoan nên ngươi mời rời đi đi đối với ngô lai chất vấn thiên tâm tử không thể giả bộ biết làm cầm chỉ đành phải nhắm mắt trả lời ha ha ha nô lai ngửa mặt lên trời cười to được lắm không hoan nên bạn thành chủ các ngươi là có tật giật mình đi thiên tâm tử cười lạnh nói thành chủ đại nhân ý đồ chúng ta cũng lòng biết rõ không phải là mượn bái sơn danh nghĩa tới d i ề u võ dương hay sao ta thiên tâm tông quả thật không người có thể chống đỡ ngươi nhưng là không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý khinh nhuần ta thiên tâm tông nghiêm nô lai gật đầu nói không tệ bản thành chủ ý đồ trong lòng các ngươi biết rất rõ bất quá bản thành chủ đúng là tới bãi sơn thuận tiện xác nhận một chuyện nếu như thành chủ đại nhân là thành ý bãi sơn ta thiên tâm tông tự nhiên hoan nghênh nhưng là thành chủ đại nhân trước cách làm quả thực để cho chúng ta không thể tin được thành ý của ngươi nếu như thành tâm bãi sơn ai sẽ đệ tử của giết bọn hắn diện bọn họ phân bộ hiện tại lại giết ta thiên tâm tông mấy tên chân truyền đệ tử ở ngoài ta sơn môn diễu v õ dương oai ra sao đạo lý thực lực không đủ chỉ có thể tóm chặt lấy một chữ lý đây là thiên tâm tử s á c lược nô lai nghĩa tránh luôn từ địa nói bản thành chủ uy nghiêm cũng không cho phép mạo phạm mạo phạm người chết bọn họ mạo phạm bản thành chủ uy nghiêm đương nhiên phải trả giá thật lớn người thành chủ kia đại nhân khinh nhờn ta thiên tâm tông uy nghiêm có hay không cũng phải trả giá thật lớn đâu phải biết ta thiên tâm tông là tu chân giới đệ nhất tông môn khinh nhờn người tất nhiên phải trả giá thật lớn nô lai hử l ệ n h nói phải không muốn bản thành chủ trả giá thật lớn bản thành chủ liền đứng ở chỗ này phải bỏ ra cái gì giá cao các ngươi cứ tới lấy tốt lắm chỉ cần có thể lấy đi muốn cho đối phương trả giá thật lớn không có thực lực không thể được bất kỳ địa phương nào đều là quả đấm lớn chính là đạo lý quyết định thiên tâm tử á khẩu không trả lời được hắn chẳng qua là bên ngoài mạnh bên trong yếu mà thôi nếu muốn để cho ngô lai trả giá thật lớn k i a quả thực quá khó khăn thiên tâm tử đột nhiên luyện chuyển nói thành chủ đại nhân có câu nói trí cương dịch c h ế t ta thiên tâm tông giàu gì cũng là truyền thừa triệu năm đại tô n g môn ở tiên giới cũng có thế lực khổng lồ như ngươi vậy khinh nhuần ta thiên tâm tông uy nghiêm không phải cử chỉ sáng suốt thiên tâm tử những lời này mơ hồ có ý uy hiếp mặc dù tại tu chân giới thiên tâm tông không người có thể chống đỡ ngươi n ô lai nhưng là ở tiên giới có ngươi sớm muộn sẽ phi thăng tiên giới chẳng lẽ không sợ đến tiên giới sẽ gặp phải thiên tâm tông đuổi giết sao ha ha b ả n thành chủ sợ cái gì ngươi không đề cập tới tiên giới hoàn hảo nhắc tới tiên giới b ả n thành chủ liền tức giận đối với bị thiên tâm tiên tôn đả thương kia đoạn trí nhớ nô lai thật lâu không thể quên nghi ngờ từ trước đến giờ chỉ có đả thương đánh chết chớ người hắn không nghĩ tới lại bị cái đó đáng chết thiên tâm tiên tôn khi dễ thiếu chút ngưỡ ngủm có thể để cho ngô lai không tức giận sao đây cũng là hắn phải đối phó thiên tâm tông nguyên nhân chủ yếu một trong không đối phó được thiên tâm tiên tôn chẳng lẽ không đối phó được đệ tử của ngươi sao xem ngươi còn dám hạ giới đối phó ta hắn đã loáng thoáng biết tiên tôn tựa hồ không phải có thể tùy tiện hạ giới hoặc giả bị rất nhiều hạn chế nếu không hắn bị thiên tâm tiên tôn đ ả thương mất hết ý thức rơi vào lăng vân trên tinh tinh trong đại v ậ n h ạ lấy thiên tâm tiên tôn thần nghiệm nhất định sẽ phát hiện hắn sau đó đem hắn mang về tiên giới đối với thủ đoạn của tiên tôn nô lai vẫn có thể hội hắn có lý do nếu như tin tưởng mình bị mang về tiên giới thiên tâm tiên tôn có vô số loại biện pháp có thể giết chết hắn thậm chí đem hạn chế thành k h i lỗi hắn mặc dù thực lực cương đại được xưng có bất tử tri thân đó cũng là tương đối gặp phải thực lực mạnh mẽ hơn hắn. hắn cũng sẽ bị giết chết nhưng là thiên tâm tiên tôn cũng không có phát hiện hắn chuyện này thực sự thật bất khả tư nghị điều này nói rõ cái gì nô lai đương nhiên sẽ không cho rằng là thiên tâm tiên tôn thực lực không đủ không có phát hiện hắn cũng sẽ không ngây thơ cho là thiên tâm tiên tôn lương tâm phát hiện thả hắn một con đường sống nhất định là xuất hiện biến cố gì để cho thiên tâm tiên tôn vô hạ c ố hắn mặc dù nô lai vẫn còn có chút kiên kỵ thiên tâm tiên tôn lần nữa hạ giới nhưng là hắn còn có mình thủ đoạn bạo bệnh đó chính là vô cực thánh cảnh đến lúc đó trốn vào vô cực thánh cảnh không được sao ban đầu là chính hắn chạy thoát thân quá gấp cũng không có nghĩ tới chỗ này phải biết hắn lại là lần đầu tiên chạy thoát thân a dĩ vãng cũng chỉ có đuổi g i ế t chớ người h ắ n phần tìa đến tiên người khác đuổi g i ế t hắn bất quá bây giờ phải phòng bị điểm này trong thiên địa hắn còn chưa phải là vô địch tiên tôn vẫn có có thể hàng lâm tu trần giới nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái Chương của Chương chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 816, chương thứ ủng Tàng Viện Việt bất kể ngươi thiên tâm tông ở tiên giới mạnh bao nhiêu đó là ở tiên giới nơi này là tu chân giới quả đấm của người nào lớn người đó liền có thể phách lối thiên tâm tử cũng bình tĩnh v ấ n đạo không biết thành chủ đại nhân muốn xác nhận chuyện gì mặc dù thiên tâm tử ngoài m ặ t phi thường bình tĩnh trong lòng nhưng ở đánh trống sẽ không phải là sự kiện kia đi trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an lý cương dư đảng thiên cơ độc có phải là ngươi hay không cửa thiên tâm tông cung cấp trước thời hạn thiên cơ độc nghĩ đến bị phong ấn hạt tuyết nô lai đã cảm thấy dị thường tức giận thiên tâm tử hồn thân d u n một cái c h ậ im lặng không nghĩ tới ngô lai thật bởi vì chuyện này đã tìm tới c thật không biết hắn là thế nào biết phải biết bọn họ và lý cương dư đảng giao dịch rất bí ẩn a chẳng lẽ lý cương dư đảng đem điều này bí mật thổ lộ đi ra thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được có câu nói ngầm đầu ba thức có thần minh chỉ cần làm luôn sẽ có bại lộ thời điểm bất quá thiên tâm tử nhưng cũng hoài nghi ngô lai cũng không có nắm giữ chứng c ứ chẳng qua là suy đoán mà thôi hoặc giả ngô lai là gặp hắn nghe được ngô lai chất vấn giữa đệ tử của thiên tâm tông giống như sôi sùng sục chẳng lẽ thiên cơ này độc thật là ta thiên tâm tông cung cấp đeo xấu nhất định là đeo xấu Sáu, thiên cơ độc là vô cùng ác độc độc dược người người nghe đến đã biến sắc thế nào không dám trả lời trộn dạng thấy thiên tâm tử không trả lời nô lai giọng niệm mai đạo thiên tâm tử nghĩa đang lời nói địa nói thành chủ đại nhân xin không cần ngậm máu phương người lý cương chuyện của d i ữ đảng cùng ta thiên tâm tông không liên quan ở trong mắt bản tông chủ bọn họ chẳng qua là con kiến hôi mà thôi ta thiên tâm tông sẽ không tự hạ thân phận cùng bọn họ cấu kết ở một chỗ nô lai giận dữ mà cười cùng ngươi thiên tâm tông không liên quan nếu b ả n thành chủ có thể tới đến thiên tâm tông đã nói lên b ả n thành chủ tìm được chứng cớ s á c thật nếu không b ả n thành chủ còn không đáng đ e o xấu các người thiên tâm tông thiên tâm trong lòng của tử d u lên xem ra ngô lai n ê n nắm giữ nguyên vẹn chứng cớ ngày qua nữa tâm tông đòi một lời giải thích nếu không hắn cũng sẽ không làm ra chuyện lúc trước tới thiên tâm tử không thể không nói đạo b ả n tông chủ thừa nhận lý cương dư đảng trong tay thiên cơ độc là b ả n tông cung cấp nghe được thiên tâm tử chính miệng thừa nhận đệ tử của thiên tâm tông cũng tất cả xôn xao cùng lý cương dư đảng giao dịch là bọn họ cao tầng hoàn thành các đệ tử cũng không biết mà ở một bên hà văn cùng tống gia đều v à mắt tiên độc, độc h tâm tử cãi lại nói thành chủ đại nhân lời ấy sai rồi mặc dù thiên cơ độc đúng là bản tông cung cấp nhưng là không thể nói rõ bản tông cùng lý cương dư đảng cấu kết thì giống như một cái tu chân giả đi một cửa tiệm cửa hàng mua phát bảo giết người chẳng lẽ nhà của người bị giết trúc hoặc bằng hữu muốn đi tìm cửa tiệm tiêu cửa hàng truy cứu trách nhiệm của bọn họ sao nô lai ngạc nhiên mà lăng vân tử mấy người cũng trố mắt nhìn nhau thiên tâm tông ử nói cũng k h quả thật cung đạo lý. n ế cấp thiên cơ độc cho lý cương dư đảng nhưng đó là giữa bọn họ giao dịch cũng không đại biểu thiên tâm tông liền nhất định cùng lý cương dư đảng cấu kết ý đồ đối phó ngô lai người bên cạnh đối với thiên tâm tông cùng lý cương dư đảng cấu kết một điểm này nô lai cũng không có nguyên vẹn chứng c ớ nhưng là nô lai có lý do tin tưởng thiên tâm tông là đồng l õ a nô lai chỉ đành phải nói các ngươi nếu có thể cung cấp thiên cơ độc cho lý cương dư đảng vậy có không có giải dược nếu như có giải dược thoại giao cho bản thành chủ bản thành chủ đáp ứng không tìm các ngươi phiền thoái nếu không đừng trách bản thành chủ không k h á c h khí nếu như có thể có giải dược cứu h ạ n tuyết nô lai chuyện gì đều có thể đáp ứng thiên tâm tử lắc lắc đầu nói thành chủ đại nhân thiên cơ độc không có thuốc nào chửa được ta thiên tâm tông cũng không có giải dược thiên cơ này độc có thể độc chết tiên nhân ta thiên tâm tông nghiên cứu nó rất nhiều năm nhất trực không có thu hoạch nô lai nổi điên đạo không có giải dược các ngươi lại còn cung cấp cho lý cương dư đảng hại bản thành chủ phu nhân thật là tội không thể tha thứ hơn nữa thiên cơ độc là tu c h â n giới nghiêm cấm sử dụng độc các ngươi lại cung cấp cho lý cương dư đảng các ngươi đang chết mặc dù coi như n ô lai có chút cố tình gây sự nhưng là trên thực tế chẳng qua là n ô lai không có nguyên vẹn chứng cớ chân tướng là cái gì bọn họ lòng biết rõ n ô lai ngang nhiên xuất thủ bàn tay của hắn chụp vào trong quần sơn thiên tâm cung mạnh mẽ hơn thu cái này tiên cung trung phẩm tiên khí tiên cung còn vào n ô lai phát nhãn bất quá nô lai kia vô địch đại thủ lại bị vô hình kết giới t r ậ n lại nguyên lai thiên tâm tông đã mở ra đại trận hộ sơn thiên tâm kim v à a trận trận pháp này là thiên giới thiên tâm tông chuyển xuống đỉnh cấp t i ê n trận uy lực vô cùng cũng là thiên giới thiên tâm tông đại trận hộ sơn bất quá tu chân giới giới hạn tài liệu cùng với tu vi vô pháp hướng về thiên giới thiên tâm tông như vậy hoàn toàn bày ra cái này đỉnh cấp t i ê n trận chỉ có thể phát huy trong đó một bộ phận uy lực nhưng là uy lực như vậy cũng đủ coi như tu chân giới thiên tâm tông đại trận hộ sơn tu chân giới thiên tâm tông sừng sức tu chân giới triệu năm dựa vào là thực lực cường đại dĩ nhiên còn có cái này cường đại đại trận hộ sơn không có đại trận này bảo vệ thiên tâm tông sớm diệt vong cái này thiên tâm kim t a t r ậ n là thiên tâm tông vô số đệ tử hao phí số lớn thời gian và tâm huyết góp nhặt vô số tài liệu c h â n quý mới xây thành công trung phẩm tiên khí thiên tâm tông coi như đại trận này trận nhãn lên tới hàng ngàn hàng vạn món linh khí bố trí ở trong trận pháp càng tăng thêm trận pháp uy lực ngô lai kia tiện tay t r o một cái đất dung núi chuyển phong vân biến sắc nhưng là ngày này tầm kim tỏa trận đoan đích thị lợi hại xanh xanh chặn lại ngô lai bén nhọn một trảo thiên tâm tông tinh thạch đầy đ ầ một quận không ngừng năng nguyên cung cấp cho cái này đại trận hộ sơn toàn lực t h u ố c d i ụ c đứng lên có thể sinh ra h uy lực lớn phòng ngự cũng là tương đối mạnh vừa đủ chặn lại nô lai công kích bất quá nô lai đại thủ cũng không phải là vô công nhi phản nó mặc dù bị ngăn trở nhưng vẫn phá hủy mấy cái linh khí còn phá hư trận pháp bộ phận kết cấu để cho thiên tâm tử đau lòng không dứt Xây cùng duy trì thiên tâm kim tỏa trận cũng không dễ dàng a nô lai này thật đúng là hung mạnh a thiên tâm tử đám người thấy trố mắt n ẹ n h ọ n nếu như không có đại trận hộ sơn ở nên làm thế nào cho phải hiện nay bọn họ chỉ có thể toàn lực thúc giục cái này đại trận hộ sơn ngăn chở ngô lai công kích không phá được đại trận này hắn nhất định sẽ biết khó mà lui nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 817, chương thứ 822 bị thương ngô lai thấy một kích mà không ăn thua gì liên tục cười lạnh ta ngô lai uy chấn chư thiên vạn giới chẳng lẽ ngay cả một cái đại trận hộ sơn cũng có thể ngăn chở bước chân của ta phá cho ta thân hình hắn động một cái sử thi vậy một quyền hủ ở hải r a thiên địa ảm đạm biến sắc không gian bắt đầu sụp đổ một quyền oai có thể thấy được chút ít sử thi này vậy một quyền đánh vào thiên tâm kim tỏa trận vô hình trên kết giới vô hình kết giới bắt đầu l õ m xuống đi xuống người ở bên ngoài xem ra nô lai một quyền này mới có thể đánh tan vô hình kết giới ngay cả không gian cũng có thể đánh nát ngay cả thương khung cũng có thể đánh vỡ húng chi một cái kết giới bất quá kết giới tan vỡ tình cảnh cũng không có xuất hiện ngược lại nô lai tự thân như tao đòn nghiêm trọng lui về phía sau lao viễn một ngụm máu tươi p h u n ra ở một bên lăng vân tử đám người hoảng hốt không dứt ngay cả ngô lai cũng hộp máu đây là khái niệm gì rốt cuộc là người nào n ú t ở bên cạnh hắn đánh lên hắn để cho hắn bị thương bọn họ đều bắt đầu đề phòng nghiêm phòng m à đ ợ i chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại tu chân giới căn bản cũng không có mạnh hơn lực lượng của ta không người có thể đem ta đánh hộp máu chẳng lẽ lại có tiên giới cao thủ h ạ giới không đúng vậy b ă n g vào ta thần nghiệm cho dù có tiên giới cao thủ h ạ giới cũng chạy không thoát cảm giác của ta ngô lai trong lòng suy nghĩ nói lai kaka người bị thương thấy ngô lai hộp máu tống giai lo lắng không thôi sắc mặt trở nên trắng bệnh phải biết ngô lai nhưng là trong lòng nàng người trọng yếu nhất mà hà văn là không nói hai lời t r i ệ u g i a sinh mệnh vẫn trượng sẽ phải thay ngô lai chữa thương ngô lai k h o á t k h o á t tay bình phục thương thế của một chút học sinh giỏi an đ ủi hai nữ đạo ta không sao đừng lo lắng tông chủ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a ngươi thế nào bị thương lăng vân tử không hiểu vân đạo ngô lai một quyển kia người cản thì giết người tiên ngăn cản d i ệ tiên t nhưng là không nghĩ tới trận không có bể hắn lại bị thương điều này làm cho tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận tất cả mọi người mong đợi nhìn ngô lai hy vọng hắn có thể cho dư giải đáp nô lai thở dài nói không nghĩ tới mắc bẫy của bọn họ trận pháp này lại có thể bắn ngược công kích của ta tương đương với tự ta công kích mình là ta sơ s u ấ t qua a nguyên lai ngày này tâm kim tỏa trận là có các tiểu trận tạo thành sau đó hữu cơ kết hợp với nhau trong đó bao hàm một cái lấy đạo của người trả lại cho người t r ậ n pháp nếu nói lấy đạo của người trả lại cho người chính là bắn ngược công kích không chỉ có thể bắn ngược đối với ngô lai công kích còn có nhất định thêm được nô lai dưới sự tức giận liên đối với đại trận hộ sơn tiến hành công kích lần đầu tiên là do xét tính công kích thiên tâm tử ngờ tới một điểm này cũng không có mở ra lấy đạo của người trả lại cho người trợ bất quá thiên tâm tử đoán chừng ngô lai một k í c h mà không ăn thua gì sau sẽ gia tăng sức mạnh tấn công vì vậy mở ra cái này lấy đạo của người trả lại cho người trợ quả nhiên ngô lai lần này cơ hồ thi triển bắt thành thực lực kết quả đều bị bắn ngược đến trên mình thân lấy đối phương chi mâu công đối phương chi la chắn ngô lai có thể không bị thương sao thật là giỏi tính toán a bất quá cái này lấy đạo của người trả lại cho người trợ dưới ngô lai xử thi vậy một quyền cũng sụp đổ nhưng là thiên tâm kim tỏa trận là ngay cả h o n trận trận pháp này bị hủy ở tại hắn trận pháp dưới sự dẫn động rất nhanh lại bị tu bổ lại khôi phục như lúc ban đầu truyền thừa triệu năm đại tô n g môn nội tình vô cùng tâm hậu đại trận hộ sơn này mở ra sau mặc dù tinh thạch mức tiêu hao cự đại nhưng là thiên tâm tông còn là đã tiêu hao lên nô lai trong cơ thể sinh mệnh chi lực điều động giữa mấy hơi thở khỏi hắn thương thế không nghĩ tới mình lại có thể đem mình đạ thương hắn công kích đối với mình lực cùng với thân thể năng lực chịu đựng có một cái bước đầu nhận biết thân thể của hắn cường độ hoặc giả đạt tới hạ phẩm thần khí cấp bậc nhưng là ngũ tạng lục phủ còn không có đạt tới loại trình độ đó cho nên đang bị bắn ngược cùng thêm được bên dưới một cách bị thương thấy n thiên tâm tử đám người tự nhiên mừng rỡ bất quá bọn họ sắc mặt của rất nhanh t r ắ n g bệnh vốn là dựa theo bọn họ suy tưởng nô lai đệ nhị kích nhất định sẽ gia tăng l ự c độ đối với rất nhiều tu chân giả mà nói thân thể của bọn họ phòng ngự cũng không có bọn họ tự thân công k í c h mạnh nô lai đệ nhị kích bị bắn ngược thậm chí thêm được cho dù bất tử cũng sẽ người bị thương nặng như vậy sẽ cực kỳ giảm bớt uy hiếp nhưng là không nghĩ tới nô lai rất nhanh sẽ khôi phục lại hơn nữa còn lòng tin hồm ánh chờ hạ hắn là một cái dạng gì quái vật bọn họ lập tức đem pháp bảo của trong bảo khố đều lấy ra ngoài đánh vào thiên tâm kim tòa trong trận nhất thời thiên tâm kim tỏa trận uy lực đại tăng có những thứ này p h á p bảo g i a t r ỉ thiên tâm kim tỏa trận uy lực đương nhiên phải cái trước nấc thang vốn là thiên tâm kim tỏa trận đã rất mạnh mẽ nếu như là người khác tới tấn công sân môn thiên tâm tông không hề sợ hãi người tới chỉ có thể một con đường chết nhưng là ngô lai là người nào uy trấn tu chân giới đệ nhất cao thủ thực lực sâu không lường được bọn họ không thể coi thường những thứ này p h á p bảo bình thường đều ở đây trong b ả o khố chuẩn bị khen thưởng cho những có công đó lao hoặc là đệ tử có tiềm lực lần này nguy cấp tồn vọng tri khắc bọn họ không thể nữa dễ dẫn như vậy t h i ê nhưng tâm tỏa trận, rốt t kim cuộc có ể ngăn cản bao lớn thiên n g thực lực cao bao thủ, thiên tâm tử đám ờ i thật ra thì ra c ũ không biết. Bất quá, nghe nói biết. Bất đại quá, là a kim không tiến tới, cũng l m gì được t h i ê nô tâm t n sân môn, g chỉ có thể lai ự c bất tòng tâm. Nhưng là, nô là, l thực lực vượt xa đại la kim tiên quả thực không biết thiên tâm kim tỏa trận có thể hay không ngăn chở hắn mũi nhọn cho dù có thể chống đỡ, vậy cũng chẳng qua là nhất thời tạo mạnh mẽ như vậy được nhân để cho thiên tâm tử bọn người không rét mà run không sợ tập trộm chỉ sợ tập nhớ cho dù hắn lần này không làm gì được thiên tâm tông mọi người cũng chỉ có thể c o đầu rút cổ ở trong sân môn nô lai nếu muốn báo thù bọn họ đó là rất chuyện dễ dàng bất quá thiên tâm tử mấy người cũng không muốn quá nhiều giải quyết nguy cơ lần này lại nói còn lại hết thệ đều là thứ yếu hoặc giả tiên giới sẽ phái đại nhân vật xuống diệt nô lai hoặc là nô lai mình đột nhiên phi thăng tiên giới nhưng là những chuyện kia đều nói không cho phép ở trên trời tâm tông bên ngoài sân môn nô lai tỉnh táo lại không nữa nóng lòng tiến công mà là bắt đầu phá trợ đối với trận pháp chi đạo nô lai có rất sâu hiểu mặc dù là lần đầu tiên thấy ngày này tâm kim tọa trận tựa hồ còn có thể ngăn cách thân n i ệ m khó có thể thấy rõ ràng toàn cảnh nhìn cái này đại trận hộ sơn có lẽ là từ giới tiên giới truyền lưu tới nhưng là ngô lai cũng không lo lắng tiên giới đỉnh cấp đại trận ví dụ như cái gì hoặc tiên trận tuyệt không trận đều bị hàn phá trước mắt còn sợ thiên tâm tông đại trận hộ sơn hôn đ ộ n vô cực trong quyết phá trận pháp thủ đoạn không cùng tần suất ngô lai nhất nhất thử đứng lên không tốt hắn muốn phá chúng ta trận pháp thấy ngô lai không nữa dựa vào ma lực mà là thông qua kỹ xảo phá trận rất nhiều trưởng lao bắt đầu kinh hô lên đừng lo lắng chúng ta đại trận hộ sơn không phải dễ dàng như vậy là có thể bị phá trừ thiên tâm tử an uy đạo đột nhiên ngô lai cười thần bí Rất n h a n h sẽ t i ế n vào o thiên tâm kim tòa t kim n r g t r ậ n k h ủng hộ thương c hiệu việt của tàng h thư viện chương tám trăm h ộ t mươi tám chương thứ tám trăm hai mươi ba sông trận một đoàn đoàn như báo táp giống vậy năng lượng gáo thét nhắm về hàn quân sạch quá thứ nguyên phong bảo nô lai lập tức nhận ra đây là trong vũ trụ hơi phổ biến từ nguyên phong bảo giống vậy tinh tế chiến hạm nếu như gặp từ nguyên phong bạo thoại người tội nhẹ bị lạc phương hướng người tội nặng đang ở từ nguyên trong báo tô tăng a n giã hóa thành đủi của vũ trụ bất quá trước mắt từ nguyên phong bạo còn mạnh hơn trong vũ trụ từ nguyên phong bạo vô số lần vũ trụ không gian rộng lớn từ nguyên phong bạo phúc xạ phạm vĩ đại mà nơi này không gian nhỏ hẹp cộng thêm trận pháp gia trì nơi này từ nguyên phong bạo tự nhiên vô cùng cường đại thực lực người của không đạt tới căn bản không có biện pháp ở trong không gian ở lâu chính là bởi vì từ nguyên phong bạo chờ cơn báo năng lượng tồn tại hiện tại nơi này từ nguyên phong bạo tăng cường gấp lên tới hàng ngàn hàng vạn lần vậy tu chân giả lại muốn tị nếu như lăng phong đám người gặp nhất định sẽ hôi phi yên diện trở thành vũ trụ bụi b ậ m nô lai cười lạnh nói ta có thể tùy ý ở trong không gian na z i điểm này từ nguyên phong bạo lại coi là cái gì quả thực quá coi thường ta như vào không người hắn cảnh vậy tiến vào trong gió lốc từ nguyên phong bạo c u ố n sạch ở trên người hắn lại đối với hắn không hề ảnh hưởng thì giống như thanh phong quất vào mặt vậy ai đáng tiếc chỗ này thích hợp nhất rèn luyện thân thể nếu là vương phi ở là tốt nô lai thở dài nói nô lai tự thân thị thể đã vô cùng mạnh mẽ không cần rèn luyện nhưng là vương phi chủ yếu là luyện thể ở chỗ này rèn luyện thoại nhất định sẽ tiến hơn một bước bất quá không biết vương phi cùng tống kiến hiện tại rốt cuộc thế nào có thể khẳng định là hai người bây giờ còn sống nhưng là không biết tại tu chân giới cái gốc nào hoặc giả căn bản cũng không tại tu chân giới suy nghĩ một chút ngô lai đã tới trận nhãn sở tại đó là một khối to lớn từ nguyên thạch lớn hơn một ngọn núi còn phải phương viên mấy ngàn g i ả m cao đến mấy trăm t r ư ợ n g thứ nguyên phong bạo chính là lấy nó làm trung tâm tản mát ra tất nhiên l à n này thiên tâm tông người đại thần thông dùng lực từ trong thái không hút tới bất quá đối với ngô lai mà nói căn bản không tính là cái gì nô lai trực tiếp nắm lên chỗ ngồi này từ nguyên sơn đưa nó đưa vào vô cực trong thánh cảnh khối này to lớn từ nguyên thạch cũng không có bị luyện chế thành pháp bảo là rất tốt tài liệu xem r a lại có thể luyện chế một quả phiên tiên ấn nô lai suy nghĩ nói lớn như vậy một tòa từ nguyên sơn luyện chế thành pháp bảo phi thường không dễ dàng coi như là có người đại thần t h ô n g tuyệt đỉnh đại năng cũng chỉ có thể đưa nó h ú t tới mà nô lai thì lại khác hắn phải đem khối này từ nguyên thạch luyện chế thành pháp bảo cũng không phải không thể dĩ nhiên cũng phải dưới một phen công phu ngoài ra nô lai còn cân nhắc bố trí một cái tương tự từ nguyên phong bạo trận ba vương phi rèn luyện thân thể từ nguyên phong bạo trận bị phá nô lai xông vào khắc một tòa đại trận từng cổ một sát khí nồng nặc đập vào mặt cổ sát khí kia phi thường bá đạo tựa hồ có thể ăn mòn hết thảy dựa vào đây là kịch đ ộ c trận nô lai khuôn mặt lộ ra vẻ d ữ tợn thứ nói không nghĩ tới nói một chút tu c h â n giới đệ nhất t ô n g môn lại làm việc như vậy ác độc toàn bộ trong trận độc khí trải rộng mãnh liệt vô cùng thiên tâm tử đạo đối phó ngư i loại này tự tiện xông vào sơn m ô n người tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nô lai ở trong trận nhất cử nhất động thiên tâm tử tự nhiên rất biết thấy nô lai dễ dàng phá hỏng từ nguyên phong bạo trận thu tử nguyên sơn lấy đ sắc mặt của hắn lập tức xem biết phải biết tòa kia từ nguyên sơn là thiên tâm tông lão tổ tông từ trong thái không chi na di tới từ nguyên phong bạo trận một khi phát động bây giờ những thái thượng trưởng lão này đều không người dám vào trận cho dù không phát động cũng không ai dám tiến vào từ nguyên trong gió lốc ca húng chi trận pháp phát động so đối với phong bạo còn có g i a trị tác dụng được lắm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào những lời này giống như là ngô lai thường nói không nghĩ tới bây giờ lại đến phiên người khác tới dạy dỗ hắn loại kịch độc này trong trận kịch độc nếu để cho người bình thường dính vào một kia lập tức toàn thân huyết đ h ụ c cũng sẽ chuyển hóa thành độc khí coi như là tu chân giới cao thủ cũng không nhưng thoát khỏi may mắn nô lai thậm chí rất đắc loại kịch độc này trong trận kịch độc ngay cả pháp bảo đều có thể ăn mòn quả nhiên nô lai lấy ra một món hạ phẩm linh khí cái này hạ phẩm linh khí mặt ngoài đều bắt đầu bị ăn mòn điều này làm cho nô lai âm thầm kinh hãi nếu là thiên tâm tông cung cấp cho lý cương dư đảng như vậy kịch độc k i ê n hàn tuyết đã chết bất quá loại độc này cũng chỉ có thể ở trong độc trận căn bản là không có cách thu lấy thiên tâm tông cho dù có phương pháp lấy ra cũng không có biện pháp cho lý cương dư đảng bởi vì không có địa phương tình phóng Tối lượng bọn n đồ của bọn họ h ở trung ương đại trận một bội màu đen hoa đang kiểu diễm nở rộ màu đen hoa đô ít vô cùng hơn nữa chất quý nhưng này vá hoa lại tản ra không phải mùi thoăn thoảng mà là đọc khí kịch độc trong trận quần q u ầ n không ngừng độc khí chính là do nó tàn ra vô cùng vô tận ở nơi này bội cây hoa phụ cận độc khí càng thêm mãnh liệt đã thành thể lòng ta nói chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、là u mực hoa nô lai、like、nhớ tới giống như l à n à y trong truyền thuyết tu chân giới độc nhất hoa u mực hoa và năm mới mở hoa sinh t r ư ở n g ở nhất hiểm áp địa phương chiều dài loại hoa này địa phương nhất định là tu chân giới t u y ệ t địa hơn nữa toàn bộ tu chân giới cũng không có mấy bội không nghĩ tới thiên tâm tông lại tìm được một bội còn di chuyển tới đây cũng đưa nó coi như kịch độc trận trận nhãn bất quá lần này cần tiện nghĩ ta nô lai、like、thiên thư trong tay xuất hiện ở hút u ngục hoa cho tế i b ả o không chỉ có như vậy còn n g h ĩ trong trận tất cả độc khí cũng hấp thu không còn một mống quả nhiên trên thiên thư xuất hiện một trang u ngục hoa nô lai thần n i ệ m điều tra bội cây này u ngục tốn ở trong không gian của thiên thư tựa hồ càng thêm diễm lệ nếu như thả độc khí thích ra đừng nói độc chết đại la kim tiên ngay cả cựu thiên huyền tiên bị độc chết cũng có thể ha ha ha nô lai ngửa mặt lên trời cười to u này ngục hoa nhưng là một bội k ỳ hoa có thể gặp không thể cầu nô lai không cẩn thận liền được có thể không cao hơn sao hơn nữa hoặc giả u ngục hoa còn có thể cứu hẳn biết đâu lấy độc công độc sao đây cũng là nô lai cao h ứ n g nguyên nhân u g ụ c ba o hoa lấy đi kịch độc trận cũng bị phá thiên tâm tử khí phải trừ t h u ộ máu h ắ n tự nhiên biết u g ụ c hoa giá trị thiên tâm tông c ó i n g ụ c hoa bí mật cho tới bây giờ không cùng còn lại người hắn nói bây giờ lại bị nô lai cho lấy đi hắn quả thực có lỗi với thiên tâm tông liệt tổ liệt tông a người kế tiếp trận có người mạnh phải chịu thiên tâm tử gầm thét thời điểm nô lai đã tiến vào người kế tiếp đại trận nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên chương tám trăm m ư ơ i chín chương thứ tám trăm hai mươi bốn xuống trận hai một luồng khí tức vô hình đập vào mặt để cho ngô lai cảm thấy phi thường bất an phi thường không thoải mái hết sức muốn rời đi chỗ này không đúng đây là nguyền r ù a khí t ứ c thế nào có lớn như vậy hoán niệm nhiều như vậy hoán niệm tuyệt không phải một ngày hai ngày một người hai người hình thành ngô lai tiến vào đại trận sau vô cùng vô tận đoán khí hội tụ thành nguyền r ù a tràn ngập toàn bộ không gian những nguyền r ù a đó như ưu hồn giống như thấy m ị thực đi về phía ngô lai phát s á c vô k h n g bất n h ậ dựa vào thiên tâm tông rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện xấu hoán niệm mạnh như vậy nô lai nhìn trời tâm tông ấn tượng lại hư mấy phần ở trước không tới chân chính tu chân giới nô lai đã từng đi ngang qua một cái nhà có ma nơi nào cũng là hoán khí t r ù n g tiên h còn tạo thành h o á n linh nhưng là hoán khí viễn viễn vô pháp so sánh với nơi này cho dù một cái trên chiến trường h o à n khí cũng nơi này của so ra kém dĩ nhiên đó cũng không phải thiên tâm tông vô ác bất tác trên thực tế những thứ này h o à n khí đều là thiên tâm tông thu thập có chút là thiên tâm tông gây nên có chút không phải tu chân giới vốn cũng không phải là một t r ố n cực lạc mà là nhược nhục cường thực địa phương bao nhiêu năm rồi thiên tâm tông diệt không ít tông môn cũng giết không ít xâm lấn địch nhân tự nhiên góp nhặt không ít hoàn khí ngoài ra bọn họ còn đi phạm nhân chiến trường góp nhặt số lớn hoàn khí ở trên chiến trường số lớn hoàn khí tụ tập thật lâu không tiêu tan che khuất bầu trời âm phong thảm thảm chính là nhiều như vậy hoàn khí mới tạo thành như vậy một cái đại trận cũng tạo thành có thể ăn mòn thiên địa nguyền r ù ộ a chi lực bởi vì hoàn khí đều là thiên tâm tông thu thập cho nên cũng không có tạo thành h o à linh nay cố cường đại hoàn khí tràn vào trong cơ thể của ngô lai vô số người tuyệt vọng cùng thống khổ lập tức ở trong đầu ngô lai hiện hiện ra may là ngô lai vô cùng tương đại đại não cũng sắp bị xanh bạo thiên tâm tông đại trận hộ sơn lịch sử đã lâu nguyền r ù a bên trong đại trận không biết góp nhặt bao nhiêu người h o à n khí không g i ớ i ước vạn thoáng dính vào một chút chỉ biết thất khiếu chảy máu bị nguyền r ù a mà chết nguyền r ù a là trong thiên đ ị a một loại phi thường lực lượng kỳ lạ hoặc giả một người nguyền r ù a lực lượng không đủ để uy hiếp được sinh mạng của người khác nhưng là một ư ơ i triệu người nguyền r ù a tụ lại chỉ biết trở thành một loại đáng sợ nguyền r ù a trí lực đủ để thôn vệ thiên đ i ệ thần tiên nan địch những thứ này giữa h o à khí còn kèm theo còn lại háo hức là những người đó đối với người xanh cuối cùng lưu luyến cũng có bọ bộ phận nhớ lại ở sẽ chết lúc thường thường có người sẽ hồi tưởng cả đời của mình những thứ này lưu lại trí nhớ sen lẫn ở trong oán khí cùng nhau tràn vào trong đầu nô lai nguyên rủa chi lực mặc dù lợi hại nhưng là lại không làm gì được nô lai nô lai trong cơ thể lực tử vong sắp xỉ nguyên rủa chi lực tính chất nguyên rủa chi lực ý đ ồ phá hư thân thể của nô lai lực tử vong bắt đầu điên cuồng vận chuyển đứng lên hai người lẫn nhau t h n vệ đấu tranh phi thường kịch liệt mà sinh mệnh chi lực là có thể t h o á n đối với nguyên r ủ chi lực có khắc chế tả hữu không thể hoàn toàn khắc chế nếu là trúc phúc lực hoặc là phật hiệu mới có thể chân chính khắc chế nguyên r ủ chi lực nhưng là nô、no、lai năng lượng trong cơ thể thoáng chiếm tự p h o n g nguyên rủa chi lực căn bản là không có cách thương tổn nô、no、lai chỉ bất quá nô、no、lai não hải vẫn còn ở tranh với những người đó háo hức làm đầu đầu lấy một địch thức vạn nhất m ạ c m ạ c ở trong nô、no、lai não hải thoáng hiện hung hăng kích thích nô、no、lai não hải bộ não người đó là quý báo nhất địa phương cũng thập phần vi diệu cùng yêu ớt nô、no、lai cũng không phải là thánh nhân thấy những thảm thiết đó tình cảnh vô số người ở kêu gen hoán thiên bất công loại đau khổ này tâm tình tuyệt vọng cùng với nhìn trời địa đối với thế gian hết thể hoán hận giống như tận mắt nhìn thấy cũng không còn cách nào bình tĩnh những người này oán niệm cùng tâm tình tiêu cực thật sâu ảnh hưởng nô lai để cho hắn như si như cuồng sẽ phải lâm vào tàu hỏa nhập ma tình cảnh oán niệm quả thực quá nhiều quá mạnh mẽ nếu như là một người oán niệm nói với ngô lai tới căn bản không tính là cái gì nhưng là ngàn tỷ người oán niệm mệt mỏi cộng lại nô lai cường đại đi nữa cũng chịu đựng không dừng được nô lai não hải có loại s ắ p bị sanh bạo cảm giác nếu như não hải bị sanh bạo hắn thì xong rồi nhưng là còn có số lớn đ oán khí quần quận không ngừng tràn vào, vào ngô lai não hải nếu như trở lại một làn sóng nô lai có thể sẽ phải xong đời ta không cam lòng a nô lai còn duy trì cuối cùng một tia thanh minh hắn nhận ra được tự thân nguy cơ sau phát ra chấn thiên giống to các ngươi những người này chết cũng đã chết rồi còn tới tắc quái chết cho ta mở băng tâm quyết xuất hiện ở trong đầu nô lai tâm như băng thanh thiên thắp không sợ hai sáu lòng ta như bàn thạch cố nhược kim thang nô lai tâm trí trở nên cực kỳ kiên định tim rắn như thép những oán nghiệm đó khó hơn nữa dao động lên chút nào ngàn tỷ người ký ức toái phiến nhất mạc mà t h o á n hiện nô lai giống như một cái khách qua đường vậy mắt lại nhìn trên mặt không hề lay động hắn hoàn toàn trí thân sự ngoại thờ ơ lạnh ạ t những oán nghiệm này a nguyên rủa khó hơn nữa thương hắn chút nào ngược lại tâm tình của ngàn tỷ người này cảnh giới của lại dẫn nô lai vào ngoài khác nô lai sở thiếu chút nữa là cảm nộ g chính là trải qua vui giận ai sợ yêu hận thương câu sinh muốn muốn biết biểu đạt muốn biểu hiện muốn thư thích muốn thất tình lục dục nô lai cũng đã trải qua không ít nhưng là cảm ngộ vẫn không đủ từ trong những oán n g h i ệ p đó từ trong những người đó chi nhớ nô lai là một người đứng xem cảm ngộ rất nhiều thấy những người đó chi nhớ nô lai thì giống như mình chuyển thế trọng sinh vậy đã xong một đời lại một đời mỗi một đời đều có bất đồng trải qua cảm thụ bất đồng mặc dù kết cục đều giống nhau chết rất bi thảm cũng rất mắc khuất cho nên đoán khí ngốc trời nhưng là những trải qua đó cùng cảm thụ để cho ngô lai rất được dùng muốn chính là những trải qua đó cùng cảm thụ ở trong ngô lai não h ả i xếp thành từng tia cảm nộ hoàn chỉnh cả đời bao gồm thất tình đồ d ụ n g còn bao gồm một ít đoán nghiệm những thứ này chết khó khăn người cũng không t ă m lòng cho nên trong lòng cái cố này đoán khí hóa thành đoán nghiệm thật lâu không tiêu tan tâm tình của ngàn tỷ người để cho ngô lai cảm nộ đạt tới tầng thứ mới cũng để cho ngô lai tiến vào cảnh giới mới hắn thậm chí có thể cảm ứng được phi thăng thời gian mặc dù còn có chút mơ hồ trong thời gian vào năm mấy trăm nhưng là ít nhất chứng minh hắn nhìn trời đạo cảm nộ càng gần một bước thì ra là như vậy nô lai mừng rỡ nhìn trời đạo cảm nộ cũng cần cơ duyên mà cái này nguyền rủa đại trận chính là n ô lai cơ duyên chỗ không nghĩ tới thiên tâm tông cái này nguyền rủa đại trận không có thương tổn tới n ô lai lại cho n ô lai mang đến cơ duyên là n ô lai cùng thiên tâm tử độ không kịp chuẩn bị ai tính ta nếm thử siêu độ các ngươi đi những thứ này hoán khí trải qua hồi lâu không tiêu tan n ô lai nhìn quả thực không đ á n h lòng trên thực tế những thứ này nguyền rủa chi lực dẫn đoán đối với hắn đã không tạo thành uy hiếp hắn lại khả lấy thuận lợi rời đi đại trận này nhưng là hắn vẫn quyết định siêu độ những thứ này hỏa khí siêu độ vong linh dẫn đoán cũng là hạng nhất công đức dĩ nhiên nô lai cũng không phải là vì cái gọi là công đức mà là nhưng cầu an lòng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm hai mươi chương thứ tám trăm hai mươi lăm sông trận ba nô lai làm việc không yêu cầu gì khác nhưng cầu an lòng thôi nhưng cầu an l chính nghĩa nhân ái g i à n dũng là phải có phẩm chất mặc dù khắp nơi đều là cường giả vi tôn thực lực trí thượng nhưng là chính nghĩa phải không nhưng hoặc thiếu tuân theo là thiên địa chính khí hạng nhiên thiên địa chính khí trường tồn nô lai giống như lần trước siêu đội nhà có ma n h ư n g oán linh đó đọc lên vãng sinh chú chữ chữ ẩn chứa vô thượng c h ấ t lực mặc dù không phải công pháp của phật gia nhưng là lại có tương cận tác dụng lúc này nô lai dáng vẻ trang nghiêm hạo nhiên to lớn khí thế từ trên người hắn tản mắt ra nhìn giống như một người màu vàng phật đà trong đồ nãi phật đà lấy từ bi độ thế là t ừ ái dũng khí lòng tin sung sướng v â n v â n hết thể mỹ hảo sự vật hóa thân nô lai cũng sẽ không nếu nói công pháp của phật gia nhưng là hắn vào giờ phút này đại biểu là chính nghĩa cùng quang minh hóa thân hắn cũng tu luyện qua thần đạo đối với siêu độ tự nhiên có một bộ quang minh nhân ái đại la tự tại siêu độ bị nạn chú sinh bồ đề sa b ả vô lượng trang nghiêm chùa vô số sử thi giống vậy ý niệm bao phủ lại những hoàn khí đó hoàn khí một chút xíu bị tịnh hóa ngàn tỷ người hoán niệm quả thực quá nhiều quá mạnh mẽ nô lai suốt mất ba ngày ba đêm mới hoàn toàn tịnh hóa những hoàn khí đó sau đó nô lai đưa chúng nó cũng đưa vào luân hồi lại mất rất lớn một phen công phu xoa xoa mồ hôi trên đầu nô lai tự đủ ta đây là tự mình chuốc lấy cực khổ a bất quá lòng ta vô hối mà một quả lệnh bài cũng xuất hiện ở trong mắt nô lai cái này lệnh bài gọi âm sắt làm chính là thiên tâm tông dùng để thu lấy hoàn khí pháp bảo trung phẩm thiên khí không nghĩ tới như vậy một món trung phẩm tiên khí có thể thu lấy nhiều như vậy b ả n khí không thể không để cho người ta cảm thán nô lai trực tiếp thu lấy cái này lệnh bài đưa nó phong ấn mà giờ khác này tựa hồ có kim quan gia tăng nô lai thần nhưng là nô lai mình cũng không có nhận ra được một điểm này đây chính là cái gọi là công đức kim quan g thế gian tự có công đức ở người đang làm ngày đang nhìn bất luận là chuyện tốt chuyện xấu lao thiên gia đều ghi tạc trong lòng nô lai siêu độ ngàn tỷ người này b ả n khí tự nhiên cũng tích lũy cực lớn công đức nguyên r ù đại trận lần nữa bị nô lai cho xung qua để cho thiên tâm tử khí phải trực dập chân để cho ngô lai hư như vậy đi xuống thiên tâm tông đại trận hộ sơn thiên tâm kim tòa trận sớm muộn không còn tồn tại nữa hắn đã bắt đầu vì đường phía sau ngưu tính hắn nói với lý thừa phong nhỏ giọng mấy câu lý thừa phong sắc mặt đại biến vội vàng nói tông chủ không thể tuyệt đối không thể lấy thiên tâm tử nghiêm mặt nói thừa phong đây là mệnh lệnh của bản tông chủ là thừa phong tuân lệnh tiếp theo xuất hiện ở ngô lai trước mắt là là một mảnh cảnh tượng thê thảm khắp nơi đều tràn ngập một luồng thai nạ khí âm u đầy từ khí để cho người ta rất kiềm chế mà cái loại đó cảm giác đệ nén lại cùng nguyền rủa bên trong đại trận không giống nhau giống như đi tới địa ngục vậy tiến vào đại trận này thì có loại m ặ t nhật sắp đến cảm giác mặt nhật muốn hàng lâm nô lai biết mỗi sự kiện vật đều có thọ mệnh đều có ngày tận thế tới thời điểm giống như tinh cầu cũng có thọ mệnh chấm dứt thời điểm mà mình coi như tu chân giả tu chân không phải là vì theo đuổi cái gọi là thiên đạo theo đuổi trường sinh bất tử nhưng là nói là trường sinh bất tử lại có ai có thể chân chính làm được thiên điệu to lớn ai có thể vĩnh sinh hắn mặc dù cảm giác mình thọ mệnh vô hạn nhưng là cũng chưa hoàn toàn vô địch cũng không phải thật đang bất tử tri thân vẫn có có thể sẽ mất mạng lại nói thọ mệnh trường không có nghĩa là vĩnh sinh bất diệt ngoài ra hắn nhất trực hoài nghi vô cực thánh tôn có thể đã chết nếu không lấy hắn thánh tôn a i đại khả lấy tự mình dạy hắn không cần dùng còn để lại ở trong vô cực thánh cảnh kia phân thần thức trong lòng hắn lập tức dâng lên một loại vô hình thương cảm vô hình b i hay ở trong mắt của hắn lại có h ảo giác thiên địa vỡ nát mặt nhật hàng lâm cuộc sống đã đến ngay cả thánh tôn cũng sẽ chết thúng chi hắn đâu không nghĩ tới đại trận này lại có thể dẫn động tâm tình của hắn còn có thể đưa tới h ảo giác mà cùng lúc đó những hai nạn đo khí cũng điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn hai nạn này khí che khuất bầu trời người bình thường phạm la hút vào một kia chỉ biết toàn thân hóa thành thai nạn khí hai nạn khí bá đạo có thể thấy được chút ít đây chính là mạt nhật đại trận tiến vào mọi người sẽ bị câu khởi mạt nhật đến háo hức nô lai bi thương tới cực điểm cũng có một loại mình cũng hóa thân làm thai nạn cảm giác bất quá hắn kêu kiên ngược nội tâm bàn thạch để cho hắn lần nữa tỉnh táo lại ừ n g à y tận thế tới lại có cái gì không dạy nổi cho dù nhật nguyện mục nát ta cũng sẽ không mục nát cho dù thiên địa hủy diệt ta cũng sẽ không hủy diệt ta thừa kế vô cực thánh tôn đạo thống thừa kế hắn số mệnh tương lai nhất định sẽ trò giỏi hơn t h ầ mà thăng lam không không chỉ có thành tiểu thánh tôn, còn phải thành tiểu thiên bất hủy bất hét hơi, những thai tôn, tôn, Nô còn lớn tiếng, trong toàn biến còn nạn giác có tiểu tiểu bất bất diệt. một mắt mất tâm mà Lai ảo bộ đối ó khí hắn thân thể. cũng toàn bên trong bộ bị đổi đ ra với ngày tận thế tới người bình thường sẽ mặc cho số phận ngồi cho chết mà ngô lai không giống nhau hắn phát xuống trí nguyện muốn thành cựu thiên tôn bất hủ y bất d i ệ t cho dù ngày tận thế tới thì như thế nào cái này mạt nhật đại trận là thiên tâm tông đào được các nơi thai nạn khí hình thành đã đối với ngô lai không tạo thành n g hiếp q u a n minh a cho ta xua tan h á cám xua tan những thai nạn đó còn thế gian một cái thái bình cường đại quan g minh c h i lực từ trên người nô lai xông ra nô lai trở nên vô cùng thanh khiết người ở bên ngoài xem ra hắn chính là thượng đế quan g minh tán tất cả hai nạn khí khu m ặ t nhật đại trận c a o phá tiếp theo nô lai tiến vào một người khác đại trận thật là cường đại ngũ hành c h i lực xuất hiện ở trước mắt hắn lại là một cái ngũ hành tuyển sát đại trận cái này ngũ hành đại trận một khi khởi động là có thể từ thiên địa đang lúc hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển đổi thành dưới lực sinh sôi liên tục ngũ hành đại trận không chỉ có công kích cường đại lực phòng ngự cũng kinh người bất quá đối với ta mà nói cũng không tính là gì ngũ hành này đại trận người bình thường sau khi tiến vào cũng sẽ bị ngũ hành chi lực d i ệ t sát hải quất không còn nhưng là ngô lai cũng không phải là người bình thường ngũ hành chi lực gia tăng trên thân ngô lai cũng không có đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng thân thể của hắn đã vô cùng mạnh mẽ điểm này ngũ hành chi lực căn bản là không làm gì được hắn bất quá ta có thể thông qua ngũ hành này l ự c rèn luyện phế phủ của mình ngô lai tâm niệm v ừ a động h á m ồ m bắt đầu thu nạp chung quanh ngũ hành chi khí thực lực của hắn đủ để thôn vệ thiết địa những thứ này ngũ hành chi khí tự nhiên bị thôn vệ ngũ hành chi khí quần quận không ngừng tiến vào trong cơ thể của n ô lai nếu như có tu luyện người thấy ngô lai như kinh nuốt miệng to nuốt hút ngũ hành chi khí nhất định sẽ thấy con ngươi cũng rơi ra tới ngũ hành chi khí không giống với thiên địa linh khí thiên địa linh khí phi thường bình thản bất luận là tu chân giả còn là người bình thường đều có thể tùy ý hấp thu hơn nữa có trợ giúp tu luyện thiên địa linh khí càng dày đặc người bình thường thọ mệnh càng dài nhưng là ngũ hành chi khí trừ phi tu luyện có ngũ hành pháp quyết mới có thể hấp thu nếu không trong nháy mắt bị ngũ hành này khí giết chết hình thần câu diện trong ngũ hành lấy kim nhất phong nhuệ chủ sát phạt kim khí quy về phổi ngũ hành chi khí tiến vào trong cơ thể của ngô lai bị ngô lai phân giải tất cả kim khí cũng toàn bộ thu nạp đến phổi của mình rất nhanh nô lai lá phổi từ từ biến thành bạch kim màu sắc nhìn sắc bén vô cùng tùy ý trong hô hấp sát phạt chi khí nồng hậu gan thuộc tính mục thận trúc nước tim thuộc tính hỏa tỳ tí trúc đ ấ t mục khí quy về can hơi nước quy về thận hỏa khí quy về tâm thổ khí quy về tì ngũ hành chi khí tiến vào trong cơ thể của n ô lai nô lai phế phủ lấy được sự rèn luyện to lớn lực phòng ngự trở nên mạnh hơn cũng chỉ có n ô lai biến thái như vậy mới có thể tùy ý nuốt lấy ngũ hành này khí nếu không nhất định sẽ bị sinh bạo ngũ hành chi lực t ư ơ n g xanh tương khắc ngũ hành tương sinh kim nước lã thủy sinh mục mục sinh hỏa lửa đất mới đất sinh kim ngũ hành tương khắc kim khắc mục mục khắc thổ đất khắc nước nước khắc lửa lửa khắc kim t h ờ i không thăng bằng liền vô pháp điều hòa tu chân giới cũng có ngũ hành tông bất quá vậy cũng chỉ tu luyện đan nhất ngũ hành chi khí tỷ như tu luyện ngũ kim chi khí kết lực công kích của người tu chân liền vô cùng mạnh mẽ cả người mang theo sát phạt chi khí rất ít người tu luyện hai loại thậm chí ba loại bởi vì ngũ hành tương khắc r i ê n cớ nếu như tu luyện một khí lại tu luyện đất khí thoại tương trùng đứng lên tàu hỏa nhập mà cực kỳ nguy hiểm hơn nữa tu luyện đan nhất ngũ hành chi khí cũng phi thường c h ậ t vật chúng chi tu luyện nhiều loại cho nên coi như là người của ngũ hành tông cũng không thể tùy tiện hấp thu ngũ hành này khí nếu như ngũ hành còn tu đó nhất định là thiên tài trong thiên tài ngũ hành viên mang sau tiền đồ bất khả hà lượng nhất định sẽ trở thành p h i ê n vân phúc vũ đại nhân vật bất quá nô lai cảm thấy rất tiếc l à chính hắn không có tu luyện ngũ hành chi lực p h á t quyết không tốt ngũ hành tuyệt sát đại trận phải bị phá thiên tâm trong mắt tử xuất hiện vẻ kinh hãi cái này ngũ hành tuyệt sát đại trận có một cái trung phẩm tiên khí ngũ hành kỳ coi như trận nhãn còn có một bách linh bát trăm lẻ tám một trăm linh tám món ngũ hành linh khí áp trận hắn cũng không dám tùy t i ệ n thử được gọi là tuyệt s á t đại trận dĩ nhiên là tuyệt s á t đất trước kia có một cái tán tiên cao thủ đi nhầm vào ngũ hành tuyệt s á t đại trận kết quả hình thần câu diệt có thể thấy được ngũ hành này tuyệt s á t đại trận lợi hại nhưng là hiện tại con qua mấy hơi thở ngũ hành tuyệt s á t đại trận thì có bị phá dấu hiệu ngũ hành chi khí tựa hồ đang không ngừng yếu bớt bổ sung tốc độ căn bản so ra kém tốc độ của yếu bớt hấp thu số lớn ngũ hành chi khí nô lai đã thấy cái này ngũ hành tuyệt sắt đại trận trận nhãn là một mặt bạch thanh hắc hồng hoàng ngũ sắt lá cờ nô lai tiện tay một chiêu mỹ này lá cờ liền bay vào trong tay của hắn chẳng qua là một món trung phẩm tiên khí nô lai khuôn mặt lộ ra thần s ắ c thất vọng trận nhãn ngũ hành kỳ rơi vào trong tay nô lai ngũ hành tuyệt s á t đại trận ngay sau đó bị phá một trăm linh tám món áp trận linh khí cũng bị nô lai thu lấy ngũ hành tuyệt s á t đại trận bị phá thiên tâm tông đại trận hộ sơn đã hoàn toàn bị phá thiên tâm cũng đang ở trước mắt nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm hai mươi một chương thứ tám trăm hai mươi sáu ha ha ha thiên tâm tông đại trận hộ sơn cũng bất quá như vậy phá thiên tâm tông đại trận hộ sơn nô lai ngửa mặt lên trời cười to ham hở quanh thân toát ra coi rẻ thiên hạ khí diễm tiếng cười đắc y vang vọng đất trời thiên tâm tông người đều mặt như màu đất truyền thừa triệu năm đại trận hộ sơn cứ như vậy bị người phá hơn nữa còn phá phải như vậy hoàn toàn đại trận hộ sơn chính là tông môn căn bản là tông môn môn hộ đại trận bị phá môn hộ mở to ra thiên tâm tông đại trận hộ sơn thiên tâm kim tòa trận trải qua triệu năm trận pháp đã trải qua vô số thế hệ hoàn thiện cùng gia trì uy lực mạnh mẽ vô cùng không biết có bao nhiều đại năng tới sông s không phải vô công n h i phản chính là thân vẫn trong trận chưa từng có bị phá quá nhưng là hôm nay ngô lai thần uy cái thế trực tiếp phá trận ra như thiên đế giáng thế liếc nhìn chúng sinh thật là triệu năm qua đệ nhất nhân ngô lai lạnh lùng nhìn thiên tâm tử q u á t lên thiên tâm tử ngươi còn có gì nói được làm vua thua làm giặc bản tông chủ không lời nào để nói các loại kết cục thiên tâm tử đô từng muốn đến tự nhiên lộ ra rất ung dung bình tĩnh kết cục đơn giản hai loại một loại ngô lai không phá được trận trực tiếp rút đi một loại khác chính là hắn phá trận ra thiên tâm tông không người có thể ngăn ai sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu đã như vậy quyền t i a t h à n h chủ liền tuyên đọc một chút cuối cùng thẩm phán lúc này ngô lai cao cao tại thượng có chủ làm thị thiên hạ thế ngô lai dừng một chút tiếp tục nói thiên tâm tông họa loạn tu chân giới nhiều loạn tu chân giới trật tự vô ác bất tác cho nên người người đ á n trách tội khác đáng chém bản thành chủ tuân theo thiên địa ý chí trừ ma vệ đạo còn tu chân giới một cái lãng lãng c à n khôn rung động thanh â m vang dội từ phương nghe được ngô lai thoại tất cả mọi người cảm thấy dị thường tức giận hắn thật đúng là cho là hắn là tu chân giới tri tôn lại nhìn trời tâm tông tiến hành cuối cùng thẩm phán Phải b i ế thiên t tâm tông nhưng là tu chân giới đệ nhất tô n g môn nô lai mới chính là một cái thiên cực thành thành chủ lại muốn đối với người nhà tiến hành thẩm phán chẳng phải là quá chuyện yếu lập tức có một trưởng lão nhảy ra lớn tiếng nói thôi lắm ta thiên tâm tông sừng sững tu chân giới triệu năm trường thịnh không suy là tu chân giới đệ nhất tô n g môn là trụ cột vững vàng tu chân giới được ta thiên tâm tông lãnh đạo trật tự tình i ê n mà ngươi cái này thiên cực thành thành chủ không rõ lai lịch ngươi mới đảo loạn tu chân giới trật tự bị xét xử chắc là ngươi nô lai hét lớn một tiếng để hủy bạn thành chủ người chết nô lai hai mắt thần quang bắn tán loạn trực tiếp xuyên thủng cái đó nói chuyện trưởng lão chỉ còn lại nguyên anh trốn thoát nhưng là nguyên anh cũng bị trọng thương a trưởng lão kia vô cùng hoảng sợ nhục thân bị hủy sau này chỉ có thể c h u y ể n tu tán tiên nhưng là hắn còn có cơ hội tu tán tiên sao a cái gì người kết quả duy nhất chính là chết nô lai cười lạnh một tiếng ngón tay khẽ búng trưởng lão kia nguyên anh cũng tan thành m â y khói thấy trưởng lão kia bị nô lai giết chết tất cả thiên tâm tông đệ tử đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ người tên ác ma này xuất sinh người không chết tử tế được vì sợ trưởng lão báo thủ có người lớn tiếng hô hào đạo đệ tử của thiên tâm tông cửa mọi người liều với tên ác ma này vì thiên tâm tông nguy nghiêm tiếng này hô hào đưa tới phần lớn đệ tử cộng minh hơn b ạ n thiên tâm tông đệ tử triệu ra bọn họ phát bảo liên thủ hướng về ngô lai phát động kinh thiên nhất kích giữa những đệ tử này có thân truyền đệ tử cũng có chân truyền đệ tử tu vi đều ở đây nguyên anh cũng kỳ trở lên còn có những trưởng l ã o kia bọn họ phát động công kích quang khí thế liền kinh thiên động địa hơn nữa bọn họ tựa hồ tâm hữu linh tê giống như trước đó ước định cẩn thận vậy đồng loạt ra tay phi thưởng cân đối nhất trí Khi thế những g ậ p trời cuốn c s ạ hết thảy, phía, phi phát kích pháp phía hoa không không, hồ h kiếm, quyết tia trói mắt tung toàn bảo bay, các cùng công cũng công cũng rước, loại lai. lên, với Gió nổi lên, đáng, quang hoa tung bay, toàn bộ không gian ra quang tựa tan. sàng số bắn bốn ngô vấn đẵng, rung động không, rước, hồ muốn n bộ vô về vỡ công kích này thật sự là người cản thì giết người tiên ngăn cản diệt tiên mấy vạn tên nguyên anh kỳ trở lên cao thủ xuất thủ đoan đích thị hủy thiên diệt địa coi như là cao thủ cũng phải tị kỳ phong mang nhưng là ngô lai là cao thủ bình thường sao chỉ nghe ngô lai hét lớn một tiếng một cái bàn tay to lớn đột ngột xuất hiện lại cản lại tất cả công kích mấy vạn nguyên anh kỳ trở lên đệ tử tất cả công kích lại không thể đánh tan con này bàn tay khổng lồ quả thực để cho người ta rung động nếu như không phải chính mắt thấy được một màn này không có ai sẽ tin tưởng thế gian lại có người của cường hãn như vậy một ít đạ tương du tu chân giả thỉnh thoảng đi ngang qua viện viễn thấy cảnh này con ngươi cũng mau rơi xuống đây là bực nào sức mạnh to lớn a hình ảnh tựa hồ định cách ở chỗ này thật sâu in ở trong đầu rất nhiều người trong cơ thể của ngô lai năng lượng hiện hóa ra ngoài con này bàn tay khổng lồ uy lực vô cùng không phải đang cùng một cái người hắn đầu mà là một người đấu với mấy và người hơn nữa không rơi xuống hạ phong mấy vạn tên i nguyên anh kỳ trở lên cao thủ a tu chân giới ngoại trừ tiêu giao tông ra tông môn nào có lớn như vậy thế lực ngay cả tiêu giao tông cũng hơi kém một chút đánh tan tất cả mọi người công kích sau nô lai cười to nói nên ta công kích nô lai bàn tay khổng lồ kia trở nên lớn hơn bao phủ tất cả công kích người của hắn đứng lên một luồng lực lượng hủy thiên d i ệ t địa để cho mọi người run sợ trong lòng mọi người nhất thời cảm thấy sợ hãi cùng b ấ tan cổ lực lượng này để cho bọn họ thật sâu hoảng sợ bọn họ cảm thấy khí tức tử vong mọi người mau lưu lại thiên tâm tử giác đắc không ổn la lớn nhưng là đã muộn dám động thủ với nô lai sẽ phải có chịu được nô lai tâm lý của n ộ i hỏa chuẩn bị nô lai của lực lượng này để cho thiên địa cũng vì đó rung động khi tức hủy diệt nhét đầy thiên địa thấy không thể tránh né những đệ tử kia liều mạng tổ chức lên phòng ngự nô lai bàn tay khổng lồ vỗ xuống bọn họ xây dựng phòng tuyến căn bản cũng không kha m một kích phát bảo tùy tiện bị hủy tiếp theo quanh thân phòng hộ như thủy tinh pha thoái chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết liên tục đại bộ phận thiên tâm tông đệ tử tại này cố trí cường lực lượng dưới hôi phi ê n diện hóa thành bùi của vũ trụ còn có một số ít tu vi cường đại cũng kinh mạch đứt đoạn người bị thương nặng cứ như vậy một trường, diễn sát thiên tâm tông đại bộ phận tinh anh đệ tử điều này làm cho thiên tâm tử bị phẫn dị thường ngươi ngươi không chết tử tế được thấy thảm thiết này một mặt thiên tâm tử cặp mắt đỏ lên vành mắt t ở ân lở rách những thứ này đều là thiên tâm tông tốn vô số thiên tài địa b ả o tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên tinh anh à, đều là tương lai của thiên tâm tông cứ như vậy bị nô lai làm hỏng nếu như có thể đem người m a n g chết vậy trên thế giới sẽ không có người có thể còn sống nô lai lạnh nhạt nói giết chết nhiều cao thủ như vậy nô lai thì giống như không có xảy ra chuyện gì vậy hoặc là nói hắn căn bản là giác đắc đây là một món không đáng kể chuyện nhỏ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 đại trận hộ sơn bị phá cũng phá hết thiên tâm tông bình phong che chở cồn g phong gào thét như nộ hải phong ba c u ố n sạch mà qua mặc dù gió này nói với tu chân giả tới không tính là cái gì lại giống như là thổi tới thiên tâm tử trong lòng của đám người n ô lai lấy lực một người phá hủy đại bộ phận tinh anh đệ tử có thể không để cho hắn cảm thấy bi thương sao cồn g phong này giống giận có hay không cũng đại biểu tử vong đệ tử kêu trên đâu giờ phút này đã là hoàng hôn thiên không đột nhiên mây đen bao phủ trận cồn phong gào thét một luồng sơn vũ dục lai khí t ư c tràn ngập ở trên trời tâm tông sơn môn phía trên nhìn dáng dấp tựa hồ trời mất mưa quả nhiên thiên không đột nhiên sáng lên ngay sau đó chuyển tới một tiếng vang thật lớn ngay sau đó mưa như thác đ ổ khuyên bồn lôi minh thiểm điện cùng phong n ộ h ả o không nghĩ tới thiên biến phải nhanh như vậy đại tự nhiên thần bí khó lường không ai có thể cùng cúng người đang trước mặt đại tự nhiên chỉ biết cảm thấy mình nhỏ bé mưa như thác đ ổ này có phải hay không vì những vô tội đó chết đi thiên tâm tông đệ tử d ư ớ i đâu thiên nhiên lôi vũ đối với ngô lai đám người mà nói căn bản là dính bọn họ không được thân t h i ê n khí chỉ có thể thoáng ảnh hưởng tâm tình của bọn họ đối với bọn hắn hành động cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì ngô lai lạnh lùng nhìn thiên tâm tử trầm giọng nói thiên tâm tử lập tức liền đến thiên ngươi các ngươi thiên tâm tông chọc phải bản thành chủ đó là hai kiếp nan đảo chạy trời không khỏi nắng các ngươi hết thể đều phải chết thiên tâm tông bi sản g nói ta thiên tâm tông sừng x s n g tu chân giới triệu năm trường thịnh không suy không phải bọn ngươi t à ma ngoại đạo có thể diện thiên tâm vĩnh tồn đồng thời hắn triệu ra pháp bảo trấn tông chi bảo cựu long thần lô bị hủy hắn dùng một món trung phẩm tiên khí thiên tâm làm là thiên tâm tông tông chủ lệnh p h thiên tâm vĩnh tồn những đệ tử khác cũng bắt đầu hô to đứng lên tiếng kêu trấn thiên động địa nô lai xem thường nói mặc các ngươi tiếng kêu lớn hơn nữa cũng khó thoát khỏi cái chết bản thành chủ sẽ đưa các ngươi đ o ạ n đường thiên tâm tử quát lên nô lai ngươi đ ẩ y tay máu canh chẳng lẽ không sợ trời phạt sao nô lai ngửa mặt lên trời cười to thiên t h i ể n cười nào tu chân vốn là làm trái ý trời nếu như sợ thiên t h i ể n còn tu chân làm gì hơn nữa bản thành chủ đã vượt qua cựu trọng thiên kiếp bất tử bất d i ệ t vô thai vô kiếp sợ gì thiên t h i ể n mọi người nghe vậy đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn nô lai đây là cái gì dạng q u i vật a cựu trọng thiên kia ta đối với tu chân giả mà nói cựu tử vô sinh đó là kinh khủng nhất kiếp lôi bên dưới kiếp lôi hủy diện hết th thật không biết ngô lai làm bao nhiêu chuyện xấu lao thiên gia nhìn hắn khó chịu liền hạ xuống cựu trọng tiên h kiếp này đáng tiếc ra không có thể đưa hắn vào c h ỗ chết chỉ dựa vào một điểm này thực lực của ngô lai liền có thể m u ố n biết khó trách hắn có thực lực cường đại như vậy bao nhiêu năm rồi có thể vượt qua người của cựu trọng tiên h kiếp có thể đ ế n được trên đầu ngón tay không ít kinh diễm mới tuyệt hạ người n g đ ề u ở đây cuối cùng mấy đạo kiếp lôi giới hồi phi l ê n d i ệ t mà thành công vượt qua người của cựu trọng tiên h kiếp không một không trở thành tiên giới đại nhân vật thậm chí là chúa tể một phương người như vậy có thể được tội sao câu trả lời dĩ nhiên là phủ định những may mắn còn sống sót đó trưởng lão nhớ tới ban đầu mình độ kiếp lúc tình cảnh bọn họ độ kiếp mặc dù có tông môn ở sau l ư n g ủng hộ vẫn lo lắng bị sợ làm xong chuẩn bị chu đáo sau mới bắt đầu độ kiếp mặc dù độ kiếp chuẩn bị trước trọn vẹn nhưng là thiên kiếp cũng không phải là dễ đối phó như vậy thiên kiếp là thượng tiên đối với tu chân giảng lịch tiên trừng phạt vượt qua sau liền có thể một bước lên trời nhưng là không độ được vậy cũng chỉ có hình thần câu diệt hoặc là nhục thân bị hủy chuyển tu tá tiên thật là nhiều độ kiếp hậu kỳ cao thủ làm xong chuẩn bị đầy đủ nhưng là mới gặp phải ba lượt t i ê n kiếp liền không chống đ ơ được tới Bất h ạ nhưng hơn chính là gặp phải là l gặp ợ kiếp, n ư vượt qua trưởng ờ i đi. của càng còn qua May thêm ít sót mắn sống là ã o đại đều bộ phận l độ lượt hồi i kiếp, ê n nhưng h là tưởng lại vẫn sợ thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a nhưng là hôm nay nghe được nô lai ngay cả cựu trọng thiên kiếp cũng vượt qua vậy còn lấy cái gì cùng người nhà đ ộ u a cũng không biết là cái nào não tàn người chọc giận nô lai mới khiến cho hắn ngày qua nữa tâm tông thích c h ẳ n g tử còn tuyên bố muốn tiêu diệt thiên tâm tông có như thế lớn thâm cựu đại hận sao nếu là bọn họ nghe nói nô lai tùy tùy tiện t i ệ n liền vượt qua cựu trọng thiên kiếp nhất định sẽ t ă n vỡ cho dù ngư ơ i độ chính là cựu trọng tiên t i ế p chúng ta lại có sợ gì thay thiên tâm bất bại thiên tâm vĩnh tồn tốt lắm hãy b ấ t nói nhảm đi các ngươi chịu chết đi nô lai phất tay một cái bá thiên tuyệt địa khí thế thuấn gian bạo phát ngay cả trận mưa lớn này đều là nô lai khí thế s ở đoạt tựa hồ có ngừng thế không biết là tiếng sấm mưa to chút ít đi nô lai bất đắc dĩ lắc đầu một cái chúng ta và ngươi liều mạng ở trên trời dưới sự dẫn dắt của trái tim thiên tâm tông những cao thủ mỗi người triệu ra pháp bảo của mình hướng về nô lai phát động đòn đánh mạnh nhất vô số pháp bảo đã sớm đem nô lai phong tỏa những trưởng lão này cùng với đệ tử số người trên cũng không có hơn một làn sóng nhưng là một kích này vì lực lại lớn không ít cùng lúc đó thiên tâm tử cho lý thừa phong truyền âm nói thừa phong nhanh lên mang thiên tâm cung đi trước thiên tâm tử liền nói với lý thừa phong quá lời như vậy lý thừa phong mặt kiên quyết tông chủ ta muốn cùng các ngươi ở một chỗ cho dù chết ta cũng sẽ không lùi bước thiên tâm tử thúc giục thừa phong đi nhanh đi nếu như hắn phong tỏa không gian ngươi liền không thể rời bỏ lại nói ngươi và bản tông chủ còn có ước định đâu lý thừa phong gặp khó khăn lý thừa phong vẫn còn ở chân chờ thiên tâm tử l ư ờ n hắn một cái đạo còn không mau đi chẳng lẽ muốn bản tông chủ vận dụng thiên tâm làm ngươi mới chịu đi không dám tông chủ đại nhân thừa phong tuân lệnh nghe nói thiên tâm tử muốn vận dụng thiên tâm làm lý thừa phong lập tức thỏa hiệp dĩ nhiên vận dụng thiên tâm làm cũng không phải nói muốn cùng hắn độc thủ hơn nữa ra lệnh lý thừa phong thi triển một đoạn pháp quyết to lớn thiên tâm cung t ừ từ nhỏ đi cuối cùng rơi vào trong tay lý thừa phong đoạn này pháp quyết dĩ nhiên là k h ô n g chế thiên tâm cung pháp quyết là thiên tâm tử dạy cho hắn đồng thời lý thừa phong bóp nát ngọc trong tay phủ hắn lập tức cảm giác người nhẹ như h ế n có một cái to lớn không thể chống lại lực lượng phải đem hắn hấp dẫn đến trên lớp không gian đáng ghét lại muốn chạy trốn nô lai phân ra hắn phân thân bắt đầu truy đuổi lý thừa phong nguyên lai thiên tâm tử muốn cho lý thừa phong mang thiên tâm cung đi tiến giới hạ giới thiên tâm tông mắt thấy là muốn hủy ở nô lai trong tay không người có thể ngăn cản cước bộ của hắn nô lai cường thế vô cùng bọn họ nhiều người như vậy bén nhọn một kích đều không nhất định có thể làm gì được nô lai quả nhiên nô lai chỉ hơi ra một quyền bên dưới một quyền này tất cả pháp bảo ngoại trừ tiên khí ra đều được b ụ i bẩm thiên tâm tử bọn người như tao đòn nghiêm trọng bay rút ra ngoài thực lực kém một chút một chút hôi phi liên diện người của thực lực mạnh bị hủy còn có mạnh hơn người bị thương một quen hủ ở hải g i a dù không thể đỡ thiên địa trở nên biến sắc rất nhanh n ô lai phân thân liền ngăn cản lý thừa p h o n g mà hắn chân thân vẫn còn ở đối phó thiên tâm tử nhóm cao thủ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm hai mươi ba chương thứ tám trăm hai mươi tám phi thăng làm ở n ô lai phá trận lúc thiên tâm tông giao một quả ngọc phụ cho lý thừa phòng nghe nói quả ngọc phù này chính là tiên giới thiên tâm tông ban thưởng tới phụ chiếu cũng chính là phi thăng làm bằng vào phi thăng này làm liên có thể bạch n h ậ t phi thăng t i ê n giới dĩ nhiên sử dụng ngọc phù này là có điều kiện thực lực nhất định phải đạt tới đại thừa kỳ trở lên mà tán tiên lại không thể sử dụng ngọc phù này bởi vì tán tiên phải trải qua mười lần thiên ký ế đâu không thể nào nói đi tiên giới độ k ế p a thiên tâm tử dĩ nhiên không thể tự kiềm chế chạy trốn chính hắn mục tiêu quá lớn rất có thể liền bị ngô lai cản lại dã tràng xe cát lý thừa phong không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất hắn là đại thừa hậu kỳ cao thủ nhìn chơi đạo cảm lộ đã đạt tới cảnh giới nhất định trên thực tế không ra trăm năm hắn cũng có thể phi thăng tiến giới nhưng là nếu như lần này thiên tâm tông bị hủy Bệnh bị cũng lý thừa còn phong tiên giới đâu. hơi này biên t h sắc mặt đạo ngô thành chủ ngươi làm như vậy quả thực khi người quá đáng ngày này tâm cung là ta thiên tâm tông tượng trưng là sống yên phận gốc rễ như thế nào có thể cho ngươi vả lại người đã giết ta thiên tâm tông đại bộ phận đệ t ử ưu tú lớn hơn nữa k i ề u hận cũng nên giải quyết rồi tại sao còn phải đ ổ i tận giết tuyệt trong miệng hắn nói thân thể vẫn không ngừng lên cao nô lai hừ lạnh nói hừ không diệt thiên tâm tông bản thành chủ thể không bỏ qua trảm thảo bất trừ căn xuân phong thổi lại xảy ra nô lai vẫn là rất biết đạo lý này lý thừa phong khổ nói khuyên giải đạo nô thành chủ ngươi là nhân kiệt một đời thực lực cường đại nhân sở c ộ n chi muốn lập uy cũng không cần thiết đem ta thiên tâm tông đ ổ i tận giết tuyệt ngươi bây giờ đã uy trấn thiên hạ làm người lưu một đường ngày sau thật gặp nhau nếu không ngươi gặp nhau gặp phải tiên giới thiên tâm tông vô cùng vô tận đ ổ i giết ngươi đây là uy hiếp nô lai lần nữa hử lạnh nói lý thừa phong đạo không dám chẳng qua là hy vọng thành chủ đại nhân thiếu tạo sắc nhiệt thiên tâm tông những đệ tử kia đều là vô tội nô lai đạo nếu như là muốn lập vi thoại bản thành chủ còn không đến mức như vậy bản thành chủ m u ố n cho dù bất d i ệ t ngươi thiên tâm tông tiên giới thiên tâm tông vừa có thể bỏ qua cho bản thành chủ lý thừa phong á khẩu không trả lời được trên thực tế hắn đã biết tiên giới thiên tâm tông đối với nô lai phát ra tiên giới chuyện của truy xác lệnh cái này tôn truy s á t lệnh đó là không chết không nghỉ đã từng khiếp sợ tiền giới thiên giới thiên tâm tông làm sao có thể bỏ qua ngô lai ngô lai mặc dù không biết cái này chuyện của truy xác lệnh nhưng là lấy thông minh của hắn cũng nghĩ đến một điều này giống như thiên tâm tiên h tôn như vậy cao cao tại thượng nhân vật quan tâm là cái gì chứ bọn họ hơn quan tâm mặt mũi chính mình nô lai không thể nghi ngờ là thật to hao tổn mặt mũi của hắn thiên tâm tiên tôn không thể nào bỏ qua cho nô lai đã là không chết không thôi cục diện tốt lắm giao ra đi nể mặt là cố nhân bản thành chủ không làm có ngươi thả ngươi đi t i ê n giới nô lai phân thân lười cùng hắn dài dòng nữa ngươi biết ta đây là đi t i ê n giới lý thừa phong sợ hết hồn nô lai phân thân giống như liếc si nhìn hắn nói nhảm nếu như không phải phi thăng t i ê n giới ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào chỉ bất quá ngươi thật giống như còn chưa tới phi thăng thời điểm bản thành chủ không biết ngươi là dùng phương pháp gì trước thời hạn phi thăng đối với một điều này nô lai còn không có hiểu rõ trong bầu trời xuất hiện một mảnh tường vân trong tường vân xuất hiện một cái vòng xoáy giống như là một cánh cửa một đạo hà quang chậm rãi tự nhiên xuống rơi vào trên thân lý thừa phong lý thừa phong đắm chìm trong giữa hà q u a n g này chậm rãi lên cao thật sự là muốn bay thăng tiên giới a lang vân tử thở dài nói hắn mới phát hiện ngô lai lại có một cái vô cùng cường đại phân thân hơn nữa cái này phân thân khí tức lại không thấp hơn mình cường đại quái đ i ể u sùng vật vô địch không gian p h á p bảo vô cực thánh cảnh không thấp hơn đại la kim tiên thực lực phân thân còn có phát bảo của vô cùng vô tận đang dược ngô lai thật là vô địch cho dù đến tiên giới cũng là nhất phương đại nhân vật không cần b rất nhiều tu chân giới cao thủ phi thăng tới tiên giới sau đều là thuộc về tầng giới chốt nhất bởi vì tiên giới vô số cao thủ người bình thường phi thăng tiên giới cũng chính là thiên tiên sơ kỳ tu vi mà ở tiên giới thiên tiên khắp nơi đi, la thiên thượng tiên nhiều như chó chỉ có thể từng bước từng bước bắt đầu lại từ đầu trừ phi những thiên tư ngang dọc đó kinh diễm mới tuyệt hạ người n g mới có có thể một bước lên trời hoặc là trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cảnh giới cao hơn thấy lý thừa phong bị hà quang bao phủ n ô lai phân thân có chút nóng này hắn muốn ngăn giới lý thừa phong nhưng là tiên giới tiếp dẫn lực vô cùng cường đại trực tiếp lôi kéo lý thừa phong không ngừng lên cao hắn vô pháp cầm cố lại lý thừa phong nếu như là nô lai bản thể còn có có thể nhưng là bản thể hiện tại nhưng ở cùng thiên tâm tử đám người giao thủ nô lai bản thể hủ ở h ẹ ra một quyền đánh tan tất cả mọi người liên thủ một kích tất cả pháp bảo ngoại trừ tiên khí ra cũng hóa thành p h ấ n v ụ thời khắc này nô lai thần uy cái thế khí tức t r ù n g tiên h dũng không thể đỡ tất cả mọi người đều không tự chủ được nghĩ quỳ xuống quỳ mọc xuống đất cái gì là h uy nghiêm đây chính là h uy nghiêm nô lai trong đầu đang lúc mọi người thật sâu khắc xuống không thể địch ấn tượng bùn trưởng lão liệu mạng với ngươi một trưởng lão đỏ mắt vào tới hắn đã liều lĩnh muốn tự bạo bản thành chủ sẽ không cho các ngươi thêm cơ hội như vậy nô lai giọng nói lạnh như băng hắn trực tiếp cầm cố lại người trưởng lão kia làm vỡ nát trong cơ thể hắn nguyên anh cùng hắn tất cả kinh mạch bao gồm tâm mạch mấy tên khác trưởng lão cũng là kết quả như vậy sau đó thi thể của bọn họ liền bị nô lai để qua thiên tâm tông bên ngoài sơn môn cái đó loạn đống xác b u ồ n c ư ờ i thiên tâm tông triệu năm uy dành tạo nên loạn đống xác uy c h ấ n chư thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương lại thành đệ tử mình khí thi đ ị ệ đủ rồi hết thể đều nên kết thúc nô lai phát ra cuối cùng thẩm phán làm nô lai đại thủ bao phủ tất cả mọi người đều ở bên trong lúc thiên tâm tử đám người phát ra không cam lòng giống giận một loại sắp chết hoảng sợ tràn ngập trái tim bọn họ mặc dù muốn làm c h ó cùng rất dậu nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì xong rồi thiên tâm tông xong rồi thiên tâm tử không cam lòng địa nhắm hai mắt lại hắn chấp trưởng thiên tâm tông mấy trăm năm không nghĩ tới thiên tâm tông nhưng ở trên tay hắn diệt vong hắn quả thực không cam lòng à hắn bây giờ ngay cả tự bạo đều không thể cồn phong vẫn gầm thét mưa như thác đổ vẫn khuynh b u ồ n xuống nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 825, chương thứ 830 t h i ê n thần tiên đế Nô lai buộc phát ra tranh tài với trời khí thế bá khí vô biên lập tức ngăn cản cái đó tiên đế cho hắn áp lực mặc dù mất đi tiên cơ nhưng ít ra chặn lại áp lực điều này làm cho cái đó tiên đế rất là kinh ngạc trên diện mục h ạ quang tàn đi lộ ra hắn hình thể để nguyên quần áo dùng uống hắn hình thể cao lớn vô cùng một thân trường bảo màu đen không gió mà bay khí thế ngút trời mặt mũi gầy gò khí tức cái tiên như cao, cao tại thượng thiên đế trong lúc dợ tay nhấc chân tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diện hoặc giả hắn một cái ý niệm liền có thể phá hủy toàn bộ thế giới a là thiên thần tổ sư thiên tâm tử thấy cái đó tiên đế diện mục sau mừng rỡ như điên hét lớn thiên thần tổ sư đi hạ giới cứu chúng ta thiên giới không có vứt bỏ chúng ta thiên tâm trong lòng tử được kêu là một cái kích động a tông chủ vị tổ sư này chẳng lẽ chính là năm đó sất trá tu chân giới tung hành vô địch thiên thần tổ sư được khen là thiên tâm tông thần thoại một vị kia một cái thái thượng trưởng lao dọ xét hỏi thiên tâm tử gật đầu một cái chính là vị tổ sư này ta thiên tâm tông lịch đại tổ sư cũng sáng lập quá thần thoại của mình no lai lần này chết chắc mọi người nghe vậy mừng rỡ mà ngô lai vẻ mặt nghiêm túc đứng lên vị này thiên thần tiên đế không phải đơn giản như vậy lý thừa phong đắm chìm trong giữa hà quang nô lai thần đạo phân thân khiên chế chủ hắn còn không có phi thăng hắn chỉ lát nữa là phải phi thăng vì vậy đem vật cầm trong tay tiên tâm cung n é m thiên thần tiên đế thiên thần tổ sư mời t i ế p hảo nô lai thần đạo phân thân động thân đi cướp không ngờ lại bị thiên thần tiên đế một t r ư ờ n g đánh trúng đánh vào cái đó trong nước xoáy cùng lý thừa phong đồng thời bị cuốn vào phi thăng thông đạo cường đại tiếp dẫn lực đưa bọ lôi kéo đi lên nô lai phân thân phát hiện cái này phi thăng thông đạo thị sự ở trong không gian gấp thành không biết là có người dùng đại thần thông mở ra tới còn là thiên nhiên hình thành một cái năng lượng thông đạo thẳng tắp hướng lên điều này năng lượng thông đạo nhìn dị thường vững chắc không dễ dàng bị phá hư nếu như phi thăng thông đạo dễ dàng như vậy bị phá hư còn đến mức nào thấy mình thần đạo phân thân bị cuốn vào vòng xoáy nô lai cả kinh thất sắc bất quá cường địch trước mặt tâm tình của hắn rất nhanh bình phục thiên thần tiên đế trường này cũng không có đánh chết hắn thần đạo phân t h â n mà là đem hắn đưa vào phi thăng tiên giới nghịch hành thông đạo lấy thần đạo phân thân thực lực tiến vào tiên giới người cường giả kiệt như vân địa phương rất khó đặt chân bất quá nô lai rất nhanh thư thái cái này thần đạo phân thân mặc dù là hắn chu tâm bồi dưỡng nhưng cũng không phải là không thể nữa bồi dưỡng lại nói thần đạo phân thân thực lực tương đương không tệ lại có trí tuệ của mình mặc dù ở tiên giới có thể sẽ gặp phải đổi u g i ế t nhưng là cũng không cần thiết lo lắng quá mức như vậy cũng tốt sẽ để cho hắn đi trước tiên giới thăm dò đường một chút sau này tự bay thăng tiên giới cũng sẽ rất nhanh thích đứng hoàn cảnh nô lai toát ra ý niệm như vậy ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra coi thường ngươi không nghĩ tới ngươi lại có cường hãn như vậy phân thân thiên thần tiên đế liếc mắt liền nhìn ra nô lai phân thân có không thấp hơn thực lực của đại la kim tiên ngươi rốt cuộc là ai chẳng lẽ là đại nhân vật gì truyền thế tại tu chân giới không chỉ có thực lực bản thân tương đối yêu nghiệt chia thân cũng luyện đến cường đại như vậy mức trừ đại nhân vật truyền thế thiên thần tiên đế không nghĩ ra bất kỳ lý do gì dĩ nhiên có phải hay không đại nhân vật truyền thế ai cũng không nhìn ra n ô lai ngạo nghễ nói bản thành chủ chỉ là một tiểu nhân vật thôi bất quá bản thành chủ hôm nay sẽ phải để cho các ngươi nhìn một chút tiểu nhân vật cũng là không thể coi thường nhìn trong tay thiên tâm cung thiên thần tiên đế muôn vàn cảm khái thiên tâm cung đã bao nhiêu năm lại trở về tay ta thiên tâm cung rực rỡ hào quang tựa hồ đang đồng ý hắn lão bằng hữu xem ra đối với bản tọa vẫn rất có tình cảm thiên thần tiên đế cười năm đó thiên thần tiên đế được khen là thiên tâm thần thoại là có nguyên nhân hắn vốn là thiên tâm tông một cái thông thường chân truyền đệ tử cũng không nổi danh bất quá một lần đi ra ngoài lịch luyện sau hai trăm năm trở lại thực lực của hắn đã đạt đến tương đối kinh khủng cảnh giới nguyên lai、like, hắn tại tu chân giới tình cờ phát hiện một chỗ di tích thời thượng cổ đó là thượng cổ một vị đại năng lưu lại hắn lấy được vị tia đại năng truyền thừa từ đó về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh thiên thần tiên đế ở trên cao cổ trong di tích lấy được chỗ tốt c ự lớn bất quá Cụ thiên ể chỗ tốt gì chỉ có chính hắn tốt gì b ế biết, tiết biết t rất nhanh trở thành tu chân giới đệ nhất cao thủ, sau đó phi thằng t những người không hắn cũng không nhiều. hắn nhanh chân khác Chỉ phi giới i quá có cao đều đệ đó sau lộ là tâm cung chính là năm đó hắn lấy được một món p h á p bảo nhưng thật ra là vị tia đại năng tiên cung vốn là không gọi thiên tâm cung mà gọi ngọc thanh cung là thiên thần tiên đế đổi thành thiên tâm cung hắn đạt được lợi ích cực kỳ lớn tự nhiên bẩm báo thiên tâm tông bất quá thiên tâm tông cũng không có yêu cầu hắn giao đạt được chỗ tốt đi ra tông môn có quy định bảo tàng phát bảo đang ư ợ c tinh thần chờ hữu duyến già có đi ra ngoài lịch luyện lấy được thuộc về bản thân tất cả tông môn sẽ không cần cầu tới trước được những thứ này là bản thân bọn họ duyên phận bọn họ không có trách nhiệm phân hưởng với mọi người nhưng là có thể mình quên hiến một bộ phận đi ra chủ động quên tặng đi ra vậy dĩ nhiên là được phép tông môn cũng hoan g n ê n h làm như vậy thiên thần tiên đế vì ủng hộ tông môn vì vậy lưu thiên tâm cung lại thì có như vậy chỗ ở xem ra cái này tiên cung là ngươi lưu nô lai như có điều suy nghĩ nói dĩ nhiên bản tiên đế vật tự nhiên không năng lực ngươi đọc được thiên tâm tử đại thanh nói thiên thần tổ sư ngài nhất định phải làm đệ tử cửa làm chủ a tên ác ma này phá ta thiên tâm tông đại trận hộ sơn giết chết chúng ta hơn bạn tên i tinh anh đệ tử nếu không phải ngài tới kịp thời chúng ta cũng chết ở trong tay hắn đây là ta thiên tâm tông t ừ trước tới nay thảm trọng nhất tổn thất cái gì hơn bạn tên i tinh anh đệ tử thiên thần tiên đế cũng không còn cách nào bình tĩnh hơn bạn tên i tinh anh đệ tử đó là thiên tâm tông tương lai hy vọng a trải qua ngô lai như vậy một cả thiên tâm tông nguyên khí tổn thương nặng nề muốn mấy trăm năm mới có thể khôi phục đáng ghét bạn tiên đế sẽ không bỏ qua cho ngươi thiên thần tiên đế giận không kèm được ngô lai hờ hững nói vậy thì phóng ngựa đến đây đi bản thành chủ phụng đổi tới cùng ở một bên tống g a i không khỏi lo lắng nói lăng lão ngày đó thần tiên đế nhưng là tiên giới tiên đế a nên làm cái gì nha lăng vân tử cũng trực than thở ai không nghĩ tới a lần trước là tiên tôn hạ giới hiện tại lại có tiên đế hạ giới bọn họ là quyết tâm muốn đưa tông chủ vào chỗ chết a vậy như thế nào là tốt hà văn cũng là nóng nảy và phần tiên đế h oai bọn họ là thật thật tại tại khắc sâu cảm nhận được bọn họ và tiên đế cách biệt q u á xa một cái dưới đất một cái phía trên trong chín tầm trời ở trong mắt tiên đế bọn họ và con kiến hôi không hề khác nhau thiên thần tiên đế tùy tiện nhìn lướt qua linh hồn của bọn họ đều bắt đầu run r u y thậm chí hắn một cái ánh mắt cũng có thể giết chết bọn họ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 826, chương thứ 831 c h i t í thiên bá vương quyền nô lai cùng thiên thần tiên đế đối diện đứng vô tận uy thế khuyết tán ra sông núi đang run rẩy hà lưu đang gầm thét nơi này không phải địa phương chiến đấu chúng ta đi hư không đánh nô lai đề nghị thiên thần tiên đế đạo tránh hợp bản tiên đế ý bất quá tiểu tử ngươi đừng muốn nhân cơ hội chạy trốn bản tiên đế đã phong tỏa ngươi ngươi là không trốn thoát được nô lai cười to nói ha ha trốn nếu như ngươi là thiên tâm tiên tôn cái đó vô s ỉ lao tặc ta chỉ có thể chạy t r ố i chết bất quá đối mặt với ngươi chữ của ta trong điện còn không có chữ kia mặc dù có thể đánh không lại hắn nhưng là nô lai còn có một bính lực làm sao có thể chạy trốn hơn nữa lăng vân tử bọn người ở chỗ này đây hắn càng không thể nào chạy hy vọng thực lực của ngươi quả thật xứng với ngươi nói thoại thiên thần tiên đế trầm giọng nói thử một chút ngươi sẽ biết nô lai một cái t h u ậ gì sẽ đến trong hư không Mà trên h thực ầ n tiên đ tế thực lực của quang minh thần không kém thiên thần tiến đế thiên thần t i ê n đế tùy ý đứng ở trong hư không vô biên khí thế quyết tán ra không gian chung quanh tựa như dừng lại đại la kim tiên mới có thể lãnh nộ không gian phát tắc Mà t i ê nhưng đế đối k ô n đang lúc phép tắc lĩnh ngộ g lúc tắc khắc, phép sâu v ợ t t qua xa đại la đại kim i ê i gian, cái niệm, tiêu tiên a hao m cầm một chỉ cần động một cái ý niệm, cũng không cần không không kỳ động nguyên bất ý là ự c Nhưng l ngô lai lại không thể làm được những thứ này bởi vì hắn mặc dù thực lực vượt qua đại la kim tiên nhưng hắn không phải chân tránh tiên nhân không gian xung quanh giam cầm để cho ngô lai khí tức hơi chậm lại hắn không trần trở nữa buộc phát ra mạnh hơn khí thế phá vỡ lớp cấm chế này nếu không thật mất đi tiên cơ giữa cao thủ so chiêu một khi mất đi tiên cơ cũng sẽ bị áp chế huống chi n ô lai thực lực còn không bằng thiên thần tiên đế đâu thiên thần tiên đế tùy ý bố trí không gian cấm chế không nghĩ tới liền bị ngô、no、lai cho phá vỡ hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc xem ra còn là bản tiên đế xem thường ngươi vậy thì do bản thành chủ xuất thủ trước ngô、no、lai vừa ra tay đánh liền ra khỏi vô cực c ử u thức đệ nhất thức vô cực c ử u thức là ngô、no、lai kết hợp hỗn độn vô cực quyết cùng thiên đạo pháp thư văn tự mà tự nghĩ ra q u y ế n pháp tổng cộng c ử u thức theo thứ tự là vô cực ngạc t i ê n vô cực kinh thiên vô cực lăng thiên vô cực triết thiên, thiên vô cực giá t i ê n vô cực bại t i ê n vô cực phá t i ê n cùng vô cực diệt t i ê n thức thức muốn cùng t i ê n tranh cầu tu chân vốn chính là làm trái ý trời nếu đã n g ư t i ê n ngô、no、lai lại có sợ gì cho nên chiêu thức danh s ư n g cũng cùng trời có liên quan muốn ngự trị ở bên trên cửu thiên nô lai một quyền này hủ ở h ả i gia một luồng minh mông khí tràn ngập vụ thiên giữa địa bất tỉnh tiên địa t h ầ m quỷ khốc thần hào xử thi vậy một quyền đưa tới toàn bộ không gian chấn động hết thẻ chung quanh toàn bộ nát b ấ y trở thành c h â n không thiên thần tiên đế kinh ngạc nói nga cái này chẳng lẽ chính là thiên tâm sư minh nói bộ kia quyền pháp nhìn cũng không t ệ lắm nếu như ngươi trở thành tiên đế thì có, có thể uy hiếp được bản tiên đế chi thiên bá vương quyền thiên thần tiên đế cũng đưa ra một quyền q u y ề nếu t h ngốc trời, i bá b khí vô như hắn h và thiên thần tiên đế ở vào cùng trên thủy bình tuyến hắn vô cực kiểu thức tự nhiên không thấp hơn trí thiên này bá vương quyền nhưng là bây giờ hắn kém rất nhiều cảnh giới không thể hoàn toàn phát huy vô cực c i u thức uy lực chân chính hai loại này khoáng thế quân y pháp trong nháy mắt đang ở trong hư không va chạm muốn nổ tung lên không gian không ngừng rung động dưới cường đại đánh vào nô lai cả người đạn tháo giống vậy té bay ra ngoài một ngụm máu tươi phân l u n ra hiện nhiên hắn ở nơi này giữa một kích bị thương mà thiên thần tiên đế vững vàng đứng ở nơi đó bất động như sơn vô cực của n g ư ơ i ngạo tiên h mặc dù lợi hại đáng tiếc là ngươi không thể phát huy nó uy lực chân chính nếu không bản tiên đế không làm gì được ngươi ngươi là một thiên tài nếu như lớn lên tuyệt đối có thể trở thành đại nhân vật bất quá chúng ta thuộc về đối nghịch trạng thái cho dù bản tiên đế nữa yêu tài cũng phải gì không nghĩ tới bản tiên đế cũng được thiên tài tờ mỹ nạ t o trách thì trách chính ngươi phạm vào tội nghiệt không thể tha thứ thiên thần tiên đế tựa hồ cảm thấy phi thường tiết cho hãy bất nói n h ả m đi bản t h à n h chủ mệnh cứng rắn đâu nô、no、lai một tiếng giống to vô cực kiểu thức còn lại mấy thức liên tục đánh ra bất quá đều bị thiên thần tiên đế t r í thiên bá vương quyền cho ngăn cản chớ làm chó cùng rất dậu chịu chết đi bản t h à n h chủ liệu mạng với ngươi vô cực kiểu thức trung cực áo nghĩa vô cực diệt t i ê n năng lượng trong thiên địa bắt đầu điên quần bạo động đứng lên không gian không ngừng chấn động lực lượng hủy thiên diện đệ thấm ra một q ê n này ngay cả trời cũng muốn tiêu diệt rơi. này g đó là trí cao vô thượng nhưng là một quyền này không chỉ có muốn ngự trị ở bên trên này còn phải dĩ thiên t uy lực có thể tưởng tượng được không lợi hại cũng sẽ không trở thành vô cực cựu thức trung cực áo nghĩa ban đầu cả ngày tầm tiên tôn đều biến sắc một quyền thiên thần tiên đế sắc mặt nghiêm túc đứng lên toàn thân khí thế bùng nổ mặc dù giới hạn tu chân giới quy tắc hắn hiện tại bùng nổ khí thế viễn viễn không thể cùng ở tiên giới so sánh nhưng là khí thế kia cũng đủ để khai thiên tích điện chí thiên bá vương quyền thần uy cái thế vô cùng bà khí phô thiên cái đ i ệ thần uy tràn ngập toàn bộ không gian chí thiên bá vương quyền vốn chính là tuyệt thế quyền pháp mà thần uy cái thế là trong đó uy lực cường đại nhất một chiêu cương cương tỉ thí hai đại vô thượng quyền pháp va chạm năng lượng to lớn phong bạ ở trong hư không sinh ra quần ngô lai cùng thiên thần tiên đế đồng thời thịnh hai người đều bị này c ố khuyết tán ra cơn báo năng lượng đánh bay bay ra không biết bao xa hai người chia ra rơi vào trên một cái tinh cầu tinh cầu đều bị bọn họ đánh xuyên qua thiên thần tiên đế rốt cuộc thân hình ổn định bất quá hắn lúc này thật không dễ chịu bị thương không nhẹ trên người thường tổn thật mệt mỏi người này quả thực quá mức lợi hại tuyệt không phải vật trong ao bất quá không biết chưa chết hắn đi tới ngô lai phương hướng thuần di lúc này thân hình ngô lai cũng xuất hiện ở trong mắt hắn chỉ thấy ngô lai l ă n g lập không trung trên người tựa hồ không hư hao chút nào cái này không thể nào thiên thần tiên đế không thể tin nói lợi hại như vậy cơn bão năng lượng hắn làm sao có thể không bị thương tiểu t ử này là quái vật gì quá yêu nghiệt nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám chương thứ tám t b á vương thần t ư ơ n g trên thực tế ngô lai bị vô cùng nghiêm trọng nội thương thiếu chút nữa sẽ chết đi nhưng là hắn vô cùng cường đại cho nên ngoại thương cũng không có ở trên trời thần tiên đế xem ra hắn lại một chút thương cũng không có bị điều này làm cho thiên thần tiên đế quả thực không thể nào tiếp thu được hắn rõ ràng cường đại hơn ngô lai quá nhiều nhưng là hắn bị thương mà ngô lai lại không có bị điều này sao có thể thiên thần tiên đế tự tin hắn c h í thiên bá vương quyền cho dù cung cấp tiên đế cũng phải tị k ỳ phong mang hơn nữa đây chính là trí thiên trong bá vương quyền một chiêu lợi hại nhất thật là không có thiên lý này để cho thiên thần tiên đế bị đà kích lớn nô lai nhân cơ hội dùng tánh mạng lực khôi phục thương thế của mình hắn bị thương có thể so với thiên thần tiên đế nặng nhiều có thể khôi phục một phần tánh mạng của mình là hơn một phần bảo đảm rất nhanh thiên thần tiên đế suy nghĩ ra tới hắn không phải người ngu trước nô lai cũng bị thương hiện tại làm sao có thể không bị thương từ hắn hô hấp liền có thể cảm thụ được nô lai bị thương hơn nữa không nhẹ lần này thiên thần trong lòng của tiên đế thăng bằng rất nhiều nếu như vậy nô lai đều không bị thương ngày đó thần tiên đế thật có thể tự sát nếu không phải tu chân giới quy tắc hạn chế bản tiên đế bạn tiên đế một quyền này cũng có thể diệt ngươi thiên thần tiên đế hận hận nói nếu như là ở t h n giới nô lai căn bản không tiếp nổi một quyền này ở giới sinh mệnh chi lực dễ chịu thương thế của nô lai khôi phục rất nhanh bất quá hắn đang cùng thiên thần tiên đế so đấu trong quá trình rõ ràng cảm nhận được thiên thần trong cơ thể của tiên đế vận chuyển pháp quyết tựa hồ cùng mình trong cơ thể hỗn độn vô cực quyết cực kỳ tương tự mơ hồ có cộng minh tiếng điều này sao có thể nô lai cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi hỗn độn vô cực quyết là vô cực thánh tôn bất chuyện chi bí trừ hắn ra chẳng lẽ còn chuyển cho những người khác nhưng là hắn mới thật sự lấy được vô cực thánh tôn chuyển thừa a đang nô lai khiếp sợ thời điểm thiên thần tiên đế thoại ở cạnh nô lai nhị vang lên tiểu tử bản tiên đế không phải không thừa nhận ngươi rất mạnh là một cái đáng giá tôn kính đối thủ nhưng là ngươi lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái tu chân giả mà ta là tiên giới cao cao tại thượng tiên đế ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết giữa chúng ta có không thể vượt qua h n g c ầ u nô lai châm chọc nói cao cao tại thượng tiên đế lại đi hạ giới đối phó ta như vậy một cái tu chân giả nếu như lan truyền ra ngoài chẳng phải làm cho tất cả mọi người cười não ngươi cái này tiên đế ra mặt thật là dày thiên thần tiên đế mặt lập tức biến thành chư can sắc hắn trầm giọng nói bất kể như thế nào ngươi hôm nay nhất định phải chết vì ta thiên tâm tông uy nghiêm vì những đệ tử đã chết đó bản tiên đế nhất nhất định phải có một giao phó bất quá ngươi yên tâm bản tiên đế nhất nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ vinh diệu cho ngươi đi chết muốn giết bản t h à n h chủ thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không cả ngày tâm lão tặc cũng không giết chết bản t h à n h chủ h ú n g chi là ngươi nô lai ngạo nghề nói đang đối với giữ a thoại nô lai lại khôi phục thương thế của bộ phận thiên thần tiên đế hử lạnh nói bản tiên đế biết ngươi ở đây nhân cơ hội trớ thương bất quá bản tiên đế sẽ không chiếm ngươi tiện nghi một thanh hàn quang lãnh thấu xương trường thương xuất hiện ở thiên thần trong tay tiên đế đây là hắn binh khí bá vương thần thường cực phẩm tiên h khí súng như tên bá khí vô biên vô kiên bất tội chết ở bản tiên đế bá vương bên dưới thần thường là của ngươi vinh hạnh cũng là bản tiên đế đưa cho ngươi vinh d i ệ u vinh d i ệ u ha ha cười nhạo xích thủ không quyền không giết chết bản thành chủ sẽ phải vận dụng binh khí cũng tốt ngươi có binh khí bản thành chủ cũng có vô cực t h á n h tải đi ra đi một thanh thần mang bắn ra bốn phía kỳ binh xuất hiện ở trong tay nô lai dĩ nhiên là này nô lai vô cực thanh tải cảm nhận được vô cực thánh t à i vội vàng ư ờ i kia khí thế thiên thần tiên đế sắc mặt đại biến kêu lên thần khí trong tay ngô lai kia pháp bảo của hình thù kỳ quái đây chính là thứ thiện thần khí a lấy thiên thần tiên đế nhắc quang đương nhiên sẽ không nhìn lầm không nghĩ tới chính là một cái tu chân giới tu chân giả lại có tất cả mọi người tha thiết ước mơ thần khí đây càng không có thiên lý chơi ạ đánh chết ta đi ta không sống được ngay cả ta cái này tiên đế cũng không có thần khí chỉ có một kiện cực phẩm tiên khí chẳng lẽ hiện tại thần khí giống như cải trắng lúc này thiên thần ánh mắt tiên đế trở nên cục nhật hắn hận không được một hớp nuốt n ô lai giới thất phu vô tội hoài bích k ỳ tội a trước cho dù nô lai cũng không có khiêu khích thiên tâm tông uy nghiêm cũng không có giết chết đệ tử của thiên tâm tông nhưng là chỉ cần hắn vừa cầm ra cái này thần khí thiên thần tiên đế cũng sẽ không bỏ qua cho hắn thần khí nhưng là ngay cả tất cả mọi người đều đỏ con mắt thần khí ở tay ngươi thật là làm hại chỉ có ở trong bản tiên đế tay mới có thể phát huy v y lực lớn nhất thiên thần tiên đế tham lam nói nô lai hừ nói hừ thiên tâm tông quả nhiên là cá mẹ một lứa đều là cường đạo trước mưu toan mưu đoạt bản thành chủ t i ê n cử thành hiện tại có mơ ước bản thành chủ bình khí là có thể nhịn thuộc không thể nhịn hôm nay ai chết vào tay ai còn chưa biết được nhìn bản thành chủ vô cực thiên n g u y ê n chém vô cực thiên n g u y ê n chém một chiêu này từng bị thương nặng quá linh hồn của quan minh thần hiện tại s ử xuất ra trước so với uy lực càng lớn ý chí chiến đấu dạy đặc buộc phát ra thiên địa nguyên khí nhanh chóng ở nô lai quanh thân hội tụ không gian chung quanh như là sóng lớn sôi trào máy liệt thiên địa hôn loạn càng thêm kịch liệt hủy thiên diệt địa khí tức không ngừng khuyết t á n g ra nô lai hư ra một kiếm một kiếm này thần thật ngăn cản sát thần thiên ngăn cản dệt i ê n đối mặt cường thế như vậy t i ê n đế nô lai tự nhiên không thể giấu nghề thiên thần tiên đế mặt không đổi s bà hết hết vương thần thương bà tuyệt thiên địa mùi thương sở trí thủy giữ tranh phong tùy ý đong đưa vũ trụ cũng vì đó rung động coi là thật không chịu bá vương tên bà vương thần thương tựa hồ phong tỏa toàn bộ đất trời đầy trời thương ảnh không biết là hư là thật b á vương thần thương đã khóa được nô lai nô lai vô cực thanh tải cũng huyền hóa ra vô số đến bóng kiếm cùng đầy trời thương ảnh đúng nhau những thứ này thương ảnh bóng kiếm bắt đầu yên liên diện còn chân chính thần thương thật thể cùng vô cực thánh t à i phát sinh b a chạm lại phát ra một trận kêu gào bá vương thần thương mặc dù bá khí vô biên ở trên phẩm chất so với bất quá bản thân là thánh khí vô cực thánh t à i mùi thương đều có một ít vết rách bất quá trong thân thể của ngô lai bộ lại cảm thấy trận t r ậ n xé mặc dù thịt của hắn thể đã đạt đến hạ phẩm thần khí trình độ nhưng là thiên thần tiên đế sử xuất bá vương thần thương buộc phát ra uy lực đã đạt tới hạ phẩm thần khí trình độ cho nên có thể ảnh hưởng đến thân thể của ngô lai hơn nữa lai ngũ tạm lục phụ tự nhiên không có thân thể của h đánh lào viễn ra ngoài tinh cầu không người xuyên mà chung quanh hư không cũng bắt đầu yên diệt tạo thành một cái lớn hát đ ộ n g đột nhiên một trận thanh thúy tiếng vô tay truyền tới điều này làm cho thiên thần tiên đế rất là giật mình lại có người đang một bên dòng nó còn l ừ a gạt được hắn thần n i ệ m nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ệ m k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái thiên thần tử người mạnh khỏe uy phong hà lại đối với một cái tu chân giả vận dụng bá vương thần t ư ơ n g nói là ninh hót nhưng thật ra là t r n g trọng người nào quỷ quỷ t ú y t ú y thiên thần tiên đế q u á t lên hắn đều không kịp đau lòng mình b á vương thần thương mùi thương vết rách đột nhiên nghe được tiếng vỗ tay cùng những lời này giật mình có thể l ừ a gạt được hắn người của thân nhiệm tuyệt đối không đơn giản s ắ c mặt của hắn tương đối ngưng trọng thế nào tu chân giới hiện tại yêu n g h i ệ t tần ra chẳng lẽ tu chân giới sắp thay người lãnh đạo rồi bất quá người này tên là hắn thiên thần tử tựa hồ đối với hắn rất quen thuộc rốt cuộc là người nào mà lúc này chúng kích cực lớn để cho ngô lai lần nữa bị thương nặng không chỉ có bay ra láo viễn còn lần nữa đánh xuyên một cái tinh cầu hắn thật vất vả thân hình ổn định bắt đầu cố gắng khôi phục thương thế của tự thân phối hợp bá vương thần thương thiên thần tiên đế quả nhiên lợi hại nô lai thương so với lần trước càng nghiêm trọng hơn mặc dù bị thương thần nghiệm vẫn còn ở thấy có người lên tiếng c h â m trọc thiên thần tiên đế hắn cũng sợ hết hồn người này là địch là hữu không phấn rõ có lẽ là tới đả tưng dù có lẽ là tới chiếm tiện nghi muốn ngư ông đắc lợi nô lai bất động thanh sắc bắt đầu chữa thương hắn đã quyết định một khi tình huống không đúng liền tiến vào vô cực thánh cảnh bất quá còn cân nhắc trước đem lăng vân tử chờ người hắn thu vào đi. bọn họ bên ngoài vẫn còn ở đâu giờ phút này ở trên trời tâm tông hà văn lo lắng nói không biết lão công hiện tại thế nào đối thủ nhưng là tiên đế à. thứ thiệt tiên đế uy lực bọn họ đã hoàn toàn cảm nhận được bọn họ có thể cảm nhận được trong hư không kịch liệt ba động mà kêu tiếng van kịch liệt bọn họ cũng mơ hồ cũng có thể nghe thấy tống d i a i thở dài nói người của thiên tâm tông quả thực quá vô s ỉ ngay cả tiên tôn tiên đế đều xuống dưới đi đối phó một cái tu chân giả không người so với bọn hắn càng không biết xấu hổ nàng đối với ngô lai lo lắng không chút nào dưới với hà văn một mặt bọn họ cũng không kêu trời tâm tông hà văn cũng trầm nói lăng vân tử đang muốn an ủi hai nữ không nghĩ tới thiên tâm tử nghe được đối thoại của bọn họ nói với lăng vân tử lăng vân tử ta thiên thần tổ sư nhưng là thiên đế nô lai khẳng định không phải là đối thủ các ngươi thức thời liền thúc thủ chịu c h ó i đi hoặc giả chúng ta còn có thể đối với các ngươi từ nhẹ phát lạc thúc thủ chịu c h ó i lăng vân tử n g ử a mặt lên trời cười to a i chết vào tay ai cũng còn chưa biết ngươi cần gì phải gấp như vậy đâu nếu như ngươi nghĩ chết sớm vần đạo có thể trước tiễn ngươi lên đường thiên tâm tử lui về phía sau mấy bước lấy thực lực của lăng vân tử muốn giết hắn cũng không phải là việc khó hơn nữa bọn họ cũng không dám quá mức đắc tội lăng vân tử người ta trên tựa hồ đang có người b ả o bọc tiên giới thiên tâm tông từng chuyển xuống mệnh lệnh không phải đắc tội lăng vân tử người vi phạm nghiêm trị không tha chẳng lẽ ngay cả bản tiên âm thanh của đế đều nghe không ra được một bóng người đột nhiên đi ra ngoài ở trên trời thần trước mặt tiên đế đao tước anh tuấn mặt mũi thân hình khôi ngô cao lớn một thân áo dài lộ ra phong thần như ngọc tóc dài tùy phong phiêu vũ ánh mắt như sao vậy lòng lánh thâm thúy thanh hư tử là ngươi thiên thần tiên đế thấy người nọ sau thất kinh ngươi thế nào cũng hạ giới thanh hư tử hỏi ngược lại ngươi đều có thể hạ giới bản tiên đế chẳng lẽ không có thể hạ giới ng không nghĩ tới có hai vị tiên đế ở dưới cùng một ngày giới đây là tu chân giới nhiều năm qua chuyện của không có nếu để cho tu chân giới tu chân g ra biết nhất định sẽ sôi c h à o thiên thần tiên đế chấn định nói bản tiên đế hạ giới tự nhiên là có chuyện mà ngươi không biết là tới du ngoạn đi hoặc là muốn tìm bản tiên đế tiếp tục cắt tha bất quá xấu hổ bản tiên đế hôm nay không có thời gian t r ư ớ c cũng nói với ngươi hẹn xong lần sau tài chiến muốn so tài cũng chỉ có thể đợi đến trở về tiên giới sau tại tu chân giới chiến đấu g i a n g buộc quá lớn không thể tận hứng thanh hư tiên đế khoát tay một cái nói nói thật b à tiên đế là tò mò ngươi vi hà hạ giới cho nên đi theo dưới xem ra ngươi là vì cái này người tuổi trẻ hạ giới đi người trẻ tuổi này cũng thực không tội chẳng qua là chính là một cái tu chân giả lại có thực lực cường đại như vậy thật sự là thiên tài trong thiên tài trong giáp đ ẳ n g giáp đ ẳ n g giả lấy ngày giờ ta ngươi đều không cùng a nhắc tới ngô lai thiên thần tiên đế sẽ tới khí hắn ba vương thần thương thiếu chút nữa thì bị hủy hắn còn đau lòng trên m ũ i thương vết rất đâu không biết thế nào chữa trị hoặc giả chỉ có thể mời tiền tôn sư h u n h hỗ trợ còn không biết hắn có thể làm được hay không、ừ. cho dù thiên tài đi nữa hôm nay cũng phải chết ở tay ta thanh hư tiên đế liếc hắn một cái đạo bản tiên đế đổ xuống chẳng lẽ cứ mặc cho do ngươi giết chết hắn sao thiên thần tiên đế thất kinh hỏi thế nào chẳng lẽ nguyên n h n vì hắn ra mặt thanh hư tiên đế hỏi ngược lại chẳng lẽ không có thể không thiên thần tiên đế nghiêm mặt nói ngươi phải cân nhắc hậu quả phải biết ngươi và hắn vô thân vô cố mà hắn là ta thiên tâm tông tội ô n g t phạm bị truy nã ngươi không đang vì hắn đắc tội ta thiên tâm tông nghe được thiên thần tiên đế mang theo uy hiếp thanh hư tiên đế hử lạnh nói hử bản tiên đế làm việc cho tới bây giờ chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó, về phần hậu quả. ai có thể thanh bản tiên đế tại sao chẳng lẽ bản tiên đế sợ ngươi tiên tâm tông sao thanh hư tiên đế là tiên giới tán tu tiên đế cũng là nổi danh nhất một vị tán tu tiên đế được xưng tán tu giữa tiên đế vô địch cho nên hắn làm việc từ trước đến giờ chỉ bằng mình sở thích hơn nữa không thích n h ấ t chớ người hắn uy hiếp coi như là gặp phải tiên giới tiên tôn hắn đều không sợ hãi hiện tại thanh hư tiên đế đã biết người trẻ tuổi này chính là thiên tâm tông phát ra tiên giới truy sát lệnh cái đó n ô lai chính là một cái tu chân giả cũng có thể ở tiên giới đưa tới oanh động điều này không khỏi làm cho luôn, luôn cao ngạo thanh hư tiên đế nhìn với con mắt khác thấy thanh hư tiên đế mặt lộ vẻ vẻ không vui thiên thần tiên đế giọng nói mềm xuống đạo thanh hư tử bản tiên đế và ngươi cũng coi là bằng hữu cho bản tiên đế nhất cái mặt mũi không nên nhúng tay chuyện này hơn nữa nếu như ngươi trợ giúp bản tiên đế còn có thể đạt được bản tông ban thưởng thanh hư tiên đế lắc đầu một cái nếu là đổi thành những chuyện khác bản tiên đế còn có thể dừng tay nhưng là thật vất vả gặp phải một thiên tài bản tiên đế quả thực không đành lòng hắn bị ngươi cho phá hủy lại nói ngươi thiên tâm tông về điểm kêu ban thưởng bản tiên đế còn nhìn không t h u ậ mắt một món thượng phẩm tiên khí một quả tiên đan nói thật coi như tiên đế thanh h hắn vào năm hơn tiên giới của cải vẫn là tương đối phong phú ngươi thật muốn nhúng tay chuyện này thiên thần tiên đế vấn đạo không sai thanh hư tiên đế giọng nói phi thường kiên định thiên thần tiên đế hỏi lần nữa không có chỗ thương lượng không có thanh hư tiên đế không có nhà thấy thanh hư tiên đế mặt kiên quyết thiên thần tiên đế tức giận nói nếu như vậy sẽ để cho bản tiên đế nhìn một chút thái huyền của ngươi quyết có hay không tiến bộ thanh hư tiên đế cười to nói chẳng lẽ bản tiên đế còn sợ hỗn độn của ngươi vô cử quyết sao chúng ta tiếp tục trước c h i n đấu nói với ngươi nhiều như vậy thương thế của ngươi nên khôi p h ụ bản tiên đế sẽ không chiếm ngươi t i ệ n nghi dứt lời vô biên khí thế bắt đầu bùng nổ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm hai mươi chín chương thứ tám trăm ba mươi bốn sư huynh đệ nguyên lai thanh hư tiên đế cùng thiên thần tiên đế coi là bằng hưu hai người bọn họ thực lực tương đương một cái ba khí vô biên một cái lại tiêu sái phiêu d ậ t thật ra thì thanh hư tiên đế thành danh đã lâu mà thiên thần tiên đế người sau trên cư thanh danh văn dội để cho thanh hư tiên đế không phục lắm vì vậy hai người thường ở một chỗ so tài vốn là hôm nay là bọn họ hẹn xong so tài cuộc sống nhưng là so tài đến một nửa thiên thần tiên đế đột nhiên bị thiên tâm tiên tôn triệu hồi muốn hắn hạ giới đi làm chuyện thiên thần tiên đế vì vậy ngưng so tài ở trên trời tâm giới sự an bài của tiên tôn hạ giới vừa đủ vượt qua ngô lai đang muốn giết thiên tâm tử đám người dĩ nhiên thiên tâm tiên tôn sở dĩ để cho thiên thần tiên đế hạ giới dĩ nhiên là bởi vì thiên tâm tử cầu cứu thanh hư tiên đế chưa thỏa mãn nghe nói thiên thần tiên đế hạ giới thật tò mò vì vậy ở tại hắn tán tu giới sự trợ giúp của tiên đế cũng hạ giới nhìn một chút thiên thần tiên đế rốt cuộc h dù sao hắn ở tiên giới cũng ngây ngô phải chẳng án hạ giới đi xem một chút cũng thật không tệ muốn hạ giới cần mở ra tiên giới đến tu chân giới nghịch hành thông đạo cần mấy vị tiên đế hợp lực mở ra hơn nữa còn muốn hao phí bọn họ mấy trăm năm tu vi bất quá lấy tiên tôn khả năng mở ra nghịch hành thông đạo cũng không coi là quá mức khó khăn cùng lắm thì hao phí ngàn năm tu vi mà thôi thật ra thì thanh hư tiên đế cũng có thể mình mở ra nghịch hành thông đạo cần hao phí mấy ngàn năm tu vi đối với hắn mà nói cựu ngữu nhấp a o bất quá hắn cũng có một bang tiên đế bằng hưu cho nên giút hắn mở ra nghịch hành thông đạo đưa hắn hạ giới không nghĩ tới một chút giới liền thấy một màn này hắn đối với thực lực của ngô lai cảm thấy vạn phần khiếp sợ chính là tu chân giả là có thể có thực lực như thế n g ạ n h kháng tiên đế một k í c h mà không chết đây là ngàn tỷ năm khó gặp thiên tài a hắn tự nhận là mình là tu chân thiên tài nhưng là so sánh với ngô lai tự ti mặc cảm a hắn cũng là tu chân giới phi thăng nhưng hắn ban đầu lại xa xa không có lợi hại như vậy hơn nữa hắn ban đầu ở tu chân giới cũng là ngồi vững tu chân giới để nhất nhân bảo t o ọ n cho nên quyết định bảo vệ cái này tuổi trẻ người hắn thiên tài nếu như chung kết ở trên trời thần trong tay tiên đế quả thực quá đáng tiếc em gái người yêu trong lòng nô lai tương đối khiếp sợ tại sao lại một cái tiên đế hạ giới chẳng lẽ tiên đế đều thích hạ giới bất quá nghe vị này thanh hư tiên đế giọng nói hắn phải che chở mình hắn làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì đâu nô lai nghi ngờ là một cái trước kia chưa bao giờ từng người của gặp mặt ra mặt không tiếp cùng bằng hữu trở mặt chuyện này thực sự quá không hợp lẽ thường chẳng lẽ hắn đối với mình có mục đích gì nô lai mặc dù rất tự luyến cũng sẽ không tự luyến đến cho là mình bá vương khí vận khí con rùa quá mạnh mẽ cho nên để cho thanh hư tiên đế khăng khăng một mực thay hắn ra mặt bất quá hắn nghe được thanh hư tiên đế nói ra hỗn độn vô cực quyết năm chữ chẳng những ở cạnh bên thai vang lên tình thiên phích lịch hỗn độn vô cực quyết thiên thần tiên đế tu luyện là hỗn độn vô cực quyết chẳng trách mình r ắ c đắc quen thuộc như vậy hắn ở đâu lấy được hỗn độn vô cực quyết chẳng lẽ là vô cực thánh tôn truyền xuống cách đó không xa hai đại tiên đế khí thế k h u y ế t t á ả h n ra không gian nhất thời nổi lên vận sóng như đại dương m ê n h mông s ô i trào mãnh liệt thấy hai vị tiên đế đại chiến trạm một cái liền bùng nổ nỗ l a hét lớn một tiếng chậm đã ngay sau đó một cái thuận di giữa hai người đi tới hai người khí thế cường đại để cho hắn phun ra một hai đại tiên đế nghe được nô lai thoại cũng thu hồi khí thế nhìn về phía nô lai thiên thần tiên đế không hiểu vấn đạo tiểu tử ngươi muốn làm gì quả thực quá kỳ quái tiểu tử này không nhanh lên chữa thương lại ngăn cản bọn họ độc thủ chẳng lẽ là muốn cùng thanh hư tử liên thủ đối phó hắn cho dù bọn họ liên thủ hắn thiên thần tiên đế cũng sẽ không sợ khi hắn thiên thần tiên đế trong tự điển cũng chưa có sợ hai chữ này cho dù gặp phải tiên tôn hắn cũng có sức l i ề u mạng tiên tôn chưa chắc là có thể thắng dễ dàng hắn phải chiến thắng hắn t i ê n tôn cũng phải trả giá thật lớn mà thanh hư tiên đế cũng nghi ngờ vấn đạo người tuổi trẻ ngươi chờ bản tiên đế đổi hắn sẽ cùng ngươi tốt nhất trò chuyện một chút thiết ngươi có thể đánh phát được bản tiên đế thiên thần tiên đế châm biếm lại thanh hư tiên đế hướng về hắn đủ rồi c â u thủ ngón tay không tin ngươi có thể thử một chút đối với thanh hư tiên đế khiêu khích thiên thần tiên đế giận tí mặt thiết ở tiên giới ngươi cũng bất quá và ta đánh ngang tay hiện tại ngươi cũng không làm gì được bản tiên đế thanh hư tiên đế đạo đó là bởi vì bản tiên đế không nghĩ là nhanh như thế đưa tới thần tiếp hiện tại tại tu trận giới bị tu trận giới quy tắc hạn chế có thể thống khoái và ngươi lại chiến một trận thiên thần tiên đế lần nữa buộc phát ra tranh tài với trời khí thế đánh thì đánh ai sợ ai à vô biên bá khí lại quyết tán ra nô lai mở miệng nói b ả n thành chủ muốn hỏi một chút thiên thần tiên đế tu luyện pháp quyết là hỗn độn vô cực quyết đối với một điểm này thiên thần tiên đế căn bản khinh thường với dấu dếm không sai mà thanh hư tiên đế cũng gật đầu một cái mới vừa rồi hắn đều đã nói muốn thử một chút thiên thần tiên đế hỗn độn vô cực quyết bất quá không biết nô lai tại sao hỏi cái này vấn đề nô lai thử thăm dò không phải thiên tâm quyết thiên tâm quyết sao thiên thần tiên đế cười nói dù sao ngươi đều mau là người chết nói cho ngươi biết cũng không bản tiên đế từng có kỳ ngộ lấy được thượng cổ đại năng truyền thừa tu luyện hỗn độn vô c ự c quyết không thể không nói ta thiên tâm tông thiên tâm quyết thiên tâm quyết so sánh với hỗn độn vô c ự c quyết t r ê n h lệch mười vạn tám ngàn lần giảm cho nên bản tiên đế chủ tu hỗn độn vô c ự c quyết thiên tâm quyết thiên tâm quyết chẳng qua là tham khảo mà thôi thượng cổ đại năng là vị nào thượng cổ đại năng nô lai tiếp tục vấn đạo tiểu tử ngươi, nghĩ xét bản tiên đế lai lịch. Mặt ngươi chết nhanh bản tiên đế sẽ nói cho ngươi biết trên thực tế vị t i ê thượng cổ đại năng bản tiên đế cũng không biết hắn là ai dù sao chắc là một vị phi thường nhân vật lợi hại nô lai hỏa thanh hư tiên đế thiếu chút nữa té xuống đất không biết vẫn như thế giả bộ mười ba có lầm hay không nô lai đột nhiên vận chuyển lên trong cơ thể hỗn độn vô c ự c quyết một luồng dị thường cảm giác quen thuộc tràn ngập thiên thần tiên đế trong lòng hắn khiếp sợ vấn đạo ngươi cũng tu luyện hỗn độn vô c ự c quyết hiển nhiên nô lai hỗn độn vô c ự c quyết cùng trong cơ thể hắn hỗn độn vô c ự c quyết phát sinh c ộ n m ì n h nô lai gật đầu nói không sai b ả n thành chủ cũng từng lấy được thượng cổ đại năng truyền thừa tu luyện chính là hỗn độn vô cơ quyết thiên thần tiên đế ngạc nhiên bất quá chợt như liên ha ha nguyên lai là tự gia nhân thực lực của khó trách thật là người một nhà không biết người một nhà a thật ra thì hắn sớm hoài nghi ngô lai lấy được thượng cổ đại năng truyền thừa nếu không không biết cái này sao lợi hại không nghĩ tới ngô lai mình thừa nhận hơn nữa giống như cùng mình lấy được truyền thừa không sai bị lắm tiếp theo hắn nói với ngô lai vẻ mặt ôn hòa nếu chúng ta cũng tu luyện là hỗn độn vô cực quyết xem ra chúng ta lấy được là cùng một vị đại năng truyền thừa vậy chúng ta chính là sư h ư n h đệ nghe được thiên thần tiên đế thoại ngô lai lập tức sửng sốt nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 830, chương thứ 835 cự đại biến chuyển đối với thiên thần tiên đế biến chuyển nô lai quả thực không hiểu thế nào mình và hắn là được sư huynh đệ thấy nô lai sừng sờ thiên thần tiên đế giải thích sư đệ n g ư ơ i có chỗ không biết vị này thượng cổ đại năng lúc ấy từng ở động phủ nhắn lại bảo tàng h ư u duyến g i ả có pháp quyết thiết không thể chuyển những người khác như có người tu luyện giống nhau pháp quyết coi là sư huynh đệ không thể tàn sát lẫn nhau sư h u n h ta lấy bản tâm thế sau mới đến chân chính chuyển thừa sau đó tu vi đột nhiên tăng mạnh sư đệ ngươi giống vậy tu luyện hỗn độn vô cất quyết dĩ nhiên chính là sư đệ của ta xem ra vị t i a thượng cổ đại năng chắc là vô cực thánh tôn thánh tôn là người nào sơ qua chừa c h ú t đổ là có thể tạo nên một cờ giả ngô lai bỗng nhiên tình ngộ nguyên lai vô cực thánh tôn sớm bày một ít quân cờ hoặc giả chính là vì hắn con đường lịch thiên cung cấp thuận lợi dĩ nhiên đây có lẽ là ngô lai mình một phía tình nguyện mà thôi chỉ bất quá tựa hồ t i ê n thần tiên đế cũng không biết vị t i a thượng cổ đại năng chính là vô cực thánh tôn hoặc là hắn phân thân thanh hư tiên đế ở một bên lắc đầu người ta là lấy được thượng cổ đại năng truyền thựa tự nhiên sau đó người trên cư cùng hắn loại này dựa vào chính mình cố gắng tân tân khổ khổ tu luyện tới hiện hữu cảnh giới người không thể giống nhau thượng cổ đại năng sơ qua lưu lại là có thể hơn b ấ t đi năm khổ tu thì ra là như vậy sư m i n h xin nhận tiểu đệ xá một cái nô lai lập tức hướng thiên thần tiên đế hành lễ có một tên tiên đế sư m i n h vậy sau này ở tiên giới lăn lộn cũng dễ dàng hơn ai sẽ h i ể m hơn bằng hữu của mình ai sẽ h i ể m phía sau đại của mình cứng rắn đâu thiên thần tiên đế k h ắ p mặt áy náy điệm nói sư h u n h xấu hổ mới vừa rồi sư h u n h xuất thủ quá nặng nhờ sư đệ tha thứ nô lai liền vội vàng khoát tay nói người không biết không tội trước chúng ta lại không biết thân phận đối phương nếu như biết cũng sẽ không như vậy coi như giữa sư huynh đệ chúng ta so tài ha ha mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết hiện tại lại hóa địch thành bạn khí kịch này tính một màn để cho thanh hư tiên đế sửng sốt thật lâu người cũng không thể biến chuyển phải nhanh như vậy a lỗ lai cùng thiên thần tiên đế tự lên cảm tình tới đem thanh hư tiên đế lượm ở một bên hắn không khỏi hừ một tiếng thiên thần tiên đế thấy thanh hư tiên đế trầm mặt không khỏi vấn đạo thanh hư tử ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng bạn tiên đế giao thủ thanh hư tiên đế buồn bực nói còn đánh với a các ngươi cũng nhận sư huynh đệ ba người cười n n g g ha ha thiên thần tiên đế nhìn chằm chằm ngô lai nhìn hồi lâu nghi ngờ vấn đạo ta nói tiểu sư đệ ngươi chỉ là một tu chân giả thế nào lợi hại như vậy xem ngươi thực lực tựa hồ đã đạt tới cảnh giới của tiên quân t h ả thế nào không có phi thăng đâu hắn giống vậy lấy được thượng cổ đại năng truyền thừa nhưng là lại không có ngô lai như vậy yêu nghiệt hắn tự hỏi mình là vạn n ă m khó gặp thiên tài trước mắt chẳng lẽ người sư đệ này so với hắn còn phải thiên tài nô lai buồn bực đ a i sư m i n h sư đệ ta cũng rất buồn rầu a tu vi đã sớm đạt tới đại thừa hậu kỳ thực lực lại có thể so với tiên quân đó là bởi vì ta ngoại trừ lấy được thượng cổ đại năng truyền thừa ra còn có còn lại một ít kỳ ngộ nhưng là ta chậm chạp không thể cảm ứng được phi thăng thời gian lòng như lửa ta thiên thần tiên đế k h ắ p mặt ngạc nhiên mà thanh hư tiên đế là sắc mặt nghiêm túc địa nói tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ ngươi nhìn trời đạo cảm nộ còn thiếu rất nhiều thực lực bản thân cùng nhìn trời đạo cảm nộ không thất ph thực lực ngươi tăng lên quá nhanh nhưng là nhìn trời đạo cảm lộ tích lũy không đủ bản tiên đế đề nghị là ngươi nên áp chế tu vi của mình nhiều cảm lộ thiên đạo nô lai trực gật đầu đạo thanh hư tiền bối nói cực phải ta cũng nhất trực cho là như vậy gần đây ta đã cảm ứng được phi thăng thời điểm mặc dù tương đối mơ hồ nhưng đã có mi mục vốn là ta còn chuẩn bị vương tha cho lực phá hư không phi thăng đâu thấy nô lai kêu thanh hư tiên đế vì tiền bối thiên thần tiên đế trong lòng có chút không vui như vậy chẳng phải là để cho hắn ở trước thanh hư tiên đế mặt lùn đ ồ n lửa bất quá trên thực tế thanh hư tiên đế thành cựu tiên đế không biết đã bao nhiêu năm ở tiên giới bối phận cực cao ự c c thiên thần tiên đế coi như chắc là hắn văn bối thanh hư tiên đế vội vàng nói tuyệt đối không thể tuyệt đối không thể a tiểu huynh đệ mặc dù lấy thực lực của ngươi đủ để đánh vỡ tu chân giới không gian nhưng là lại không đáng tan được tiên giới không gian như vậy không tiến vào được tiên giới hơn nữa lực phá hư không sau sẽ tiến vào không gian tường kép không gian trong tường kép vô cùng nguy hiểm ở trong đó không gian l o ạ n lưu c u ầ n bạo trí cực có thể trực tiếp để cho ngươi hải cốt không còn hình thần câu diện thanh hư tiên đế thoại để cho n ô lai mồ hôi lạnh chạy dòng thật ra thì hắn thật có khả năng thông suốt quá lực phá hư không phương thức phi thăng không nghĩ tới biết cái này sao nguy hiểm không gian tường kép giữa năng lượng không thấp hơn hỗn độn lưu cùng âm dương lưu để cho ngô lai hình thần câu d i ệ t đó là chuyện dễ dàng hắn phân thân phi thăng lúc thấy được nịch hành ngoài thông đạo những cuồn bạo đó năng lượng cũng để cho hắn kinh hồn t ă n g đảm may có thanh hư tiên đế nhắc nhở nếu không đến lúc đó chết cũng không biết chết thế nào nô g lai vội vàng hướng thanh hư tiên đế nói cảm ơn thanh hư tiên đế khoác khoác tay hỏi tới ngô lai cùng thiên tâm tông kết toán nguyên nhân kể lại chuyện này nô lai cười khổ nói này chỉ có thể trách van bối trẻ tuổi thanh hư tiên đế cảm khái nói người nào không có tuổi trẻ quá tuổi trẻ chính là tốt n ô nô lai nhìn một cái thiên thần tiên đế tiếp tục nói v ă n bối mới tới tu chân d â giới cường thế lấy được thiên làm tinh thiên la thành sau đó lại dùng khiêu chiến phương thức chia ra từ trong thiên tâm tông cùng tiêu giao tông t i ê n lấy được thiên d u y ê n n à y hy hai thành cuối cùng trình hợp thành một cái đại thành tiêu trời vô cùng thành thiên tâm tông lại mơ ước ta đây cự vô phách thiên cực thành còn muốn lôi kéo ta nếu như ta không đáp ứng sẽ phải phá hủy ta con người của ta vốn là rất n ạ o thích mềm không thích ứng nếu như ngươi mạnh khỏe giảng hòa ta thương lượng ta có lẽ sẽ cho mặt mũi nhưng hạ giới thiên tâm tông hai vị đại la kim tiên v i n h mặt hất hàm sai khiến buộc ta gia nhập thiên tâm tông ta dưới sự tức giận liền đem hai người giết đi không nghĩ tới giết hai người này lại gây ra đại họa thiên tâm tiên tôn trực tiếp hạ giới đem ta đánh cho thành trọng t h ư ơ n g vận khí ta tốt tránh được một k i ế p lưu lạc tha hương hơn nữa còn mất trí nhớ triển c h u y ể n mấy tháng mới trở lại thiên cực thành gian khổ trong đó cũng không muốn nói nhiều thanh hư tiên đế không khỏi vấn đạo ngươi rốt cuộc giết kia hai cái đại la kim tiên lại để cho thiên tâm cái tên kia đi hạ giới tìm người phiệt mái mồ hôi thiên tâm tông hạ giết hai tên đại kim tiên đều bị hạ người này quả t h ự c đủ c h o lực. t h i ê n thần t i ê n đế l ạ n h nhạt n ó i vân h ả i hai t i ê n t h a n h h ư t i ê n đế b ỗ n g n h i ê n tỉnh ngộ n đạo g u y ê n l a i là bọn họ, t h i tiên ê n tâm của t r ọ n g bọn h ọ đâu, ư viện chương tám khó t r trăm giận như b ấ t quá, n mươi một h t chương thứ tám n t trăm ba h ư ngài thích, ơ i sáu lễ ra mắt đang lúc ngô lai may mắn thời điểm thiên thần tiên đế lạnh nhạt nói nhưng thật ra là tiền tôn sư minh xúc động tu trân giới quy tắc dẫn phát pháp tắc thần l ôi cho nên không thể không công tha cho đổi giết sư đệ mà quay về đến tiên giới nếu không sư đệ chết sớm thiên thần tiên đế lập tức tuân ra nội mạc thì ra là như vậy nô lai hỏa thanh hư tiên đế bỗng nhiên tỉnh ngộ nô lai hít một hơi thật sâu hắn cho tới bây giờ sẽ không cho là thiên tâm tiên tôn sẽ hảo tâm như vậy đến sau nhất tha hắn một lần chỉ hoài nghi là xảy ra biến cố gì để cho thiên tâm tiên tôn không có tiếp tục sưu tầm hắn nếu không lấy thiên tâm tiên tôn bản lãnh tìm được hắn hẳn không phải là việc khó nếu là thiên tâm tiên tôn không có đưa tới cái gọi là pháp tắc thần lôi vậy hắn liền thật chơi xong sinh mệnh thành đáng bị a mình cường đại đi nữa cũng không phải bất tử c h i t h ầ n mệnh còn là khẩn yếu nhất nếu không chết nên cái gì cũng bị mất về phần pháp tắc thần lôi rốt cuộc là cái gì đâu chẳng lẽ chính là đối với mạo phạm tu chân giới quy tắc trừng phạt xem ra tiên tôn hạ giới đây là tu chân giới quy tắc không thể dễ dàng tha thứ thanh hư tiên đế thở dài nói khó trách thiên tâm tên i kia phát ra tiên giới truy xác lệnh xem ra ngươi từ trong tay hắn chạy mất quả thực để cho hắn rất tức giận a tiên giới truy xác lệnh no l a nghi ngờ vân đạo thiên thần tiên đế gật đầu nói đúng vậy thiên tôn sư m i n h trở về tiên giới sau liền đối với người phát ra tiên giới truy sát lệnh phan bắt được hoặc giết chết người người có thể đạt được thượng phẩm tiên khí một món thiên tâm ngọc thanh đan một quả cho tới tiên giới đều sôi trào ta cũng chỉ trị giá một món thượng phẩm tiên khí một quả thiên tâm ngọc thanh đan đây cũng quá coi thường ta đi nô lai không khỏi buồn buồn ó i nghe được nô lai trách móc thiên thần tiên đế hòa thanh hư tiên đế không khỏi mỉm cười cười một tiếng thấy bọn họ bật cười nô lai tiếp tục tảo án nói nghiêm trình mà nói sư h u n h ta giác đắc các ngươi thiên tâm tông quả thực quá hẹ hỏi cho dù muốn mua đầu của ta thế nào cũng phải lấy ra thần khí hoặc là cực phẩm tiên khí à? mới một món thượng phẩm tiên khí không phải đổi khiếu hóa từ sau vốn là lăng lập hư không hai đại tiên đế đột nhiên đồng thời chân mềm n ú n thiếu chút nữa ngã xuống thật vất vả thân hình ổn định hai đại tiên đế đồng thời trận trắng mắt nhìn ngô lai thiên thần tiên đế đạo ta nói sư đệ à, ngươi thật đúng là cho là thần khí hoặc là cực phẩm tiên khí là địa lý loại món ăn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu à? nói thật với ngươi thần khí toàn bộ tu c h â n giới đều không mấy món trên căn bản cũng nắm giữ ở những tiên tôn đó hoặc là đại tông môn trong tay đại thế lực ngay cả sư huynh ta đều không có thần khí thanh hư tử cũng không có nô lai cười một tiếng từ vô cực trong thanh giới lấy ra hai kiện pháp bảo chia ra đưa cho thiên thần tiên đế hòa thanh hư tiên đế trong miệng nói hôm nay có thể gặp phải sư huynh làm quen thanh hư tiền bối thật sự là vạn phần vinh hạnh nho nhỏ lễ ra mắt bất thành kinh ý thiên thần tiên đế hòa thanh hư tiên đế vốn muốn cự tuyệt bọn họ nhưng là tiên đế cao cao tại thượng tiên đế pháp bảo có nhiều là căn bản không quan tâm tu trân giới một ít pháp bảo nhưng khi nh ánh mắt cũng trận t r ừ n g lên không thể tin được hết thẻ này thượng phẩm tiên khí nô lai đưa cho thiên thần tiên đế là một mặt xưa cũ tấm t h u á t trọn khí tức thô bạo tản mắt ra thiên thần tiên đế liếc mắt liền nhìn ra đó là thượng phẩm tiên khí mà thanh hư tiên đế cũng là giống vậy t ê u lên hào kiếm nô lai đưa cho hắn chính là một thanh kiếm tản mắt ra vương giả chi khí chỉ nghe nô lai nói m ì này bá vương la c h á n sẽ đưa cho sư minh mà cái thanh này quân tử kiếm đưa cho thanh hư tiền bối mặc dù bọn họ là tiên đế nhưng là cũng không cách nào cự tuyệt một món thượng phẩm tiên khí lễ ra mắt thanh hư tiên đế nghi ngờ vấn đạo nô lai ngươi thanh thượng phẩm tiên khí tất cả đưa cho chúng ta chính ngươi đâu nô lai cười nói cái này tiền bối không cần lo lắng ta còn hưu pháp bảo thượng phẩm tiên khí đối với ta mà nói coi như không là cái gì mồ hôi người n à y rốt cuộc là lấy được vị kia thượng cổ đại năng truyền thừa như vậy giàu có ngay cả thượng phẩm tiên khí cũng không tính là cái gì sợ rằng ngay cả tiên giới những đại tông môn đó đều phải g h e n tị ai bọn họ thật đúng là có phúc cả một cái lấy được vị kia đại năng truyền thừa thực lực lại tương đương với ta một cái chỉ còn là tu chân giả cứ như vậy yêu nghiệt thượng phẩm tiên khí đều không coi ra gì thanh hư trong lòng tiên đế thoáng qua một tia hâm mộ thanh hư tiên đế đương nhiên sẽ không cho là ngô lai có thể luyện chế tiên khí thậm chí là thượng phẩm tiên khí người không thể yêu n g h i ệ t đến trình độ như vậy à. hắn còn cho là ngô lai là lấy được vị tia đại năng truyền thừa cũng nhận được số lớn t à i phú sư đệ ngươi coi thật giàu có đến mức nước đố đổ vậy a xem ra ngươi lấy được càng nhiều hơn truyền thừa thiên thần tiên đế đó cũng là tương đối hâm mộ trước ngô lai đấu với hắn chiến lúc còn lấy ra thần khí cái này không dùng nói nhất định là vị tia thượng cổ đại năng lưu lại mà hắn không được thần khí chỉ đành phải đến cực phẩm tiên khí chờ pháp bảo so với n ô lai tương hình trên thực tế thiên thần tiên đế lấy được chẳng qua là bộ phận truyền thừa vô cực thánh tôn lưu lại cũng không phải là đầy đủ nhất hỗn độn vô cực quyết nếu không lấy thiên thần tiên đế t h i ê n tư đã sớm nên độ thần k i ế p chân chính thừa kế vô cực thánh tôn ý bắt chính là nô lai ngay cả vô cực thánh cảnh cùng vô cực thánh tài đều ở đây trong tay nô lai thanh hư tiên đế thở dài nói khó trách ngươi nói thiên tâm tông hẹp hòi như vậy a n g u y ê n lai、like、ngươi ngay cả thượng phẩm tiên khí đều không quan tâm có thể tùy tiện đưa người bất quá ở tiên giới mà nói một món thượng phẩm tiên khí cùng một viên thiên tâm ngọc thanh đan mua đầu của người túc hĩ tự nhiên không thể quá mức một m ạ n nếu không không lấy ra được à. ngươi đã h ả o phóng như vậy chúng ta cũng sẽ không k h á c h khí bất quá quả thực xấu hổ à, chắc là chúng ta cho ngươi lễ ra mắt bất quá chúng ta cũng không có ngươi như vậy giàu có thanh hư tiên đế khuôn mặt lộ ra xấu hổ v ẻ n ô lai lập tức tiếp lời nói thanh hư tiền bối nói đùa ngài và sư huynh hiếm thấy hạ giới ta coi như địa chủ không thể mất lễ số chờ ta phi thăng tiên giới còn phải dựa vào hai vị đâu thanh hư tiên đế đối diện với thiên thần tiên đế một cái đồng thời nói vậy chúng ta đang ở tiên giới chờ ngươi thiên thần tiên đế nhận lấy bá vương la chắn bắt đầu luyện hóa lấy tiên đế khả năng luyện hóa thượng phẩm tiên khí tự nhiên rất dễ dàng không tới nửa canh giờ người bá vương này l à chắn giống như bao cổ tay v ậ y đeo vào thiên thần trên cổ tay trái của tiên đế để cho thiên thần tiên đế cao hứng vô cùng người bá vương này l à chắn đúng là có thể cùng hắn bá vương thần thương đồng bộ ở trong lòng thầm khen nô lai là một cái có lòng người hắn dĩ nhiên bá vương thần thương mùi thương có chút hư hại kia v ẻ không thích hắn cũng chỉ không có để ở trong lòng mặc dù có chút hư hại nhưng cũng không phải là không thể dùng hơn nữa lấy thực lực của hắn cho dù mùi thương sẽ không sắc bén bá vương thương xử xuất ra bá thiên tuyệt địa vẫn vô kiên bất、tội. mà quân tử kiếm thanh hư tiên đế thu vào cũng không có luyện hóa chắc hẳn hắn có sắp xếp khác nô lai nếu tặng ra ngoài hai vị tiên đế xử trí như thế nào đó là bọn họ chuyện của mình nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái Ta mấy ngày trước mới trở lại thiên thành, nhưng trở lại một cái, đúng là gặp phải thê tử ta bị người thi triển thiên cơ độc hạ độc. Thiên cơ độc. Thanh hư tiên đế cùng thiên thần tiên đế đồng thời mấy mới ngày nhưng đúng người cùng đồng lên. gặp là được. hư cực cái, cơ độc độc cơ độc. lại lại phải hạ kêu đế đế bị xem ra thiên cơ độc không gần như chỉ ở tu chân giới người người nghe đến đã biến sắc ngay cả ở tiên giới cũng là thanh hư tiên đế vẫn đạo kia sau đó thì sao nô lai có chút thương tâm nói thê tử ta trúng thiên cơ độc sau ta thúc thủ vô sách tất cả mọi người nói thiên cơ độc không có thuốc nào c h ữ a được ba ngày vừa qua thê tử ta chắc chắn phải chết ta bất đắc dĩ đưa nàng hoàn toàn phong ấn để đổi lấy thời gian tìm giải độc phương pháp thiên thần tiên đế thở dài nói ai thiên cơ độc quả thật không có thuốc nào c h ữ a được cho dù ta hoặc là thanh hư t ử chúng độc cũng không có biện pháp bất quá thiên cơ độc mặc dù lợi hại nhưng là thi triển thủ đoạn cũng rất đơn giản dễ dàng né tránh cho nên đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp thanh hư tiên đế hủy bỏ đạo không thiên cơ độc là tu ma giới thiên cơ độc tông vì đối phó tu chân giả mà nghiên chế một loại độc dược chắc hẳn bọn họ sẽ có biện pháp mấu chốt là như thế nào đi tu ma giới tìm thiên cơ tông đâu ngô lai vẫn đạo thiên thần tiên đế lắc đầu một cái nói với ngô lai lại không nói thiên cơ độc chuyện ngươi nói trước đi tại sao tới gây sự với thiên tâm tông đâu chẳng lẽ là vì báo thủ tiên tôn sư m ì n h cũng sẽ không đơn giản như vậy đi nô lai thở dài nói sư m ì n h ngươi có chỗ không biết thi độc hại ta vợ con là của ta cửu gia mà cung cấp thiên hữu cơ độc chính là các ngươi thiên tâm tông cái gì ngươi sẽ không tính sai đi thiên thần tiên đế nghe vậy phi thường khiếp sợ h á n quả thực không thể tin được một điểm này thiên tâm tông luôn luôn quan g minh chính đ ạ i không thể nào làm ra chuyện như vậy n ô lai nghiêm mặt nói nếu như không có chứng cớ xác thật ta không biết nhanh như vậy tìm tới cửa mặc dù ta rất nhớ báo thủ tâm thiên tâm tiên tôn muốn diệt tu chân giới thiên tâm tông nhưng là sẽ không mới vừa trở lại không có hai ngày sẽ tới đá sân môn chính là bởi vì có chứng cớ cho nên ta tới trước đối chất thiên tâm tử cũng thừa nhận một điều này vì vậy ta dưới cơn nóng giận phá đại trận hộ sơn giết một ít thân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử tiếp theo sư h i n h đã đi xuống giới ta liền không nữa nói nhiều nghe được ngô lai thoại thanh hư tiên đế tức giận nói không nghĩ tới các người thiên tâm tông còn làm ra chuyện như vậy sự tình lại là như vậy thiên thần tiên đế xấu hổ địa nói với ngô lai s ư đệ là ta thiên tâm tông có lỗi với ngươi thiên thần tiên đế biết giống như ngô lai cao thủ như vậy phải không tiết đi nói láo ngô lai liền vội vàng nói sư h ì n h đừng nói như vậy trời đất bao la lợi ích lớn nhất ai không vì lợi ích lớn nhất thật ra thì đều tại ta mặc dù thiên tâm tông vì ta cựu ra cung cấp thiên cơ độc nhưng là không nhất định liền bày tỏ giữa bọn họ có cấu kết thì giống như đi trong cửa hàng mua đao giết người chẳng lẽ còn muốn truy cứu bán đao người trách nhiệm sao sư đệ ngươi đừng nói ở trên trời thần trong lòng tiên đế trước mắt vị sư đệ này quá vĩ đại lại vì bọn họ thiên tâm tông c Thật ba người sóng vai trở lại thiên tâm tông vừa nói vừa cười điều này làm cho một mực chờ đợi hậu tin tức thiên tâm tử đám người thất kinh mà lang vân tử bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng chuyện gì xảy ra nha Mới muốn rồi vừa còn n đ á hàn tuyết đã xảy ra chuyện các nàng hiện tại sợ nhất ngô lai xảy ra chuyện coi như nữ nhân cũng hy vọng người nhà bình an đó mới là trọng yếu nhất dĩ nhiên c cái cái thiên, thiên, thiên tâm tử càng thêm không tiếp thụ nổi hắn nhất t r c ảo tưởng thiên thần tiên đế nhất cử bắt nô lai hoặc diết sát vĩnh trừ cái này mối họa sau đó cường thế tiếp quản nô lai tiên cực thành như vậy còn có thể đền bùn nô lai tạo thành tốt thất nhưng bây giờ nô lai người này không biết như thế nào cùng thiên thần tiên đế hóa địch thành bạn thiên tâm tử vì vậy không hiểu vấn đạo tổ sư đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a thiên thần tiên đế đạo mới vừa rồi chỉ là một h i ể u lầm nô lai nguyên lai là bổn tọa sư đệ a sư đệ thiên tâm tử c h ấ n kinh đến tột đ ỉ n h nô lai cũng không phải là thiên tâm tông thế nào lại là thiên thần tổ sư sư đệ đâu không biết là giả mạo đi thiên tâm tử phản ứng đầu tiên chính là cái này mà những người khác cũng sửng sốt nô lai là thiên thần tiên đế sư đệ đây cũng quá lôi nhân đi thiệt hay giả nha bổn tọa đã từng đã t ư n g tượng cổ đại năng truyền thừa mà ngô lai sư đệ cũng nhận được cùng vị đại năng truyền thừa cái này bổn tọa đã chứng thật quá hắn là bổn tọa sư đệ không thể nghi ngờ thiên thần tiên đế giải thích thiên tâm tử như bị xét đánh vậy thiên thần tiên đế thoại không nghi ngờ gì nữa mà thiên tâm tông những đệ tử khác cũng cảm thấy rất t a n vỡ theo nhìn như vậy tới không năng lực những chết đó khó khăn đệ tử báo thủ bọn họ cũng chết vô ích đây chính là hơn bạn tinh anh đệ tử a nhưng mà thiên thần tiên đế phải không có thể để cho bọn họ đi g i ế t nô lai bất quá thiên thần tiên đế tựa hồ cũng không có thấy thiên tâm tử cái loại đó hỏng mất biểu tình mà là vấn đạo thiên tâm tử bổn tọa hỏi ngươi rốt cuộc là người nào thành thiên cơ độc giao cho ta sư đệ cự nhân thiên tâm trong lòng tử cả kinh lắp bắp hồi đáp trở về trở về tổ sư là là đệ tử thật sự là ngươi thiên thần tiên đế có loại hận thiết bất thành cương cảm giác thiên tâm tử coi như tu chân giới thiên tâm tông tông chủ thiên thần tiên đế mặc dù là cao cao tại thượng tiên đế là tổ sư bối nhân vật cũng không thể tùy ý xử trí hắn rất nhớ cho ngô lai một câu trả lời nhưng lại không tiện ý tứ hạ thủ ngô lai nhìn thấu hắn lung túng khuyên đ ủ sư h i n h chúng ta không phải đã nói đi qua sẽ để cho hắn đi qua sư lệ ta còn phi thường n y nay đâu nói hắn giao phá đại trận hộ sơn sau tịch thu được mấy món tiên khí cũng trả lại cho thiên thần tiên đế thiên thần tiên đế sau khi nhận lấy bắt đầu bố trí thiên tâm tông đại trận hộ sơn đứng lên lấy hắn tiên đế thực lực bố trí tự nhiên rất dễ dàng mà thiếu cái gì linh khí bên trong nô lai trực tiếp liền cung cấp tiên đế hai cái gì bài sơn đ ả o hải à phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ vậy cũng là chuyện nhỏ rất nhanh đại trận hộ sơn liền bị bố trí xong uy lực càng hơn từ trước nô lai đột nhiên nghĩ đến ban đầu mình và vân hải hai tiên lúc giao thủ đã từng đánh nát thiên tâm tông trấn tông chi bảo thượng phẩm tiên khí cựu lòng t ầ n lô trong lòng hơi động lấy ra một cái ấm vậy pháp bảo đưa cho thiên thần tiên đế cũng giới thiệu sư hình ban đầu ta phá hủy thiên tâm tông c h ấ n tông chi bảo cựu long thần lô trong lòng quả thực cái nấy thôn thiên này ấm cũng là thượng phẩm tiết khí có thể thôn thiên tế nhật uy lực vô cùng liền thường cho thiên tâm tông coi như bồi thường thiên thần tiên đế cũng không từ chối sau khi nhận lấy thân nhiệm đọc qua cũng biết thôn thiên này ấm công dụng lớn tiếng nhìn trời trái tim chờ người hắn nói thấy không đây chính là bổn tọa sư đệ thành ý hiện tại bổ tọa hy vọng các ngươi có thể bông xuống c ử u oán tất cả c ử u oán cũng xóa bỏ có dị dị nghị không thiên tâm tử hòa thiên tâm tông còn lại cao tầng nhìn nhau một cái trong lòng bọn họ tự nhiên rất không thăng bằng tinh anh đệ tử chết nhiều như vậy đều là mấy trăm năm qua bọn họ chú tâm bồi dưỡng mấy trăm năm tâm huyết h ủ y trong chốc lát hôm nay c ử u nhân đang ở trước mắt vẫn không thể báo thủ còn phải cùng bọn họ tiêu nhị c ử u hận đây không phải là quá mạnh mẽ người sở khó khăn sao nhưng thiên thần tổ sư cũng lên tiếng quả thực không thể làm gì a nhìn bầu trời thần tiên đế tư thế là hạ quyết tâm làm người hòa giải thấy thiên tâm sắc mặt của tử tựa hồ khó coi thiên thần tiên đế ngự trọng tâm trường đối với hắn nói thiên tâm tử bổ tọa biết trong lòng ngươi còn có một chút vướng mắt trước nhưng phát sinh những chuyện này đều là hiểu lầm thử nghĩ ai không biết phạm sai lầm Chúng chi thiên r á c n h ệ m cũng không hoàn toàn ở bổn tọa t ở r thần â tâm n Thiên sư tư đệ. đ tử tắc chốc lát, rốt cuộc gật chốc cuộc u một cái. h khác ữ n người g tiên h h ấ y t tâm tử gật đế ầ thần u chuyện cũng công nhận chuyện này. Thiên thần tiên đ cất cao giọng nói hiện tại bổn tọa liền cùng thanh hư tiên đế cùng nhau làm chứng thiên tâm tông cùng ngô lai ân đoán giữa xóa bỏ thanh hư tiên đế quả nhiên là một tên tiên đế a vốn là bọn họ cũng có chút n ó n được bây giờ được thiên thần tiên đế chứng thật vẫn có chút giật mình thấy mọi người cũng nhìn về hắn thanh hư tiên đế hơi gật đầu tỏ ý thôn thiên ấm tử trên thiên thần trong tay tiên đế bay đến thiên tâm tử tay sau này đây chính là thiên tâm tông trấn tông chi bảo ngươi phải thật tốt bảo quản là thụ sư thiên tâm tử cung kính gật đầu nói phải sau đó n u ố t thiên hồ thu cất kế tiếp ba ngày bùn tọa sẽ ở thiên tâm cung giảng đạo các ngươi đều có thể tới nghe tiêu thật sự quá tốt rồi thiên tâm tử đám người vui mừng quá đổi trước những không thích đó cũng quét một c á i sạch tiên đế giảng đạo không phải là người nào cũng có thể nghe được coi như là ở tiên giới cũng chỉ có tông môn cao t ầ n mới có cơ hội nghe giống vậy đệ tử căn bản là không nghe được cho dù bọn họ phi thăng tiên giới cũng không có cơ hội hiện tại thiên thần tiên đế lại muốn vì bọn họ giảng đạo hiển nhiên là cấp cho bọn họ một ít bồi thường bọn họ tự nhiên mừng rỡ như liên nói không chừng ba ngày xuống tu vi của bọn họ chỉ biết đột nhiên tăng mạnh nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái thiên thần tiên đế đột nhiên nghĩ lên một chuyện vấn đạo đúng rồi thiên tâm tử ngươi đã có thể cho những người đó cung cấp thiên cơ độc vậy ngươi có thiên cơ độc giải rửa sao thiên tâm tử lắc đầu một cái tổ sư thiên cơ độc nào có giải dược ca điểm này thiên cơ độc còn là lần trước tu ma giới xâm lấn tu chân giới lúc lưu lại vị ta thiên tâm tông cho tức được nếu như muốn giải dược hoặc giả chỉ có thể đi tu ma giới tìm thậm chí có thể tu ma giới cũng không có giải dược n ô lai trong lòng nghe vậy cực kỳ tức giận nếu không phải nể mặt thiên thần tiên đế sớm diệt thiên tâm tử thanh hư tiên đế chen lời nói nếu như bản tiên đế nhớ không sai lần trước tu ma giới xâm lấn tu chân giới cách hiện tại đã hơn mười triệu năm nghe được thanh hư tiên đế thoại nỗ lai giống như gặp được một tia ánh dạng đông hoặc giả thanh hư tiên đế biết tu ma giới ở chỗ nào? hắn liền hỏi thanh hư t i ê n bối ngài biết tu ma chuyện của giới thanh hư tiên đế khiêm tốn nói biết một chút thấy thanh hư tiên đế gương mặt khiêm tốn thiên thần tiên đế không vui nói thanh hư tử ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu ngươi làm sao có thể chỉ biết là một chút hoặc giả ngươi còn đã tham gia tu chân giới cùng tu ma giới giữa đại chiến đâu coi như lão bài tiên đế thanh hư tiên đế tuổi nếu so với thiên thần tiên đế trường rất nhiều kiến thức cũng rộng bắt một ít thanh hư tử cười một tiếng đạo nói thật bà tiên đế đã tham gia ba lần tu chân giới cùng tu ma giới giữa đại chiến ba lần nghe được thanh hư tiên đế thoại tất cả mọi người thất kinh vị này tiên đế lại đã tham gia ba lần tu chân giới cùng tu ma giới giữa đại chiến một lần cuối cùng theo hắn nói cách hiện tại đã hơn mười triệu năm vậy hắn ít nhất cũng có hơn mười triệu tuổi thật sự là triệu lâu năm yêu a so với lăng vân tử cái đó vạn năm lao yêu còn phải yêu nhiệt gấp một ngàn lần thật không biết hơn một ngàn này vạn năm hắn là thế nào tới suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ mười triệu năm thời gian a bất quá không biết t i ê n thần tiên đế hiện tại bao nhiêu tuổi nhìn nếu so với thanh hư tiên đế tuổi trẻ hơn nữa nhìn n g ự a khí của hắn cũng không có đã tham gia tu chân giới cùng tu ma giới giữa đại chiến dĩ nhiên nếu như năm đó hắn cũng đã ở tiên giới thoại cũng không cách nào tham gia hai giới đại chiến nô lai cung kính vấn đạo tiền bối kia có thể hay không nói với văn bối đám người tu ma giới tình huống nếu phải cứu hạ tuyết biện pháp duy nhất chính là đi tu ma giới đi tìm giải dược t i ế n nô lai liền muốn hiểu rõ hơn tu ma chuyện của giới nếu nói chi kỷ chi bỉ bách chiến bách thắng sao hơn nữa nô lai còn không biết tu ma giới ở đâu thế nào đi nơi đó đâu hoặc giả từ trong thanh hư tiên đế miệng có thể hỏi ra tu ma giới lối vào hoặc là đi thông tu ma giới chuyện tống trận chỗ dù sao hắn nhưng là tiên đế biết sự tình khẳng định rất nhiều ít nhất còn nhiều hơn tu chân giới tu chân giả hơn nữa hắn còn đã tham gia tu chân giới cùng tu ma giới giữa đại chiến khẳng định biết một ít bí văn thấy mọi người cũng bày ra một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng thanh hư tiên đế tự nhiên thật cao hứng đạo tu ma giới là một cái tràn đầy máu tanh và giết hại địa phương hơn nữa thổ địa tương đối càn cỗi linh khí cũng không có tu chân giới sung túc ngoài ra tu ma pháp quyết vậy cũng tương đối khát máu cùng tàn bạo phương thức tu luyện cũng cùng tu chân giới không giống nhau lắm cung cấp tu ma giả thậm chí mạnh hơn tu chân giả muốn một ít dĩ nhiên cũng không phải là tất cả tu ma giả đều là người xấu chẳng qua là tu luyện lý niệm không giống nhau cho nên tu ma giả cùng tu chân giả xung khắc như nước với lửa theo bản tiên đế biết tu chân giới cùng tu ma giới thật ra thì thuộc về không gian song song giữa hai giới có một cái đường hầm không gian truyền thuyết là có đại thần thông đại năng mở ra trong lịch sử hai giới từng bùng nổ quá nhiều lần chiến tranh đều là tu ma giới chủ động xâm lấn tu chân giới bản tiên đế trải qua lần đầu tiên lúc chiến tranh tu vi cũng không coi là mạnh thoát khỏi may mắn với khó khăn ở trong lần thứ hai chiến tranh bản tiên đế giết mấy cái đại thừa kỳ tu ma giả bất quá xảy ra chút ngoài ý mớn may mắn còn sống lần thứ ba chiến tranh bản tiên đế đã là tu chân giới thủ lĩnh một trong tự mình tổ chức tu chân giả chống tự tu ma giới tiến công kia kết quả cuối cùng hình dáng gì mọi người không khỏi vấn đạo nhìn kết quả rõ ràng đã hơn một ư ơ i triệu năm không nổ phát dung cãi hoặc giả tu ma giới bị đánh tàn phế nhưng là sự thật thật là như vậy sao thanh hư tiên đế không nhanh không chậm nói lần đầu tiên chiến tranh kéo dài ước chừng ba trăm n ă m tu chân giới cùng tu ma giới song phương mỗi người t ử thương vô số cuối cùng song phương thương nghị nương chiến lần thứ hai chiến tranh phát sinh ở ngàn năm sau tu ma giới kéo nhau trở lại cuộc chiến tranh này kéo dài sấp xỉ năm trăm năm song phương cũng tổn thất nặng nề lần thứ ba chiến tranh là ở sau v ạ n năm tu ma giới lần nữa cường thế tiến công kéo dài hơn ngàn năm cực kỳ thăng thiết song phương đánh bất tỉnh thiên địa thẩm nhật nguyệt vô quang máu chạy thành sông máu chạy thành sông cả ngày địa cũng vì đó kêu rên nghe được thanh hư tiên đế giảng thuật mọi người có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó rốt cuộc có cỡ nào thăng thiết hoặc giả trước ngô lai giết chết chết hơn vạn tinh anh đệ tử chẳng qua là tiểu tình cảnh mà thôi năm đó hai giới đại chiến môn phái lớn không biết chết bao nhiêu tinh anh đệ tử có môn phái thậm chí toàn quân bị diệt vậy kết quả thế nào mọi người muốn biết kết quả cuối cùng thanh hư tiên đế nhớ lại tựa như nói đang lúc chúng ta tập trung binh lực chuẩn bị quyết nhất từ chín lúc một tòa to lớn thạch bi từ trên trời giang xuống đẻ tu chân giới cùng tu ma giới giữa thông đạo cho c h â n ở chiến tranh mới vừa dừng lại như vậy chiến tranh liền ngưng to lớn thạch bi từ trên trời giang xuống là i ư ờ n g nào chuyện bất khả tư n g h ị a nghe được thanh hư tiên đế thoại nô lai như có điều suy nghĩ đột nhiên hắn tựa hồ nhớ tới cái gì vấn đạo thanh hư tiền bối hai giới giữa thông đạo kết quả ở nơi nào đâu thanh hư tiên đế vỗ đầu một cái nói để cho bản tiên đế suy nghĩ một chút niên đại quá lâu bản tiên đế nhất lúc hồi lâu lại có điểm không nhớ n thanh hư trong mắt tiên đế thần mang loại lên đạo chắc là ở trên trời lam tinh đối với không sai lúc ấy chúng ta chủ yếu chiến trường đang ở thiên lam tinh chúng ta còn chuẩn bị ở trên trời trên lam tinh quyết nhất t ử chiến đấu nô lai sắc mặt đại biến lại đang thiên lam tinh đó không phải là sư đệ thiên cực thành chỗ ở tinh cầu sao thiên thần tiên đế nghi ngờ v ấ n đạo nô lai bất đắc dĩ gật đầu một cái trong lòng khiếp sợ và phần hãn đột nhiên nghĩ nổi lên mình phá hoặc tiên trận x o n g cùng l a n g vân tử cùng nhau nhìn thấy không có chữ thái bi tấm địa đá này thần bí khó lường uy lực vô cùng vô cùng kỳ dị hiện tại đang giữa mi tâm của ngô lai chẳng lẽ trong mi tâm tấm địa đá này chính là năm đó khối k i a t ừ trên trời giáng xuống thạch bi chính là dùng để phong ấn hai giới lối đi vậy hắn thu thạch bi chẳng phải là tương đương với mở ra tu chân giới cùng tu ma giới giữa thông đạo nghĩ tới đây nô lai mồ hôi lạnh chảy r ò n g nếu quả thật là như vậy chẳng phải là thành tu chân giới thiên c ổ tội người hắn chơi ạ không muốn chơi như vậy ta đi hoặc giả thạch bi cũng không phải là cùng khối nô lai tự an ủi mình thấy nô lai sắc mặt của tựa hồ trở nên hơi thương bạch thiên thần tiên đế cho là hắn lo lắng tu ma giới sẽ lần nữa phát động tiến công an ủi sư đệ ngươi làm sao vậy đừng lo lắng cái kia thông đạo triệu năm qua cũng không có đánh lại l ạ i qua nói rõ phong ấn rất hoàn toàn rất vững chắc nô lai hướng lên trời thần tiên đế cảm kích cười một tiếng vấn đạo thanh hư tiền bối tấm bia đá kia rốt cuộc là thế nào tới đâu từ trên trời giáng xuống cũng không ai biết nó là thế nào bay tới trước khi hơn nữa tới ai cũng không có phát hiện rất nhiều cao thủ tại chỗ chính mắt thấy một màn này hoặc giả tấm bia đá này là một vị người đại thần thông na di tới t r ấ n áp tại nơi này thanh hư tiên đế suy đoán nói hắn lúc ấy thấy thạch bi từ trên trời giáng xuống một màn kia cũng là phi thường khiếp sợ nô lai hỏi tới kia sau đó thì sao tấm bia đá kia đi đâu rồi thanh hư tiên đế lắc đầu một cái không biết dù sao tấm bia đá này từ trên trời giáng xuống sau chúng ta liền bị một luồng to lớn lực lượng không thể kháng cự na gì đến chỗ khác chờ chúng ta trở lại thiên lam t i n h lúc tu ma giới đại quân đã hoàn toàn biến mất không còn t â m hơi hiện trường cái gì cũng không có lưu lại tấm bia đá kia cũng không biết đi về phía sự tình quả thực quá ly kỳ thật bất khả tư nghị bất quá ngô lai tin tưởng thanh hư tiên đế thoại bởi vì thanh hư tiên đế là tiên đế hắn đường đường tiên đế không cần thiết nói láo tổng hợp cân nhắc thanh hư tiên đế thoại trong lòng n ô lai đại khái có một cái phổ hắn cho là hắn trong mi tâm thạch bi cùng với khối kia thiên hàng thạch bi là cùng nhất định là có tuyệt đỉnh đại năng xuất thủ hạ xuống tấm bia đá này phong ấn hai giới thông đạo hơn nữa rời hai giới đại quân cũng đi rồi sau đó bày một cái hoặc tiên trận tu chân giới không người có thể nhận ra cho là cũng không có bất kỳ biến hóa nào thạch bi cũng không biết đi về phía trên thực tế thạch bi sẽ ở đó cái trong trận chấn áp cái k i a lối đi cửa vào dĩ nhiên những thứ này chẳng qua là hắn suy đoán hắn tiếp tục vấn đạo nếu như vậy ngài trở lại thiên lam tình sẽ tìm được tu chân giới đi thông tu ma giới lối vào sau thanh hư tiên đế hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu nói cũng không có vấn đề ít nhất đại khái phương vị bản tiên đế còn nhớ nếu như xác định phương vị là ở ngô lai phát hiện hoặc tiên trận địa phương mới có thể xác định ngô lai ý tưởng chính xác ngô lai gật đầu một cái thấy ngô lai phi thường chú ý tu ma chuyện của giới thanh hư tiên đế tự nhiên đem hắn tâm tư đoàn cái không rời thập ngô lai chẳng lẽ ngươi nghĩ đi tu ma giới ngô lai nghiêm mặt nói vì cứu ta thế tử ta không thể không đi nếu không thế tử ta chắc chắn phải chết thanh hư tiên đế vốn định khuyên ngô lai nói tu ma giới gian hiểm vô cùng cũng có hạng người tu vi cao thầm bất quá nhớ tới thực lực của ngô lai thở dài nói cũng được lấy thực lực của ngươi tu chân giới tu ma giới đi đâu không phải cho dù đi tiên giới ngươi cũng có thể đi ngang ngô lai sắc mặt k h ẽ biến thành hồng đạo tiền bối khen chật rồi van bối còn kém xa đâu trong lòng chính ngô lai biết cùng tiên giới giữa cao thủ chân chính vẫn có t r ê n l ệ n h nếu không phải tu chân giới quy tắc nhìn trời thần tiên đế l ư u hạn chế hắn thật đúng là phải bị thiên thần tiên đế đánh chạy chối chết nếu như ở tiên giới gặp phải tiên đế hoặc giả chỉ có con đường trốn thanh hư tiên đế không khách khí chút nào nói chớ khiêm đường ở trong mắt bạn tiên đế khiêm tốn thì đồng nghĩa với tiêu ngạo Nô l chương t h ì n h i h ủng hộ thương hiệu việt của tàng bối thư viện ạ g chương tám trăm ba mươi bốn chương thứ tám trăm ba mươi nếu chín g thu đồ đệ thanh hư tiên đế chú ý tới ngô lai bên cạnh l a n g vân tử trực tiếp hỏi ngươi là lăng vân tử lăng vân tử mặc dù vượt qua một lần cuối cùng thiên kiếp nhưng không có phi thăng tiến liên giới không có trải qua phi thăng chỉ lễ dựa tội vẫn là tán tiên trí thể thanh hư tiên đế tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra văn đ ố i chính là đối với vị này tu luyện hàng ngàn vạn năm tiên đế lăng vân tử có loại tôn kính phát ra từ nội tâm không nghĩ tới hắn lại chú ý tới mình điều này làm cho lăng vân tử mừng rỡ tiên đế à, ở trên tiên giới đều là thật cao ở đều là trí tôn vậy nhân vật nếu như lăng vân tử phi thăng tiên giới đều khó thấy tiên đế không nghĩ tới tại tu chân giới lại thấy qua một vị tiên tôn cùng hai vị tiên đế đây là bậc nào vinh hạnh a ha ha bản tiên đế nhất nhìn thấy ngươi đã cảm thấy rất hợp duyên hình dáng gì có nguyện ý hay không lệ bản tiên đế thấy thanh hư tiên đế cũng không vòng vo nói thẳng hỏi thật ra thì thanh hư tiên đế rất nhớ thu nô lai làm đồ đệ nhưng khi nhìn phải không được rồi người ta có thượng cổ đại năng truyền thựa người ta còn có một cái thực lực và hắn tương đối sư mình cho nên thanh hư tiên đế nhất trực không có coi ý nói bất quá thấy lăng vân tử liền nói ra lăng vân tử cũng là vạn năm khó gặp t h i ê n tài lăng vân tử nghe một chút trận tròn mắt bầu trời rơi nhân bánh a lớn như vậy nhân bánh có thể mang lăng vân tử cho đắp chết thấy lăng vân tử sừng sờ cũng không đáp lời thanh hư tiên đế hỏi lần nữa thế nào không mớn nô lai lập tức cho lăng vân tử truyền âm nói lăng lão mau trả lời ứng a đây là có thể gặp không thể cầu đây là người cơ duyên mà thiên thần tiên đế cũng ở đây bên thai lăng vân tử nói bỏ lỡ thôn này coi như không có tiệm này phải biết thanh hư tử luôn luôn thanh cao nhãn quan cũng cao nhất trực tịch thu đồ đệ hôm nay nói muốn thu đồ đệ thật sự là phúc khí của ngươi thanh hư tiên đế là người nào tiên giới tán tu c h i thủ ban đầu chính là hắn nói muốn bảo bọc lăng vân tử cũng ra lệnh t r u n g tiên giới dưới sự ước thúc giới tô n g môn không phải đắc tội lăng vân tử không nghĩ tới lăng vân tử thật độ kiếp thành công bởi vì phía sau lăng vân tử có cường đại như vậy phía sau đài chống đỡ cho nên thiên tâm tông cũng không giảm quá mức đắc tội lăng vân tử đa tạ tiền bối tài bồi chỉ bất quá lăng vân tài sơ học tiền vô đức vô năng nếu như trở thành tiền bối đồ đệ sẽ bôi nhọ tiền bối uy danh chớ bà bà mụ mụ nguyện ý liền nguyện ý không muốn liền kéo xuống cái gì uy danh nếu như bồi dưỡng thật tốt thành t ự u của ngươi không kém bản tiên đế văn bối nguyện ý lăng vân tử vội vàng hướng thanh hư tiên đế được bái sư đại lễ trong miệng hô đệ từ lăng vân ra mắt sư tôn thanh hư tiên mặt mày hớn hở đợi lăng vân tử hành lễ xong, nâng đạo đ ồ nhi mỹ i lễ lần đầu tiên gặp mặt thầy sẽ đưa ngươi một món lễ v ậ t dứt lời đưa ngô lai đưa cho hắn quân tử kiếm đưa cho lăng vân tử thiên thần tiên đế vừa thấy khinh bị nói thanh hư tử nhưng ư ơ i vậy cũng quá vô s ỉ đi trực tiếp làm qua tay con b u ô n đi đi đi bản tiên đế nguyện ý ngươi quản được sao đây đã là bản tiên đế bản tiên đế yêu xử trí như thế nào l i ệ n xử trí như thế nào lăng vân tử từ chối nói cám ơn sư tôn bất quá đệ tử đã có pháp bảo không biết là chê món pháp bảo này đi ngươi tốt nhất nhìn một chút đây chính là thượng phẩm tiên khí thanh hư tiên đế giọng nói trở nên hơi không vui đứng lên lăng vân tử liền vội vàng nói đệ tử không dám bảo ngươi cầm xe cầm là sư tôn lăng phong tiến lên hành lễ với thanh hư tiên đế đạo đồ tôn lăng phong ra mắt sư tổ thanh hư tiên đế đã thu huy áp cho nên lăng phong được tiến lên nếu không lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách đến gần thanh hư tiên đế thanh hư tiên đế chú ý tới lăng phong không khỏi nhữ mày một cái lăng phong thực lực quả thực quá thấp khó có thể như pháp nhãn của hắn hắn một cái ánh mắt là có thể để cho lăng phong hình thần câu diện nếu không phải lăng phong chủ động tiến lên thanh hư tiên đế trực tiếp đem hắn làm không khí bỏ quên bây giờ nghe hắn kêu sư tổ xem ra là lăng vân tử thu đồ đệ thật không biết lăng vân tử thế nào thu một cái như vậy tu vi thấp đồ đệ nô lai hiển nhiên biết thanh hư tiên đế thời khắp này ý tưởng cười nói lăng phong là van bối từ quê hương của lăng vân tử mang về hắn vốn là thế tục thế giới võ lâm cao thủ tu luyện lăng vân tử vạn năm trước ở nhà xã nhất bộ không c h ọ n vẹn lăng vân quyết lại dị vũ n h ậ p đạo nhất cử trúc cơ thành công thật sự là khó được thiên tài thanh hư tiên đế nghĩ trong đầu ngươi mới là khó được nhất thiên tài bất quá hắn vẫn gật đầu một cái nhìn nhiều lăng phong mấy lần ánh mắt trở nên n u hòa nếu như đổi ánh mắt một loại lăng phong có thể liền không thể động đậy th c hắn ỉ bất quá, quá h giải t r i liên hệ với ngọc bội giữa sau nói với lăng phong đây là bổn tọa năm xưa lấy được một khối ngọc bội có thanh tâm ninh thần tác dụng có thể đội tâm a kèm theo hơn bổn tọa năm sẽ đưa cho ngươi lăng vân tử thấy vậy vội vàng khuyên đủ sư tôn tuyệt đối không thể a ngọc bội này kèm theo hơn ngài năm làm sao có thể đưa cho lăng phong đâu lăng phong cũng nói đúng vào ơ ý a sư tổ lăng phong thẹn không dám thu a xin sư tổ thu hồi thanh hư tiên đế hử lạnh nói bổn tọa đồ của đưa đi khởi h ư u thu hồi lý lẽ lăng phong chỉ đành phải nhận lấy thiên thần tiên đế nói với lăng vân tử lăng vân tử ngươi biết thanh hư tử tại sao xem trọng cho người sao lăng vân tử lắc đầu m ộ t cái m ở mịt nhìn thiên thần tiên đế mà thanh hư tiên đế ở một bên c ư ờ i không nói hắn đang bay thăng tiên trước giới cũng cùng ngươi vậy là k i ự u tiếp tán tiên a n ô lai cùng lăng vân tử bỗng nhiên tỉnh lộ thì ra là như vậy năm đó thanh hư tiên đế trải qua lần thứ hai tu ma giới xâm lấn chiến tranh giết chết mấy tên đại thừa kỷ tu ma giả kết quả bị tu ma giới cao thủ để mắt tới tao nhiều người vây công nhục thân bị hủy chỉ đành phải chuyển tu tán tiên trước đây chính là hắn nói ngoài ý muốn tán tiên độ thiên kiếp mỗi một lần đều là cực kỳ chật vật cho nên lấy thanh hư tiên đế cầm đầu những lấy đó tán tiên c h i thể phi thăng tiên giới đại nhân vật cũng phi thường trọng thị lang văn tử cuối cùng một vị cựu k i ế p tán tiên phi thăng tiên giới cách hiện tại cũng có mấy vạn năm cũng đã từng là tán tiên đều hiểu thân là tán tiên thống khổ mỗi một lần thiên kiếp hàng lâm vậy cũng là cựu tử nhất sinh có thể còn sống thật sự là văn hạnh cho nên cũng tỉnh táo nhung nhớ thanh hư tiên đế biết được lang văn tồn tại sao liền định muốn quyết bảo b c h ắ n Nếu n h ư h ắ n độ kiếp t h à n h c ô n g h ã y thương u hắn Phải thanh h làm đồ đệ.、Phải、biết thanh hư tiên đế h một n à h i ệ y việt c h a tàng ớ i thư thu viện chương tới tám trăm độ kiếp thành ba mươi năm chương, chương u thứ n tám i i h trăm h ố n h h ư ơ i trở về thế giới thiên tâm cung luận đạo đại điện là thiên tâm tông đàm kinh luận đạo địa phương dĩ vang thường có thiên tâm tông trưởng lão ở chỗ này làm đệ tử giảng đạo bất quá lần này lại có một vị cao nhân tới trước giảng đạo vị cao nhân kia dĩ nhiên chính là thiên thần tiên đế thoát khỏi may mắn với khó khăn thiên tâm tông đệ tử cũng vô cùng hưng phấn có thể nghe tiên đế tổ sư giảng đạo bọn họ có một loại nói với người tịch nhưng chết vậy cảm giác thiên thần tiên đế ở trên trời tâm cung giảng đạo ba ngày đệ tử của thiên tâm tông cửa cũng đại bị bí ích tiên đế giảng đạo không phải là người nào cũng có thể nghe được lần này là bọn họ phúc duyên rất nhiều người đều đắm chìm ở trên trời thần tiên đế kêu hoành đại mà lại rung động trong thanh n m linh hồn chờ ba ngày vừa qua thiên thần tiên đế phiêu nhiên rời đi lưu lại đám m t i a đệ tử tính t ọ a trong đại điện cảm nộ g nô lai cùng lăng vân tử sau khi nghe cũng được ích lợi không nhỏ mà thanh hư tiên đế cũng ở đây một bên l ặ n g lặng nghe không thể không nói thiên thần tiên đế nhìn trời đạo cảm nộ g đã đạt tới rất cao cảnh giới cho nên tùy tiện nói điểm hắn cảm nộ g là có thể đối với mọi người tu luyện về sau đường sinh ra sâu xa ảnh hưởng ba ngày vừa qua thiên thần tiên đế đặc biệt hỏi thăm nô lai có nguyện ý hay không gia nhập thiên tâm tông đối với một điểm này thiên thần tiên đế còn là rất mong đợi nếu như ngô lai gia nhập thiên tâm tông vậy bọn họ sư m i n h đệ ở trên trời tâm tông nhất định có thể có một phen đại t á c vì hơn nữa thiên tâm tông cũng có thể rất dễ dàng giải trừ đối với hắn truy sát lệ gia nhập thiên tâm tông ngô lai chính là mình người người mình đuổi g i ế t người mình đó không phải là chê cởi sao nếu như không gia nhập thiên tâm tông muốn cho thiên tâm tiên tôn giải trừ đối với ngô lai đuổi g i ế t hoặc giả sẽ còn có chút phiền p h ứ c tựa hồ thiên tâm tiên tôn đối với ngô lai hận thầu xương có thể không hận sao không có giết chết ngô lai để cho hắn rất mất mặt hơn nữa còn tổn thất triệu năm tu vi triệu năm tu vi là cái gì khái niệm có thể ít nhất tạo nên một cái cựu thiên huyền tiên thậm chí là tiên quân nô lai lắc đầu một cái thở dài nói sư minh không phải sư đệ không nể mặt người cũng không phải sư đệ không lớn thật sự là sư đệ có khắc trách nhiệm nặng nề g h nga có khắc trách nhiệm nặng nề g h thiên thần tiên đế nghi ngờ hắn biết nô lai nhưng là một giới tán tu a không biết là cự tuyệt mượn cớ của mình đi nô lai giải thích chúng ta đều là lấy được cùng vị đại năng truyền thừa vị tiết đại năng tự xưng vô cực đại đế còn để lại một cái l ệ bài thượng thư vô cực hai chữ ta như vậy bị dẫn dắt muốn đem y bắt của hắn phát huy vì vậy thành lập một cái vô cực tông muốn cho vô cực tên vang dội chư thiên vạn đạn giới vô cực tông trước mắt ta đang tích cực giữa chuẩn bị đối ngoại tuyên bố là tán tu nhưng trên thực tế đã là vô cực tông tông chủ hơn nữa lăng vân tử cũng là ta vô cực tông đại trưởng lão ngoài ra vô cực sư tôn tiên tôn không biết ở nơi nào ta cũng muốn thông qua loại phương thức này tìm được hắn tự mình lắng nghe sự giáo hấn của hắn thiên thần tiên đế vớt cảm nói thì ra là như vậy xem ra sư đệ là thật đang thừa kế vô cực sư tôn ý bác nếu sư đệ có như vậy hùng tâm trang trí sư minh cũng không cấm cầu đáng tiếc sư minh là đệ tử của thiên tầm sâu sắc thiên tâm tông đại ân không thể gia nhập ngươi vô cự t ô n g bất quả nếu như có cần sư huynh địa phương nhớ thông báo sư huynh sư huynh nhất định sẽ nghĩa bất dung tử thật cảm tạ sư huynh nô lai tự nhiên biết thiên thần tiên đế là thật tâm t h ậ t ý phi thường cảm kích thiên thần tiên đế đột nhiên đề nghị đúng rồi n g ư ơ i nghĩ đi tiên giới sao sư huynh có thể trực tiếp dẫn ngươi thượng tiên giới ngươi cũng không cần trở phi thăng thời gian nếu như thiên thần tiên đế mang nô lai thượng tiên giới quả thật có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện nô lai h y náy nói sư huynh hảo ý của ngươi lòng ta lĩnh nhưng là thê tử ta một ngày không tốt ta một ngày không có tâm tình ta còn muốn đi tu ma giới tìm trị liệu vợ con ta phương pháp cho nên không thể cùng sư huynh trở về tiến giới quả thực xin lỗi không có biện pháp vì hà tuyết chỉ có thể bông tha cho cơ hội lần này hơn nữa ngô lai tin tưởng mình nhất định có thể phi thăng tiến giới chẳng qua là vấn đề thời gian thiên thần tiên đế cười một tiếng vỗ một cái ngô lai bả vai nói ta làm cho chuyện này quên sư đệ là trong tính tình người không giống sư huynh một người cô đơn cũng không rắc không treo tu ma giới sư huynh cũng không có đi qua không biết thông đạo ở nơi nào ngươi nhất định phải cẩn thận sư huynh phải đi về phục mệnh chỉ có thể yên lặng vì ngươi cùng đệ mỗi chúc phúc n ô lai nặng nề gật đầu nói thật cảm tạ sư m i n h ta nhất định sẽ tìm được phương pháp trị liệu chữa khỏi nàng sau đó phi thăng tiên l ê n giới tìm sư m i n h nói chuyện cũ sư m i n h ở tiên giới chờ ngươi thiên thần tiên đế quay đầu nhìn về phía thanh hư tiên đế vấn đạo thanh hư tử ngươi lúc nào thì trở về là theo bản tiên đế nhất lên trở về còn là dừng lại một đoạn thời gian thanh hư tiên đế trầm ngâm nói ngươi đi về trước đi bản tiên đế còn có một ít chuyện không có làm xong thiên thần tiên đế nhìn mọi người phất phất tay trở về tiên giới hắn vội và phải về tiên giới hướng thiên tâm tiên tôn phục mệnh dù sao đưa hắn xuống cũng không dễ dàng muốn ha đồng thời h ắ n còn phải thỉnh cầu tiên tâm tiên tôn sớm một chút giải trừ đối với ngô lai truy sát lệnh dù sao ngô lai phân thân đã tiến vào tiên giới nếu như gặp phải đổi i é t phân thân nhất định khó giữ được rất nhiều tiên giới cao thủ c h ố n g với phẩm tiên khí tương đối đỏ con mắt phải biết tiên giới mặc dù khắp nơi là thiên tài địa b ả o nhưng là thượng phẩm tiên khí cũng không phải trong đất món ăn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thậm chí có tiên đế cũng chỉ có một món trung phẩm tiên khí nói về ngô lai phân thân cùng lý thừa phong tiến vào phi thăng thông đạo sau đó ở dưới to lớn lực hấp dẫn không ngừng lên cao tiến vào tiên giới phi thăng trong ao nô lai bản thể ở trước phân thân chưa tới tiên giới phi thăng chỉ còn có thể cảm nhận được phân thân tình huống nhưng là đến sau phi thăng chỉ chi cái k i a thông đạo tự động đóng lại nô lai bản thể cùng phân thân giữa cảm ứng liền bị cắt đứt căn bản cảm ứng không ngờ hắn đang làm gì chuyện gì xảy ra nô lai không thể không cảm thán không gian này tường kép uy lực ngay cả bản thể cùng phân thân giữa cảm ứng cũng có thể cô lập giống như trên địa cầu vô luận phân thân ở nơi nào nô lai bản thể cũng có thể cảm ứng được biết hắn đang làm gì nhưng là bây giờ phân thân đến tiên giới tương đương với hoàn toàn độc lập nô、no、lai đột nhiên sắc mặt đại biến nguyên lai、like、phân thân phi thăng lên đi thời điểm đều là quang quang lựu lựu không có bất kỳ p h á p bảo nào cùng đ a n g dược thậm chí ngay cả một quả chữ vật c h ứ c nhẫn cũng không có thảm thảm làm nô、no、lai bản thể nói câu nói này đồng thời nô、no、lai phân thân cũng ở đây nói những lời này h ắ n tự nhiên cũng phát hiện cái vấn đề này không có p h á p bảo cùng đ a n g dược như vậy làm sao tiên giới như vậy không biết thế giới sinh tồn húng chi nô、no、lai phân thân thực lực kém xa bản thể cũng không có bản thể như vậy thân thể cường hãn có thể không cần phát bảo trực tiếp bằng tác chiến nô、no、lai phân thân khóc không ra nước mắt ta tiếp theo Nô Lai p h â n t h â n ở t i ê n giới có lẽ sẽ t ỉ n h c ủ n h p h i t h ư ờ n g hiệu việt của tàng khó thư viện điểm chương t á h trăm ba nhập mươi sáu h t chương mới n h ấ t cập n h ậ t liên t á i Chương t r ì n h ủ n g hộ t h ư ơ n g h i ệ u v i ệ t của tu à n Viện, chương chương g Thư thứ t 836, 841 ma giới cửa vào mặc dù phân thân sự tình để cho n ô lai tâm tình phi thường phiến não nhưng là vậy cũng không có biện pháp hắn cũng không muốn quá nhiều phân thân tổn thất có thể tu luyện nữa một cái tiếp theo n ô lai mời thanh hư tiên đế đi tiên c ự thành thanh hư tiên đế tự nhiên vui vẻ đi hiện tại thiên thần tiên đế vừa đi bọn họ cũng không cần thiết ở lại thiên tâm tông vốn là thiên tâm tông cũng không quá hoan nghênh bọn họ húng chi thiên tâm tông thật là nhiều người đều đắm chìm ở trên trời thần tiên đế nói trong đạo không có một đoạn thời gian tìm hiểu không thể tỉnh lại thanh hư tiên đế nhìn một cái tinh hệ đồ phất ống tay háo một cái liền mang theo mọi người na di đến trên tiên lam tinh ngón này đem tiên đế vai hiển lộ không thể nghi ngờ n ô lai cũng có thể mang mọi người na di nhưng là mang mọi người tiến hành như vậy tinh tế đại na di tương đối mệt mỏi tương đối hao phí năng lượng trong cơ thể nhưng là bởi vì thanh hư tiên đế nhìn trời đạo cẳng ộ đạt tới cảnh giới cao mượn căn bản không cần hao phí quá nhiều tiên nguyên lực là có thể na di đến muốn đi địa phương nhìn chơi đạo cảm nộ càng nhiều rất nhiều pháp quyết thi triển ra cũng không phí mảy may sức lực ngược lại giống như ngô lai như vậy thực lực mặc dù có có chút pháp quyết mặc dù có thể miễn cưỡng s ử xuất ra nhưng tiêu hao rất nhiều hơn nữa rất dễ dàng gặp phải cắn trả đây chính là ngô lai cùng tiên đế giữa trinh l ệ n h cho nên cho dù ngô lai thực lực cùng tiên đế tương đối cũng không phải đối thủ của bọn họ thú chi ngô lai thực lực còn không bằng tiên đế đâu thấy kia to lớn tiên t h thành thanh hư tiên đế cũng không có giống như những người khác như vậy muôn vàn cảm khái chẳng qua là hơi gật đầu một cái phải biết tiên giới thành trì so với cái này tiên cực thành gấp đại thiên lần gấp và lần hơn nữa vững chắc dị thường mặc dù tiên cực thành có thể nói là tu chân giới thành trì lớn nhất nhưng là tiên giới không giống nhau pháp lực của những tiên nhân kia cao hơn tu chân giả sâu gấp ngàn lần gấp và lần kiến tạo thành trì tự nhiên cũng hoành đại vô cùng là tu chân giới viễn viễn không cách nào so sánh bất quá thanh hư tiên đế đối với ngô lai thiên cực thị trường cảm thấy hứng thú vô cùng ngô lai thành lập tu chân giới lớn nhất thị trường mua bán các loại vật phẩm cái gì cần có đều có thanh hư tiên đế thậm chí thấy được mình cần tài liệu thấy thanh hư tiên đế cảm thấy hứng thú nô lai vì vậy đem tất cả thương phẩm mục lục lấy tới đưa cho thanh hư tiên đế đối với pháp bảo các loại thanh hư tiên đế tự nhiên nhìn không thuận mắt hắn muốn mua một ít tài liệu có chút tài liệu là tu chân giới độc hưu ngay cả tiên giới cũng không có hắn chỉ cần tài liệu nhất nhất đi ra làm cho này vị tiên đế phục vụ nô lai tự nhiên rất thích ý rất nhanh sẽ mua được những tài liệu kia nhất nhất giao cho thanh hư tiên đế thanh hư tiên đế phải trả cho nô lai tiên thạch nô lai lắc đầu một cái đạo thanh hư tiền bối có thể thường quang tới nơi đây vạn bối đương nhiên phải tận tình địa chủ hết t hệ chi phí ván bối toàn bao thanh hư tiên đế đạo bản tiên đế không thích thiếu người nhân tình trước đã thu phục ngươi l ệ ra mắt hiện tại nữa thu những tài liệu này tờ này nét mặt g i à n mua không biết đặt ở nơi nào tống giai cùng hà văn ở một bên cơi trộm thanh hư tiên đế gương mặt đó tuổi trẻ mà anh tuấn đ a u tước mặt mũi ở đâu là nét mặt g i à n mua à? hắn gương mặt đó thậm chí trẻ tuổi hơn lăng vân tử cùng lăng phong còn phải nếu như ba người đứng chung một chỗ ngược lại thì lăng vân tử là sư tổ bối lăng phong là sư phụ bối mà thanh hư tiên đế là đồ tôn bất quá nhớ tới thanh hư tiên đế đã hơn mười triệu tuổi hắn mặt của nói mình là nét mặt dàn mua cũng không quá đáng tống nếu là mình qua hơn một ư ơ i triệu năm mặt nhìn cũng còn trẻ như vậy thật là tốt biết bao à. cái nào nữ hải không hy vọng thanh xuân vĩnh t r ú vĩnh viên tuổi trẻ mỹ lệ thấy thanh hư tiên đế như vậy nô lai cười nói chỉ cần thanh hư tiền bối có thể giúp một tay tìm được đi tu ma giới thông đạo v ă n bối vô cùng tàn kích thanh hư tiên đế nghiêm túc nói bản tiên đế nhất định làm hết sức ăn thịt người miệng ngắn bắt người tay ngắn thanh hư tiên đế đương nhiên phải tận tâm t ậ n lực hơn nữa hắn cho là làm như vậy rất công bình bao nô lai tìm được tu ma giới thông đạo sau hai người liền hô không thiếu nợ nhau hơn m ư ơ i triệu năm trôi qua thương hải tăng điền thiên lam tinh biến hóa t có thể nói là đ ổ i vùng tiên đ ị a thanh hư tiên đế thông qua cẩn thận nhớ lại so sánh với một nơi cùng trí nhớ của hắn trọng hợp nơi này lại chính là ngô lai phát hiện hoặc tiên trận địa phương thanh hư tiên đế cho là triệu năm qua nơi này cũng không có phát sinh bao lớn biến hóa xem ra hoặc này tiên trận vô cùng cường đại đã có hiệu lực hơn mười triệu năm nếu không phải ngô lai còn phát hiện không được cũng không phá được cái này hoặc tiên trận còn không biết muốn kéo dài bao nhiêu năm đáng tiếc bị ngô lai phát hiện thấy thanh hư tiên đế nói chắc như đinh đóng cột ngô lai có chút không yên lòng hỏi tiền bối ngài nơi này của xác định là sao thanh hư tiên đế gật đầu nói bất kể n g ư i tin không tin dù sao bản tiên đến nơi này của xác định là nô lai cùng lăng vân tử liếc mắt nhìn nhau xem ra bọn họ ngày đó ở trong hoặc tiên trận nhìn thấy trận nhãn không có chữ thạch bi chính là thanh hư tiên đế nói khối kia thiên hàng thần bi tấm địa đá này đang an tĩnh nằm ở nô lai giữa chân mày như đá chìm đại hải vậy tuyên cổ bất động nô lai vấn đạo vậy ngài còn nhớ cửa vào ở nơi nào sao thanh hư tiên đế cười khổ một cái đạo thật ra thì thiên hàng thần bi sau chúng ta bị chuyển tới nơi khác sau đó về tới đây cũng cẩn thận tìm tòi một chút không có phát hiện dấu vết nào chỉ đành phải hợp vực rời đi có lẽ là chúng ta lúc ấy thực lực không đủ hiện tại chúng ta trước dò x hoặc giả có thể phát hiện cái gì nô lai hỏa thanh hư tiên đế đồng thời triển khai thần n i ệ m dò xét mà lăng vân tử cũng tham dự s i ê u tầm đồng thời s ở tặc một số cũng bắt đầu đối với địa phương này tiến hành quét xem trải qua thảm thức dò xét sau bọn họ rốt cuộc phong tỏa một chỗ tương đối khả nghi địa phương mà s ở tặc một số quét xem kết quả là nơi này có một con đường liên tiếp không biết không gian nhất định là vậy bên trong nô lai kêu lên mặc dù không biết nô lai tại sao tự tin như vậy trong nhất định là vậy nhưng thanh hư tiên đế không nói gì chẳng qua là đánh ra mấy cái phát quyết cái lối đi này rõ ràng bị phong ấ n lại thanh hư tiên đế phát quyết đánh ra sau Cái cửa kia lối đi vào thật ra thì bởi vì trước đây có thiên hàng thần bi chấn áp phong ấn không gì phá nổi hơn nữa không người có thể tìm được cửa vào mà hoặc tiên trận bị ngô lai phá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 chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 837, chương thứ 842 đi tu ma giới rốt cuộc tìm được đi tu ma giới thông đạo trong lòng nô lai kích động vô cùng thần s á c hưng phấn viết ở trên mặt nô lai ngươi phải đi vào thật sao thấy nô lai ngao nhao muốn thử thanh hư tiên đế khuôn mặt lộ ra ít có nghiêm túc nói thật hắn mười triệu năm trước là đã biết tu ma giới lợi hại năm đó thanh hư tiên đế ỉ vào mình tu vi cường đại một đường chém giết mấy tên đại thừa kỳ tu ma giả sau đó thông qua cái lối đi này xông vào tu ma giới kết quả gặp phải đông đảo tu ma giả vệ công thậm chí có tu ma giả không tiếc xông về h ắ n sau đó tự bạo kết quả hắn nhục thân bị hủy may mắn tránh được một tiếp mặc dù sự tình đã qua triệu năm bây giờ muốn đứng lên hắn còn r ắ c đắc có chút lòng rung động đây coi như là hắn thê thảm nhất trải qua bất quá trọng tu tán tiên lại làm cho thực lực của hắn tăng lên không ít hoặc giả không có trọng tu tán tiên trải qua hắn hiện tại có thể vẫn chỉ là t i ê n giới một tên i tiên quân không thể nào có như bây giờ địa vị hiến hách t i ê n đ ế a đó là cao cao tại thượng mọi người chỉ có thể ngựa mặt trông lên chỉ bất quá làm tán tiên quả thực quá đau khổ nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa thoại thà chết đi cũng không nguyện nữa tu tán tiên bị xét đánh cảm giác quả thực quá khó chịu nếu như là chết vậy còn xong hết mọi chuyện t r ư ớ c cũng hỏi qua ngô lai cái vấn đề này bây giờ tìm đến tu ma giới lối vào thanh hư tiên đế lần nữa hỏi một lần hy vọng ngô lai có thể thận trọng cân nhắc nô lai nặng nề gật đầu quyết tâm đã hết sức rõ ràng cho dù nguy hiểm nữa hắn cũng phải đi tu ma giới nhất định phải tìm được tiêu diệt thiên cơ độc dài dược cứu sống hàn tuyết phải biết hàn tuyết nhưng là mối tình đầu của hắn là trong lòng hắn vĩnh viết nhất hơn nữa chỉ cần ma giới không phái cao thủ hạ giới ngang mặc dù tu ma giới tu ma giả phổ biến mạnh hơn cùng cấp tu chân giả thực lực nhưng là mạnh không được quá nhiều tu ma giới lợi hại nhất phòng chừng cũng chính là cựu kiếp t ạ n ma cho dù lợi hại hơn lăng vân tử hắn cũng có thể tùy tiện diệt s á t lai k a c a chúng ta muốn cùng ngươi cùng đi thấy nô g lai quyết định tống giai mong đợi nhìn nô g lai rất nghiêm túc nói nô g lai chịu mến địa nhìn các nàng cự tuyệt nói không tu ma giới tình huống hết thệ không biết có lẽ sẽ có rất nhiều không biết tên h u n g hiểm ta không muốn để cho các ngươi t h ự hiểm bởi vì các ngươi đều là của ta bà bối ta không nghĩ nữa mất đi các ngươi hà văn sâu kín nói chính là bởi vì hữu hiểm chúng ta mới không cần rời đi ngươi chúng ta cũng không muốn mất đi ngươi ngươi biết không ngươi ở đây l n g vần tinh tinh thời điểm chúng ta cả ngày lấy nước mắt rửa mặt nội tâm thừa nhận to lớn đau khổ cho nên chúng ta quyết định bất luận ngươi đi đâu chúng ta đều phải đi theo ngươi hai nàng k i a điểm đạm đáng yêu dáng vẻ để cho ngô lai vô pháp cự tuyệt hơn nữa đi tới tu chân dưới sau xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng để cho các nàng được đau khổ các nàng quả thực không nghĩ rời đi bên cạnh ngô lai cho dù chết cũng phải cùng ngô lai chết cùng một chỗ ngô lai bất đắc dĩ chỉ đành phải đáp ứng lai ca ca chúng ta tin tưởng ngươi ngươi sẽ bảo vệ chúng ta tống gia nhẹ nhàng nói nô lai tinh thần vì đó rung một cái đúng ở ơ y a vô luận như thế nào hắn đều nên bảo vệ tốt nữ nhân của hắn hắn có năng lực làm được một điểm này hắn cũng có tự tin như vậy ừ ta nhất định sẽ h ả o h ả o bảo vệ các ngươi bất l y bất khí nô lai kiên định nói vô biên khí thế bắt đầu khuyết tán ra nhìn thấy tình cảnh này thanh hư tiên đế có chút ghen thị nhớ hắn mình phong lưu phăng khoáng anh tuấn tiêu sái đáng tiếc đến nay còn độc thân nhưng là nô lai người này đã có ba vị tiểu thê hơn nữa còn như vậy tương thân tương ái không có gì lời ngon tiếng gọn so với lời ngon tiếng ngọt hơn tác dụng thanh h ư tiên đế vì vậy không nữa quản ngô lai bọn họ mà là quay đầu lại hỏi lăng vân tử đạo lăng vân tử n g ư ơ i có tính toán gì nếu không theo bổn tọa đi t i ê n giới lăng vân tử thật ra thì rất nhớ đi cùng ngô lai cùng nhau đi tu ma giới nhưng là cân nhắc đến thiên cực thành còn cần người hắn trông nom vì vậy nói hồi sư tôn đệ tử muốn để lại ban thành chủ đại nhân trông nom thiên cực thành cùng thiên cực thị trường bị hắn đại ân nhất trực không cần báo đáp không n g h ĩ khi hắn cần nhất đệ tử thời điểm rời đi nếu không đệ tử sớm phi thăng tiên liên giới húng chi đệ tử còn phải chỉ điểm lăng phong tu lên đâu hắn mới vừa bước vào tu chân giả hà h rất nhiều cũng không biết cần đệ tử chỉ điểm tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo ngươi làm đúng bụt tọa hơn ở nơi này đợi mấy ngày lại về tiên giới thiên thần tiên đế là vội và trở về tiên giới hướng thiên tâm tiên tôn phục mệnh mà thanh hư tiên đế vừa không có chuyện gì hơn tại tu chân giới chơi mấy ngày cũng không phải không thể hơn nữa còn có thể làm hắn mười triệu năm trước một ít nhớ lại đâu đa tạ sư tôn đối với thanh hư tiên đế khai minh l a n g vân tử tương đối cảm kích an bài xong hết tại sau nỗ lai liền mang theo hà văn cùng tống g a i tiến vào tu ma giới bất quá trước khi đi nô lai ở chỗ này bày một cái mê miễn chất pháp tránh cho có tu ma giả thông qua cái lối đi này tiến vào tu chân giới nô lai mặc dù không sợ trời không sợ đất nhưng là không muốn trở thành tu chân giới tội nhân như vậy tiên giới thì sẽ không bỏ qua cho hắn tiến vào cái kia thông đạo sau nô lai thần n i ệ m gặp rất nhiều c h ứ n g ngại không nghĩ tới cái lối đi này cũng không phải là rất an toàn thông đạo bên trong lối đi quần quận sóng ẩm vô số dòng năng lượng đi về phía n ô lai ba người c u â n sạch thấy tình huống như vậy nô lai lập tức đưa hà văn cùng tống giai vào vô cực giữa thánh cảnh không chỉ có năng lượng cường đại lưu còn có cựu thiên cương phong vô kiên bất ổ i nếu như là giống vậy tu chân giả thật đúng là không chịu nổi thật không biết những thứ này là thế nào sinh ra hơn nữa cửa vào sau khi mở ra đều không tản ra đi ra hoặc giả cái lối đi này bản thân đối với điều này có thể l ư ợ n g lưu cùng cương phong ước h ẹ n b u ộ c chỉ có thể ở bên trong lối đi tạo tác dụng dĩ nhiên lấy nô lai kia biến thái những năng lượng này lưu cùng cựu thiên cương phong đối với hắn dĩ nhiên là không hề ảnh hưởng bất quá nô lai cũng rất khiếp sợ tu ma giả muốn thông qua cái lối đi này xâm lấn tu chân giới cũng phải bị điều này có thể lưu lưu cùng cựu thiên cương phong đau khổ bọn họ có thể đến tu chân giới nói do thực lực tương đối cường hãn khó trách tu chân giới nhất trực không phải là đối thủ nếu như không phải thiên hàng thần bi hoặc giả tu chân giới phải bị đánh tàn phế dĩ nhiên tu ma giới cũng sẽ gặp tổn thất thật lớn chẳng qua là tu chân giới có thể so với bọn họ thảm hại hơn trên thực tế thực lực của tu ma giả phổ biến mạnh hơn tu chân giả hơn nữa thể chất của bọn họ còn mạnh mẽ hơn tu chân giả chú trọng luyện thể cho nên cung cấp tu chân giả cùng tu ma giả hoặc giả tu chân giả không thể thông qua cái lối đi này mà tu ma giả lại có thể thậm chí có, có thể cấp thấp tu ma giả có thể thông qua mà cao dài tu chân giả đều không thể thông qua dĩ nhiên ở giữa hai giới đại chiến kỳ cũng có rất nhiều tu ma giả bỏ mạng ở trong cái lối đi này nô lai rất cảm khái tại sao đồng dạng là thông đạo sự khác biệt người lớn như vậy nô lai phân thân thông qua phi thăng thông đạo lúc một chút việc cũng không có bất quá phi thăng thông đạo đó là nghịch hành thông đạo bay lên trên thăng không có sao đó là hướng lên lực hấp dẫn nếu như xuống vậy thì có chuyện giống vậy tiên nhân căn bản là không chịu nổi mạo hiểm dòng năng lượng cùng mãnh liệt cựu tiên cương phong nô lai một đường trực tiếp hướng tiền cuối cùng gặp phải trở ngại không thể trước lại hướng tiến tới nửa bước nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm ba mươi tám chương thứ tám trăm bốn mươi ba phi thăng trì hai đoá hoa nợ các biểu một chi nói về ngô lai thần đạo cùng lý thừa phong đồng thời đạt tới tiên giới phi thăng trong ao phi thăng trong ao tràn đầy không biết tên chất l ò n g màu trắng loại này chất l ò n g không ngừng r ó t vào trong cơ thể hai người để cho hai người giác đắc dị thường thoải mái hơn nữa thân thể cũng tựa h ồ bị không ngừng bị cải tạo lý thừa phong nhớ tới thiên tâm tông trong điện tịch ghi lại phi thăng trong ao tố tiên dịch đối với phi thăng tiên nhân có chỗ tốt cực lớn làm hết sức hấp thụ nhiều có lợi cho tu luyện về sau nghĩ tới đây lý thừa phong toàn thân lỗ chân lông đại trường bắt đầu điên cuồng hấp thu tố tiên trong dịch tiên linh chi khí mà ngô lai phân thân cũng đã nghe nói qua trải qua phi thăng chỉ lúc muốn trọng tố tiên linh thân thể xem ra chính là thông qua loại này không biết tên chất lỏng màu trắng để đạt tới trọng tố thân thể mục đích hơn nữa ngô lai phân thân rõ ràng cảm giác tố tiên trong dịch nồng đậm tiên linh chi khí đối với mình rất có chỗ tốt hắn vẫn lên thần đạo phương pháp tu luyện bắt đầu ở ph nô lai phân thân chính là tu luyện tần h đạo mặc dù chủ yếu dựa vào tín ngưỡng trí lực nhưng là có thứ chuyên môn tu luyện c h i pháp dưới nô lai điên cuồng hấp thu phi thăng trong ao tố tiên dịch sôi trào điên cuồng tràn vào nô lai trong cơ thể của phân thân không ngừng cải tạo nô lai phân thân một thân giờ phút này đang bay thăng ngoài trì có hai tên thiên tiên t r ù n g kỳ tiên nhân đang bên ngoài canh giữ ở bọn họ trú đóng hơn nơi đ â y n ằ m đặc biệt tiếp dẫn phi thăng tiên nhân cho tới bây giờ còn dư lại người cuối cùng vị trí sau khi hoàn thành bọn họ liền có thể rời đi trở về môn phái của mình tu luyện còn có thể lấy được môn phái tưởng tượng giống như bọ loại này không có h không có quá nhiều tư chất tiên nhân chỉ có thể dựa vào hoàn thành loại nhiệm vụ này mới có thể tích lũy tư lịch hoặc là nói là kiếm tiền nhất định t r ê n công mới được tu luyện điều kiện tiên giới cũng không phải là một trốn cực lạc cũng là nhược nhục cường thực cường giả v i tôn nếu như ngươi có phía sau đài không cần khắc khổ tu luyện vô số linh dược liền có thể đem ngươi đập thành một cao thủ nếu như ngươi từng có người thiên tư cũng có thể một bước lên trời nếu như nhưng là hai thứ này trong đó vậy cũng không có chỉ có thể từng bước từng bước tới lần này lập tức phi thăng hai cái để cho hai vị này tiên nhân mừng rỡ chỉ cần bọn họ đi ra tiếp dẫn bọn họ hai người liền có thể báo cáo cho môn phái sau đó cùng người của tới thay thế giao tiếp v ậ môn phái p h ụ mệnh phi thăng trong ao x ư ơ n g ngủ hương thực ngăn cách thân nhiệm hai vị này tiếp dẫn tiên sứ không thấy được nô lai phân thân cùng lý thừa phong hai người ở trong trì tình huống bọn họ bên ngoài chỉ có thể ở kiên nhẫn trở hai người này ở bên ngoài giữ sắp xỉ một giờ một người từ trong phi thăng trì đi ra người này chính là lý thừa phong hắn hấp thu tố tiên trong dịch tiên linh chi k h í thân thể đã hoàn toàn cải tạo thành tiên linh thân thể chân nguyên toàn thân cũng hoàn toàn chuyển hóa thành tiên nguyên lực trực tiếp đạt tới thiên tiên trung kỳ rốt cuộc đến tiên giới Năm cũng không phải đối thủ của hắn à. sau khi ra ngoài lý thừa phong đầu tiên quan sát một chút phía ngoài hoàn cảnh khách khí mặt có hai vị tiên nhân hậu lý thừa phong đầu tiên là s ớ n g sốt một chút sau đó chấn tĩnh lại nói với hai người chắp tay hai vị tiền bối thiên tâm tông lý thừa phong lễ độ hai vị này tiếp dẫn tiên sứ nghe một chút lại là thiên tâm tông đệ tử quả nhiên là danh môn đại tông xuất thủ khí độ bất phảm hơn nữa tao nhã lễ phép hai người bọn họ liền vội vàng khoát tay nói không dám nhận lý thực lực của tiên hữu không kém ta hai người không dám lấy tiền bối tự cho mình là ta hai người là này phi thăng chỉ phụ trách tiếp dẫn tiên nhân lý tiên hữu xuất thân thiên tâm tông ta trên hai nhân mã giúp ngươi liên lạc quý tông tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có cao nhân tiền bối tới trước nên đón hai người thật hâm mộ lý thừa phong vừa phi thăng liền đạt tới thiên tiên trung kỳ bọn họ phi thăng mấy ngàn năm thật vất vả mới đạt tới t h i ê n tiên trung kỳ thật là người này so với người khác tức chết người nếu như bọn họ biết ngô lai phân thân không có phi thăng cũng đã siêu việt đại la kim tiên chẳng phải là muốn bạo tẩu sau đó tìm khối đ ầ u hủ độ chết làm phiền hai vị tiên h i ế u lý thừa phong thực lực của thấy hai người quả thật không khác mình làm ấy vì vậy đổi lời nói xưng tiên h i ế u hai vị này tiếp dẫn tiên sứ lập tức sử dụng đưa tin phủ liên lạc thiên tâm tông rất nhanh được đáp lại hai vị tiếp dẫn tiên sứ nói với lý thừa phong lý tiên h i ế u ngợi ở chỗ này chờ nơi này cách quý tông cách nhau khá xa quý tông tiền bồi tới trước cần thời gian nhất định cái này ta biết lý thừa phong an tĩnh ngồi ở một bên chờ trong ê lên tới, trên tiên tiên n hắn thăng người quang quang liệu liệu, không có tiên thạch, cũng không tinh nửa tông tiền bối tới đón hắn. thực tế, tới, thạch, thể tâm tới t phi khó chỉ chờ có có bước có đi, đợi bối lựu lựu, r đồ, lúc ở chỗ này hai vị tiếp dẫn tiên sứ bởi vì giáp đ ắ c nhàm chán liền cùng lý thừa phong nói chuyện hiếm bọn họ ở chỗ này chờ rất nhiều năm quả thực đủ buồn chán thông qua cùng bọn họ tán gấu lý thừa phong h i ể u được bọn họ là tiên giới đông cực đại đế thế lực người kế tiếp môn phái đệ tử vì kiếm lấy đầy đủ môn phái điểm công hiến ở chỗ này chú đóng một năm khi bọn hắn chú đóng trong trong lúc cần tiếp dẫn năm mươi tên phi thăng người thật ra thì này hoàn toàn là thử vật khí vận khí tốt bên trong trăm năm phi thăng người thì có có thể đạt tới năm mươi tên thậm chí nhiều hơn nhưng vận khí không tốt thời điểm cho dù chờ đợi ngàn năm cũng chỉ có một hai tên phi thăng người từ trên hạ giới phi thăng tới hơn nữa tiên giới cũng không còn một cái phi thăng chỉ có thể có hạ giới phi thăng người từ phi thăng khác chỉ phi thăng vận khí của bọn hắn chưa tính là quá tốt chờ một ngàn năm đã tiếp dẫn bốn mươi chín tên phi thăng người còn kém người cuối cùng số người lý thừa phong đến để cho bọn họ thật cao hứng có loại giải thoát cảm giác trên thực tế bọn họ đã liên lạc môn phái của mình chẳng mấy chốc sẽ có người tới thay thế bọn họ biết những thứ này lý thừa phong chúc mừng bọn họ chờ đợi ngàn năm thật vẫn không dễ d à n g à hắn tu luyện đến nay cũng mới không tới hai ngàn năm lúc này nô lai phân thân vẫn còn ở phi thăng trong ao tu luyện đâu một vị trong đó lam y di tiên sứ vẫn đạo lý đạo hữu và n g ư ờ i cùng nhau phi thăng lên tới tiên hữu tại sao vẫn chưa ra à mắt thấy đều đi qua ba c a n h giờ nô lai phân thân còn một chút đi ra ngoài dấu hiệu cũng không có lý thừa phong trong lòng bán thẩm hắn chính là một q u á i thai không thể theo lẽ thường suy đoán h ắ n lắc lắc đầu nói không biết giống như vậy tình huống trước kia phát sinh qua sao một vị khắc mặc áo đen tiên sứ suy nghĩ một chút đạo hai người chúng ta tiếp dẫn phi thăng giữa tiên nhân vậy cũng chỉ có nửa canh giờ đến một giờ nhiều nhất không vượt qua hai giờ giống như loại người như hắn tình huống chúng ta lần đầu tiên thấy năm thời thần đi qua nô lai phân thân còn không có đi ra phi thăng trong ao tố tiên dịch vẫn sôi t r à o thấy nô lai phân thân thật lâu không có đi ra làm y tiên sứ không khỏi nghi ngờ nói sẽ không ra chuyện gì đi lý thừa phong còn chỉ mong nô lai phân thân xảy ra chuyện đâu nô lai phân thân bị thiên thần tiên đế một trưởng đánh vào tiếp dẫn giữa hạ quang bay vào phi thăng thông đạo chuyện phát sinh phía sau tình lý thừa phong không biết nhưng ngô lai phân thân đều biết chẳng qua là đến sau tiên giới chi phi thăng thông đạo tự động đóng lại cảm ứng mới bị cô lập lý thừa phong cũng không biết nô lai cùng thiên thần tiên đế đã hóa địch thành bạn hóa giải cứu hận đối với kia hơn vạn tinh anh đệ t ử chết hắn vẫn canh cánh trong lòng nhưng là mình cũng không phải là nô lai đối thủ ngay cả hắn phân thân cũng không đánh lại một ngày đi qua nô lai phân thân còn chưa có xuất hiện trong lòng lý thừa phong mừng thầm tốt nhất tên kia sẽ ra chuyện như vậy tuy nói đại thủ không thể được báo nhưng giết chết hắn một cái phân thân cũng coi là thu hồi lợi tức ngoài ra thiên thần tổ sư hạ giới bản thể hắn khó thoát khỏi cái chết hắc y di tiên sứ trầm ngâm nói nhớ trước kia phụ trách tiếp dẫn tiền bối từng nói qua có một cái phi thăng tiên nhân từng đang bay thăng trong ao đợi ước chừng một ngày người nọ sau đó thành cao cao tại thượng tiên đế làm y di tiên sứ khiếp sợ vấn đạo cái gì ngươi là nói người này có thể trở thành tiên đế nếu như khi bọn hắn tiếp dẫn trong tiên nhân ra khỏi một vị tiên đế thật là là dường nào chuyện vinh dự à? không biết hắc y di tiên sứ lắc đầu một cái ta cũng không có đã nói như vậy xem ra phi thăng trong ao người này rất là bất phản hắn và cái này thiên tâm tông lý thừa phong cùng nhau phi thăng chẳng lẽ hắn cũng là thiên tâm tông hai vị trong lòng tiên sứ nghĩ như vậy đạo sau ba ngày chỉ nghe cười to một tiếng nô lai phân thân từ t r o n g phi thăng trí nhất phi lên trong nháy mắt xuất hiện ở lý thừa phong trước mặt đám ba người lúc này nô lai phân thân cả người tản mát ra không có gì sánh kịp khí thế để cho người ta t h ầ n phục ba người ở dưới nô lai phân thân uy áp kìm lòng không đặng run l y bẫy đối mặt nô lai phân thân bọn họ có đối mặt thiên đế giống vậy cảm giác nô lai phân thân trong lúc dở tay n h ấ c chân thì có mặc đại uy thế rất nhanh nô lai phân thân khí thế hoàn toàn thu liễm cùng người bình thường không khác trải qua tố tiên dịch lễ dựa tội cùng cải tạo nô lai phân thân thực lực đã đạt tới cựu tiên huyền tiên sơ kỳ toàn thân cũng chuyển hóa thành tiên linh thân thể thấy ngô lai phân thân xuất hiện ở trước mặt bọn họ hai vị tiếp dẫn tiên sứ không dám thất lễ liền vội vàng hành lễ đạo tờ minh lý hổ xin ra mắt tiền bối mặc dù ngô lai phân thân là mới vừa phi thăng tiên nhân nhưng hắn mới vừa rồi để lộ ra cường giả khí thức hai vị tiếp dẫn tiên sứ không thể không đối với bọn họ một mực cung kính lý thừa phong mới nhớ tới cùng hai vị tiên sứ đợi ba ngày lại quên tên hỏi bọn hắn bất quá bây giờ coi như là biết ngô lai phân thân hơi gật đầu nói các ngươi là phụ trách tiếp dẫn tiên nhân hai người gật đầu hẳn là Làm ý tiên sứ tờ i ê n sứ t minh cùng lý hổ suy nghĩ hồi lâu đều không nhớ tới tiên giới có gọi vô cực tông tâm môn hoặc giả chỉ là một tiên viễn địa phương môn phái nhỏ không nghĩ tới một cái cửa nhỏ phái lại có cao như vậy người vừa phi thăng thì có siêu việt thiên tiên thực lực tiềm lực bất khả hà lượm hoặc giả thật sẽ trở thành t i ê n đế t i ê n bối chúng ta không có này vô cực tông bất kỳ tin tức gì xin ngài thứ lỗi nô lai phân thân cười to nói ha ha bổn tọa hồ s i ê u bổn tọa nhưng thật ra là một giới tán tu lý thừa phong cũng kỳ quái nô lai tại sao phải nói vô cực tông ba chữ hắn rõ ràng là một giới tán tu à. nghe được lời của hắn lý thừa phong cùng tờ minh lý hổ thiếu chút nữa ngã xuống đất bất quá tờ minh lý hổ nghe được nô lai tự xưng bổn tọa trong lòng rét một cái dám tự xưng người của bổn tọa nhất định là cao nhân hơn nữa bọn họ mới vừa rồi rõ ràng cảm thụ vô cùng cường đại u y áp để cho bọn họ c đây tuyệt đối là đại nhân vật khí tức giống như bọn họ trong môn phái gặp phải l à thiên thượng tiên cũng không có cảm thụ như vậy chỉ có đại la kim tiên mới có loại khí thế này bọn họ suy đoán thực lực của ngô lai nhất định ở trên la thiên phía trên tiên thậm chí đạt tới đại la kim tiên ở tiên giới la thiên thượng tiên cũng không phải là đại nhân vật gì thiên tiên nhiều như chó la thiên thượng tiên khắp nơi đi chỉ có đại la kim tiên trở lên mới tính là thật đang có địa vị mới vừa phi thăng liền đạt tới đại la kim tiên đây là khái niệm gì hoặc giả chỉ có vượt qua một lần cuối cùng thiên tiếp tán tiên mới có thể làm được chẳng lẽ vị tiền bối này trước phi thăng là cựu kiếp tán tiên vô số ý niệm ở trong hai người náo hải thoáng qua dĩ nhiên bọn họ cũng chỉ là suy đoán n ô lai phân thân mới bất kể bọn họ nghĩ như thế nào đối với bọn họ nói các ngươi có tinh đồ sao cho bổn t ọ a một phần có tinh đồ ở tiên giới đi lại mới thuận lợi chỉ bất quá hắn trên người bây giờ quang quang lựu lựu không có gì cả còn không biết sau này phải làm gì đây dĩ nhiên hắn chuẩn bị đi được tới đâu hay tới đó chỉ cần có thực lực còn sợ không có cơm ăn lý hổ lấy ra một tờ tinh đồ cung cung kính kính đưa cho n ô lai phân thân sau đó rất là xấu hổ nói tiền bối tờ này tinh đồ là nhất đơn sơ tinh đồ văn bối tài lực hữu hạn chỉ mua được loại này tinh đồ không sao n ô lai phân thân rất hài lòng gật đầu một cái đạo các ngươi rất tốt bổn tỏa nhớ các ngươi tốt lắm bổn tỏa nên rời đi trước dứt lời làm như muốn đi tờ minh đột nhiên la lên tiền bối xin chờ một chút ngươi còn có việc sao n ô lai phân thân quay đầu lại hỏi đạo tờ minh đưa lên một phần n g ọ c giản đạo tiền bối quyển này tiên giới ký sự hoặc giả đối với tiền bối sẽ có trợ giút Nô lai phân thân mới vừa phi thăng lên tới tự nhiên đối với tiên giới không quá hiểu nhưng là có quyền này tiên giới ký sự sẽ cho hắn cung cấp trợ giúp cực lớn Nô lai phân thân cảm kích nhìn hai người n h â n nhất hạ tử biến mất không còn t ă m hơi chỉ để lại một cái nhàn nhạt hư ảnh thuấn di thờ minh tương đương với lý hổ khiếp sợ có thể thuấn di nhất định là đại la kim tiên trở lên cao thủ tiên giới cùng tu chân giới nhân gian giới vậy đều có vô số tinh cầu tạo thành bất quá tiên giới địa vực rộng khoát vô biên tinh cầu cũng nhiều hơn tu chân giới nhân gian giới tinh cầu lớn đến hơn nữa tiên giới không gian nhiều hơn tu chân giới cùng nhân gian giới muốn vững chắc phải tại tu chân giới tu chân giả ở đại thừa kỳ là có thể thuấn di thậm chí ở sau độ kiếp kỳ cũng có thể miễn cưỡng thuấn di nhưng là ở tiên giới coi như là la thiên thượng tiên cũng không thể thuấn di bởi vì quy tắc tiên giới hạn chế chỉ có đại la kim tiên mới có thể tìm hiểu không gian phát tác mới có thể thuấn di bọn hắn bây giờ suy đoán được chứng thật người ta vừa phi thăng chính là lớn la kim tiên trở lên cao thủ thật là người này so với người khác tức chết người bọn họ đang suy nghĩ có phải hay không báo lên chuyện này dù sao chuyện này sự quan trọng đại người này đang bay thăng t r o ngao đợi ba ngày hơn nữa vừa ra tới thì có đại la kim tiên trở lên tu vi quả thực quá rung động ngô lai sau khi phân thân đi thờ minh cùng lý hổ thật lâu không phục hồi tinh thần lại bọn họ mới nhớ tới ngô lai phân thân cùng lý thừa phong là cùng phi thăng nhưng là sau khi ra ngoài cũng không có nói chuyện với lý thừa phong đăng quá hơn nữa rơi xuống lý thừa phong trực tiếp rời đi quả thực rất kỳ quái lý thừa phong cũng cảm thấy kỳ quái phải biết hắn và ngô lai phân thân coi như là cựu nhân tại sao không giết hắn đâu lý t i ế n h i ế u mới vừa rồi v ị tiền bối kia là đại la kim tiên thờ minh v ấ n đạo lý thừa phong gật đầu nói không tệ thật ra thì hắn tại hạ giới cũng đã có thực lực của đại la kim tiên hiện tại ta hơn nhìn không thấu hắn hoặc giả đã đạt tới t cựu h bọn họ kiếp ê n c này đều khó đạt tới đại la kim tiên cảnh giới húng chi là cựu thiên huyền tiên không nghĩ tới có người tại hạ giới thì có thực lực của đại la kim tiên kia đang bay thăng trong ao cải tạo một phen thực lực còn phải tiến hơn một bước ngay từ đầu thì có tốt trụ cột vậy sau này tiền đồ bất khả hà lượng nếu như ở tông môn lớn hoặc là lớn thế lực sẽ phải chịu coi trọng đại lực bồi dưỡng bao năm sau lại là một tên tiên đế cấp bậc cao thủ thiên tài a tuyệt đỉnh thiên tài đây mới thật sự là thiên tài chúng ta và hắn so sánh cái gì cũng không phải t h ơ minh cùng lý hổ liếc mắt nhìn nhau đại hạt cảm khái lý thừa phong ở trong lòng cười lạnh nếu như các ngươi biết mới vừa rồi cái này chẳng qua là hắn phân thân mà trên thực tế hắn thực lực của bản tôn đã vượt qua tiên q â n sẽ nghĩ gì hắn từng thấy nô lai thực lực của bản tôn tay không bóp vỡ trung phẩm tiên khí đánh nát thượng phẩm tiên khí cựu long thần lô giết chết hai tên cựu tiên huyền tiên uy phong lấm lẫm n ô n g cùng tự đại thật là thần cản giết thần tiên ngăn cản d i ế t tiên một màn kiêu mạc ở dưới trong lòng lý thừa phong lưu ấn tượng không thể xóa nhỏa hắn cho dù tu luyện nữa mười ngàn năm đều không phải là ngô lai phân thân đối thủ thống chi bản tôn đúng rồi lý tiên h i ế u vị tiền bối này không phải là cùng ngươi cùng nhau phi thăng sao hắn chẳng lẽ không đúng bạn ngươi sao lý hổ rốt cuộc hỏi ra trong lòng hai người nghi vấn lý thừa phong thở dài nói thật ra thì chúng ta là định nhân cái gì lòng của hai người lần nữa run dậy một chút nếu như là định nhân tại sao không giết chết lý thừa phong đâu lấy ngô lai phân thân thực lực muốn tiêu diệt lý thừa phong đó là một cái n h ấ c tay a nghĩ tới đây thờ minh cùng lý h ổ không khỏi có chút sợ lý thừa phong là thiên tâm tông đệ tử nếu như bị vị tiền bối kia giết chết bọn họ coi như người xem cũng phải bị diệt khẩu nếu không chuyến đi thiên tâm tông không sẽ cùng hắn từ bỏ ý đồ đột nhiên lý thừa phong nhận được ngô lai phân thân truyền âm lý thừa phong bản thành chủ đã cùng quý tông thiên thần tiên đế hóa địch thành bạn có tin hay không là tùy ngươi nếu không bản thành chủ làm sao có thể bỏ qua ngươi cái gì hóa địch thành、bạn. điều này sao có thể lý thừa phong khuôn mặt lộ ra không thể thần sắc của tin giết chết nhiều như vậy tinh anh đệ tử làm sao có thể hóa địch thành bạn thiên thần tổ sư có phải hay không lão hồ đồ hắn không phục ca nhưng là không phục thì phải làm thế nào đây đâu ngô lai phân thân không cần thiết lừa hắn cụ thể chuyện gì xảy ra hắn căn bản cũng không biết không nghĩ tới ngô lai phân thân rời đi còn có thể truyền âm tới thực lực của vậy hắn thật sự là sâu không lường được lý thừa phong cũng không có chú ý tới tờ minh cùng lý h ổ kia thần sắc của lo lắng mà là vấn đạo hai vị tiên hữu các ngươi nghe nói qua ngô lai sao lý thừa phong hỏi mấy lần tờ minh cùng lý hổ mới phục hồi tinh thần lại bọn họ thật đúng là sợ bị diệt khẩu đâu nô lai a giống như có ấn tượng lý hổ suy nghĩ một chút nói tờ minh vô đầu một cái đạo không phải là cái đó bị quý tông phát ra tiên giới truy sát lệnh cái đó sao nghe nói ai có thể giết chết hắn hoặc bắt hắn lại là có thể đi quý tông nhận một món thượng phẩm tiên khí cùng một quả thiên tâm ngọc thanh đan nguyên lai là hắn a lý hổ bừng tỉnh nhớ tới thở dài nói đây tột cùng là một người như thế nào và ta lại bị quý tông phát ra tiên giới truy sát lệnh đây là bao nhiêu năm chưa từng chuyện của từng có nếu như có thể lấy được một món thượng phẩm tiên h khí thật là tốt biết bao h a t h ơ minh trực tiếp đả kích hắn nói ngươi đừng suy nghĩ nếu như là người bình thường thiên tâm tông còn cần phát ra tiên giới truy sát lệnh sao nếu như là chúng ta đắc tội thiên tâm tông căn bản không có tư cách bị dùng tiên giới truy sát lệnh truy nã tiếng ngô lai nhất định là một cao thủ lý thừa phong gật đầu nói ngô lai này đúng là một cao thủ lý hổ đạo thật muốn nhân vật như gặp một c h ú t ta bị thiên tâm tông phát ra loại này truy sát lệnh nhất định là thật to đắc tội thiên tâm tông để cho thiên tâm tông tức giận vô cùng bất quá hắn đột nhiên phát hiện lý thừa phong hơi biến sắc mặt liền vội vang nói lý tiên hữu ta không có ý tứ gì khác sắc mặt của lý thừa phong hòa hoãn đạo thật ra thì người này các người đã thấy qua cái gì sắc mặt hai người kịch biến chẳng lẽ chẳng lẽ mới vừa rồi vị tiền bối kia chính là chính là n ô n ô lai không sai tờ minh cùng lý hổ tâm tình lúc này khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt mới vừa rồi người nọ lại là t à o thiên tâm tông phát ra tiên giới truy sát lệnh truy nã đương kim tiên giới danh tiếng nhất kính nhân vật không nghĩ tới mới phi thăng tiên giới nếu để cho tiên giới biết được nên làm hàm lớn mấy tháng trước cái này truy sát lệnh phát ra thời điểm tiên giới đã từng trở nên điên cuồng muốn tìm tìm tâm tích của n ô lai giết hắn xong đi thiên tâm tông đổi lấy thượng phẩm tiên khí cùng tiên đan nhưng là không nghĩ đến người này hiện tại mới phi thăng tiên giới rốt cuộc hắn làm c h u y ệ n gì để cho thiên tâm tông như vậy hận tấu xương chẳng lẽ là đắc tội tu trần giới thiên tâm tông chỉ là đắc tội không đến n ổ i vận dụng loại này truy sát lệnh đi ha ha tiên giới truy sát lệnh vừa có thể làm khó dễ được ta quân quận thanh âm chuyển tới để cho lý thừa phong ba người trở nên mật ra không nghĩ tới ngô lai phân thân vẫn còn ở hắn lại không đi tờ minh cùng lý hổ bị dọa sợ đến run lầy bẫy bọn họ còn không muốn chết hai người các ngươi cũng không t h lắm bổn tọa sẽ không giết các ngươi nô lai phân thân cười nói trên thực tế nô lai đã đi xa bất quá coi như cựu tiên huyền tiên hắn thần nghiệm còn có thể dò xét tới đây cũng nghe đến đối thoại của bọn họ nghe được nô lai thoại hai người mỗi người thở phào nhẹ nhõm nô lai là cao thủ thì sẽ không n u ố t lời ngoài ra nô lai đối với lý thừa phong truyền âm nói lý thừa phong ngươi sẽ chờ xem đi thiên thần tiên đế sẽ bang bản thành chủ giải trừ cái này truy sát lệnh cái gì may là lý thừa phong trái tim có tốt cũng mò phải bệnh tim thiên thần tổ sư rốt cuộc là thế nào tại sao phải giúp người này chẳng lẽ muốn nhận hắm đồ đệ người này sẽ không đáp ứng nha Ban đầu chương t trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm ba mươi chín chương thứ tám trăm bốn mươi bốn tiên tôn bất mãn tiên giới thiên tâm tông thiên thần tiên đế đã trở lại bên trong tâm môn hướng thiên tâm tiên tôn bẩm báo hết thảy thiên tâm tiên tôn sau khi ngay xong sắc mặt đại biến tàu mày vì đối phó ngô lai thiên tâm tiên tôn không tiếc hao phí tu vi đưa thiên thần tiên đế hạ giới không nghĩ tới lại lấy được kết quả như vậy điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận không có giết chết một người tu chân giới tu chân giả đã để cho hắn mặt mũi lại thất còn bị tước đoạt triệu năm tu vi vậy càng là để cho hắn khó có thể tiếp nhận triệu năm khổ công a cứ như vậy hủy trong chốc lát phải biết triệu năm có thể tạo nên bao nhiêu đại la kim tiên bao nhiêu cựu thiên huyền tiên thiên tâm tiên tôn đối với ngô lai hận đó là không có gì sánh kịp mặc dù hắn đã thành tiệu trí cao vô thượng tiên tôn nhưng hắn cũng không phải là vô dụng vô cầu cũng không phải là không đau khổ không vui cái gì tên tiểu tử kêu lại là sư đệ của ngươi thiên tâm tiên tôn như có điều suy nghĩ nói khó trách bản tôn lúc ấy giác đắc hắn pháp quyết cực kỳ quen thuộc nguyên lai tu luyện cũng là hỗn độn vô cực quyết ban đầu thiên tâm tiên tôn đổi u giết ngô lai lúc đã cảm thấy rất kỳ quái nhưng không nghĩ tới ngô lai tu luyện chính là hỗn độn vô cực quyết dù sao hắn chỉ biết là thiên thần tiên đế tu luyện là hỗn độn vô cực quyết nhưng hắn mình cũng không có tu luyện qua thiên thần tiên đế từng phát lời thể bất truyền người khác cho nên thiên tâm tông cũng không có người tu luyện hỗn độn vô cực quyết thiên thần tiên đế gật đầu nói chính là chính vì hắn cũng tu luyện cho nên kính xin tiên tôn sư h i n h giải trừ đối với hắn truy s á t lệnh dứt lời hắn dùng thần sắc của mong đợi nhìn thiên tâm tiên tôn hiện tại ngô lai phân thân đã phi thăng tiên giới bởi vì thiên tâm tông phát ra tiên giới truy s á t lệnh hắn nhất định bước đi liên tục khó khăn thiên tâm tiên tôn thở dài nói thiên thần sư đệ ngươi thế nào ngu như vậy nha các ngươi đều chiếm được giống nhau truyền thừa ngươi thế nào không bắt giữ hắn đem hắn lấy được truyền thừa làm của riêng đâu đ ồ n nguyên thì sẽ không xung đột nếu như lấy được truyền thừa của h ắ n ngươi vượt qua thần tiếp phi thăng thần giới chỉ nhật khả đại a thiên thần tiên đế trận mắt há mồm nhìn thiên tâm tiên tôn. hắn không nghĩ tới thiên tâm tiên tôn sẽ nói ra lời như vậy thiên thần tiên đế đạo tiên tôn sư minh sư đệ ta chiếm được vị kia thượng cổ đại năng truyền t h ừ a lúc từng lấy b ả n tâm của mình từng phát l ờ i t h ề như hữu tướng cùng người thừa kế sư minh đệ lợi chi không tự giết lẫn nhau nếu không tiên tru địa diện nếu như ta đối phó hắn đó chính là tự giết lẫn nhau làm trái năm đó l ờ i t h ề cho dù không gặp báo ứng tương lai độ thần kiếp lúc cũng sẽ lưu lại bóng ma trong lòng thiên tâm tiên tôn phản bác nhưng là, là ta thiên tâm tông tôn nghiêm phải biết ta thiên tâm tông uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh n n nếu như đối với hắn không tiến hành nghiêm trị ta thiên tâm tông uy tín ở chỗ nào thiên thần tiên đế thở dài nói hắn là của ta sư đ ệ a ta không thể động thủ với hắn thiên tâm tiên tôn tức giận nói hắn là ngươi sư đ ệ không phải bản tôn sư đ ệ cũng không phải ta đệ tử của thiên tâm tông dựa vào cái gì để cho bản tôn hủy bỏ đối với hắn truy sát lệ n h bản tôn hiện tại phát hiện phái ngươi hạ giới là một cái sai lầm người nào cho ngươi quyền lực để cho ngươi đem mọi chuyện cũng xóa bỏ có một số việc là xóa bỏ không được nếu làm sẽ phải phụ trách ngươi ngược lại tốt hết thể đều xóa bỏ chết đệ tử chết vô ích thiên tâm tông uy nghiêm bạch bị dày xéo thiên thần tiên đế thấy thiên tâm tiên tôn nổi giận khuyên nhủ sư huynh nhưng cũng chỉ là đó hiểu lầm a ban đầu ngươi phái lôi vân lôi hải hai huynh đệ hạ giới bọn họ mưu toan mưu đoạt sư đệ ta thiên thực thành nhưng là tài nghệ không bằng người thân tử đạo tiêu vậy coi như là tự làm tự chịu mà ngươi bởi vì hai huynh đệ chết hạ giới ngang nhiên đối với ta sư đệ xuất thủ cũng không có thể giết chết sư đệ ta hắn may mắn không có chết là của hắn vật khí mà lần này là tu chân giới thiên tâm tông chủ động khơi mào tới bọn nhấc thiên cơ độc cung cấp sư đệ ta c ử nhân khiến cho sư đệ ta thê tử trúng độc sư đệ ta tự nhiên nổi trận lôi đình nếu như không phải ta hạ giới thiên tâm tông đã bị hắn làm hỏng h o a n t o a n tương báo khi nào tại sao lại không thể b u ô n g xuống cựu h ậ đâu thiên tâm tiên tôn hỏa khí cũng không có tiêu hơn nữa trở nên v ư ợ n g hơn ý miệng hắn có thể tránh được một mạng coi như hắn vận khí tốt bản tôn tại sao phải b u ô n g xuống đệ tử của ngươi bị người giết chết thượng phẩm tiên khí bị hủy còn tồn thất triệu năm tu vi ngươi có thể nhận khí nuốt thanh sao hiện tại hắn lại phá hủy ta thiên tâm tông, đại trận Sơn, thiên tâm tông nhiều đệ tử như vậy để cho ta thiên tâm tông bị tổn thất thật lớn có thể xóa bỏ sao thiên thần tiên đế giải thích nhưng là sư minh nếu ô l như hắn không phải đế t sư đệ ta hoặc giả ta chỉ có thể miễn cưỡng đem về tiền giới hơn nữa tu chân giới thiên tâm tông đem không còn tồn tại nữa lấy thực lực của ngô lai diệt tiên tâm tông không phải việc khó thật may là hắn là sư đệ ta ta cân nhắc liên tục mới nói lên xóa bỏ hắn cũng bồi thường một món thượng phẩm tiên khí coi như chấn tông chi bảo còn đền thường rất nhiều pháp bảo để cho ta lần nữa bố trí xong đại trận hộ sơn bằng vào ta sư đệ thực lực nếu như phi thăng t i ê n giới át sẽ trở thành không dạy nội nhiệm vụ chúng ta thiên tâm tông cũng không thể quá mức đắc tội cho hắn nếu không đối với ta thiên tâm tông bất lợi hoặc giả hắn không phải chúng ta đối thủ nhưng là hắn thông qua đánh lén ám sát chờ thủ đoạn cũng sẽ đối với chúng ta thiên tâm tông mang đến phiền phái lớn thật ra thì đối với xóa bỏ cái kết quả này thiên thần tiên đế tương đối hài lòng dù sao bảo vệ thiên tâm tông lại không đắc tội ngô lai cớ sao mà không làm đâu chỉ bất quá thiên tâm tiên tôn cũng không cho là như vậy thiên tâm tiên tôn hử lạnh nói ngươi đây là nguy ngôn tùng tính chính là một tên tu chân giả vừa có thể cho ta thiên tâm tông mang đến bao nhiêu phiền thoái hắn mặc dù thừa nhận thực lực của n ô lai mạnh nhưng là không cho là n ô lai có thể cho thiên tâm tông mang đến tai nạn thiên thần tiên đế chậm rãi nói sư mình ngươi cũng đã gặp sư đ ệ ta nên biết thực lực của hắn nếu như là ở tiên giới n ô lai hoàn toàn không phải đối thủ của hắn nhưng là tại tu chân giới tiên đế xuất thủ bị quy tắc tiên tôn hắn cũng chỉ có thể chế trụ n ô lai muốn giết chết n ô lai rất khó khăn hơn nữa còn có thanh hư tiên đế nhung tay càng không dễ d hắn cho dù phi thăng t i ê n giới cũng chính là một tiên quân chúng ta có thể tùy tiện m ạ n s á t hắn v ề phần ngươi nói cái gì vô cực đại đế cái gì thượng cổ đại năng bản tôn căn bản chưa nghe nói qua là ngươi hạt biên đi thiên thần tử ngươi như vậy duy trì cái này ngô lai ý muốn như thế nào có phải hay không được hắn chỗ tốt gì liền cùng hắn cấu kết thiên tâm tiên đế càng nói càng tức giận tựa hồ đối với ngô lai cái loại đó hận toàn bộ bộ b phát thiên thần tiên đế thấy thiên tâm tiên tôn đối với ngô lai hiệu lầm quá sâu cho tới cũng tái giá đến trên mình thân vì vậy bất đắc dĩ nói tiên tôn sư mình ta đây là vì ta tương lai của thiên tâm tông lo nghĩ a xin sư m i n h minh xét ta nhìn trời tâm tông trung thành cảnh cảnh nói câu câu là thật không cần thiết cùng hắn cấu kết nhìn trời tâm tông bất lợi ngoài ra xin ngươi không muốn làm đ ụ c ta vô cực sư tôn ừ thiên thần tử ngươi một lòng duy trì bị ta thiên tâm tông hạ đạt người của truy sát lệnh nhất định là bị hắn chốt tốt trên cổ tay tay ngươi đeo là cái gì bạn tôn xem ra là một món thượng phẩm tiên khí nhớ ngươi trước hạ giới là không có thiên thần tử ngươi quá làm cho bản tôn thất vọng vì một món thượng phẩm tiên khí lại bán đứng bản tông thiên tâm tiên tôn đã chú ý tới thiên thần trên cổ tay tiên đế thượng phẩm tiên khí bá vương la chắn hiện tại thiên tâm tiên tôn cho thiên thần tiên đế cảm giác phải không nhưng giải thích hợp lý thiên thần tiên đế vội vàng phủ nhận nói không ta không có tiên tôn sư h i n h ta thiên thần nhìn trời tâm tông trung thành n h ậ t nguyện c h ứ n g dám xin ngươi không muốn làm được ta thiên tâm tiên tôn quát to thiên thần tử bản tôn đã nhịn ngươi rất lâu rồi ngươi lấy được thượng cổ đại năng truyền thừa ta thiên tâm tông không để cho ngươi giao ra pháp quyết tu luyện cũng không có cưỡng bách ngươi truyền thụ đệ tử đối với ngươi là hết tình hết nghĩa nhưng ngươi lại làm ra như vậy chuyện quả thực quá làm cho bản tôn thất vọng sư h u n h đừng gọi ta sư h u n h bản tôn sẽ hướng vào phía trong các trưởng lão hội hồi báo chuyện này xem bọn hắn xử trí như thế nào ngươi r ứ t lời biến mất không còn t ă m hơi nhìn thiên tâm tiên tôn biến mất phương hướng thiên thần tiên đế bất đắc d ĩ thở dài một cái sư đ ệ sư huynh hiện tại mình cũng tự thân khó bảo toàn không giúp được ngươi thiên tâm tiên tôn nhìn trời thần tiên đế cách làm cực kỳ bất mãn hắn mặc dù muốn xử trí thiên thần tiên đế nhưng là còn phải thương lượng với nội các trưởng lão hội mới được cho dù hắn là thiên tôn cũng không phải muốn làm gì thì làm dù sao thiên thần tiên đế cũng là thiên tâm tông nhân vật trọng yếu là tiên đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ không thể tùy tiện xử trí nô l a đi tu ma dưới sau ở trên trời vô cùng thành thanh hư tiên đế c h u y ể n thái huyền quyết thụ cho lăng vân tử đây là hắn đắc ý nhất pháp quyết coi như là tiên giới cao cấp nhất pháp quyết đối với thái huyền quyết lăng vân tử cũng không có tận lực đi tu luyện mà là làm một loại tham khảo lăng vân tử sớm quyết định phải không ngừng hoàn thiện lăng vân quyết của mình đi thuộc về mình đường lấy pháp quyết khắc t r ư ờ n g bù mình lăng vân quyết ngắn khi hắn làm ra phía trên quyết định cũng cho ra lý do lúc thanh hư tiên đế cũng không có trách cứ hắn mà là dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hắn thanh hư tiên đế nói lăng vân tử có thể thu ngơi làm đồ đệ là sự kiêu ngạo của bổn tọa bổn tọa cho là bất kỳ pháp quyết nào đều không phải là mười phân vẹn mười chỉ có tốt hơn không có tốt nhất chỉ có thích hợp mình nhất mới là tốt nhất p h á p quyết ngươi xem nô lai、like、mặc dù lợi hại nhưng hắn là lấy được thượng cổ đại năng truyền thừa một thân sở học đều là người khác lưu lại nói khó nghe một chút chính là bắt trước lời người khác mà ngươi bằng vào cố gắng của mình tự nghĩ ra p h á p quyết từng bước một đi tới hôm nay quả thực không dễ dàng hy vọng ngươi kiên trì đi xuống trò giỏi hơn t h ờ i mà thắng lam bổn tọa cũng rất tán đùi lúc này thanh hư tiên đế nghi tới rồi mình tâm nguyện của trọn đời chính là ở tiên giới tự tay chế tạo ra một món thật khí ở tiên giới còn không có người có thể đánh làm ra thật khí vì cái mục tiêu này hắn nhất trực cố gắng tài liệu hắn tìm được rất nhiều bất quá còn chưa bắt đầu chế tạo lăng vân tử lâm nhiên nói sư tôn dạy bảo lăng vân nhất định nhớ trong lòng nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm bốn mươi chương thứ tám trăm bốn mươi năm tiến vào tu ma giới nói về ngô lai bản thể tiến vào đi tu ma trong thông đạo của giới gặp trở ngại cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến tới nửa bước nghĩ đến là chấm dứt cửa vào bị đóng chặt ở ngô lai căn bản không có suy nghĩ nhiều. h é t lớn một tiếng một quyền hủ ở hải r a toàn bộ thông đạo cũng vì đó rung động bị đóng chặt ở cửa và o lập tức bị ngô lai một quyền này bắn cho mở ra ngô lai mình lại sợ hết hồn vạn nhất tự mình dùng lực thật mạnh đưa thông đạo cho phá hủy mình trở về không đi bất quá giống như thông đạo chẳng qua là run d ậ y một chút cũng không có xảy ra chuyện gì cái lối đi này cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị hủy chuyện này nhất thời để cho ngô lai yên lòng phải biết năm đó tu chân giới cao thủ nhất trực hy vọng có thể phá hủy cái lối đi này như vậy tu ma giới đại quân lại không thể đi tới tu chân giới nhưng bọn hắn tụ tập số lớn cao thủ mất sức của chín châu hai hổ đều không có thể phá hủy cái lối đi này coi như là thiên hàng thân bi cũng chỉ là phong ấn cái lối đi này mà không phải hủy diệt mở ra cửa vào sau nô lai sáng mắt lên một luồng sát khí mánh liệt đập vào mặt để cho người ta r ắ c đắc không quá thoải mái hiển nhiên hắn đã tới tu ma giới tu ma giới khí t ứ c rất bạo lệ không giống tu chân giới khí t ứ c là như vậy bình thản thích hợp tu chân giả tu luyện tu ma giới khí t ứ c rất dễ dàng làm cho lòng người tư không yên cực dễ tẩu hòa nhập ma tu ma giới chỗ này cửa vào cũng không có tu ma giả canh giữ đã hoa phế đi qua triệu năm hoặc giả bọn họ cũng thất lạc xâm lấn tu chân d ư ớ i tâm ở trên trời bia rơi xuống sau lối đi hai nơi cửa vào đều bị phong ấn tu ma giả muốn tờ ân ở các loại biện pháp đều không mở ra được chỗ này cửa vào phong ấn chỉ đành phải bông t h a cho nô lai thần nghiệm đảo qua l i ê n đối với chỗ ở tinh cầu tình huống có hiểu biết đây là một viên tinh cầu màu đen t h ổ địa thậm chí hà lưu trở đều là màu đen còn có kêu bạo ngược khí tức hết thảy hết thảy khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái đây chính là tu ma giới nô lai không khỏi nhữ mày một cái thần nghiệm dò xét đến cách đó không xa có một cái đại thành nô lai trực tiếp thuấn di quá khứ xuất hiện ở ngoài cửa thành chỗ ngồi này cổ xưa trong thành trì nô lai thần nghiệm dò xét đến không hề dưới một trăm ngàn tu ma giả đối với tu ma giả nô lai cũng không phải là không có đã từng quen biết trên địa cầu ma tông tông chủ thất giả chính là tu ma giả cùng n ô lai quan hệ cũng không t ệ lắm đối với tu ma giả nô lai thật ra thì cũng không có xấu ấn tượng cũng không phải là tất cả tu ma giả đều là người xấu cũng thập h ác bất xá tu ma giới xâm lấn tu trần giới cũng chỉ là phù hợp pháp tắc sinh tồn nhược nhục cường thực thích giả sinh tồn ai không vì tốt hơn điều kiện lợi ích lớn hơn nữa mà cố gắng phân đấu bất quá so sánh tu ma giới mà nói tu chân giới thật đúng là coi như là một coi cực lạc mặc dù tu chân giới cũng thường có tội ác chuyện xảy ra sinh nhưng ở tu ma giới chém giết khắp nơi có thể thấy được chuyện giết người đoạt bảo mỗi thời mỗi k h ắ c đều có phát sinh tu ma giới ý tứ thích làm gì thì làm muốn làm gì thì làm chỉ cần ngươi có thực lực tuyệt đối có thể xuất thủ cướp đoạt đồ của người khác ở chỗ này là thiền kinh chuyện của nghĩa không ai dám chỉ trích cái gì cương giả vi tôn thực lực trí tượng ở tu ma giới biểu hiện tinh tế cái này không trong không khí còn trôi giạt mùi máu tanh đâu có bảy g á i tu ma giả mới vừa rồi giết chết một tên lạc đ à n tu ma giả tranh đoạt hắn tất cả pháp bảo tài vật còn cắn nuốt hắn nguyên anh sau cũng không nghi ngờ hào ý địa nhìn một chút ngô lai trong mắt tràn đầy tham lam cùng h u n g ác lúc này ngô lai liền cô đơn một người hơn nữa nhìn không ra có năng lượng ba động cùng người bình thường không khác một người trong đó tu vi cao nhất tu ma giả vấn đạo bằng hưu người là tông môn nào người tu ma này có tu vi phân thần hậu kỳ tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ đạt tới độ kiệt kỳ không biết bọn họ lai lịch của n ô lai muốn hỏi một chút một người bình thường lại lớn như vậy diêu đại bãi địa khắp nơi đi lại cũng quả thực quá kiêu ngạo đi nếu như là đại tông môn đệ tử hoặc giả bọn họ còn có thể bỏ qua cho đối với mấy cái này phân thần kỳ tu ma giả nô lai căn bản cũng không điệu bọn họ nói thật ở trong nô lai mắt bọn họ và con kiến hôi không có khác biệt nô lai căn bản đối với bọn họ p h ấ t lờ không để ý tới mà là thẳng đi tới thành môn lớn mật lao đại chúng ta hỏi người đấy t i ể u tử chớ không biết điều một người trong đó phân thần sơ kỳ tu ma giả cùng vọng đối với nô lai la lên nô lai dừng bước lại nhìn người tu ma kia đây là cái gì ánh mắt dạng a ánh mắt cũng như lợi k i ế m vậy cơ hồ phải đem hắn đâm thủng người tu ma này cảm giác khó chịu không nói ra được hắn phải nói thoại lập tức lại nuốt trở vào hắn g ắ c đắc đây là hắn đã gặp ánh mắt đáng sợ nhất nô lai không để ý đến hắn nước cửa tiếp tục hướng phía trước đi bằng h ư u không nói tiếng nào tựa hồ quá không cho chúng ta huynh đệ mấy cái mặt m ũ i cái đó tu vi cao nhất lão đại hừ lạnh nói nô lai người dừng một chút nói một cách lạnh lùng đạo b u ồ n tọa vội vã lên đường và các ngươi không có gì làm nói lại một cái phân thần sơ kỳ tu ma giả quát to lớn mật ở trước lão đại chúng ta mặt còn dám như vậy cũng vọng tự xưng bổn tọa nô lai mắt lạnh quét nhìn toàn trường. Điềm nếu h thừa buồn tọa tâm tình thất nhanh i nói đi, ê lên n buồn vẫn còn n tọa tâm cút dịp lúc, không có tại h nhất thành công một nữa, tâm tình của hắn nhất không ể tìm tu tới tu ít một tâm trực rất tốt. t ma ma mà được đi Đối cũng công của Nếu Lai nữa, giới giới. Ngô lối với nói vào, sao lão đại kia thiên không tin tả nô g lai nói một cách lạnh lùng đạo các ngươi tất cả đều phải chết thanh âm của hắn so với bắc phong còn phải hạ lãnh kia bảy cái tu ma giả thì giống như đưa thân vào băng thiên t u y ế t địa vậy trực nổi r a gà lão đại kia cười to nói ha ha ha ta hắc lão đại tung hoành tu ma hơn dưới năm chết ở trong tay ta tu ma giả không có một n g h n cũng có tám trăm hôm nay là lần đầu tiên nghe được lời như vậy vốn là chỉ muốn để cho ngươi giao già trên người túi chữ vật tạm tha ngươi một mạng bất quá hướng ngươi câu nói mới vừa rồi kia ta phải dùng tàn nhẫn nhất phương pháp giết chết ngươi nô lai lắc đầu một cái thở dài nói tự làm b ậ y không thể xuống a bùn tọa vốn là không muốn giết người nhưng là lại bị người ép đến trên cái này phân nếu như không đổi bọn họ quả thực quá không nói được ngay cả lão thiên cũng sẽ trừng phạt sẽ để cho bùn tọa đại biểu lão thiên tiêu diệt các ngươi đi nghe được nô lai thoại bảy người kia lập tức té xuống đất người này cũng quá lớn lối đi cho là hắn là cái gì người hắn a là thế gian chúa tể sao hắn còn đại biểu lão thiên mồ hôi lao thiên là hắn có thể đại biểu sao bảy người triệu ra riêng mình phát bảo vây nô lai lên ngoại trừ lao đại dùng là hạ phẩm linh khí ra những người khác đều là dùng thượng phẩm bảo khí toàn thân bọn họ toát ra hồng hát h à o quan của sắc sắc khí g i ậ n khát máu hơi thở tràn ngập mở thấy bọn họ phát bảo nô lai đã cảm thấy b u ồ n c ư ờ i đường đường phân thần kỳ cao thủ còn chỉ có bảo khí đây cũng quá nghèo đi trên thực tế từ u ma trên bảy người thân này nồng nặc sát khí có thể thấy được bọn họ từng giết không ít người t hắc lao đại cũng gọi là ồn ào mình giết người kia không có một nghìn cũng có tám trăm xem ra là không sai mấy tên này đều là giết người không chấp mắt hơn nữa nô lai còn thân hơn mắt thấy đến bọn họ xanh xanh cắn n u ố t một cái tu ma giả nguyên anh tiêm máu rầm r ầ một màn để cho nô lai r ắ c đ ắ t c h ắ n g h é t hoàn hảo hà văn cùng tống d à i không nhìn thấy tại tu chân giới thôn vệ người khác nguyên anh hoặc dùng nguyên anh tới luyện chế pháp bảo đều là tuyệt đối không cho phép nếu như vậy làm chính là toàn bộ tu chân giới công địch sẽ gặp phải tu chân giới tất cả người tu chân vây công nhưng là ở tu ma giới loại chuyện như vậy là thường có cơ hội nơi nơi hơn nữa theo tu ma giả nhận thấy đây là chuyện thiên kinh điện g h ĩ a n ư ợ n đụ cương thực thích giả sinh tồn phát tắc ở tu ma giới diễn dịch phải tinh tế dĩ nhiên bọn họ giết người cấp của thôn vệ nguyên anh nô lai cũng không xem vào nhưng là bọn họ lại chọc tới nô lai đó chính là nô lai vô pháp dễ dàng tha thứ nô lai mặt dễ dàng nhìn bọn họ căn bản là không có thanh bảy người này coi ra gì thứ nhất tu ma giới sẽ phải giết người coi như là lái một chút vân nhớ lần đầu tiên tiến vào tu chân giới lúc cũng có không mắt g i ả i tu chân giả chọc tới hắn bị hắn giết đi thấy nô lai cũng không chịu ra pháp bảo cũng không làm ra bất kỳ phòng ngự nào tư thế h á c lao đại bảy người đều rất tức giận nơ nơ giờ tiểu tử này cũng quá coi thường chúng ta ra mắt p h é lối chưa thấy qua lớn lối như vậy chết đi chúng tu ma giả dưới sự tức giận công kích nô lai phát khởi máy liệt ánh sáng màu đen bao phủ nô lai không thể không nói công kích của bọn họ cũng vẫn sinh động coi như mạnh hơn c u n g cấp tu chân giả công kích m u ố n bất quá thường thấy đại tràng diện nô lai căn bản không tránh không tránh chỉ nhẹ nhàng dơ dơ ống tay áo của mọi người tu ma giả giữa trận mắt hốt mồm bọn họ p h á p bảo lại toàn bộ hóa thành phân vụn chúng tu ma giả lập tức trận tròn mắt chơi ạ thật bất khả tư nghị này bọn họ phát bảo đã vậy còn quá không đỡ nổi một đòn đây là hạ phẩm linh khí sao đây là thượng phẩm bảo khí sao chẳng lẽ đều là đậu làm không thể nào a mới vừa rồi bọn họ cũng còn giết người cái đó hắc lão đại tự tin có thể hủy diệt thượng phẩm b ả o khí nhưng cũng không biết cái này sao ung dung tuy tiện xuất thủ là có thể đem linh khí nắp ấy thực lực như vậy thật là làm người nghe kinh hãi đây là người nào a chẳng lẽ bọn họ gặp một cái tuyệt phẩm yêu nghiệt giờ phút này bọn họ tự tin bị hung h á n đ ặ kích bọn họ tụ trung một chỗ không còn dám tiến công nô lai phát động nô lai nhìn bọn họ hài hước nói các người trên tiếp tục a bảy người kêu đăng thị trước không dám lên ai dám làm chim đầu đàn a thấy bọn họ trước không dám lên nô lai ngót tay một tên tu ma giả cũng không khỏi tự chủ bay về phía hắn thì giống như con rối vậy đảm nhiệm ngô lai định đoạt điều này làm cho chúng tu ma giả lập tức ngu phân thần sơ kỳ tu ma giả ở tu ma giới cũng coi là cao thủ ở trước ngô lai mặt không còn sức đánh trả chút nào ngô lai quát lên ngươi thiến công ta tiền bối văn bối không dám người tu ma kia rụt rè e sợ đ i ệ u nói chết cái chữ này vừa ra khỏi miệng người tu ma kia liền kêu thảm một tiếng toàn thân tứ phân ngũ liệt huyết lục văng tung tóe may là chúng tu ma giả thường thấy máu tanh tình cảnh bị một màn này cũng sợ hết hồn ngay ngay giết người căn bản không nghĩ tới mình ngược lại bị giết chứng thực này một câu nói đi ra l a n l ộ t sớm muộn cần phải trả người kế tiếp nô lai thanh â m lạnh lùng lần nữa chuyển tới chúng tu ma giả ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút không ai dám tiến lên những người tu ma này cũng không phải là không sợ chết hạng người kia hắc lão đại mang cầu xin giọng tiền bối chúng ta biết lỗi rồi tiền bối ngài ngài có thể tha cho ta hay không cửa nếu như ta tu vi không thể so với các ngươi vậy các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao nô lai lãnh đạo nói tiền bối chúng ta lại cũng không dám con dư lại sáu người cùng kêu lên nói người kế tiếp nô lai tiếp tục hô hiển nhiên nô lai không nghĩ bỏ qua cho bọn họ cho nên đối với bọn họ biểu quyết tâm bỏ mặc chúng ta và hắn liều mạng hắc lão đại la lớn bọn họ triệu ra trong túi đựng đồ phát bảo tiếp tục tiến công nô lai phát động bọn họ thường giết người cất của trong túi đựng đồ vẫn có mấy món phát bảo như vậy thì đúng rồi sao nô lai nhẹ nhàng b ộ phát một chút khí thế tất cả mọi người đều bay rớt ra ngoài phát bảo lần nữa hóa thành phân vụn đồng thời bọn họ cũng mỗi người phun một búng máu mọi người không khỏi hoảng sợ người ta còn không có xuất thủ đâu chỉ tùy tiện một cái khí thế liền đem bọn họ đánh bay còn nghĩ bọn họ p h á p bảo lần nữa nắp ấy người này nhất định là đại thừa kỳ thậm chí là tán ma cấp bậc cao thủ hắc lão đại đám người âm thầm suy nghĩ t i ê n bối đừng có g i ế t ta cửa chúng ta nguyện vì ngài làm c h â u làm ngựa hắc lão đại h é t lớn hắc lão đại đám người mặc dù g i ế t người nhưng vóe nhưng bọn hắn đều sợ chết hiện tại chỉ cần mạng sống bọn họ cái gì cũng làm được nếu muốn mạng sống trước đem bọn họ g i ế t nô lai nói với hắc lão đại hắc lão đại không chậm trễ chút nào công kích hắn thủ hạ năm phát động thấy hắc lão đại vì mạng sống lại không để ý tình nghĩa ra tay với bọn họ năm người sắc mặt đại biến lão đại ngươi không thể như vậy à lão đại chúng ta cùng ngươi vào sanh gia tử nhiều năm như vậy ngươi không thể như vậy vòng ân phụ nghĩa nhưng là những người tu ma này đều là vì tư lợi hắc lão đại chỉ cần mình có thể sống đâu để ý được bọn họ không dám ra tay với ngô lai không thể làm gì khác hơn là cầm huynh đệ hạ thủ huynh đệ sao chính là dùng đệ bị bắn đứng t i ê u năm tu ma giả nhìn một cái hắc lão đại lanh huyết vô tình không hề chỗ thương lượng r ồ i g i ế t v a n mệnh liều mạng với hắc lão đại đứng lên nếu hắc lão đại vô tình bọn họ cũng không cần thiết có nghĩa hắc l ã o đại đánh với thủ hạ của hắn kịch liệt địa đứng lên nô g lai là ở một bên xem náo nhiệt còn chỉ chỉ cho chó kinh hoàng điều này làm cho dưới tay hắc l ã o đại tâm lạnh n ử a đoạn vốn là tu vi hắc l ã o đại liền cao cộng thêm nô g lai chỉ điểm thủ hạ của hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn liên tục bại lui rất nhanh hắc l ã o đại đưa bọn họ toàn bộ giết chết dĩ nhiên hắc l ã o đại cũng bỏ ra cái giá đáng kể bị thương nhẹ giết chết hắn thủ hạ năm sau hắc lao đại không có bất kỳ tiếp cho tỉnh mà là nói với ngô lai tiền bối ngài nói ta đã làm được n ờ i tha cho ta đi tha ngươi tự nhiên có thể bất quá hắc lao đại đang muốn hỏi bất quá cái gì c ũ n g giác cảm đ ư ợ c đại n o m ộ t t r ậ n đau n h ó i rất n h a n h m ấ t đi ý t h ứ c n g u y ê n l a i、like, ngô、no、lai、like、đối v ớ i hắn t thi h thiên nhãn siêu hồn, i triển siêu lấy đ ư ợ của trí nhớ c hắn. t h i ê n nhãn siêu hồn siêu t h i t r i ể n sau, kêu h ắ c lao đại cũng c h ư a chết, n h ư n g đã t h h nhìn hắn à n xín Ngô ốc. lai m ộ trăm cái, c bốn ổ n cũng không n tọa có t lời, k h ô g giết có n g ư ơ i Mặc dù k h ô n g có g i ế chương ắ n lại g i thứ n không có tám c t n r ă n h ố n g thích, ư ơ i bảy bước đầu hiệu Từ、trong ừ t hắc lão đại trí nhớ nô lai nơi này c ủ a biết được tên là hắc lâm tinh ở tu ma giới hóa tệ như tu chân giới hóa tệ cũng là tinh thạch tu ma giả năng lượng trong cơ thể cũng là chân nguyên bất quá cùng người tu chân chân nguyên không quá giống nhau cho nên lập tức có thể phân biệt ra được ai là tu chân giả ai là tu ma giả đây cũng là nô lai không có để cho hà văn cùng tống giai đi ra ngoài nguyên nhân chỉ bất quá thực lực của n ô lai quá mức yêu n g h i ệ t cộng thêm năng lượng trong cơ thể đã sớm không giống với chân nguyên lực cho nên căn bản là không có cách nhìn ra hắn là tu chân giả còn là tu ma giả nhưng hà văn giống như tống giai các nàng cũng không nô lai、like、như vậy để cho người khác không nhìn ra nếu như các nàng không tiến hành che giấu thoại nhất định sẽ trở thành tu ma giả vây công đối tượng đối với đại thừa kỳ tu ma giả hoặc là tán ma mà nói chân nguyên của bên trong cơ thể của bọn họ đã bắt đầu chuyển hóa thành màu đen mang u y ê n lực không giống tu chân giả phi thăng t i ê n giới tu ma giả phi thăng ma giới nhưng là tinh thạch tu chân giả cùng tu ma giả cũng có thể dùng tu ma giới so sánh với tu chân giới đó chính là khu dân nghèo h á c lão đại trong túi chữ vật của đám người không có gì hay pháp bảo theo ngô lai nhận thấy hết thể hết thảy đều là đồ bỏ đi về phấn đan dược cũng là tu ma giả chuyên dụng phi thường đan dược của đồ bỏ đi trong túi đựng đồ tinh thạch không có mấy khối em đi quả thực quá nghèo lại chỉ có hơn một trăm khối thượng phẩm tinh thạch thân là tu ma giả lan lộn đến trên phần này thật sự là trước không có người sau cũng không có người còn nói rết ngàn tám trăm người đâu mới vất như vậy điểm à thật ra thì ngược lại nô la hiểu lầm bọn họ phải biết tu ma giới vốn là không yên ổn vậy tu ma giả nào dám đi một mình rất nhiều đều là kết đội mà đi nếu không liền bị người khác cho cấp giết giống như hắc lão đại đám người không dám cấp giết đại hình đội ngũ chỉ cấp giết những thực lực đó thấp hèn tu ma giả nói như vậy n h ữ n g thực lực đó thấp hèn tu ma giả có thể lấy ra mấy khối t r u n g phẩm tinh thạch cũng không tệ húng chi là thượng phẩm tinh thạch hắc lão đại những năm này có thể để giành được hơn một trăm khối thượng phẩm tinh thạch đã là lẫn vào coi như không tệ nô lai không khỏi lắc đầu một cái bước đi tới thành môn mới vừa rồi đánh nhau đã kinh động giữ cửa tu ma giả nhưng bọn hắn giống như tư không kiến quán tựa như đã không cảm thấy kinh ngạc nô lai đi ngang qua cửa thành thời điểm một cái giữ cửa tu ma giả muốn tìm hắn muốn lệ phí vào thành bất quá một người khác tu ma giả len len kéo hắn một cái vào áo người nọ lập tức không lên tiếng mới vừa rồi nô lai quả thực quá hưng á n h hắc lao đại nhưng là thế hệ này tiếng tăm lừng lây tu ma giả liên thành chủ đại nhân cũng để cho hắn tam phân không nghĩ tới liền bị nô lai cho chế phụ không rõ sống chết vậy còn có người nào dám t r e o nô lai đều là kính nhi viên chi đối với người tu ma kia tiểu động tác nô lai tự nhiên nhìn ở trong mắt hắn trong lòng sẩn tiếu một chút không nói gì ở tu ma giới quả đấm lớn lại đạo lý quyết định đi vào thành m ô n sau thấy cái lụi bại đường lớn cùng đổ nát phong đốt nô lai muôn vàn g cảm k h á i tu ma giới so với tu chân giới thật là không có c á c nào bất quá bố cục sấp xỉ tu chân giới nô lai muốn hỏi thăm tin tức liên quan tới thiên cơ tông nhớ tới tiểu quán là một cái tin linh thông địa phương vì vậy đi tới một nhà cũ nát quán rượu nhỏ tùy ý tìm cái bàn ngồi xuống nô lai dùng thần n i ệ m dò xét một phen phát hiện nhà này tiểu quán lao bản lại là độ kiếp trung kỳ tu ma giả khó trách nơi này của có thể ở mở tiểu quán bất quá nơi này tiểu nhị cũng chỉ là người bình thường tiểu nhị tới sau nô lai tùy ý điểm mấy món thức ăn tu ma giới món ăn cũng không có tu chân giới làm nhắn n h i nô lai không khỏi nhữ mày một cái tùy ý ăn vài miếng sau nô lai gọi tới tiểu nhị nói nếu như ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề khối này thượng phẩm tinh thạch chính là của ngươi cái đó con mắt của điếm tiểu nhị lập tức sáng lên hắn vội vàng cung kính nói tiền bối có cái gì vấn đề cứ việc hỏi nhỏ bé nhất định chi vô bất nôn nôn vô bất tẫn giống như như vậy ở vào tu ma g i ớ i tầng dưới chót nhất người hắn một năm cũng không kiếm được một khối thượng phẩm tinh thạch hiện tại có như vậy một khối tinh thạch trước mắt đã ở hắn có thể không tranh thủ sao nô lai nhàn nhạt cười nói ta muốn hỏi một chút thế nào đi thiên cơ tông thiên cơ tông tiểu nhị kêu lên lập tức có người hướng bên này nhìn tới thế nào nô lai tò mò vân đạo tiểu nhị liền vội vàng nói không có không có sao ngài thế nào ngay cả điều này cũng không biết nô lai cười giải thích ta từ nhỏ đã đợi ở nhà đàng hoàng tu luyện hiện tại trong nhà mới từ đi ra cho nên đối với chuyện bên ngoài đều không biết ta nghe nói thiên cơ tông danh dương chúng ta tu ma giới cho nên muốn đi xem một chút hiện tại nô lai nhưng là nói láo đều không đả thảo cảo nô lai vừa nói như vậy tiểu nhị này cũng lập tức công khai trong phán đoán của ở hắn nô lai nhất định là một đại gia tộc con em từ nhỏ bị yêu cầu nghiêm khắc cho đến tu luyện thành công mới thả hắn ra luyện luyện người như vậy hắn cũng từng gặp một ít từ tốt bụng tiểu nhị chân thành địa nói tiền bối nhỏ khuyên ngại không nên đi thiên cơ tông tại sao? nô、no、lai đối với lần này rất là không hiểu tiền bối ngài có chỗ không biết thiên cơ tông quả thật danh dương chúng ta tu ma giới nhưng lại là người người nói thiên cơ tông biến sắc à? tại sao nô、no、lai hỏi lần nữa không nghĩ tới tại tu chân giới người người nói thiên cơ độc biến sắc ở tu ma giới cũng giống như vậy tiểu nhị lần nữa kinh ngạc nhìn nô、no、lai đạo ngài chẳng lẽ không biết thiên cơ tông am hiểu nhất thi độc khó lòng p h ò n g bị chỉ cần đắc tội bọn họ chết cũng không biết chết thế nào mặc dù thiên cơ tông không phải tu ma giới lớn nhất tông môn nhưng là cũng là thần bí nhất kinh khục nhất nhưng là ta lại không phải đi gây chuyện chỉ là muốn tới đó thử xem nếu như là như vậy đó là đương nhiên thật chỉ bất quá nhỏ nghe nói thiên cơ tông chỗ ở trong vùng khu vực rộng mấy trăm dặm đều bị độc tố bao trùm hơi dựa vào một chút gần liền có thể có thể trúng độc nhỏ sợ ngài bất chi bất giác đến gần vậy có độc trong phạm vi như vậy sẽ hổn g công ngồi một cái mạng thì ra là như vậy vậy cảm ơn hảo ý của ngươi bất quá ta còn là muốn biết thế nào đi thiên cơ tông thấy ngô lai、like、kiên trì tiểu nhị âm thầm thở dài một cái không khuyên nữa hắn mà là nói thiên cơ tông sở ở tinh cầu liền đều thiên cơ tinh tinh ngài có thể thông qua trước truyền tống trận hướng truyền tống trận chính là cái này trong thành phố có thể mang ngài truyền t ố n g đến nhận chức hàng ngài muốn đi địa phương bất quá ngài lần đầu tiên đi ra khỏi nhà tốt nhất mua một tấm tinh đồ như vậy thuận lợi tiểu nhị nói xong có chút trông đợi lại có chút thấp thỏm bất an nhìn nô g lai mới vừa rồi nô g lai hỏi vấn đề quả thực quá đơn giản tùy tiện hỏi một người là có thể trả lời quả thực không đáng giá một khối thượng phẩm tinh thạch nô g lai gật đầu nói ừ không sai ta quả thật cần một tấm tinh đồ thật là cảm ơn ngươi nô lai tiện tay ném khối này thượng phẩm tinh thạch cho tiểu nhị không nghĩ tới nô lai thật đưa khối này thượng phẩm tinh thạch cho hắn tiểu nhị đột nhiên có chút t ăn nữa mấy hớp món ăn liền tính tiền rời đi nghe tiểu nhị nói đi ra khỏi nhà tốt nhất mua một tấm tinh đồ nô、no、lai、like、vì vậy đi tới một nhà nhìn coi như không tệ tiểu điếm trong tiểu điếm người t h ư a thớt nhìn tương đối tiêu điều trong điếm chỉ có lao bản một người là độ kiếp sơ kỳ tu ma giả có thể đem như vậy điếm lái là cần một ít thủ đoạn nếu không không có hai ngày liền bị người phá phách cướp bóc thấy nô、no、lai、like、đi tới lao bản tiến lên đón vẫn đạo vị khách con này muốn mua chút cái gì thấy nô、no、lai、like、nhìn giống như người bình thường toàn thân không hề sát khí hắn mặc dù có chút không quá mơ lý nhưng vẫn là hỏi lên nô lai lạnh nhạt nói bổn tọa muốn mua một tấm tinh đồ bổn tọa lão bản kia sửng sốt một chút chợt khôi phục bình thường đạo khách quan tinh đồ một trăm thượng phẩm tinh thạch một phần nghe được lời của lão bản nô lai trực tiếp đ ả o cặp mắt trắng giã cái gì muốn một trăm thượng phẩm tinh thạch ngươi đây là cướp bóc sao bổn tọa xem ngươi dứt khoát đi cướp đoạt tốt lắm hát l ã o đại đánh cướp giết người nhiều năm như vậy trên tay liền hơn một trăm khối thượng phẩm tinh thạch chính là một tấm phá tinh đồ sẽ phải một trăm khối thượng phẩm tinh thạch không phải cướp bóc là cái gì lão bản kia nói mà không có biểu cả chúng ta tu ma giả lúc nào có đồng tàu vô khi nói một cái này đừng tưởng rằng b u ồ n tọa không biết giá thị trường chỉ cần có ránh r ố i bạch ngọc giản muốn phục chế bao nhiêu tinh đột thì có bao nhiêu tinh đ ộ t lão bản kia hơi biến sắc mặt đạo khách quan n g ư ờ i rốt cuộc có mua hay không không mua xin không cần trễ mãi ta làm ăn nghe lão bản vừa nói như vậy nô lai nổi giận khi thế tùy tiện bùng nổ một chút k h í tức tử vong bao phủ toàn thân cả người nhìn giống như trong địa ngục tử thần vậy đây chính là lực tử vong tác dụng nô lai khi tức lập tức để lão bản kia phải không thờ nổi nô lai hử lạnh nói hử không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá làm ăn quả thực thật là qu thấy nô lai nổi giận hơn nữa k h í thế cường đại như vậy nhất định là cao thủ không phải hắn có thể được tội vì vậy nói tiền bối nếu như ngài cần tinh đồ thoại ta có thể đưa ngài một phần h ả o hắn không ăn thua thiệt trước mắt nếu như nô lai bạo khởi giết người hắn cũng không có thể ra sức chẳng lẽ bổn tọa là mua đồ không trả tiền người sao nô lai nói một cách lạnh lùng đạo liền một cái ánh mắt sẽ để cho người lão bản này toàn thân phát rét cảm giác giống như là rơi vào trí hản trí hẳn kẽ băng n ư ớ c l u ô n vậy vô luận như thế nào điều dụng chân nguyên cũng không có thể với chuyện lão bản liền vội vàng lắc đầu đạo không tiền bối mua đồ tự nhiên sẽ đưa tiền người xem một tấm tinh đồ hai cái hạ phẩm tinh thạch như thế nào mới hai cái hạ phẩm tinh thạch ngươi sẽ không lỗ là đi nô lai cố ý vấn đạo không lỗ lã không lỗ lã lão bản liền vội vàng khoát tay nói nô lai hài lòng gật đầu nói còn tạm được này dứt lời hắn ném cho lão bản hai khối hạ phẩm tinh thạch sau đó nắm lên tinh đồ đi lề i người n chờ sau khi nô lai đi lão bản kia lập tức tê liệt trên ghế ngồi đây rốt cuộc là người nào a quá kinh khủng trước kia ta đã thấy một vị tán ma tiền bối cũng chưa cho ta như vậy áp lực a hắn không bùng nổ khí thế lúc liền cùng người bình thường không có khác biệt khí thế phát ra ngay cả ta đều khó ngăn cản xem ra không thể nhìn mặt mà b ắ t hình dòng a lão bản tự nhủ nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 843, chương thứ 848 t i n tức ngoài ý m u ố n n ô lai vô tình đi đến trung ương thành phố c h u y ệ n tống trận nơi này có bốn tòa c h u y ệ n tống trận có thể đi thông tu ma giới bất kỳ một cái nào có truyện tống trận tinh cầu hắn đang muốn chuẩn bị đi thiên cơ tinh, tinh mấy cái tu ma giả lời đàm luận đề hấp dẫn sự chú ý của hắn thiên minh ngươi nói có phải thật vậy hay không a một cái mập mạp tu ma giả v ấ n đạo bên cạnh cái đó có chút g ầ y tu ma giả đạo lao trịnh ta lừa ngươi làm gì h á c sơn tinh tinh xuất hiện hai cái tu chân giả trên tay còn có thượng phẩm linh khí cùng không gian giới chỉ chờ cho bảo thật là nhiều người đều đổi quá khứ tiêu trừ bọn họ đâu một gã khác tu ma giả v ấ n đạo vậy chúng ta đi qua làm chi đâu họ t i ê n tu ma giả hết ý kiến tức giận nói ngươi ngu à giết kia hai cái tu chân giả mấy người chúng ta nói không chừng còn có thể chia một chén canh người nọ nghe một chút liền vội vàng nói c không tệ chúng ta mau đi, đi. nô lai trong lòng hơi động lắc người một cái ngăn lại cái đó họ tiền tu ma giả nghi ngờ vấn đạo vị đạo hữu này các ngươi nói hát sơn tinh tinh xuất hiện hai tên tu chân giả là thật sao cái đó họ tiền tu ma giả cảnh giác nhìn hắn một cái đạo ngươi là người nào ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết phải không ngươi có thể thử một chút nô lai nói một cách lạnh lùng đạo vừa dứt lời bao gồm cái đó họ tiền tu ma giả ở bên trong mấy cái tu ma giả cũng chịu ra pháp bảo của mình đề phòng nô lai cười lạnh một tiếng cường đại uy áp thi triển ra tất cả mọi người đều không tự chủ được quỳ xuống mấy cái này tu ma giả đều có tu vi phân thần kỳ cũng coi là nhất phương cao thủ không nghĩ tới nô lai tùy tùy tiện tiện sẽ để cho bọn họ quỳ xuống đây là bực nào thực lực ừ cho thể diện mà không cần tiền bối tha mạng ta nói ta nói cái đó họ tiền tu ma giả rốt cuộc biết sợ chỉ có thiết thân lãnh hội mới biết nô lai khủng bố nô lai khi thế một bùng nổ hắn đã cảm thấy bị một nguồn sức mạnh đ è xuống không tự chủ được quỳ xuống như thế nào đi nữa vận chuyển chân nguyên trong cơ thể cũng không đứng nổi hơn nữa tựa hồ thêm ở trên mình thân áp lực càng ngày càng lớn sưng cũng mau tán g i t ự như nói đi nô lai thu hồi u y áp tiền tiêu tính tu ma giả cùng còn lại tu ma giả nhất thời giáp đắc toàn thân vung lòng rất nhiều xem ra những người tu ma này cũng đặc biệt tiện thích cứng không thích mềm tiền bối là như vậy nghe nói hát sơn tinh tinh tới hai tên tu chân giả họ tiền tu ma giả đang muốn nói một chút nô lai đột nhiên ngắt lời nói tu chân giả nơi này chính là chúng ta tu ma giới làm sao có thể có tu chân giả ở ngươi không biết là lựa g ạ t bổn toà đi nói âm thanh của n ô lai lăng lệ nếu như rất nhiều họ tiền tu ma giả không cho hắn một hợp lý giải thích sẽ phải hắn đẹp mắt tư thế thấy n ô lai tựa hồ muốn nổi giận họ tiền tu ma giả run lẩy bảy địa đắp tiền bối v nô b ố lai phản bác họ tiền tu ma giả tự nhiên không dám phản bác nô、no、lai、like、thoại lên tiếng là tiền bối nói phải văn bối mới vừa rồi chẳng qua là suy đoán mà thôi bất quá chúng ta tu ma giới phải không có thể có tu chân pháp quyết rốt cuộc bọn họ là từ đâu mà tới hoặc giả chỉ có chính bọn hắn biết nô lai như có điều suy nghĩ vấn đạo sau đó thì sao họ tiền tu ma giả tiếp tục nói hai tên này tu chân giả vừa xuất hiện liền bị chúng ta tu ma giả phát hiện sau đó xảy ra kịch liệt chiến đấu không nghĩ tới hai cái này tu chân giả mặc dù tu vi cũng không quá cao cũng chỉ và chúng ta tương đối nhưng bọn hắn có thượng phẩm linh khí công kích tính pháp bảo c ù n g pháp bảo loại phòng ngự lực công kích mạnh vô cùng hơn nữa làm người phi thường giảo hoạt giết không ít tu ma giả chạy ra ngoài nga nữa sau đó thì sao nô lai trong lòng có chút khẳng định thấy nô lai đối với chuyện này vô cùng hiếu kỳ họ tiền tu ma giả cho là hắn cũng mơ ước kia hai cái người tu chân thượng phẩm linh khí trong lòng lạnh nửa đoạn có n ô lai cao thủ như vậy xuất thủ bọn họ đừng nghĩ phân đến nửa chén hương canh bất quá hắn không dám không nói thật kia hai cái tu chân giả chạy ra ngoài sau có tu ma giả một đường đuổi g i ế t hắn cửa cứ như vậy đuổi g i ế t bọn họ mấy năm không nghĩ tới bọn họ đi tới h ắ c sơn tinh tinh van b ố i là lấy được một vị bằng hữu đưa tin vì vậy yêu mấy vị bằng hữu muốn đi h ắ c sơn tinh tinh m ọ điểm chỗ tốt n ô lai khẽ mịp cười đạo ngươi ngược lại đàng hoàng bất quá lần này ngươi cũng không cần đi đuổi theo giết hai tên người tu chân người kia nhất định rất nhiều lấy thực lực của các ngươi nghĩ đến cũng không vớt được bất kỳ chỗ tốt nào chẳng qua là hưởng phí hết truyền tống tinh thạch là tiền bối nói thật là họ tiền tu ma giả túi người gật đầu đạo nô lai cười ha ha một tiếng đi vào t r u y ề n tống trận lựa chọn đi h ắ c sơn tinh tinh bạch quang thoáng qua nô lai biến mất ở trong truyền tống trận đợi đến nô lai rời đi họ tiền tu ma giả mới thật sự thở phào nhẹ nhõm đối với những khác mấy tên tu ma giả nói tất cả mọi người giải tán đi thiên minh chúng ta không đi hát sơn tinh sao họ trình tu ma giả vân đạo họ tiên tu ma giả một bụng tức giận thấy họ c h ỉ n h tu ma giả vẫn không rõ có chút tức giận nói còn đi cái pa ngươi không có nhìn vừa mới cái tia người muốn giết chết chúng ta dễ như t r ở bàn tay nhất định là đại thừa kỳ tu ma giả hoặc là tán ma cấp bậc cao thủ giống như hắn theo như lời bên chúng ta đi vừa có thể mò được chỗ tốt gì chỉ bỗng dưng lãng phí tinh thạch mà thôi rất nhanh nô lai xuất hiện ở hát sơn tinh tinh trong c h u y ề n t ố n g trận nô lai đi ra c h u y ệ n tống trận phát hiện có không ít tới trước hát sơn tinh tinh tu ma giả nghĩ đến là nhận được tin tức đặc biệt vì tiền tính tu ma giả nói hai cái này tu chân giả tới nô lai thả ra thần nghiệm bắt đầu lục loại rất nhanh hắn ở trong hắc sơn tinh tinh một chỗ xâm lâm phát hiện hai cổ hết sức quen thuộc khí tức nô lai không để ý tới kinh thế hai tục trực tiếp một cái thuấn di đi tới hắn phát hiện khí tức thuấn di nô lai thuấn di rời đi một màn rất nhiều tu ma giả đều thấy được tại tu chân giới chỉ có đại thừa kỳ trở lên tu chân giả mới có thể thuấn di dĩ nhiên độ kiếp hậu kỳ tu chân giả cũng có thể miễn cưỡng thuấn di ở tu ma giới cũng giống như vậy chỉ có đại thừa kỳ trở lên tu ma giả mới có thể thuấn di không nghĩ tới hát sơn thành lại xuất hiện như vậy tiền bối cao thủ xem ra kia hai cái tu ma giả muốn đền tội đây là những người tu ma này ý tưởng bất quá bọn hắn cũng có chút t ạ m đạm bọn họ cũng muốn đi chia một chén canh tu ma giả phần lớn đều là vì tư lợi trừ xem náo nhiệt những người này đều là không nhiều l ắ m thực lực có một chút thực lực liền muốn mỏ điểm chỗ tốt có cường giả như vậy ở bọn họ căn bản là không v ấ t được chỗ tốt nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên chương 844, chương thứ 849 không nói hỏi thương thiên vương phi cùng tống kiến bây giờ là vô cùng chật vật toàn thân bị thương ban đầu đi tu chân giới thời điểm tống kiến bởi vì ngô lai không có chờ hắn giận dỗi với ngô lai lại mang vương phi đi trước một bước tiến vào chuyện tống trận bị c h u y ể n tống đi phải biết ngô lai kiến tạo chuyện tống trận là một chiều cũng không biết rốt cuộc có thể c h u y ể n tống đến nơi nào hai lần c h u y ể n tống địa điểm đều không nhất định vậy kết quả chuyện tống trận chuyển vương phi cùng tống kiến hai người đưa đến một viên k ỳ quái trên tinh cầu trên viên tinh cầu này mặc dù linh khí coi như đầy đủ nhưng cho người ta một loại cảm giác không thoải mái lắm bọn họ ở nơi này viên tinh cầu thượng đ ẳ n g ước chừng một tháng cũng không thấy đến ngô lai c h u y ể n tống tới lần này cho dù bọn họ có ngu đi nữa cũng biết ngô lai khẳng định c h u y ể n tống đến chỗ khác không có ngô lai dẫn vương phi như tống kiến giống như mất đi người tâm phúc lập tức mất đi phương hướng vương phi buồn rầu phải chết tả hoán nói xây ca ngươi nha giận dỗi với biểu ca cũng không cần kéo ta chịu tội thay a tống kiến lúc này cũng là gương mặt bị khuất hắn nơi nào biết truyền tống mục đích là ngẫu nhiên đâu trước ngô lai nhưng là cùng bọn họ nói qua nhưng hắn bởi vì kích động quên mất tống kiến thở dài nói phi ca hiện tại đã thành như vậy người trách móc cũng không tể với chuyện chúng ta trước hết nghĩ biện pháp sống được mới là vương đạo v á n trách thì trách móc vương phi cũng coi là tương đối lý trí hắn suy nghĩ một chút g i á c đ ắ c tống kiến thoại rất có đạo lý vì vậy nói cũng được chúng ta chưa quen thuộc hoàn cảnh sau đó từ từ đi tìm biểu ca tu chân giới cho dù lớn hơn nữa chỉ cần chúng ta cố gắng tin tưởng nhất định sẽ tìm được biểu ca hơn nữa biểu ca phát hiện chúng ta chuyển chỗ khác cũng sẽ cố gắng tìm chúng ta hắn thần thông còn đại nhất định sẽ có biện pháp hai người đạt thành nhất trí sau liền không nữa trách móc cũng không có đoán trời trách không đoán đất, trời mà là bọn ắ t tham đầu d họ đang sau, chuẩn rốt c ộ c bị tiến lên hỏi mấy người kia tuần một phen nhưng là không nghĩ tới năm người kia gặp được hán cửa giống như thấy tân đại lục vậy miệng há thật lớn nửa ngày không nói ra lời làm vương phi cùng tống kiến từ từ tiếp cận năm người này lại không nói lời gì đ i ệ u triệu ra pháp bảo của mình đánh tới hai người bọn họ vương phi né tránh công kích của bọn họ tức giận vấn đạo các ngươi tại sao phải động thủ với chúng ta chúng ta cũng không có t r ê o chọc ngươi cửa năm người kia giống như liếc si nhìn hai người bọn họ một người trong đó đạo các ngươi chẳng lẽ là ngu si sao các ngươi là tu chân giả mà chúng ta là tu ma giả đây chính là ta c ử động thủ với các ngươi lý do nghe được người tu ma kết thoại tống kiến vẫn nghi ngờ vấn đạo chúng ta đúng là tu chân giả vậy thì thế nào chẳng lẽ tu chân giả lại không thể cùng tu ma giả sống trung hòa bình sao năm người kia nghĩ trong đầu hai cái này tu chân giả nhất định là từ trong khe núi đi ra ngoài cái gì cũng không biết đáng chết tu chân giả chúng ta tu ma giả và các người tu chân giả cho tới bây giờ chính là tử địch động thủ với các người đó là thiên kinh địa nghĩa vương phi cùng tống kiến rốt cuộc minh bạch nơi này lại không giống địa cầu tu ma giả cùng tu chân giả không thể cùng b ì n h sống chung sáng loáng phi kiếm hướng về bọn họ công tới vương phi cùng tống kiến tự nhiên phấn khởi phản kích năm này tu ma giả thực lực cũng chỉ là nguyên anh kỳ mà vương phi cùng tống kiến đều đã đạt tới phân thần kỳ c ộ n thêm ngô lai、like、cho bọn hắn trang bị cũng coi như là t ự c phẩm cho nên vương phi cùng tống kiến rất nhanh bắt giữ năm này tu ma giả bị bắt sau vương phi cùng tống kiến còn không có thẩm vấn năm này tu ma giả một người trong đó liền hét lớn các ngươi nhất định là tu c h â n giới gian tế tới thăm dò chúng ta tu ma tin tức về giới thực thời các ngươi thả chúng ta nếu không sẽ còn có nhiều hơn tu ma giả tới đem bọn ngươi chém thành m ô n mảnh tu ma giới vương phi buồn bực v ấ n đạo nơi này là tu ma giới các ngươi chẳng lẽ không biết sao một cái tu ma giả kỳ quái v ấ n đạo cái gì nơi này lại là tu ma giới không phải tu trân giới tống kiến thời khắc này biểu tình trở nên vô cùng kỳ quái không biết là khóc hay là đáng cười mà vương phi sắc mặt cũng rất khó coi cái gì tu trân giới nơi này là chúng ta tu ma giới một người khác tu ma giả khẳng định nói x â ca người nhà lại đem ta mang tới tu ma giới tới lần này chúng ta thế nào trở về nhà vương phi lúc này đó là khóc không ra nước mắt ta tống kiến cũng là tay chân luôn cuống không nói hỏi thương thiên a hắn vốn là cho là cho dù cùng nô lai không có ở đây cùng một nơi cũng nên bị chuyển tới tu trân giới nào biết hiện tại đi tới tu ma giới thương thiên a tại sao như vậy trêu cợt chúng ta đây là vương phi cùng tống kiến lòng của hai người thành nghe mấy cái này tu ma giả giọng nói tựa hồ tu chân giới cùng tu ma giới là hoàn toàn đối nghịch tu chân giả cùng tu ma giả cũng không có sống trung hòa bình có thể vậy bọn họ sau này tình cảnh chẳng phải là thật to không ổn à năm này tu ma giả đã biết hai người này nhất định là truyền tống bị lỗi không cẩn thận sẽ đến tu ma giới vương phi đối diện với tống kiến một cái bọn họ đã đạt thành án ý năm này tu ma giả không thể lưu đây là hắn ánh mắt hai người trao đổi kết quả vì bọn họ an toàn của mình hành tung của bọn họ không thể bị tiết lộ ra ngoài nếu không nhóm lớn tu ma giả tới hoặc là tới một hai tu ma trong giới cường giả bọn họ sẽ chết không đất trôn Vương phi cùng Phi sau khi tống kiến giết kiến năm làm a giả chết, lấy được bọn họ pháp lấy tinh tinh bọn b xong những việc này vương phi cùng tống kiến hai người đi tới nơi này viên tinh cầu nhất hoang vu địa phương bắt đầu là hàng, cư chuẩn bị ở nơi nào hào hào tu luyện một phen chờ thực lực tăng cao lại nghĩ biện đi nghĩ pháp tìm đi tu chương n như vậy trình t ủng an hộ ơ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm bốn mươi năm chương thứ 850 dòng man. Bất quá, rất quá, mặc dù trong những người tu ma kia không thiếu có cùng bọn họ tu vi không sai biệt lắm cao thủ nhưng là bọn họ mượn ngô lai đưa cho bọn họ cực phẩm trang bị đại phát thần uy Cùng những tiêu đó, bọn họ tiêu trừ tu đó mặc a hai ma sau giả tương thẳng vương cùng tống người cũng rơi vào cả người là thương, bất quá cuối cùng giết đại chiến chiến đối thiết, phi kiến rơi cuối giả cả chết chục thoát. trận, trận tên một mấy m bất tu trốn ấy vào là quá dù bọn hắn trốn thoát nhưng bọn hắn không có thể giết những người tu ma kia xong hành tung bại lộ cho nên nhất trực gặp phải tu ma giả đuổi g i ế t nếu như bọn họ trong nhẫn của chữ vật không có nô lai、like、cho bọn hắn thực phẩm đáng dược không biết bọn họ chết bao nhiêu hồi bất quá bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều ở trên tử vong tuyến bồi hồi coi như tu chân giả ở tu ma giới đó chính là tu ma giả công địch thì giống như chuột chạy qua đường người người kêu đánh hành tung rất khó ẩn nút thường thường vết thương trên người vừa đủ một chút l i ề n bị người phát hiện chỉ đành phải lần nữa chạy trốn ở trong một đường chạy trốn thực lực của bọn họ cũng ở đây nhanh chóng tăng trưởng đều đang đạt tới phân thần hậu kỳ chỉ kém lâm môn một cước là có thể tiến vào độ kiếp sơ kỳ nếu như dựa vào từ từ tu luyện mặc dù bọn hắn tu luyện đều là đỉnh cấp pháp quyết tiến bộ cũng không có thể nhanh như vậy người thường thường đều là dưới áp lực đột phá hơn nữa trên người bọn họ sát khí m ư ờ i phần nhìn một cái cũng biết từng giết không ít người những sát khí này là bọn họ giết chết nhiều tên tu ma giả sau hình thành sát khí thậm chí vượt qua rất nhiều tu ma giả lúc này vương phi cùng tống kiến đã sắp hết đạn hết lương thực nô lai mặc dù cho bọn hắn rất nhiều đ a n dược nhưng cho bọn hắn đan dược cũng không phải là vô cùng vô tận lấy mại không hết dùng mại không cạn luôn có lúc dùng hết ở lúc bình thường còn có thể chống đỡ thời gian rất lâu nhưng là bọn họ nhất trực bị đuổi r ế t cũng thường bị thương thời kỳ phi thường đan dược dùng đặc biệt mau hơn nữa bọn họ vẫn còn thuộc về sức cùng lực kiệt trạng thái đuổi r ế t tựa hồ không bao giờ ngừng nghỉ để cho bọn họ căn bản không có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi phía sau có truy binh trước có trận đường trước thật là có hổ sau có lang bọn họ mấy năm này cuộc sống giống như tại địa ngục vậy. thật may là những người tu ma kia đều là vì tư lợi làm theo ý mình cũng muốn bỏ được chỗ tốt mà không muốn cho người khác được lợi cho nên vương phi cùng tống kiến mới có thể vào thời khắc nguy hiểm nhất nhiều lần thoát hiểm hơn nữa mặc dù vương phi cùng tống kiến có tinh đồ nơi tay nhưng là bọn họ đều là không mục đích gì tán loạn cho tới bây giờ không bấm lẽ thường ra bài cho tiếu trừ bọn họ tu ma giả mang đến rất lớn p h i ề n t h o á i thường thường những người tu ma này ở phía trước một cái tinh cầu b ả y ra to lớn túi muốn cho bọn họ chui vào kết quả bọn họ c h u y ể n tống đến nơi khác để cho những người tu ma kia vừa hụt kinh nghiệm của bọn họ cũng có thể nói là nhất bộ truyền kỳ trước vương phi cùng tống kiến tán loạn đến h ắ c sơn tinh tinh h ắ c sơn tinh tinh lên tới nơi đều là d ầ m dạp d ừ n g dậm nguyên thủy phi thường thích hợp che đậy vương phi cùng tống kiến quyết định ở trên h ắ c sơn tinh tinh dừng lại trước thanh vết thương trên người dưỡng hảo lại nói hiện tại chữ vật đan dược của trong chiếc nhẫn đã khô kiệt một người còn dư lại một viên cuối cùng hai người ở trên h ắ c sơn tinh tinh nghỉ dưỡng sức vết thương trên người trên căn bản đều tốt nhưng là những người tu ma kia còn là đổi tới có mấy tên tu ma giả phi thường am hiểu cách truy tùng đây cũng là vương phi cùng tống kiến nhất trực không có thể trốn thoát truy lùng nguyên nhân ở hát sơn tinh, tinh chỗ s một, một người xâm những n g tu mặc a áo đen ước chừng hơn bốn mươi tuổi khắc mặt tâm trầm tu ma âm xâm xâm nói người tu ma này có tu vi độ kiếp hậu kỳ vừa nhìn thấy người tu ma này vương phi cùng tống kiến nhất thời sinh ra cảm giác vô lực mặc dù bọn họ mượn c ự c phẩm trang bị có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng là người vừa tới tu vi so với bọn họ cao rất nhiều hơn nữa lại không chỉ một người thậm chí còn có cường giả chưa từng xuất hiện những người này tựa hồ chẳng qua là tới đi đầu hãy b ấ t nói nhảm đi các ngươi cùng lên đi việc đã đến nước này vương phi liều mạng với tống kiến chuẩn bị cho dù đầu hàng bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết còn không bằng đụng một cái nói không chừng còn có một đường sinh cơ không cần bọn họ nói như vậy những người tu ma kia công kích đã đến tu chân giả cùng tu ma giả vốn chính là không chết không thôi Húng chi vương phi c ù đột nhiên gầm lên giận dữ trên người buộc phát ra vạn trượng kim quang đâm vào tất cả mọi người cơ hồ cũng không mở mắt ra được ngay cả cái đó độ kiếp hậu kỳ tu ma giả cũng cảm thấy rất là kinh ngạc tiểu tử này không biết là hư trương thanh thế đi theo kim quang tàn đi một cái chiến thần giống vậy nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người vương phi vốn là thân hình to lớn hiện tại càng hiện ra vĩnh ạ n uy phong lấm lấm giống như chiến thần lâm thế đồng thời trong tay cầm một thanh khổng lồ bữa lại bá khí mười phần tựa hồ hắn một bữa có thể bổ ra thiên đ i ệ m giá hạ tử tất cả mọi người đều trận tròn mắt ngay cả tống kiến cũng sừng sờ ở một bên q u ê n tránh bay tới phi kiếm lực chú ý của bọn họ đều bị vương phi hấp dẫn người lai vương phi ở sau buộc phát ra cường đại chiến y chi nhất cử vạch ra tầng mô kia đột phá phân thần hậu kỳ đạt tới độ kiếp sơ kỳ hắn cách độ kiếp sơ kỳ vốn là chỉ còn lại lâm môn một cước bây giờ bị những người tu ma này kích thích thủy đáo cử thành đồng thời, trên thân vương phi xuất hiện tầng một kim sắc cùng màu đỏ trong suốt chiến giáp như trong điện ảnh y dầu man ở trong y dầu man điện ảnh chính là kim sắc cùng màu đỏ lưu tuyến hình t r a n giáp g mẹ nhà nó y dầu man đây rốt cuộc là diễn kia ra a tống kiến thất thanh la lên vương phi trên người tầng này trong suốt chiến giáp hoàn toàn là do năng lượng biến thành là vạn trượng kim thân sơ cấp nhất tầng thứ vương phi thực lực không đủ không có tu luyện thành vạn trượng kim thân chỉ có thể đạt tới loại trình độ này bất quá có thể tạo thành hiệu quả như vậy đã đủ rung động căn cứ tu luyện giả bản thân tu vi quyết định tầng này chiến giáp phòng ngự Tu chương i trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm bốn mươi sáu chương thứ tám trăm sáu mươi hai rộng mở sáng sửa cái gì ngay được ngô lai thoại hà văn cùng tống giai hai nàng thất kinh đi tu chân giới thời điểm tống kiến bởi vì giận dỗi cùng vương phi trước thời hạn xúc phát c h u y ề n tống trận không biết bị c h u y ể n tống đến nơi nào chuyện này chờ ngô lai c h u y ể n tống đến sau tử ngưng công chủ chỗ ở cái tinh cầu k i a chi liền nói cho hàn tuyết tam nữ lúc ấy hàn tuyết tam nữ cũng thổn thức không dứt tống giai lúc ấy cũng rất lo lắng bất quá ngô lai an ủi nàng bọn họ cũng không phải là ngồi không chủ từ trước đến giờ chỉ có bọn họ cả người khác làm sao có thể để cho người khác cả đến bọn họ để cho bọn họ h ả o h ả o đi ma luyện một phen đi không thể lao dưới bảo vệ của ta nhưng là ở trong ngô lai tâm thật ra thì nhất trực rất lo lắng hai người bọn họ ngô lai tại tu trần giới cũng nhất trực không có bưng tha cho hỏi thăm hai người bọn họ tin tức nhưng vẫn không có kết quả đối với vương phi cùng t ố n g kiến hà văn cũng rất lo lắng bọn họ ai úc cập ô nô lai tiểu đệ cũng coi là các nàng tiểu đệ húng chi vương phi là nô lai biểu đệ t ố n g kiến còn là tống gia anh ruột quan hệ này liền phức tạp tống gia nói đúng không lo lắng t ố n g kiến nhưng là trong lòng của trên thực tế phi thường lo lắng đây chính là anh ruột của mình n a thực lực vừa không có nô lai biến thái như vậy tại tu chân giới mấy năm này cũng thấy không ít chuyện nàng đã sớ biết không có thực lực tại tu chân giới khó có thể sinh tồn hiện tại đột nhiên nghe được nô lai nói phát hiện hai người tung tích hà văn cùng tống giai có thể không kinh ngạc sao xem ra hai người bọn họ người ban đầu là bị chuyển tới tu ma giới nô lai buồn b ự c n ó i lai ca ca rốt cuộc chuyện gì xảy ra a tống giai vội vàng v ấ n đạo nô lai nhéo một cái nàng m ũ i quỳnh ôn nu nói đừng có gấp nghe ta từ từ nói bất quá giai m u ộ i m u ộ i ngươi phải có chuẩn bị tâm tư vốn là thấy nô lai bóp lỗ mũi của nàng nàng chuẩn bị giải một chút kiểu nhưng nghe được nô lai thoại trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu chẳng lẽ ca ca xảy ra chuyện rồi nàng lo lắng nhất loại chuyện như vậy phát sinh nô、no、lai、like、vì vậy cáo chuyện đã xảy ra tố hà văn cùng tống giai hai nàng nghe xong nô、no、lai、like、thoại tống giai lảo đảo mướn ngã nô、no、lai、like、thấy vậy đem nàng đỡ ôm vào trong ngực lai、like、ca ca ca ca thật xảy ra chuyện rồi tống giai dịu dích hỏi nàng bây giờ là mất hết hồn n g ĩ a vạn nhất tống kiến thật xảy ra chuyện rồi vậy phải làm thế nào a nô、no、lai、like、lắc lắc đầu nói ta đến c h ầ m một bước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta không một chút nào biết vậy làm sao bây giờ a hiện tại vương phi cùng tống kiến sống hay chết còn là một điều bí ẩn thật ra thì nô lai cũng không có biện pháp mới đưa hà văn cùng tống rai hai nàng từ vô cực trong thánh cảnh m ớ i đi ra muốn cùng các nàng thương lượng một chút rốt cuộc nên làm cái gì nếu như vương phi cùng tống kiến thật xảy ra chuyện rồi thật lạ như thế nào đối mặt nô lai bất đắc dĩ thở dài nói ta chính là muốn cùng các ngươi thương lượng một chút nhìn một chút một bước nên đi như thế nào hiện tại tuyết nhi đã thành như vậy biểu đệ cùng a kiến lại xảy ra chết chưa biết bên cạnh ta chỉ còn lại hai người các ngươi đây là khó khăn nhất thời kỳ dứt lời nô lai ôm hà văn cũng vào trong ngực ba người thật chặt ôm nhau ở một chỗ giờ khác này trở thành trong thiên địa vĩnh h ằ n ngô lai tiếp tục nói ban đầu ở lăng vân tinh tinh thời điểm lưu nguyên đại ca bởi vì ta mà chết ta cực kỳ b i thương ta không hy vọng thân nhân của ta bằng hữu huynh đệ tỉ m ộ i của ta xảy ra chuyện nhưng là có một số việc không phải ta có thể chi phối ta mặc dù thực lực rất mạnh nhưng là không phải không gì không thể nếu như biểu đệ cùng a kiến thật xảy ra chuyện vậy chúng ta nên thế nào đối mặt nhớ tới ở lăng vân tinh tinh chuyện cũ trong lòng của ngô lai loạn thành nhất đ o ạ n nếu như vương phi cùng tống kiến thật xảy ra chuyện rốt cuộc phải làm thế nào đối mặt đâu cái vấn đề này để cho hà văn lâm vào trầm tư mà tống g a i là dịu rít địa khóc lên vừa khóc này để cho ngô lai phi thường đau lòng trong lòng lại loạn như tê dại nếu như là sinh tử của người khác bọn họ đại khả lấy bỏ mặc một chút gánh nặng trong lòng cũng không có chết thì chết có lẽ là sinh mệnh đến cuối hoặc giả chính là xui xẻo nhưng là chuyện liên quan đến chính bọn hắn thân nhân bằng hữu tâm tình của bọn họ cũng không giống nhau hồi lâu hà văn ngẩng đầu nói với ngô lai lão công ta rất đ ắ c bất kể xảy ra chuyện gì chúng ta cũng nên dũng cảm đối mặt dù sao nếu như bọn họ thật xảy ra chuyện chúng ta vừa có thể phải làm gì đây bị thương hoàn hảo chỉ cần còn có một khẩu khí tin tưởng lão công cũng có thể đưa bọ cứu sống nhưng là vạn nhất bị hại chúng ta cũng không có kêu bản lĩnh thông tin ê để cho bọn họ sống lại chẳng lẽ bọn họ bị hại chúng ta cũng phải đi theo đi chết chúng ta phải làm chính là chọn mau cha rõ chân tướng của sự t ì n h xem bọn họ còn sống hay không làm hết sức mình nghe thiên mệnh đây chính là ta cửa bước kế tiếp đường một lời thức tỉnh người trong động nghe được hà văn thoại nô lai đột nhiên rộng mở sáng sủa tư tưởng lập tức mở ra hắn mới vừa rồi quá mức quan tâm vương phi cùng tống kiến sinh tử lập tức bị che mắt người cũng biến thành không bình tĩnh đứng lên chân tướng của chuyện cũng còn không biết rõ hắn ở nơi này tự oán tự ngả bằng hiện trường kết quả suy đoán lung tung đây không phải là một người thông minh làm chuyện người thông minh chắc là trước biết rõ chân tướng của sự t ì n h sẽ không nói đại đoán t r ừ n g xuống kết luận nếu không sẽ đến trễ thời cơ nếu quả như thật vô pháp vắn h ồ i vậy càng phải dũng cảm đối mặt nô lai ở trên hà văn mặt hung hãn hôn một cái đạo văn tỷ ngươi chính là bảo bối của ta hà văn thẹn thùng túi lầu xuống thấy tống giai vẫn còn ở khóc nô lai a nổi dai m u ộ i m u ộ i hiện tại kết quả còn chưa biết biểu đệ cùng a kiến không nhất định xảy ra chuyện chúng ta trước biết rõ chân tướng rồi hay nói tống g a i khéo léo gật đầu một cái nô lai yêu thương giúp nàng lau đi nước mắt ôn nu nói biểu đệ cùng a kiến quỷ tinh lắm tống a dự cảm bọn họ sẽ không có chuyện. bọn họ không sẽ t giai mặc dù vẫn còn có chút lo lắng nhưng đã không nữa khóc chúng ta như thế nào biết rõ chân tướng đâu tống giai v ấ n đạo hà văn đề nghị nếu không chúng ta đi hỏi thăm tin tức một chút tu ma giới phải có một ít tin tức tương đối linh thông địa phương đi tống giai l ắ c l ắ c đầu nói nhưng là chúng ta đối với tu ma giới cũng không thục làm thế nào biết những tin tức đó linh thông địa phương đâu nô lai đột nhiên tâm niệm vừa động đạo thật ra thì tu ma giới tin tức linh thông địa phương khắp nơi đều có ở đâu hà văn cùng tống g a i hai nàng lập tức trang i ệ m một lời hỏi nô lai không chút nghĩ ngợi đáp tử quán, tử quán. hai nàng cũng nghi ngờ nhìn nô lai nô lai cười nói không sai ta đã từng đến một cái quán rượu nhỏ ăn cơm biết trong tiểu quán t h ư ờ n g có người bàn luận viễn vông những người tu ma kia mặc dù có thể là lời truyền miệng nhưng là tin tức của bọn họ vẫn tương đối linh thông mặc dù có khoác lát thành phần ở nhưng là có không ít thoại là thật thật đáng giá tin tưởng hà văn đôi mắt đẹp sáng lên lập tức nói thì ra là như vậy vậy chúng ta bây giờ đi ngay đi ta và g i m ộ i mội còn không có đã biết tu ma giới tiểu quán đâu nô lai bổ sung nói ngoài ra truyền t h n g trận phụ cận tin tức cũng rất linh thông chúng ta phải nhiều chú ý chỉ biết họ tham được muốn biết tin tức hà văn thúc giục việc này không nên chậm trễ vậy chúng ta đi nhanh đi nô lai lắc đầu một cái không gấp ta muốn thử một chút nhất môn thần thông rốt cuộc hắn muốn thi triển dạng gì thần thông đâu mục đích thì là cái gì chứ nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 847, chương thứ 8 6 m t ba n g l ị c h thiên mắt rốt cuộc nô lai muốn thi triển dạng gì thần thông đâu mục đích thì là cái gì chứ hà văn cùng tống g i đều không hỏi chẳng qua là lẳng lặng nhìn hắn nếu như tiên n t g tôn có thể thấy tương lai chuyện phát sinh ngày đó tâm tiên tôn cũng sẽ không hạ giới dù sao hắn không giết chết nô lai nô lai trước kia thi triển thiên nhãn siêu hồn chẳng qua là nghịch thiên này trong mắt một cái tiểu kỹ xảo mã thôi so với chân chính nghịch tiên mắt mà nói không tính là cái gì tương lai của không thấy mình cũng không nhìn thấy vận mạng của mình đây đối với ngô lai mà nói cũng không có gì hắn m u ố n là không muốn xem tương lai của mình tương lai biên số quá nhiều hắn không cần thiết biết hắn chỉ biết là thực lực cường đại mới là đạo lý quyết định có thể đối phó muốn chuyện phát sinh bất quá không thấy được tương lai cũng không đại biểu không thể nhìn xuyên t ấ u qua đi quá khứ đã chuyện phát sinh không thể thay đổi nhưng có thể xuất hiện lại giống như từ giới chất có thể chứa đựng tin tức vậy trong thiên địa cũng không thiếu vật chất cũng có thể chứa đựng tin tức có thể mang phát sinh qua chuyện tái hiện chỉ cần tìm được những thứ này vật chất liền có thể đem lịch sử lại hiện ra nghe nói lịch sử học ra đối với những thứ này vật chất cảm thấy rất hứng thú nhưng là những thứ này vật chất cũng không phải là tốt như vậy tìm kiếm nô lai nghịch thiên mắt chính là có thể xuất hiện lại quá khứ chuyện phát sinh bất quá đây là muốn thực lực cường đại coi như hậu thuẫn mà không phải lợi dụng trong trời đất này đặc thù vật chất hơn nữa t h i triển loại thần thông này cần tiêu hao số lớn tâm thần nếu như tâm thần lực lượng không đủ có lẽ sẽ tâm lực quá mệt mỏi mà chết giờ phút này trong mắt ngô lai diễn lại thiên địa trật tự không gian thời gian phát tắc thay nhau nếu như nhìn ngô lai c ặ mắt thậm chí sẽ cảm giác h ẳ n trong đôi mắt lực lượng có thể n ị c h chuyển thời gian cải thiên hoán điệp đây là thần thông bậc nào nô lai tỉnh táo lại sau liền nghĩ đến môn thần thông này dĩ nhiên môn thần thông này thi triển ra cũng không dễ dàng nếu không cũng sẽ không được gọi là n g h ị c h thiên mắt nô lai trước kia cũng không có thi triển qua là bởi vì không cần hắn tổng thể cho là môn thần thông này rất gân cả phát sinh qua sự t ì n h xuất hiện lại làm gì hắn cũng không phải là cảnh sát phải đi phá án cần tìm được đầu mối hoặc chứng cứ hơn nữa hắn trực tiếp thông qua thiên nhãn siêu hồn lấy được mong muốn trí nhớ là được thiên nhãn siêu hồn thi triển ra nhiều hơn lịch thiên mắt muốn lung dung rất ngoài ra chuyện của tương lai ai có thể n ắ m chặt nếu như thông qua nghịch thiên mắt chân chính thấy tương lai đó là ăn cắp thiên cơ hắn cũng chỉ có thể coi đến tương lai nát trong lòng không thể nói cho hắn biết người không thể đi thay đổi gì cũng không ngăn cản được cái gì đây chính là số mệnh nếu như hắn lấy trộm thiên cơ lại mưu toan thay đổi gì thượng thiên sẽ hạ xuống đáng sợ nhất trách phạt nếu nói thiên cơ bất khả tiết lộ chính là cái đạo lý này ngươi nghịch thiên có thể lão thiên còn có thể dễ dàng tha thứ nhưng là n g ư ơ i ăn cắp thiên cơ sau còn muốn thay đổi tương lai thay đổi cố định số mệnh kia lão thiên thì không cách nào dễ dàng tha thứ nếu như ngươi thay đổi hoặc giả sẽ phải bỏ ra cái giá tương、ứng. n cho nên nô lai giác đắc nịch thiên mắt là gân gà hắn căn bản không muốn biết tương lai nếu như biết hắn căn bản là không có cách đi thay đổi gì trơ mắt nhìn cũng không có thể ra sức nếu như nhưng là không biết thì có rất khó lường đếm hắn liền có thể thông qua cố gắng của mình đi thay đổi tương lai như vậy thì sẽ không bị trời phạt là lao thiên cho phép mỗi người đều có vận mạng của mình quy tích vốn là định tốt lắm nhưng khi gặp phải người kia vận mệnh quỹ tích sẽ phát sinh nhất định biến hóa giống như gặp phải ngô lai sau vương phi đám người vận mệnh quỹ tích toàn phát s i n h biến hóa đối với loại biến hóa này thượng thiên là dễ dàng tha thứ bởi vì mặc dù là ngô lai tận lực đi thay đổi nhưng là ngô lai cũng không phải là nhìn thấu tương lai xem thấu số mệnh mới đi đổi ở trong mắt ngô lai trước nơi đây phát sinh liên tiếp c h u y ể n hình ảnh đều nặng hiện tại trong mắt ngô lai bất quá hình ảnh lại phi thường mơ hồ xem ra tái hiện quá khứ cũng không phải là dễ dàng như vậy ngô lai k h é quát một tiếng lịch thiên mắt phá hư vọng trả lại như cũ chân thực cho ta thật biết tập trung tâm thần toàn lực thi triển nghịch thiên mắt trong mắt hình ảnh rõ ràng một ít bất quá vẫn tương đối mơ hồ hơn nữa nô lai nghịch thiên mắt đã vận dụng đến cực hạn không thể nữa hơn rõ ràng một chút nô lai ở trong lòng cảm thán hay là mình nhìn trời đạo cảm nộ không đủ a nếu như nô lai nhìn trời đạo cảm nộ tiến thêm một bước hoặc giả hình ảnh sẽ hơn rõ ràng một ít bất quá đã có thể tái hiện những hình ảnh này đều rất không dễ dàng lựa chứ những không quan trọng đó hình ảnh từ trong kia mơ hồ hình ảnh nô lai thấy có hai người đi tới nơi này cánh rừng mà thân hình hai người kia l o a n thoáng chính là vương phi cùng tổng tiến mặc dù mấy năm trôi qua nô lai đối với hai người dáng vẫn là tương đối quen thuộc một cái liền nhận ra nô lai kềm chế kích động trong lòng từ từ nhìn tiếp chỉ thấy đột nhiên có không ít người đưa bọn họ đoàn đoàn vây quanh xem ra chính là tiêu trừ bọn họ tu ma giả sau đó vương phi cùng một cái tu ma giả độc chiến người nọ tựa hồ là cao thủ nhưng vương phi lại còn chiếm thượng phong nơi này của thấy nô lai quá mức cảm vui vẻ yên tâm những năm này vương phi cùng tống kiến rốt cuộc lớn lên nếu như lao ở dưới n ô lai bảo vệ vĩnh viễn không chiếm được chân chính lớn lên giống như điều nhi không thể lao ở dưới mẹ vũ dực mà là phải cố gắng bay lượn mới có thể chân chính cao tường thiên vũ nô lai nhất trực hy vọng bọn họ có thể chân tránh trở thành một mình chống đỡ một phương cực giả như vậy hắn mới yên tâm bất quá bây giờ xem ra bọn họ đối mặt nhiều như vậy tu ma giả mà không hề sợ hãi quả thực nhưng vòng như điểm giống như chiếu phim người kế tiếp hình ảnh xuất hiện thấy màn này trong lòng nô lai cả kinh đem hình ảnh đông lại ngươi lai giống như vương phi chiến đấu người tu ma kia tử nổi giận không biết sử dụng cái gì cấm pháp trong nháy mắt đạt được lực lượng khổng lồ đánh vương phi cùng tống kiến đồng thời thương mà nô lai máu của đào được vật xét nghiệm đúng là bọn họ lúc này lưu lại chẳng lẽ là thiên ma giải thể nô lai cũng không có ra mắt thiên ma giải thể nhưng là biết tu ma giới có loại này c ấ m pháp có thể trong nháy mắt đạt được lực lượng cường đại nhưng là sẽ lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng thất dạ liền đã từng thi triển qua thiên ma giải thể thiếu chút nữa trở thành phế nhân bất quá cũng may hắn phúc duyên thâm hậu không chỉ có khôi phục như cũ hơn nữa đạt được c à n g cường đại hơn thực lực vương phi cùng tống kiến đồng thời bị đánh cho bị thương hơn nữa tống kiến bị thương cực kỳ nghiêm trọng điều này làm cho ngô lai phi thường đau lòng phi thường lo lắng vương phi hoàn hảo hắn là t h ể tu thân thể có thể so với linh khí mà thân thể của tống kiến còn kém rất nhiều cho nên tống kiến bị thương nếu so với vương phi nặng rất nhiều bọn họ sẽ không thật xảy ra chuyện rồi đi nô lai thấp thỏm bất an tiếp tục xem tiếp đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên thi triển cấm pháp bổ vương phi đánh với tống kiến thương người nọ gặp phải lôi đáng đ ợ i nô lai bật thốt lên điều này làm cho ở một bên hà văn cùng tống giai đều cảm thấy phi thường kỳ quái lai ca ca cái gì đáng đ ợ i tống giai tò mò vấn đạo nô lai lúc này tâm thần đều đắm chìm đang nhìn những không rõ ràng lắm đó trong hình căn bản là vô pháp nghe được tống giai thoại cho dù nghe được cũng không cách nào trả lời thấy nô lai đối với nàng p h t lờ không để ý tới tống giai lẩm bẩm nổi lên cái miệm nhỏ nhắn tựa h giai m u ộ i muội đừng q u ấ y giày lao công ngươi xem ánh mắt của hắn hà văn phát hiện một điểm này vì vậy nhắc nhở tống giai đạo tống giai nhìn một chút con mắt của ngô lai trong phát hiện lại có từng bức họa nhanh t r o n g t h á n g qua lúc trước lại nghe ngô lai nói nghịch thiên mắt chắc hẳn ngô lai đang thi triển nghịch thiên mắt môn thần thông này nguy cấp vì vậy khí lập tức t i ê u mất lảng lặng chờ ở một bên độ thiên kiếp hình ảnh là tương đối kinh tâm đ ộ n g phách bất quá ngô lai lại sẩn t i ế u một chút thiên kiếp lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể siêu việt hắn vượt qua cựu trọng thiên kiếp hắn đến nay còn buồn dầu đâu vì sao người khác cũng con tâm trọng, lục trọng? là hắn gặp trọng thiên gặp cựu không i ế p c ẳ n hắn thiên, minh, này chỉ có thể trách duy ngã, ai bảo hắn để cho người biến thái như g lẽ là lao lời thiếu thuyết chỉ thể trách cho thái đời để ai trước có duy bảo vậy. k nghĩ tới cái tên kia độ tiên kiếp lúc còn muốn nhân cơ hội giết chết vương phi cùng tông kiến điều này làm cho ngô lai lo lắng đề phòng như sợ vương phi cùng tông kiến thật sẽ ra chuyện bất quá giống như tên kia ở dưới lượt tiên kiếp thứ bốn lúc tới bị kiếp lôi đánh chết để cho ngô lai lại thở phào n h ẹ n h õ m mà vương phi vẫn còn ở thời khắc quan trọng nhất cứu tông kiến ngô lai nghĩ trong đầu trái tim của k vẫn rất tốt nếu không sớm bị chỉnh thành bệnh tim nhưng là ngày vui ngắn ngủi cái đó vốn là cho là bị kiếp lôi đánh chết ra hỏa lại đứng lên hoàn thành công vượt qua thiên tiếp điều này làm cho ngô lai ha to miệng đây cũng quá bất khả tư nghị đi cứ như vậy còn có thể độ kiếp thành công lao thiên không có m ắ t ta rất nhanh ma khí xâm xâm tràn ngập khắp s â m lâm ma khí n g ậ p trời ám vô thiên nhật cái gì trước bắt được lưu lại ma khí lại là người n ầ y lưu lại người n ầ y lại có tinh như vậy thuần ma khí điều này sao có thể hắn mới vừa độ kiếp thành công a nô lai khuôn mặt không thể tin vậy độ kiếp thành công cũng chỉ đạt tới đại thừa sơ kỳ có thể lợi hại đến nơi đó đi trừ phi là cựu k i ế p tán ma độ kiếp thành công thành cựu ma vương vậy thì lợi hại nhưng là nếu như là cựu k i ế p tán ma lúc trước xuất thủ muốn tiêu diệt vương phi cùng tống kiến đó là dễ dàng cần gì phải phí nhiều như vậy thời gian còn rơi xuống phong trước vậy hắn tất nhiên không phải cựu kiếp tán ma chẳng lẽ đây chính là thi triển cấm pháp hậu di chứng nhưng là giống như là này tăng cường thực lực hơn nữa đối với thi triển người không có hại a chẳng lẽ không đúng cấm pháp mà là một loại nịch thiên phương pháp nô lai tự nhiên không nghĩ tới vân lâm lão tổ đã thành chân chính ma thực lực tự nhiên tăng nhiều còn chân chính ma trong cơ thể đều là trí tinh trí thuần ma khí trong h ự lực c xa k mắt ngô lai trong hình vân lâm đại ma vương ma khí ngốt trời đột nhiên bùng nổ lại đằng sau đem những mơ hồ đó hình ảnh toàn bộ chân vỡ vô luận ngô lai cố gắng như thế nào những hình ảnh kia cũng nữa tụ lại không đứng lên cũng không nhìn thấy bất kỳ nội dung nô lai không thể không từ trong l ị c h thiên mắt chi lui ra ngoài sắc mặt có chút tái nhật t h i triển môn thần thông này tiêu hao rất lớn cũng may hắn tâm thần c ư ờ n g đại mới không còn tâm lực quá mệt mỏi cũng sẽ không gặp phải cắn trả người này thật là lợi hại ma công không nghĩ tới nô lai thông qua l ị c h thiên mắt tái hiện quá khứ vẫn lâm đại ma vương cũng có thể cảm ứng được hơn nữa không để cho tái hiện chuyện đã qua như vậy ma vương thực lực kinh người đến thế chuyện về sau cũng nữa không thấy được cũng không biết vương phi cùng tống kiến hình dáng gì bất quá nô lai giờ phút này vô tâm tình quán cái này hắn ở nơi này một lần hợp ăn một chút thẻ nhỏ bực tức nói xem ra ca rốt cuộc có một cái đối thủ nhất định phải và ngươi hào hào quá một trận bất quá vân lâm đại ma vương cũng không có dò xét đến là ai ở thông qua tái hiện quá khứ dòm ngó hắn hắn tức giận nói lại có người có thần thông như thế xem ra không phải nhân vật đơn giản bản vương nhất định sẽ tìm ngươi t í n h sổ những người bên cạnh thấy vân lâm đại ma vương lầm bầm l ồ bầu cũng không biết chuyện gì xảy ra còn tưởng rằng hắn phát cái gì thần kinh đâu cũng sợ hãi nhìn hắn như sợ nổi giận giết người hắn thấy sắc mặt của ngô lai đột nhiên trở nên t ư ơ n g bạch hà văn cùng tống g i đều lo lắng mà nhìn về phía hắn hà văn ân cần vấn đạo lao công ngươi cảm nhận được hai nàng ánh mắt quan tâm nô lai an ủi không có sao chẳng qua là mới vừa rồi thi triển nhất môn thần t h ô n g tiêu hao quá lớn thần thông gì tiêu hao lớn như vậy chính là cái đó nghịch thiên mắt sao tống giai tò mò vấn đạo nàng biết thực lực của nô lai thi triển rất nhiều thần t h ô n g đó là hạ bút thành văn căn bản không cần tiêu hao cái gì nhưng bây giờ lại s ắ p mặt tái nhật có thể thấy được thần thông này lợi hại dưới cái nhìn của nàng càng lợi hại thần thông dĩ nhiên là tiêu hao càng lớn nô lai gật đầu nói đối với chính là n ị c h thiên mắt có thể tái hiện quá khứ chuyện đã xảy ra vậy ngươi xem đến cái gì đâu tống giai vội vàng v ấ n đạo quả thật thấy được một ít chuyện nô lai vì vậy cáo chỗ đã thấy nhất nhất tố hà văn cùng tống giai hai nàng không nghĩ tới vẫn không thể nào biết vương phi cùng tống kiến rốt cuộc là sống hay chết ba người đều rất t à m đạo các nàng có thể hay không thật xảy ra chuyện a tống giai lần nữa hỏi ra những lời này nô lai khuyên nhủ chắc là không có chuyện gì đâu bất quá lời này chính hắn cũng không tin cái đó ma khí xâm xâm người rõ ràng phi thường lợi hại hắn có thể bỏ qua cho vương phi cùng tống kiến sao hà văn mở miệm nói đừng quá quá lo lắng chúng ta lại đi tự quán các nơi hỏi thăm một chút sẽ phải lấy được mong muốn tin tức nô g lai đạo chỉ đành phải như vậy ba người thu thập xong tâm tình rời đi địa phương này hà văn cùng tống giai ở tu ma giới đi lại không tiện lắm một là các nàng là tu chân giả, khí tức rất dễ dàng bị nhận ra hai là quá mức xinh đẹp sẽ chọc tới phiền thoái ba là các nàng cũng không thích tu ma giới khí tức cho nên ngô lai lại đem các nàng đưa vào vô cực giữa thánh cảnh nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám chương thứ tám vạn ma tông vạn ma tông biết được thạch mở tin tức về bị giết toàn tông tức giận thạch mở là vạn ma tông t r ư ở n g lão t u vi đại thừa trung kỳ cũng coi là vạn ma tông đệ tử đ ắ c ý tiền đồ bất khả h ạ lượm coi như như vậy cho người ta giết chết làm sao không ở trên toàn tông d ư ớ i kích thích vận sóng hơn nữa thạch mở còn là vạn ma tông một vị thái thượng trưởng l ã o thất kiếp tán ma con trai của thạch viễn thạch viễn lúc nghe thạch sau khi mở chết tức giận vô cùng hận không được lập tức đi trước đem hung thủ chém thành muôn mảnh Thạch t phi h mở độ kiếp ư ờ ngoài thuận t ra ở vạn ma tông cao vút tu ma giới ngàn tỷ năm ở tu ma giới uy danh hách hách là đáng mặt tu ma giới đệ nhất ma tông địa vị chưa từng có bị dung chuyển quá nhưng bây giờ lại có người dám khiêu khích vạn ma tông minh nghiêm xuất thủ diệt sắt vạn ma tông trường lão không chút lưu tỉnh là có thể nhịn thuộc không thể nhịn vạn ma tông tông chủ và một đám trưởng lao sau khi thương lượng quyết định p h ả i mấy tên tán ma trưởng lao đi bắt cái đó hung thủ giết người q u ỷ án thạch viễn thậm chí bày tỏ muốn đích thân đi bắt hung thủ thấy thạch viễn nóng lòng báo thủ vạn ma tông tông chủ đáp ứng mà ở vân lâm bên đại ma vương hồ thiên tôn giả có chút bận tâm nói với vân lâm đại ma vương bệ hạ ngài giết chết vạn ma tông thạch m ở bọn họ nhất định sẽ trả thủ báo thủ bản vương chẳng lẽ sợ bọn họ sao để cho bọn họ tới báo thủ tốt lắm vân lâm đại ma vương gương mặt không có vấn đề nghe hắn g ọ n nói tựa hồ có một loại để cho báo táp tới mãnh liệt hơn chút cảm giác những người khác đều hết ý kiến ngươi là không sợ bọn họ nhưng chúng ta sợ a ngươi là không biết người ta vạn ma tông lợi hại giống chúng ta như vậy tu vi người cho nhân ra đi tạo địa người ta cũng không muốn đâu cả ngày địa đôi tôn hai minh đệ vô pháp vô thiên cũng đối với vạn ma tông tương đối kiên kỵ c h u y ê n thương ngàn tỷ năm vạn ma tông nội tình phi thường sâu người vĩnh viễn không biết vạn ma tông rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ cho dù vạn ma tông tông chủ cũng không nhất định hoàn toàn biết có một ít lao đồ cổ không biết địa phương nào tiềm tu thực lực của những lao đồ cổ đó không biết đạt tới trình độ nào nếu như những thứ này lao đồ cổ tất cả đi g a thoại kia vạn ma tông thống nhất tu ma giới cũng phí không được bao lớn l ự u ký thiên địa đôi tôn cùng khác ba tên tán ma vốn là bị vạn ma tông mời xin bọn họ đi thương lượng một đại sự đại sự gì đâu đó chính là liên quan tới vương phi cùng tống kiến hai cái này tu chân giả xuất hiện ở tu ma chuyện của giới thử hỏi tu ma giới đột nhiên xuất hiện tu chân giả điều này có ý vị gì đâu nếu như cái vấn đề này hỏi đến đổi một thoại đổi một cái vấn đề tu chân giả từ đâu tới đây trả lời dĩ như là bọn họ nhất định đến từ tu chân giới tốt lắm bọn họ nếu có thể từ tu chân giới tới tu ma giới đã nói lên có từ trước tu chân giới hướng tu ma giới lối đi kia theo điều này lối đi nhất định cũng có thể từ tu ma giới đến tu chân giới nếu quả thật là như vậy vậy bọn họ nhất định phải tìm từ tu chân giới đi thông tu ma giới lối đi cũng chính là vương phi cùng tống kiến hai cái này tu chân giả đi tới tu ma giới con đường kia triệu năm trôi qua tu ma giả cũng không nhớ tu chân giới kia giàu có thổ địa kia đầy đủ tư nguyên dĩ nhiên để tỏ lòng nhìn trời địa đôi tôn đám người tôn trọng thạch mở tự mình đi đi nên đón bọn họ bất quá bọn họ tới hát sơn tinh, tinh. cũng không phải là tham gia náo nhiệt mà là phải bắt được vương phi cùng tông kiến hỏi ra bọn họ rốt cuộc là thế nào đi tới tu ma giới để tìm ra điều này mấu chốt lối đi nhưng bọn hắn tự nhiên không biết vương phi cùng tông kiến chính mình cũng không biết thế nào tới tu ma giới bọn họ tiến vào chuyện tống trận liền bị đưa tới nơi này đến bây giờ bọn họ còn buồn rầu đâu thật ra thì vạn ma tông còn có khác cân nhắc làm n ô lai thu lấy vô tự thiên bi một khắc kia trong thiên địa hỗn loạn bị một ít lao đồ cổ bắt được bọn họ bén n h y cảm giác thiên địa có hay không thay đổi có hay không có cách pháp đi tu chân giới đi cất đoạt đi chinh phục dĩ nhiên bọn họ chẳng qua là hoài nghi mà thôi mà trong trời đất này hỗn loạn thật ra thì tiên giới cũng có phát giác vì vậy thiên tâm tiên tôn từng phái vân hải hai tiên đi hạ giới điều tra bất quá đáng tiếc là bị nô lai cho giết chết sau đó chuyện này không giải quyết được gì dĩ nhiên cho dù bọn họ bất tử cũng không tra được cái gì có liên quan tu ma giới bí mật cả ngày thần tiên đế cũng không quá quan tâm biết còn có thiên hàng chuyện của thần bi lại người biết rất ít chuyện của mười triệu năm trước ở tu ma giới cũng có rất ít người biết chỉ bất quá có mấy cái lao đồ cổ bởi vì biết đời trước hoặc đời trước nữa truyền xuống bí mật còn m ù một ít vân lâm đại ma vương hướng thiên địa đôi tôn muốn tờ tinh đồ nhìn một chút sau đi liền hướng chuyện tống trận ma vương bệ hạ chúng ta bây giờ đi đâu vương phi dò xét hỏi vân lâm đại ma vương mặt không thay đổi đ á p vạn ma tinh cái gì ngoại trừ vương phi cùng tống kiến gia tất cả mọi người đều thất kinh những người tu ma này đều biết vạn ma tinh là vạn ma tông tông môn t r ô ở tinh cầu đó là vạn ma tông đại bản doanh vân lâm đại ma vương giết chết vạn ma tông trưởng lao t h à mở cùng vạn ma tông đã là không chết không thôi hiện tại đi vạn ma tinh không phải chịu chết sao chẳng lẽ vân lâm đại ma vương phải đi cùng vạn ma tông giải hòa làm sao có thể giải hò phải biết vân lâm đại ma vương giết chết là vạn ma tông trưởng lão không phải một cái đệ tử bình thường coi như là một cái đệ tử bình thường vạn ma tông cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ húng chi là cao cao tại thượng trưởng lão hơn nữa người trưởng lão này thân phận tương đối đặc thù là một vị gọi thạch viễn con trai của thái thượng trưởng lão giết chết con trai của mình thạch viễn có thể tùy tiện từ bỏ ý đồ đổi ai cũng sẽ không dừng tay a chẳng lẽ vân lâm đại ma vương phải đi chịu đòn nhiệt ộ i nhìn dáng dấp cũng không giống như a coi như là đi chịu đòn n h i ệ tội người ta không nhất định đáp ứng chứ mình phải đi chịu chết cũng không thể mang theo chúng ta a có tu ma giả ở trong lòng thầm nói trời mới biết vạn ma tông có thể hay không bắt bọn họ cho hạ giận theo vạn ma tông nhận thấy bọn họ cũng coi là đồng l o a nhưng là ý niệm chỉ cần động một cái đã cảm thấy vô cùng thống khổ diện mục trở nên dử tợn nguyên lai là chân ma huyết khế nổi lên g à n g buộc tắc dụng vân lâm đại ma vương lạnh lùng nhìn những người tu ma này âm u điệu nói nếu như tái phạm lần nữa bản vương nhất định để cho các ngươi sống không bằng chết trong lòng những người tu ma kia rét một cái vội vàng từ bỏ những đối với đó vân lâm đại ma vương bất lợi ý tưởng mới phát giác được còn dễ chịu hơn một ít về phần vân lâm đại ma vương tại sao phải đi vạn ma tông không cần thiết giải thích với những người này cái gì hắn làm chuyện gì chỉ cần chính hắn làm chủ là được không cần bọn họ có bất kỳ dị nghị đây chính là vân lâm đại ma vương phong cách làm việc nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm bốn mươi chín chương thứ tám trăm sáu mươi lăm tin tức tốt dọc theo đường đi nô lai nghe được không ít tin tức tu ma giới ra khỏi một cái tự xưng vân lâm người của đại ma vương vô cùng cương đại một thân ma công thông thiên trận địa người này vốn là gọi vân lâm lão tổ sau đó không biết tại sao thì biến thành vân lâm đại ma vương nghe nói hắn đã từng thi triển linh hồn hiến tế cấm pháp linh hồn hiến tế nô lai n g h e một chút cũng cảm giác loại cấm pháp này tương tự với thiên ma giải thể nếu nói hiến tế danh như ý nghĩa chính là hy sinh một ít của mình lợi ích hoặc toàn bộ lợi ích hiến tặng cho cái gọi là thần linh hồn hiến tế vậy thì có thể là bán đứng linh hồn của mình từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại dĩ nhiên người bán đứng linh hồn là phải trả giá thật lớn nô lai thông qua nghịch thiên mắt thấy kia người kia xem ra chính là vân lâm lão tổ cũng chính là sau vân lâm đại ma vương khó trách tự xưng vân lâm đại ma vương ma công đúng là thâm hậu ngay cả ngô lai cũng bội phục lấy tiểu thấy đại kiến vi chi chứ ngô lai từ dưới hắn lưu kia một kia tinh thuần vô cùng ma khí cũng biết hắn là một cường giả theo ngô lai nhận thấy hoặc giả cái đó vân lâm đại ma vương đã không phải là trước kia vân lâm lão tổ mà thành một người khác lúc ấy vân lâm lão tổ vì đánh bại vương phi van hồi mặt mũi đầu nào nóng lên vận dụng cấm pháp hắn thật ra thì cũng không biết sử dụng linh hồn hiến tế rốt cuộc có hậu quả gì không hơn nữa cấm pháp này cũng là hắn trong lúc vô tình từ trong một mảnh ngọc giản lấy được chỉ nói là có thể trong nháy mắt đạt được lực lượng cường đại dĩ nhiên hắn muốn hy sinh một chút đồ nhưng rốt cuộc hy sinh cái gì ngọc giản cũng không có nói nếu muốn hy sinh một vài thứ hắn bình thường đương nhiên sẽ không thi triển chẳng qua là bị vương phi ép mới cho cùng đường quay lại cắn thi triển ra kết quả nào biết hy sinh chính là mình linh hồn hoàn toàn bán cho ma mà thân thể của mình cũng hoàn toàn bị ma cho chúa tệ ý thức cũng hoàn toàn thành ma ý thức nếu như biết có hậu quả như thế hắn là chắc chắn sẽ không vận dụng loại cấm p h á p này hắn cho dù không đánh lại vương phi nhưng vương phi cũng không làm gì được hắn nhưng là thi triển linh hồn hiến tế sau ý thức của hắn liền bị ma cắn n u ố t mất rồi hoàn toàn ở trên thế giới biến mất cái này cùng chết chưa khác biệt cho dù thân thể còn cất giữ cũng bị ma cho chối t ể vốn là vân lâm đại ma vương phải không có thể mạnh mẽ như vậy nhưng là thiên k i ế p đột nhiên rơi xuống vân lâm đại ma vương lại may mắn vượt qua trọng tố ma thể thân thể và ý thức chặt chẽ kết hợp có thể toàn lực phát huy lực lượng của mình hơn nữa hắn là chân tránh ma lực lượng xuất xứ từ thiên địa thực lực tự nhiên sâu không lường được chẳng lẽ hắn thật hóa thân thành ma đây là ngô lai suy đoán nô lai nhớ có chút ý ý trong tiểu thuyết nói có người vì lấy được lực lượng cường đại xá thân thành ma tương tự như cái này cái gọi là vân lâm đại ma vương rất bất quá những chẳng qua là đó tiểu thuyết chẳng lẽ cũng được thật trong lòng của n ô lai phi thường hoài nghi mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nô lai đoán cái thất thất bát bát căn cứ nghe được lẹ tẻ tin tức nô lai ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng đối với chuyện đã xảy ra cũng có một cái hơi chính xác năm chặng về sau một ít tin tức để cho n ô lai tâm tình thật tốt nghe nói cái đó vân lâm đại ma vương cũng không phải là hung tàn trí cực h ắ n không có giết chết hai tên kia tu chân giả cùng còn lại tu ma giả mà là để cho bọn họ thần phục mình coi như mình chinh phục tu ma sức mạnh của giới cái này nói rõ vương phi cùng tống kiến cũng chưa chết mà là đang cái đó vân lâm bên cạnh đại ma vương nói cách khác chỉ cần tìm được vân lâm đại ma vương là có thể tìm được hai người bọn họ đây đúng là một tin tức tốt ta để cho ngô lai tùng một hớp l ư ơ n khí chỉ cần vương phi cùng tống kiến không có sao trong lòng hắn liền thực tế làm nô lai đem điều này tin tức tốt nói cho hà văn cùng tống giai lúc tống giai mới hỉ t r ụ c nhăn mở mà hà văn cũng cảm thấy rất vui vẻ yên tâm bất quá tống g a i thỉnh cầu ngô lai mau sớm tìm được bọn họ dù sao ở nơi này dạng một cái bên cạnh người lợi hại vạn nhất hắn h ỉ nộ vô t h ư ờ n g gây bất lợi cho vương phi cùng tống kiến hai người vậy làm sao bây giờ đối với tống giai lo âu nô lai tự nhiên cũng cân nhắc qua một điểm này tâm tình của hắn cũng như tống giai cũng muốn ngay đầu t i ê n tìm được vương phi cùng tống kiến hai người hắn sau đó đưa bọn họ từ trong vân lâm đại ma vương ma trường cứu ra không thể không nói vương phi cùng tống kiến hai người ở trong nô lai tâm địa vị vẫn là vô cùng cao vì hai người bọn họ nô lai tạm thời v ư ơ n g tha cho đi thiên cơ tông tìm trị liệu hàn tuyết phương pháp mà là trước tiên đánh tin tức về ngay bọn hắn hiện tại biết được bọn họ không có sao chẳng qua là bị uy hiếp liền quyết định đi cứu bọn họ chỉ cần nghe được có liên quan vân lâm tin tức về đại ma vương ngô lai chỉ biết góp đi lên h i ể u một phen trong khoảng thời gian này các nơi quầy rượu trà tứ không thiếu được thân ảnh của ngô lai vì thế ngô lai cũng bỏ ra không ít tinh thạch dĩ nhiên đối với ngô lai mà nói điểm này tinh thạch ngay cả kiểu n h ư u nhất mào cũng không bằng h á n tiên h cực thành đã tụ tập vô số tinh thạch của c á i của hắn có thể so với một cái tô môn rất nhiều chuyển thường à n năm thậm chí vạn năm môn p h i trải qua mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm tích lũy tại phú cũng không sánh bằng ngô lai bất qu ngoài ô ô Lai k h n thể cùng những siêu cấp đó môn phái cùng cấp môn siêu s đó với, như thiên tâm tông, tiêu giao phái tỉ tâm tông, tông như những môn n y lũy lịch lâu, mức tích mức c phong phú, hơn h sử quá quá đã nữa ế m mạch, cư thạch thực số sánh lớn linh tinh không bằng bọn họ. Ngoài họ. quả ra nô lai còn nghe được vạn ma tông chuẩn bị báo thủ vân lâm tin tức về đại ma vương nghe nói phái mấy tên tán ma đi bắt vân lâm đại ma vương kết quả rất nhanh lại có tin tức chuyển tới vạn ma tông thái thượng trưởng lao thạch viễn cùng vạn ma tông còn lại mấy tên tán ma ở hát thạch tinh tinh cùng vân lâm đại ma vương gặp nhau thạch viễn nén giận ra tay với vân lâm đại ma vương kết quả bị vân lâm đại ma vương lấy một chiều thẩm phán ma thương cho giết chết chiều đó thẩm phán ma thương ma huy c á i thế vô kiên b ấ t tội hàm chứa vô thượng ma ý cùng với xét xử ý chí không người có thể ngăn cản mà vạn ma tông còn lại tán ma thấy thạch viễn hình thần câu d i ệ t không đánh mà chạy cứ như vậy vân lâm đại ma vương cùng cựu hận của vạn ma tông sâu hơn vạn ma tông tuyên bố cùng vân lâm đại ma vương không chết không thôi đồng phát ra vạn ma lệnh cổ võ toàn bộ tu ma giới đuổi g i ế t vân lâm đại ma vương hơn nữa cho ra phong phú vô cùng tưởng、thưởng. nhưng là tưởng t ư ở n g mặc dù phong phú cũng phải có mệnh đi lấy a người ta nhưng là ngay cả thất kiếp tán ma đều có thể một chiêu m i ệ u sát tu ma giới còn có bao nhiêu người là đối thủ của hắn thẩm phán ma thương có ý tứ n ô lai tự nhủ nếu như không phải biểu đệ cùng a kiến ở trong tay hắn ta liền khoanh tay đứng nhìn để cho bọn họ chó căn chó nhưng là bây giờ ta không có biện pháp bỏ mặc vạn nhất vạn ma tông dốc hết toàn lực vân lâm đại ma vương s o n g quyền nan địch tứ thủ vạn ma tông g i ậ n cá chém thất với bị buộc quy thuận vân lâm đại ma vương biểu đệ cùng a kiến bọn họ vậy cũng không dễ làm dù sao hơn truyền thừa này năm ở tu ma giới xếp hạng thứ nhất vạn ma tông nước bên trong sâu g ấ t nhận được tin tức sau chương trình ủng hộ t h ư ơ n c hiệu t việt của tàng thư viện chương tám trăm năm mươi chương a thứ tám trăm sáu mươi sáu tin h tức kinh người bất quá làm nô lai chạy tới hát thạch tinh tinh lúc cũng đã trầm rồi dù sao tin tức cũng là có kéo dài không thể nào như vậy kịp thời chờ hắn lấy được vân lâm đại ma vương ở trên hát thạch tinh tinh đánh bại vạn ma tông quá trưởng lao tin tức về thạch viết lúc đều đã quá khứ đã mấy ngày hắn nữa vội vội vàng vàng chạy tới khẳng định tới chế. chẳng qua là ngô lai、like、còn là quyết định trước tiên chạy tới là muốn thử vật khí vạn nhất vân lâm đại ma vương bọn họ ở nơi nào dừng lại nói không chừng liền có thể đụng phải đâu đáng tiếc là hắn không có như vậy may mắn vân lâm đại ma vương bọn họ một nhóm tựa hồ cũng là đi đường vội vã chỗ đi qua đều không thế nào dừng lại mặc dù đi trễ nhưng là ngô lai cũng không phải không có thu hoạch hắn ở nơi nào thám tính được một cái tin đó chính là vân lâm đại ma vương giống như nói phải đi vạn ma tinh tin tức này là thiên chân vạn s á c nghe nói là vân lâm đại ma vương ngay trước kia mấy cái chạy trốn tán ma nói rất nhiều tu ma giả đều nghe được những lời này hắn chẳng lẽ đ i ế t rồi phải đi vạn ma tinh chiếm được tin tức này thời điểm ngô lai rất khiếp sợ bây giờ ngô lai cũng không phải là mới tới tu ma giới sơ ca cái gì cũng không biết thông qua khắp nơi hỏi thăm tin tức ngô lai đối với tu ma giới đã giải rất nhiều hắn tự nhiên biết vạn ma tinh là vạn ma tông đại bản doanh người này có phải hay không ngu đã cùng vạn ma tông không chết không thôi còn phải chạy đến vạn ma tinh đi chịu chết còn nói cho người khác biết mình chỗ của xe đi đó không phải là để cho người ta ở nơi nào chuẩn bị sẵn sàng chờ hắn sao nô lai đột nhiên c ư ờ i khổ một cái hắn ban đầu ở tu chân giới cũng không phải là làm như vậy sao đi thẳng đến tiên h phong thinh tinh đi tìm phiền phái của thiên tâm tông hoặc giả vân lâm đại ma vương liền cùng hắn ban đầu muốn diệt thiên tâm tông vậy muốn đi diệt vạn ma tông đâu nghĩ tới đây nô lai sắc mặt nghiêm túc đứng lên nếu quả như thật là như vậy kia vân lâm thực lực của đại ma vương thật sự là rất mạnh rất mạnh nếu như không phải đối với mình thực lực tự tin tới trình độ nhất định làm sao có thể đi vạn ma tinh đâu làm sao có thể còn đem mình hành tung nói cho đối phương biết đâu không thể nào là đi giải hòa cũng không có thể là đi chịu đòn nhận tội nếu không hắn cũng sẽ không giết chết thạch viễn giết chết thạch viễn chính là đối với vạn ma tông uy nghiêm lần nữa khiêu khích oán hận chất chứa sâu hơn vô pháp giải hòa hắn cũng sẽ không cho là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất giải thích duy nhất chính là hắn chính là đi vạn ma tông khiêu khích thậm chí muốn diệt vạn ma tông đối với thực lực của vạn ma tông căn cứ sợ thám tính tới tin tức nô lai có một cái bước đầu lường được nô lai cho là vạn ma tông nhiều hơn thiên tâm tông mạnh hơn rất hoặc giả thiên tâm tông cùng tiêu giao tông liên hiệp mới có thể cùng vạn ma tông chống lại cương đại như thế tô n g môn cho dù nô lai phải đi diện bọn hắn cũng cần phí nhiều công sức nô lai vừa muốn nói chẳng lẽ là người này cố tình bày nghi trận nói là đi vạn ma tinh thật ra thì cũng không phải là bất quá nô lai có lý do tin tưởng muốn cao ngạo như thế g i a hỏa có mạnh mẽ như vậy thực lực phải không có thể nuốt lời nếu không sẽ gặp phải nhạc lắng càng cao thủ càng chú trọng mặt mũi chính mình càng sẽ không nuốt lời cho nên nô lai biết được vân lâm đại ma vương chạy tới vạn ma tinh sau hắn cũng nhanh chóng chạy tới vạn ma tinh nhưng là khi hắn chạy tới vạn trên đường của ma tinh một cái cực kỳ tin tức kinh người truyền tới điều này làm cho ngô lai không thể tin vào thải của mình rốt cuộc là tin tức gì để cho ngô lai khiếp sợ như vậy đâu nghe nói v â n lâm đại ma vương quả nhiên mang thủ hạ của hắn đến vạn ma tinh ở trên vạn ma tinh vạn ma tông cường giả đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch để tỏ lòng đối với vân lâm đại ma vương coi trọng trong trận doanh của vạn ma tông tán ma cùng đại thừa kỳ tu ma giả đều có trên trăm cái thậm chí cựu tiếp tán ma cũng xuất hiện còn có mấy tên thiên ma nhưng là vân lâm đại ma vương không hề sợ hãi đánh với vạn ma tông những cường giả này lại xuất thủ trận chiến này đánh hôn tiên h ấ p địa sơn hà p h à toái nhật nguyệt vô quang vạn ma tông những tán ma đó trở lên cường giả toàn bộ chiến bại cựu kiếp tán tiên liên thủ với những thiên ma đó đều không địch vân lâm đại ma vương cuối cùng dơ toàn tông thần phục với vân lâm đại ma vương tin tức này chuyển tới toàn bộ tu ma giới kinh hãi vạn ma tông vào năm tu ma giới truyền thừa ước vạn nội tinh sâu thực lực mạnh không người biết mạnh như thế nào nhưng là vân lâm đại ma vương mang một đám ô hợp chi chúng đi tới vạn ma tông lại lấy lượt một người càn quét rất nhiều cường giả cường thế thu phục vạn ma tông thực lực của vậy hắn chỉ có thể lấy ma h uy cái thế uy chấn chư thiên vạn giới dũng không thể đỡ để hình dung vân lâm này đại ma vương rốt cuộc là ai lại lợi hại như vậy chẳng lẽ hắn là ma r ơ i xuống hoặc giả chỉ có ma r ơ i xuống đại nhân vật mới có cường thế như vậy đối với cái vấn đề này hồ đ ị a tôn người đã từng hỏi vân lâm đại ma vương vân lâm đại ma vương từ chối cho ý kiến hồ đ ị a tôn người cũng không dám hỏi nhiều chẳng lẽ người này thật là từ giới ma r ơ i tới sắc mặt ngô lai ngưng trọng vừa mới qua đi mấy ngày hắn liền đem vạn ma tông thu làm thủ h ạ không có thực lực tuyệt đối phải h k ô nhưng g có t ể để cho vạn ma tông thần phục. vạn tông Nếu n ma ư ờ i này thực là ự c c thật ư nô g hạn thế, đến từ muốn ê lai vẫn ư là phải là một phen tính toán bây giờ là thời kỳ phi thưởng muốn bày mưu cẩn thận rồi mới hành động trước mắt bên cạnh hắn duy nhất có thể lấy thương lượng chính là hà văn cùng tống giai vốn là dựa theo di vãng nô lai trực tiếp g i ế t tới không cần thương lượng cái gì đó là bởi vì thực lực của hắn mạnh à. nhưng bây giờ vân lâm đại ma vương biểu hiện quả thực quá làm cho hắn rung động hắn không thể không cân nhắc một chút người này thực lực chân chính mới quyết định nếu không tùy tiện làm việc không chỉ có cứu không ra vương phi cùng t ô n g kiến còn khả năng đem mình vào vạn nhất người này là ma giới ma đế hạ giới vậy làm sao bây giờ tiên đế bi lực nô lai đã từng g ậ p qua chiến đấu với thiên thần tiên đế hắn rơi xuống phòng nói do hắn và giữa tiên đế vẫn có tranh lệ hơn nữa đây cũng lực của là ngô i còn mạnh lai sắc mặt nghiêm túc nguyên nhân bây giờ đối với vân lâm thực lực của đại ma vương cũng chỉ là căn cứ các loại tin tức phán đoán chưa thấy qua bản thân chương ũ n g k có trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm năm mươi một chương thứ tám trăm sáu mươi bảy bó tay bó chân làm hà văn cùng tống giai nghe xong nô lai tự thuật sau cũng sát mặt đại biến không nghĩ tới cái này vân lâm đại ma vương lợi hại như vậy tuy tiện liền đem tu ma giới đệ nhất tông muôn vạn ma tông cho cường thế thu phục thực lực của vậy hắn thật vẫn là sâu không lường được Ngô lai nghiêm Lai trong ú c c nói nói ta ờ i nói biết những thứ những này, chính lòng à m u của ngô lai rất biết vương phi cùng tống kiến bị buộc quy thuận vân lâm đại ma vương vân lâm đại ma vương khẳng định thi triển thủ đoạn hoặc là làm cơm chế hoặc là hạ độc dù sao để cho bọn họ vô pháp thoát khỏi hoặc phản bội điều này làm cho ngô lai cứu công tác tăng lên cực lớn độ khó chỉ có vô thanh vô tức khống chế vân lâm đại ma vương thậm chí diệt s á t mới không còn khiến vương phi cùng tống kiến hai người lâm vào nguy hiểm nếu không vân lâm đại ma vương báo thù đứng lên hủy diệt hai người bọn họ vậy thì phải không thương thất ngô lai chỉ có thể hối hận không kịp cộng thêm vân lâm đại ma vương hiện tại biểu hiện ra thực lực ngô lai không thể không đối với hắn lần nữa đánh giá muốn bày mưu cẩn thận rồi mới hành động nếu không một con trai d ư i lỗi mãn mâm tất cả vua hà văn trầm ngâm nói nếu như đi mời cho ó t nên mời tới thanh hư tiên đế thoại vạn vô nhất thất chẳng qua là đi mời thanh hư tiên đế qua lại tiêu hao thời gian hơn nữa vạn nhất thanh hư tiên đế trở về tiền giới không phải một chuyến tay không sao nô lai cau mày nói chính là từ như vậy cân nhắc ta mới phát giác được khó có thể lựa chọn cho nên tìm các ngươi thương lượng ngoại trừ lo lắng có thể sẽ một chuyến tay không ra ta còn lo lắng vạn nhất người này không phải trong tưởng tượng lợi hại như vậy ta lại mời thanh hư tiên đế tới lúc đó ở trước thanh hư tiên đế mặt làm trò cười mất mặt vạn nhất vân lâm đại ma vương chẳng qua là hư trương thanh thế mặc dù thực lực mạnh lại xa xa không phải là đối thủ của ngô lai nếu như đến lúc đó mời thanh hư tiên đế tới vậy thì thật rất l u n g túng ngô lai nói thế nào cũng là một cái rất người của sĩ diện cho dù thanh hư tiên đế là bằng hữu hắn cũng không hy vọng ở trước mặt hắn mất mặt tống giai nghe được lời của hai người giống như cái này cũng không được vậy cũng không được không khỏi lo lắng vấn đạo vậy chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ nàng anh ruột vẫn còn ở vân lâm đại ma vương cái đó bên cạnh ma đầu gần vua như gần của a k h ô n g chi làm a vương đâu nô lai nhìn một cái hà văn vấn đạo văn tỷ người cảm giác phải đâu hà văn không nhanh không chậm nói vốn là tương đối biện pháp của thỏa chính là sửa lại chân giới đi mời thanh hư tiên đế tới trước chỉ cần hắn không có trở về t i ê n giới tin tưởng hắn nghề mặt lăng lão sẽ cho chúng ta mặt mũi này chẳng qua là đến lúc này một lần chỉ hoán thựa hà g i a n quá dài vạn nhất vân lâm này đại ma vương hành tung lơ lửng không cố định trở lại liền mất đi hành tùng của hắm sao bây giờ ta r ắ cũng đắc đó động, đem công có trước tức, chờ cơ hội mà động. Nếu như có cơ cùng cứu có cơ hội, chúng ta sẽ chờ hậu cơ sao, sau sẽ ma hai ra, ta Ta láo vào thoại, lẹn liền không ngươi vạn tinh, tin nếu như Vương tống kiến người nếu như hội hội Phi hội, hội. thể xét hậu mà dò không tin lão công ngươi không tìm được cơ hội ta đối với lão công có đầy đủ lòng tin hơn nữa ta tin tưởng thực lực của lão công ta cũng vậy tống giai ở một bên phụ hòa nói nghe hà văn thoại nô、no、lai hăm hở nhất thời trở nên tinh thần sáng láng không sai là ta lo lắng quá nhiều ai mỗi lần quan hệ đến các ngươi những thân nhân này bằng hữu an mỹ lúc ta cũng cảm giác mình có chút bó tay bó chân thậm chí là hủy thủ ủy cước ta sợ cái gì ngoại trừ sợ các ngươi bị thương t ổ n ra ta không có gì đáng sợ ta dám cùng thiên tranh phong ngay cả lão thiên cũng không diệt được ta mục tiêu của ta là thiên điệu mục nát mà ta không nghỉ vạn vật diệt mà ta bất diệt ta cũng không sợ cái đó vân lâm đại ma vương ta nhất định sẽ làm cho hắn biết sự lợi hại của ta lão công là chúng ta liên lụy ngươi hà văn ấy này nói tống h giai cũng là gương mà t ạ m đạo các nàng đều không muốn trở thành ngô lai tha du bình nhưng là kể từ bây giờ đến xem các nàng đã trở thành ngô lai gánh nặng n ô lai liền vội vàng nói đừng nói như vậy bởi vì ta có không ít kỳ ngộ cũng đã trải qua rất nhiều người bình thường đều khó tưởng tượng sự tình cho nên thực lực so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều các ngươi từ người bình thường tu luyện đến nay có thể có tu vi như vậy đã rất không dễ dàng giống như tu chân giới thật là nhiều tu chân giả tu luyện mấy trăm năm hết tết đến cũng không đạt tới các ngươi như vậy tài nghệ chỉ bất quá bởi vì ta thực lực hơi mạnh một ít gặp phải địch nhân thực lực cũng cường đại dưới so sánh thực lực của các ngươi liền yếu đi chút n à y chỉ có thể trách ta có bao nhiêu thực lực, quyết định ngơi lợi ở trong bao nhiêu vòng thực lực của n ô lai yêu nghiệt vô cùng cho nên trong vòng tròn của hắn đều là vô cùng nhân vật lợi hại nhân vật bình thường ngô lai cũng coi là con kiến hôi không thèm để ý cũng chỉ có thực lực cường đại mới xứng làm địch nhân của hắn nhưng là vương p h i tông kiến hàn tuyết đám người bọn họ không giống nhau lấy thực lực của bọn họ vốn nên trong vòng tròn của khi bọn hắn bọn họ ở trong cung cấp coi như là người xuất sắc có thể ăn sung m ặ c sướng nhưng là bởi vì ngô lai quan hệ toàn bộ tăng lên tới trong vòng tròn của ngô lai nói như vậy bọn họ không phải thua thiệt rất nhiều sao khởi điểm không giống nhau tạo thành bọn họ mới có thể không chỉ có bị mai một hoàn thành ngô lai gánh nặng đó cũng không phải bọn họ n g u y ý hà văn lập tức che cái miệng của hắn thâm tình thành thực địa nói lao công đây không phải là lỗi của ngươi ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy đi theo ngươi chúng ta không oán không hối tống giai cũng sâu kín nói lai、like、ca ca có thể ở cạnh thân ngươi là dai dai lớn nhất p h ú c khí đối với hai nàng kia phát ra từ phế phủ thoại nô lai cảm động và phần hắn ôm hai nàng đồng thời vào trong nghi ngờ có chút xấu hổ nói ta ngô lai có tài đức gì được các ngươi những thứ này hồng n h à n c h i kỷ coi trọng ta ngô lai ở chỗ này t h ể nhất định sẽ không để cho các ngươi bị thương tốn sáu còn chưa dứt lời hà văn cùng tống giai sẽ cùng lúc lấy tay ngăn trận cái miệng của hắn không để cho hắn nói thêm gì nữa chớ thể tâm ý của ngươi chúng ta đã sớm biết bất quá chúng ta cũng phải không ngừng đề cao mình cố gắng khiến mình cường đại lên không để cho hơn lão công quan tâm nhìn mối tình t h ắ m thiết hai nàng trong mắt tràn đầy vô hạn yêu thương nô lai không nữa nói nhiều hết thể đều ở trong không nói hà văn nhắc nhở lão công lần này đi vạn ma tinh là vì cứu người không thể quá mức làm đánh nhau vì thể diện nô lai gật đầu nói cái này ta tự nhiên biết phân tức nếu như ngại thích nơi này của xin điểm k í c thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm năm mươi hai chương thứ tám trăm sáu mươi tám ma thiên tôn người thương lượng xong sau ngô lai tống hà văn cùng tống giai vào trong vô cực thánh cảnh liền chạy thẳng tới vạn ma tinh đi khi hắn đi tới vạn ma tinh một luồng mánh liệt ma khí đập vào mặt vạn trên ma tinh ma khí dày hơn trên những tinh cầu khác ma khí muốn hồn nhiều lắm khó trách vạn ma tông nơi này của xây dựng ở nguyễn lai phi thường thích hợp tu ma giả tu luyện cũng may ngô lai ở tu ma giới cũng đợi m ư ơ i ngày nửa tháng đã không có ban đầu cái loại đó cảm giác không thoải mái bất quá đi tới vạn ma tinh sau nô lai lấy được tin tức để cho hắn thất vọng vân lâm đại ma vương đã rời đi vạn ma tinh không biết đi nơi nào điều này làm cho nô lai vừa bực mình vừa b u ồ n cười vân lâm này đại ma vương giống như chính là cố ý ẩn nút hắn tựa như một đường ngựa không ngừng v ó không sẽ ở cùng một nơi dừng lại quá lâu nô lai thần nghiệm nào qua điều tra vạn ma tông dò một phen vạn ma tông có bao nhiêu cao thủ trong lòng nô lai nhất mục liễu nhiên vạn ma tông quả nhiên có cựu kiếp tán ma tồn tại mà cái này cựu kiếp tán ma khí t ứ c bất quá là ngô lai thần nghiệm quét cái đó cựu kiếp trên thân tán ma lúc cái đó cựu kiếp tán ma lại mở mắt trong mắt ma mang thoáng qua nhanh như tia chớp nhìn hắn ngô lai cực kỳ buồn bực hắn đi tới vạn ma tinh là ẩn nặc hơi thở không người có thể dò xét đi ra hơn nữa hắn thần n i ệ m cường đại dòng n g á người khác sẽ không có người có thể phát hiện trừ phi nhân thần tia đọc mạnh mẽ hơn hắn đang ngô lai buồn bực đúng lúc c á nô lai u kiếp t á nghĩ ma u ấ n d trong đầu tốc độ thật nhanh bất quá hắn nhàn nhạt vấn đạo ngươi chính là vạn ma tông thái thượng trưởng lão đã là cựu kiếp tán ma cái đó cựu kiếp này tán ma tên là ma thiên được gọi là ma thiên tôn người ma thiên tôn người ngạo nghệ nói chính là bột toạ ngươi thì là người nào thấy ma thiên tôn người kia một bộ cao cao tại thượng biểu tình nô lai không khỏi tức giận không vui nói lai lịch của bổn tọa ngươi không cần biết được ma thiên tôn người cả giận nói khẩu khí thật là lớn ngươi tới đến vạn ma tinh do ngó với bổn tọa và ta vạn ma tông lại không dám nói ra lai lịch của mình tất nhiên có mưu đồ nô lai nghe vậy c ư ờ i to nói ha ha mưu đồ bổn tọa có thể có cái gì mưu đồ ma thiên tôn người thấy nô lai từ đầu đến cuối chưa nói đến giờ chết tử lần nữa tức giận nói nếu như ngươi không giao đã biết đừng nghĩ sống rời đi ha <cười> ha bổn tọa muốn tới sẽ tới muốn đi thì đi ngươi vừa có thể thanh bổn tọa như thế nào nô lai khinh miệt cười nói nói thật chính là cựu tiếp tán ma nô lai còn không có để ở trong lòng ma thiên tôn người đã vô cùng phẫn nộ khẩu khí thật là lớn còn không có ai dám đối với bản tọa nói như vậy buổi tọa hôm nay liền muốn đem ngươi lưu lại dùng vô thượng ma công ngày ngày hành hạ ngươi nô lai hỏi ngược lại không có người nào đối với ngươi nói như vậy không biết là người nào bị vân lâm đại ma vương đánh bại tỷ số toàn bộ vạn ma tông thần phục với hắn ngươi nhớ tới chuyện này ma thiên tôn người liền tức giận phi thường vân lâm đại ma vương cái tên kia không biết từ đâu mài nô ra một thân ma công thông thiên t r i địa hắn liên hiệp vạn ma tông tất cả cao thủ đều k h ô người phải phải phục thủ, chỉ đành thần phục với hắn. Nhớ hắn hoành hơn năm, trang nghiêm có tu ma giới đệ nhất cao thủ danh kia đối với giới giới là tên tung tu trang tu vạn năm, ma ma cao đệ có là, lại không nghĩ n g tới lại bị ư nào y đánh bại, còn bại, bị vội và tỷ t số à nói tông thần、phục. hắn đến bây giờ còn buồn bức đầu. Người nào n giờ phục, bức đầu. bây chuyện này hắn chỉ biết cùng ai cấp không nghĩ tới ngô lai na h ồ bất khai để na h ồ có thể không để cho ma thiên tôn người tức giận sao Bất bị tông thủ kết quả, yêu cầu hắn những khác không chân ma vạn cũng vân vương và đại ma lâm ma ma cao có ký Ma mặc Thiên Tôn Người dĩ ù k h nhiên vân lâm đại ma vương không lo lắng ma thiên tôn người đội ý nếu ở trong tu ma giới tuyên bố thần phục với vân lâm đại ma vương vậy nếu như đội ý chỉ biết bị toàn bộ tu ma giới nả báng vạn ma tông sẽ không làm chuyện như vậy tỉnh phải ma thiên tôn người lên cơn giận dữ đã b u ồ n tọa mặc dù không phải là đối thủ của ma vương bệ hạ nhưng là muốn tiêu diệt n g ư ờ i đó là thừa sức nô lai lần nữa cười to nói ha ha muốn tiêu diệt b u ồ n tọa biển người đi bất quá nói người của lời như vậy cũng không có kết quả tốt bởi vì đều bị b u ồ n tọa tiêu diệt ma thiên tôn người cũng là một ngạo khí chủ t h ử nói quyển kia ngồi sẽ tới thử một chút người rốt cuộc có bao nhiêu c â n lượng sẽ không để cho người thất vọng dứt lời nô lai tử vong lực b ộ c phát ra ngập t r ờ i tử vong chi khí để cho chung quanh vạn vật điêu linh từ khí xâm xâm bao phủ bốn phía đứng lên ma thiên tôn nội tâm người run dày dữ dội khí thế kia tựa hồ không kém vân lâm đại ma vương ngươi ngươi là đến từ quỷ giới ma thiên tôn người thấy kia tràn ngập trên không trung thử khí kinh hãi hỏi có một số việc ngươi không cần thiết biết nô lai nhàn nhạt đáp đối với ma thiên tôn người suy đoán nô lai vừa không có thừa nhận cũng không có phủ nhận thật thật h ư h ư để cho ma thiên tôn người tương đối nhức đầu nhưng là khi hắn ở địa bàn của mình ma thiên tôn người cũng không muốn yếu đi v y phong của mình xúc động đạo bất kể ngươi là có hay không đến từ quỷ giới nếu như ngươi không nói rõ ràng lai lịch của mình cùng với vi hà dòm ngó bổn tọa cùng ta vạn ma tông nguyên nhân bổn tọa tuyệt không từ bỏ ý đồ nô lai lắc đầu một cái không nhanh không chậm nói b u ồ n tọa chỉ muốn nhìn một chút n g ư ờ i vạn ma tông rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ có phải hay không lãng đắc h ư danh lại thua ở một cái tên điều chưa biết vân lâm trên tay đại ma vương bây giờ nhìn lại cũng bất quá như vậy lời nói này ma thiên tôn người mặt đỏ tới mang thai đối với này chuyện hắn nhất trực canh cánh trong lòng vạn ma tông uy danh của ngàn tỷ năm lập tức hủy ở tay hắn nhưng là hắn cũng là không có cách nào vân lâm đại ma vương cường đại cho dù hắn tập hợp toàn tông đại thừa kỳ trở lên cao thủ đều không phải là đối thủ nếu như phản kháng vạn ma tông có thể hủy trong chốc lát vì bảo toàn vạn ma tông ngàn tỷ năm cương nghiệm hắn mới đáp ứng thần Mà、Vân、Lâm m Vân Đại chương cũng trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm năm mươi ba chương thứ tám trăm sáu mươi chín vạn ma quy tông giống có vải ngược chạm vào tức chết ma thiên tôn người có thể nói là kiêng kỵ nhất người khác nói về chuyện này ở dưới vạn ma tông cũng làm cấm khẩu nhưng là bây giờ ngô lai、like、nhắc tới vạn ma n g theo chấm h sự quý tông theo ma thiên tôn người một tiếng quát to đại hải này vậy ma khí lập tức bao phủ nô lai đây là vạn ma tông bí pháp dẫn trong thiên địa ma khí quy về một chỗ xếp thành một cổ cường đại năng lượng sau đó phát ra trí cường một kích đòn đánh mạnh nhất này có lực lượng hủy thiên diệt điện nhưng là trước đây ma thiên tôn người từng xử xuất vạn ma quy tông lại bị vân lâm đại ma vương thẩm phán ma thương cho đánh bại bởi vì vân lâm đại ma vương mới thật sự là ma hắn thẩm phán ma thương đại biểu ý chí của c h â n ma là trí cao vô thượng vạn ma quy tông chỉ có thể thần phục dưới thẩm phán ma thương thẩm phán ý chí cho nên ma thiên tôn người thua bại lạc như vậy hoàn toàn bại lạc như vậy không t ì khí bất quá ma thiên tôn người mặc dù thua nhưng là từ lần đó trong chiến đấu lại nộ g ra được không ít hơn nữa hắn từ trong vân lâm đại ma vương thẩm phán ma thương lấy được dẫn dắt cũng ngưng tụ ra một thanh ma thương gọi là vạn ma chi súng vạn này ma chi súng nếu so với trước kia vạn ma quy tông lợi hại mấy chục lần cho nên mặc dù ma thiên tôn người thua thu hoạch lại rất phong phú ở nơi này ma khí trong đại dương mênh mông nô lai giống như một diệp không giúp tiểu chu ở trong đầu gió đỉnh sóng không ngừng đung đưa vô cùng có khả năng lập tức l ậ t thuyền vạn ma chi súng đã phong tỏa nô g lai đi tới ngô lai gặp hét kia ư thế đoan đích thị kinh người nhưng là lại nghe ngô lai cười lạnh một tiếng tiện tay một chỉ điểm ra liền điểm ở nơi này bay về phía hắn vạn ma chi trên súng vạn ma chi súng lập tức sụp đổ mà kia mảnh ma khí hải dương chỉ một cái tử yên tiêu mây bay đồng thời ma thiên tôn người có một luồng mạt nhật sắp phủ xuống cảm giác khí tức tử vong bao phủ chư thiên vạn giới ma thiên tôn người không khỏi hoảng hốt đây là cái gì chỉ pháp thế nào lợi hại như vậy dĩ nhiên là này nô lai một mình sáng tác mạt nhật chỉ pháp phối hợp lực tử vong khiến sắp xuất hiện tới mặt nhật khí tức tràn ngập thiên địa sự uy hiếp của cái chết bao phủ v vật v ậ n nô lai kia nhất chỉ ma thiên tôn người căn bản không có bất kỳ lực phản kháng liền bị càn quét đi ra ngoài trong miệng còn phun ra một bùng máu ở ma thiên tôn người cùng nô lai đại chiến thời điểm vạn ma tông còn có rất nhiều thiên ma địa ma cùng với tán ma nơi này của chú ý dưới cái nhìn của bọn họ vân lâm đại ma vương chỉ có một vân lâm đại ma vương không có trước n g i a ma thiên tôn người là hoàn toàn xứng đáng tu ma giới đệ nhất nhân cho dù hắn bị vân lâm đại ma vương đánh bại nhưng là uy danh của hắn vẫn còn ở không nghĩ tới lại tới một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử không chỉ có khiêu khích ma thiên tôn người còn cầm vân lâm chuyện của đại ma vương tới châm chọc ma thiên tôn người chẳng lẽ không biết ma thiên tôn người hận nhất người khác nói tới chuyện này sao hắn rõ ràng cho dù cố ý cho nên bọn họ đều dùng linh thức chú ý muốn nhìn ma thiên tôn người như thế nào giáo hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối cho hắn biết ma thiên tôn người ma huy vẫn còn ở không phải là người nào đều có thể khiêu khích cùng làm đ ủ là ma thiên tôn người xử xuất vạn ma quy tông lúc tất cả mọi người hoảng sợ không nghĩ tới mấy ngày không thấy hắn vạn ma quy tông lại đạt tới cảnh giới mới còn ngưng tụ ra tương tự thẩm phán ma thương ma thương xem ra là bị vân lâm đại ma vương kích thích cùng dẫn dắt mọi người nghĩ trong đầu tiểu tử này xem ra xong rồi bọn họ đều bắt đầu thay n ô lai mặc n i ệ m nhưng là để cho người ta c h ố mắt nghẹn hoặc là nô lai lại tùy ý nhấn một ngón tay liền phá trừ uy lực này tuyệt luân đủ để d i ệ t sắt những ngày qua ma đ ị a ma vạn ma chi súng còn nghĩ ma thiên tôn người đánh bay cái gì điều này sao có thể tùy tiện nhất chỉ là có thể đánh bại ma thiên tôn người đây chẳng lẽ là thứ hai vân lâm đại ma vương tất cả mọi người sợ ngây người yêu nghiệt hàng năm có năm nay lại đặc biệt nhiều những thứ này tu ma giới có mấy cao thủ đột nhiên có loại bi thương cùng cảm giác tàng thương hoặc giả thuộc về bọn họ thời đại đã qua bây giờ là mới toát ra cường giả thời đại đầu tiên là hữu vân lâm đại ma vương hiện tại lại có cái này từ khí xâm xâm người tuổi trẻ bọn họ không ra tay thì thôi xuất thủ là nhất mình kinh nhân mà ma thiên tôn người giờ phút này cũng có một loại bi thương cùng cảm giác t ă n g thương hắn lập tức già rồi một ngàn tuổi bị vân lâm đại ma vương đánh bại đã để cho gấp hắn lần bị đạ kích bất quá hắn tâm tính nhất trực rất tốt thua ở vân lâm đại ma vương bị buộc tỷ số toàn tông thần phục nhưng là hắn rút kinh nghiệm sương máu với quan mấy ngày lại có ngộ hiểu lần này vừa xuất quan lại phát hiện có người đang dòng nó vốn là lấy n g ô lai thần niệm cùng ẩn nặng tài nghệ sẽ không có người có thể phát hiện nhưng là ở trên vạn ma tông c ó một cái phẩm tiên khí gọi vạn ma mắt có thể nhìn thấu hết thảy đang ma thiên tôn trong tay người dưới vạn ma tông đại trận hộ sơn thêm được lại có thể phát hiện ngô lai đang dòng nó đây cũng là ngô lai nghi ngờ nguyên nhân nếu như ngô lai biết vạn ma tông có như vậy một món pháp bảo tồn tại cũng sẽ không tùy ý đi dòm ngó ma thiên tôn người hắn nên càng cẩn thận hơn cẩn thận một chút dĩ nhiên vạn ma mắt bởi vì có toàn bộ sức mạnh của vạn ma tông thêm được mới có thể phát hiện ngô lai dòng nó nếu không phải không có thể phát hiện ngô lai không nghĩ đến người này yêu nghiệt không kém vân lâm đại ma vương ma thiên tôn người thậm chí rất đắc thế giới này có phải hay không thay đổi thua một lần có thể rút kinh nghiệm s ư n g máu có thể lần nữa làm người sợ bại điều này làm cho những ngày qua tu ma giới đệ nhất cao thủ làm sao chịu nổi trong lòng cái loại đó tức giận cùng không phục lập tức buộc phát ra khí thế không ngừng tăng vọt ngay vào lúc này trong bầu trời mơ hồ chuyển tới lôi minh tiếng hơn nữa rũ d i ệ n rũ liệt mây đen c u ầ n c u ộ n lôi k i ế p b u ô n g xuống ma thiên tôn người sự phẫn nộ cùng không cam l ò n g lại đưa tới hắn một lần cuối cùng thiên kiếp vốn là cách ma thiên tôn người độ kiếp còn có mấy trăm năm nhưng là không nghĩ tới khí thế của hắn bùng nổ cộng thêm gần đây thực lực đại tăng lại trước thời hạn đưa tới thiên kiếp thấy thiên kiếp lại sắp tới ma thiên tôn người thốt nhiên biến sắc hắn còn không có chuẩn bị xong sẽ phải độ t h i ê n kiếp nhưng là thiên kiếp cũng không đám người nó mới bất kể ngươi có đúng hay không bị thật cũng không quản ngươi không nên độ kiếp chỉ cần nó tới vậy thì không có đạo lý như nói chỉ có vượt qua mới tính xong nếu không sẽ trở hôi phi lên diện ma thiên tôn người hiện tại cho dù đầy bụng lao tao cũng không có địa phương nói phải trái tu h chân tu ma vốn là nghịch tiên nghịch tiên sẽ phải tao thiên khiển thiên kiếp chính là thiên khiển hoặc là nói là thiên đố thực lực ngay cả lão thiên gia cũng g h e tị có thể không hạ xuống thiên kiếp sao ma thiên tôn người được kêu là một cái hối hận a nhưng là hối hận đã không còn kịp rồi trên thế giới không có thuốc hối hận ăn hơn nữa đạo thứ nhất kiếp lôi liền lấy xét đánh không kịp bưng thai thế đ ậ p xuống đồng thời đờ ập đờ về phía ma thiên tôn người cùng nô lai nếu như ngài thích nơi này của xin điểm khách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện